chương 389, Diêm Giải có hạ u y ệ n tìm đ i ca, học ó n dẫn đầu đáp lại nói đúng lúc này những người khác thì sôi nổi phụ họa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới l i ệ n tại bọn hắn còn đang thấp giọng trò chuyện lúc trùng hợp là diêm giải phóng t ỉ n h cờ theo trong nhà g i ậ n đùng đùng đóng sập cửa mà ra mà trương vệ quốc lúc này cũng không có thái lưu ý nửa người không c ẩ n t h ậ n lộ tại ngoài cửa có lẽ là trương vệ quốc trực giác có tác dụng đi hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía diêm giải phóng vị trí ha ha là giải phóng a ăn cơm chưa sao nếu còn không có ăn cơm muốn không được qua đây nhà ta cùng nhau ăn nha trương vệ quốc cơ hồ là ra ngoài bản n ă n g nói vô cùng có lễ phép đ i ệ mời diêm giải phóng đến chính mình con lớn nhất nhà trương hạo nhiên cùng nhau ăn cơm chưa đương nhiên, trương vệ, không được, không được, vệ, vệ, vệ, vệ, vệ quốc lần nữa nhấn mạnh một câu thậm chí còn dự định đi ra cửa đi giữ chặt diêm giải phóng tới trước nhưng mà diêm giải phóng nhìn trương vệ quốc động tác vội vàng xua tay cự tiếng nói không được không được vệ quốc thúc ta thật sự đã ăn xong ta còn có một chút chuyện trọng yếu muốn đi tìm ta đại ca thương lượng một chút đâu cho nên ta trước hết đi đại ca nhà ta hờ à à à nói xong diêm giải phóng cũng không q u a y đầu lại hướng phía diêm giải thành nhà phương hướng bước nhanh tới ha ha tiểu tử này vẫn rất b ư ớ n g bình lặc trương vệ quốc cơ cớ đầu có chút không thể làm gì khác hơn nói được rồi náo nhiệt thì thấy vậy không sai b i ệ t lắm chúng ta cũng nên ăn cơm đi vừa v ậ n trụ tử đem thức ăn cũng đã làm xong chúng ta cùng tiến lên bàn đi trụ tử a ngày hôm nay vất vả rồi trương vệ quốc đúng lúc này lại mở miệng nói ha ha vệ quốc thúc ngài lời này liền khách khí phải không nào ta đây vốn chính là cái đầu bất nha nấu cơm có cái gì có thể vất vả hà vũ trụ bị trương vệ quốc như thế khen một cái ngược lại có chút xấu hổ lên gãi đầu một cái sau cười hì hì hồi đáp mọi người thấy hà vũ trụ bộ kia chất phát đàng hoàng dáng vẻ không khỏi cười văng lên ngay cả đứng ở một bên lưu lam nàng là hà vũ trụ vợ cũng nhịn không được đi theo cười ra tiếng ôi nay xòa trụ t ử thật đúng là cái khở hạng a lưu lam không nhịn ở trong lòng âm thầm cảm t h ắ n nói đúng lúc này mọi người vừa trò chuyện bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống lý lao gia tự cùng trương vệ quốc bị trương hạo nhiên mời đến chủ vị rốt cuộc hai người bọn họ tại trong nhóm người này bối phận tối cao ngồi vị trí này cũng là chuyện đương nhiên đợi đến mọi người nâng c ố c cùng đồ uống cũng ngược lại tốt về sau trương hạo nhiên làm làm lần này tụ hội người đề xuất đầu tiên bưng lên đổ đầy rượu bát cao hứng bừng bừng địa đối với mọi người nói ra đến đây đi các vị đụng cái chén đi ha ha được đi tới những người khác sôi nổi hưởng ứng giơ cao cái ly trong tay hoa bát cười lấy phụ hòa nói trong lúc nhất thời tất cả cảnh tượng biến đến mức dị thường sinh động trên bàn rượu bầu không khí thì càng ngày càng nhiệt liệt đang lúc nhà trương hạo nhiên huyên náo không thôi thời khắc diêm giải phóng rời nhà về sau trực tiếp hướng phía đại ca diêm giải thành nhà mau chóng đuổi theo Ca, n g ư ơ i có có nhà không t ẩ u tử a phiến p h ứ t mở cửa là ta giải phóng a diêm giải phóng đứng ở ngoài cửa lòng nóng như lửa đốt địa la lên bước chân càng không ngừng tại cửa ra vào đi tới đi lui hắn quen thuộc tại đến đến đại ca trong nhà bất luận là gặp được sự tình gì đầu tiên nghĩ đến chính là tìm kiếm t ẩ u tử giúp đỡ nhưng mà hắn lại không để ý đến một cái chuyện trọng yếu thực t ẩ u tử lâm xuân xảo đã mang thai chín tháng có thửa dự tính tiếp qua chừng mười ngày muốn sinh nở mẫu mồ nào cái gì đâu cửa không có khóa chính mình thôi mở cửa đi vào trong phòng diêm giải thành đối với ngoài phòng lớn tiếng trách móc kêu lên n g h e đại ca diêm giải thành đáp lại diêm giải phóng đổi vội trả lời hiểu rõ ca vừa dứt lời hắn liền không chút do dự đẩy cửa phòng ra môn chậm rãi mở ra giờ phút này diêm giải thành nhìn đi tiến gian phòng diêm giải phóng trong lòng có chút nộ khí đi lên hắn phàn nàn nói không nên gặp chuyện xấu không sao thì kêu gọi tàu từ ngươi nàng lập tức liền sinh con làm sao có khả năng còn có tinh thần và thể lực mở cửa cho ngươi đâu ngay đại ca diêm giải thành nói chuyện diêm giải phóng liền hiểu rõ hắn vừa n a y hành vi nhường đại ca có chút phản cảm lập tức liền đối với đại ca diêm giải thành nết miệng cười gãi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng nói hắc hắc đại ca chân là có lôi với a ta đây không phải không cẩn thận đem tẩu t ử mang thai lâu như vậy sự việc làm cho quên đi nha thực sự là ngại quá a yên tâm đi lần sau ta khẳng định hội gia tăng chú ý diêm giải phóng vừa nói xin lỗi lời nói một bên còn đang không ngừng địa gãi đầu của mình dường như muốn thông qua loại phương thức này đến làm dịu nội tâm lung túng cùng ấ y nay tỉnh nghe được đệ đệ diêm giải phóng sau khi giải thích diêm giải p h ó n h c h d g i h ó n g sau khi giải thích diêm giải phóng s a khi giải thích diêm giải phóng ta cũng lời cùng ngươi t i ể u tử túi này so đo nhiều như vậy nói đi ngươi hôm nay đột nhiên chạy tới nhà của ta tìm ta rốt cục là có chuyện gì đâu ta vừa mới trong phòng liền nghe đến cha mẹ trong nhà hình như có chút tiền ồn ào sẽ không phải là ngươi cùng cha mẹ cãi nhau à diêm giải thành trong giọng nói mang theo một tia tò mò nhưng nhiều hơn nữa hay là quan tâm rốt cuộc huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm cho tới nay còn tính được là thâm hậu chút ít cho nên đối với đệ đệ diêm giải phóng sự việc h ắ n tự nhiên cũng sẽ để ý một chút v ề phần tại sao vừa mới nghe được nhà cha mẹ có động tĩnh lại không có đi qua xem xét kia hoàn toàn là vì vợ lâm xuân s ả o bên này cần cần người chiêu cố mặc dù lúc mới bắt đầu nhất hắn cùng lâm xuân s ả o tình cảm xuất hiện qua một ít khó khăn nhưng theo thời gian trôi qua diêm giải thành dần dần cũng bỏ đi trong lòng khúc mắt ở trong đó tất nhiên có lâm xuân s ả o tự thân nỗ lực cùng nàng đối với trượng phu diêm giải thành nói gì nghe n ấ y thái độ liên quan đến nhưng càng quan trọng chính là diêm giải thành thân mình cũng là một người trọng tình trọng nghĩa Tr khi hắn nhìn thấy lâm xuân s ả o vì cái gia đình này đ i ê n lặng nỗ lực lúc trong lòng oán khí tự nhiên cũng liền chậm rãi tiêu tán lại thêm diêm giải thành thân mình thì đối với lâm xuân s ả o lưu luyến c h ô n g rời đồng thời cũng không nguyện ý đem việc này náo loạn đến xôn xao sùng sục thế là đành phải như thế làm việc quyền đương mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua rốt cuộc hắn đã xác nhận vợ lâm xuân s ả o trong bụng thai nhi chính là hắn thân sinh cốt đ ủ về phần lúc trước lâm xuân s ả o nói qua yêu đương t r ô qua đối tượng thậm chí đã từng mang thai cũng xảy thai sự tỉnh coi như làm chưa từng nghe đi và không lại có thể thế nào、đâu. chẳng lẽ muốn nhường hắn tự mình biên dương việc này sao? đây chẳng phải là thành vì mọi người chê cười ca cha hôm nay thật sự làm đến quá mức ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi a hôm nay hẳn là tiểu niên h nhà cả một nhà đoàn tụ cùng nhau ăn bữa cơm thời gian theo nhà bọn hắn trong phòng bếp bay ra trận trận mùi đồ ăn g i ả làm cho người ta thèm nhỏ rãi có thể ai có thể nghĩ tới đâu chúng ta cha kia bùn x i n khuyết điểm lại phà bảo thế mà thì để cho chúng ta nghe tiểu niên h nhà mùi tức ăn thơm khô cằn địa ăn lấy cơm trắng ngươi nói xem cái nào có dạng này phụ nga con có a cha buổi sáng rõ ràng câu được một con cá lớn lại không mang về nhà cho người nhà thêm cái、thái. chỉ muốn cầm lấy đi đổi kem lương thực thật là khiến người ta thất vọng cực độ a、Hả? bất quá nói đi thì nói lại cũng không hoàn toàn là cơm chẳng a chí ít còn có mấy cây dưa muối có thể trộn lẫn cơm ăn lặc diêm giải phóng một hơi đem phụ thân diêm phụ quý tại ăn cơm b u ổ i t r ư a lúc làm sự tỉnh toàn bộ nói ra hắn lúc nói chuyện trên mặt nét mặt không ngừng biến hóa khi thì phẫn nộ khi thì bất đắc dĩ khi thì im lặng nhưng đều không ngoại lệ đều là đối với phụ thân diêm phụ quý những tia dở hơi hành vi bất mãn cùng phản nản cái gì cha lại còn như vậy a huynh đệ chúng ta hai hiện tại có thể đều đã tham gia công tác a Ta t mỗi h á nguyên đ ề sẽ đúng hạn cho hắn cùng cho mẹ l ấ tiền ta thiếu thức tiền, thế với lại ngươi đi. Cái này, cha mẹ lại i nha, nhớ không hẳn cũng này, không ăn nấu tiền. bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ quá mua đâu. khứ cho cha lầm, là là mẹ cơm d m Giải t h à h vẻ mặt k i nhân ngạc nói. Sở dĩ diêm giải thành Giải cảm Diêm Sở sẽ dĩ thấy t phụ h làm là như không thế thật sự là thái không tử tế, sự chủ ũ n g k ô n nhận vì phụ thân làm rất đúng. Nguyên nhân g có c phụ h vì rất làm yếu hay là từ lâm xuân xào gà vào diêm ra về sau nàng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong từng ly từng tí dần dần thay đổi diêm giải thành có chút quan niệm chính vì vậy diêm giải thành mới có phản ứng như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mặc dù diêm giải thành tư tưởng đã xảy ra khá lớn chuyển biến nhưng ở mỗi một số chuyện bên trên hắn ngẫu nhiên còn là sẽ biểu hiện được có chút hẹp hòi keo kiệt có thể nói đây coi như là kế thừa cha hắn phong cách làm việc đi tiểu này b ù n x ỉ n thói quen đã thật sâu cắm rễ trong lòng hắn cho nên có khi hội nhị n không được thò đầu ra cũng là lại chuyện không quá bình thường ai mà biết được hắn rốt cục làm sao nghĩ đâu dù sao hắn cho tới nay không phải đều là như vậy người mà ngưng ơ i ẫ m lại xem theo chúng ta hồi nhỏ đến bây giờ chúng ta cũng là như thế đến ca ngươi còn nhớ cha mẹ có một quen thuộc ta chính là chúng ta từ nhỏ đến lớn tốn bao nhiêu tiền hoa ở nơi nào cha đều sẽ nhớ tinh tường này không bày rõ ra giữ lại đ ấ y và huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i bốn tương lai kiếm tiền tốt trả lại hắn mà cha a đơn giản chính là bản tính tinh truyền thế cái gì cũng tính được minh minh bạch bạch cho nên a hắn có thể làm được loại chuyện này cũng là trong dự liệu có thể đúng là ta cảm thấy trong lòng đặc biệt không phải mái rất là khó chịu diêm giải phóng mặt mũi tràn đầy không nhanh địa lẩm bẩm trong lòng ngươi không phải mái thì phải làm thế nào đây đâu ngươi không phải còn phải cùng p ụ mẫu ở cùng một chỗ nha diêm giải thành vẻ mặt bất đắc gì thở g i i nói đột nhiên hạ tượng l à tựa như nhớ tới cái gì gấp nói tiếp trừ phi à ngươi vội vàng tìm người kết hôn thành ra nay kết hôn trong nhà máy liền phải an bài cho ngươi đem nhà cho phân phối xong bằng không ngươi này người ở dưới mái hiên thì không thể không túi đầu kết hôn không đúng không đúng n à y kết hôn có thể là có thể vấn đề là người đâu cùng ta kết hôn nữ đây này không có ba diêm giải phóng n i ữ n môi trông mong nhìn qua đại ca ánh mắt bên trong mang theo một tia ưu oán diêm giải thành thấy đệ đệ bộ dáng như thế không khỏi cười mắng ha hà tiểu tử ngươi làm gì nhìn ta như vậy ta đây là cho ngươi nghĩ kế ngươi liền nói ta chủ ý này có thể hay không giải quyết ngươi bây giờ gặp phải vấn đề diêm giải phóng gãi đầu một cái lẩm bẩm nói như thế có thể giải quyết vấn đề phòng ở thế nhưng ca à, ta đi cái nào tìm vợ kết hôn đâu diêm giải thành v h vô đệ đệ bà vai cười nói đây cũng không phải là đại ca cái kia quan tâm chuyện phải dựa vào ngươi bản thân à. chẳng qua ngươi cũng đừng quá gấp từ từ sẽ đến duyên phận thứ này không cưỡng cầu được nói không chừng ngày nào đi trên đường thì gặp được ngươi tương lai vợ đâu hoặc là ngươi cũng được nhiều tham gia trong nhà máy một ít hoạt động đặc biệt quá niên quá tiết tiết mục biểu diễn cái gì như vậy biết nhau cô nương trẻ tuổi cơ hội không liền có thêm sao diêm giải phóng nghe ca ca như có điều suy nghĩ gật đầu diêm giải thành tiếp tục nói bằng không ngươi thì chậm rãi chờ nhìn tôi xem xét lúc nào quốc gia cho tiểu tử ngươi phát cái vợ tiếp theo ha ha chẳng qua loại chuyện tốt này cũng không thường có nha vẫn là phải dựa vào chính ngươi nỗ lực mới được với lại à quốc gia cho dù phát vợ thì rất có thể là chạy nạn tới cô nương ngươi cảm thấy ngươi hội để ý còn có cũng liền trước đây ít năm chạy nạn nhiều người chút ít đến bây giờ chạy nạn cô nương trẻ tuổi thì đ ú ít cho nên việc này ta chỉ có thể cho ngươi đề nghị rốt cục nên làm như thế nào còn phải nhìn xem người chính mình nói xong diêm giải thành nhịn không được bật cười nhưng nụ cười kia lại có vẻ hơi ý vị thông trường giống như hắn sớm đã nhìn thấu tất cả nghe đại ca diêm giải thành nói chuyện diêm giải phóng tiếp lấy du du nhiên địa tiếp tục nói Hạt dị, phiền người chết bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chúng ta cái này cha à thật là để người xem không hiểu lặt diêm giải phóng vẻ mặt bất đắc dĩ trong giọng nói để lộ ra một kia hễ p ả i cùng hoang mang tốt tốt lời nói nhiều như vậy ngươi có đói bụng không a ta muốn là đoán không lầm tiểu tử ngươi còn chưa ăn cơm a được rồi tại đại ca nhà ngươi ăn đi có một số v i ệ ca từ từ sẽ đến biết không lo lắng s u n g là không có í t lợi gì diêm giải thành thấm thía an ủi đệ đệ đồng thời vươn tay ra ra hiệu đệ đệ cùng chính mình cùng đi ăn cơm trưa diêm giải phóng nghe các ca trong lòng cảm thấy một hồi ôn h ò a lúc này hắn thì xác thực cảm thấy bụng đói tê vang thế là gật đầu một cái mở miệng nói ừ mừng được rồi ca làm phiền ngươi tạ cái gì tạ khỏi phải khách khí lặc đi thôi ăn cơm diêm giải thành vỗ vỗ đệ đệ bà v a kéo tay hắn cùng nhau đi về phía bàn ăn cùng lúc đó diêm giải thành đem lâm xuân xảo cơm t r ư a thì chuẩn bị xong b ư n g cho đối phương vợ đến ăn cơm giải phóng ngày hôm nay g i a trưa ngay tại nhà ta ăn ta đi cùng hắn tâm sự được được được ta vừa nãy cũng nghe thấy được ta có thể tự mình ăn cơm ngươi đi cùng giải phóng hảo hảo tâm sự đi không cần lo lắng cho ta lâm xuân xảo k h o á t k h o tay mời phần h i ể u chuyện n h ư ờ n g nhà mình nam nhân đi trên bàn cơm cùng tiểu thúc tử diêm giải phóng được rồi vợ lỡ như có chuyện gì còn nhớ gọi ta a ta thì ở bên ngoài dặn dò hai câu diêm giải thành thì ra ngoài phòng sau đó diêm giải thành cùng diêm giải phóng hai huynh đệ ngồi vây quanh tại trước bàn cơm diêm giải thành c à n g không ngừng cho đệ đệ đĩa rau quan tâm hỏi đến hắn gần đây đời sống tình hình diêm giải phóng cảm kích nhìn ca ca trong lòng phiền não dường như thì dần dần tàn đi tại đây ấm áp bầu không khí bên trong bọn hắn hưởng thụ lấy dừng lại phong phú cơm trưa thân tình lực lượng n h ư ờ n g diêm giải phóng tâm linh đạt được một chút an ủi ê m Giải Phóng cùng ph đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong diêm giải phóng biết rõ mình không thể một t h ằ n g trốn ở nhà đại ca trong thế là hắn không thể không mang vạn bất đắc dĩ tâm tình đạp vào trở về nhà con đường ca cảm ơn ngài nha khi hắn hướng ca ca từ b i ệ t lúc không khỏi thật sâu thở dài một hơi rõ ràng giờ này khắc này diêm giải phóng trong lòng tràn đầy không vui vì về nhà liền mang ý nghĩa phải hướng phụ thân thỏa hiệp đồng thời thì mang ý nghĩa hắn đem lần nữa gặp phụ thân c ủ a trách khắc thở dài nha người trẻ tuổi nha nào có cái gì k h ả qua không được mọi thứ đều muốn về phía trước nhìn xem hiểu chưa diêm giải thành dường như đối với chuyện này không thèm để ý chút nào hắn tượng một người từng trải giống nhau dặn dò đệ đệ diêm giải phóng đương nhiên diêm giải thành hội có ý nghĩ như vậy cũng là tình có thể hiểu rốt cuộc ngay cả vợ lâm xuân s ả o trước hôn nhân nói qua yêu đương mang thai cũng s ẩ y thai những việc này hắn đều có thể tiêu tan như vậy đối với sự t ì n h khác lại có cái gì là không nghĩ ra đâu bất quá có lẽ vẫn là có a nếu lâm xuân s ả o trong bụng hải tử cũng không phải là hắn thân sinh kiếp chỉ sợ hắn thì không cách nào như thế rộng rãi nhưng mà loại tình huống này đã kinh biến đến mức không cách nào sửa đổi vì lâm xuân xào trong bụng hải tử đúng là diêm giải thành cốt đ ủ c giải phóng à bất kể ngươi dự định khai thác loại nào hành động định làm gì đều phải nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định hiểu chưa cha mẹ tất nhiên có l ỗ i nhưng dù thế nào bọn hắn cũng là chúng ta cha mẹ ruột nếu ngươi trong nhà cảm thấy khó chịu kiên liền nghĩ biện pháp tìm tìm một thời cơ thích hợp bỏ nhà đi đi dù là rời nhà trong xa một chút cũng được chỉ cần ngươi mỗi tháng có thể đúng hạn cho cha mẹ một bút tiền sinh hoạt bọn hắn sẽ không có quá nhiều lời oán giận điểm này ta là đại ca vẫn tương đối hiểu rõ diêm g i i phóng vừa nói một bên quay người chuẩn bị rời đi đúng lúc này diêm giải thành mở miệng lần nữa nhắc nhở được rồi ca ta đều hiểu diêm giải phóng gật đầu một cái tỏ vẻ mình đã biết được nhưng hắn cũng không quay đầu mà là dứt khoát kiên quyết hướng phía tiền viện tây sư p h ò n g phụ mẫu chỗ ở đi đến ta cái này làm đại ca cũng chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này chúng ta cha mẹ chính là người như vậy thật sự là không có cách nào rồi với lại ta lập tức cũng phải có con của mình về sau liền phải đem trọng tâm đặt ở tàu tử ngươi cùng cháu ngươi lên diêm giải thành nhìn đệ đệ diêm giải phóng dần dần từng bước đi đến bóng lưng nhẹ dọn lầm bầm vài câu sau đó diêm giải thành kia nguyên bản buồn khổ vô cùng sắc mặt trong nháy mắt thì chuyển đổi thành tràn đầy tràn đầy cảm giác hạnh phúc sán lạn khuôn mặt tươi cười cũng hay người trở về phòng vợ ta trở về rồi tới tới tới nhanh để cho ta nghe một chút nhà ta nhi t ử b ả o bối ở bên trong náo cái gì đâu diêm giải thành đạp mạnh vào trong nhà liền v ẻ mặt tươi cười đối với lâm xuân s à o nói tiếp theo diêm giải thành dường như một con ôn nhu mẹo to một dạng nhẹ nhàng tới gần lâm xuân s à o đồng thời đem đầu của mình kề sát tại nàng kia tròn vo trên bụng n h ư n hay lắng nghe nhìn trong bụng cái đó đã có chín tháng lớn tiểu gia hỏa chính đang chơi đủa thứ gì v ề phần hắn vì sao như thế chắc chắn lâm xuân s ả o trong bụng ôm nhất định là cái như tử nhưng thật ra là bởi vì lúc trước hắn từng mang theo lâm xuân s ả o đi qua một chuyến bệnh viện mời một vị kinh nghiệm phong phú lao trung ý vì nàng bắt mạch làm lúc lao trung y tại cẩn thận trần bệnh qua sau nói cho diêm giải thành lâm xuân s ả o trong bụng châu nghi ngờ chính là một nam t h a i mà sự thực thì đúng là như thế trải qua bệnh viện tiến một bước kiểm tra xác nhận về sau chứng minh lâm xuân s ả o trong bụng ôm xác thực chính là một nam hải giờ này khác này diêm giải thành chính lòng tràn đầy vui mừng lắng nghe cái này chưa d á n sinh tiệu sinh mệnh tại vợ lâm xuân xảo trong bụng chế tạo ra đủ loại tiếng vang. Nhưng mà, ngay tại diêm giải thành đắm chìm ở đối với tương lai hải tử chờ mong cùng trong hương vẫn lúc diêm giải phóng lại vẻ mặt thấy chết không sờn như lâm đại địch địa về đến nhà chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng ngoài cửa do dự dường như cũng không muốn bước vào trong phòng Hạ, tất nhiên trước sau đều là không tránh khỏi k i a liền dứt khoát đi vào đi diêm giải phóng nặng nề mà thở dài m ộ t hơi trên mặt lộ ra một bộ bất đắc dĩ đến cực điểm nét mặt chậm dãi lắc đầu cuối cùng vẫn quyết định n ê n bước bước chân nặng nề đi vào phòng trong ngay tại diêm giải phóng đạp vào giữa phòng một sắt na diêm p h quý ánh mắt tựa như cùng chim ưng một sắc bén địa khóa chặt hắn di trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng trách cứ ha ha ngươi hôn tiểu tử này thế mà còn có mặt quay v ậ y à? làm gì tại bên ngoài nhi đợi đến thật thoải mái đúng không hả còn biết trở về làm gì diêm phụ quý l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa nhìn trước mắt dưới cái nhìn của mình cái này không chịu thua kém con thứ hai hắn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ c trừ ầ m lên lên cha ta biết sai lầm rồi đối mặt phụ thân trách cứ diêm giải phóng biết rõ giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người chính mình ở vào hạ phòng đành phải nảy lớn giận túi đầu nhận sai nhưng mà tại nội tâm của hắn chỗ sâu lại không phải như vậy ý nghĩ ừ chờ coi đi ta nhất định sẽ tìm thấy cơ hội cùng phụ mẫu phân ra ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp nhường trong nhà máy cho ta phân phối một gian độc lập phòng giờ này k h ắ c này diêm giải phóng cảm thấy vô cùng m ấ t tứ cùng p h ấ n hận h ắ n âm thầm t h ề dù thế nào đều muốn n g h ĩ trăm phương ngàn kế thoát rời cái gia đình này cùng phụ mẫu tách ra đời sống truy cầu thuộc tại tự do của mình không gian t ố t lao diêm tất nhiên hải tử đã hiểu rõ sai lầm rồi thì khác lại nói cái gì giải phóng à, cha ngươi cùng mẹ ngươi ta à cả đời thì là như thế tiết kiệm đến ngươi nhà thông cả một chút phụ mẫu biết không này sống qua ngày chính là như vậy cái t i a tiết kiệm liền phải tiết kiệm nếu không đấy là mồng ba năm thiên thai trong lúc đó chúng ta toàn ra làm thế nào sống sót cũng không biết ta tam đại mụ mở miệng an ủi nhìn nhà mình bạn g i ả diêm phụ quý sau đó liền tiếp lấy khuyên giải nhìn con thứ hai diêm giải phóng để hắn thả giải sầu đừng nghĩ nhiều được đã ngươi mẹ là ngươi nói lời nói vậy chuyện này liền đi qua còn có chúng ta vừa đem cơm trưa ngươi cũng liền chờ ăn lười nhắc để mụ ngươi lại rửa bát cho ngươi vừa vặn cũng làm cho ngươi nói một đói hào hào tỉnh lại tỉnh lại sai lầm của mình diêm phụ quý ngoài miệng nói xong sự tình q u a đi lại vẫn là có ý định trừng phạt nhà mình nhị tiểu tử cha này cơm chưa có thể hay không để cho ta ăn à? ta đ ò i diêm giải phóng cố ý nói mặc dù đã tại nhà đại ca ăn cơm chưa nhưng mà tất nhiên cha hắn cảm thấy hắn không ăn còn dự định không cho hắn ăn vậy hắn tự nhiên được phối hợp một chút không được bị đói đi ngươi được bỏ đói dừng lại mới biết được tốt xấu diêm phụ quý hung tợn nói câu được rồi diêm giải phóng tiếp tục giả bộ làm ăn nói khép n ế p nói chẳng qua trong lòng của hắn nghĩ lại là ừ không ăn sẽ không ăn dù sao ta đã ăn rồi theo lúc này bắt đầu diêm giải phóng cùng phụ mẫu bắt đầu có ngăn cách chương ba trăm chín mươi hai thái k h ô n bị thuốc cưới chương ba trăm chín mươi hai thái k h ô n bị thuốc cưới danh con lần này tốt đi còn muốn nhìn ăn cơm ăn đất đi thôi diêm phụ quý trong lòng mắm thầm đúng lúc này diêm phụ quý lại trong lòng âm thầm nói thầm không cho tiểu tử ngươi hào hào trị trị ngươi đang còn muốn trong nhà lật trời lặc hừ thực sự là cánh cứng cắp rồi à cũng dám ở ngay trước mặt ta c ỡ trách lên lao tử đến đây không phải đảo ngược sao bắt đ ầ mạ nhìn ta không hào hào thu thập một chút ngươi không phải để ngươi nếm thử đói bụi vị không thể nhờ ngươi biết hiểu rõ lợi hại về sau ghi nhớ thật lâu trong mắt hắn nhà mình nhị tiểu tử hiện tại là ngày càng khả năng lại dám như thế ngỗ nghịch bất hiếu đơn giản chính là đại bất kính do đó hắn quyết định cấp cho diêm giải phóng một chút màu sắc xem xét nhường hắn h ả o h ả o bỏ đói dừng lại cảm thụ một chút sinh hoạt gian khổ nhưng mà diêm phụ quý cũng không biết là diêm giải phóng cũng sớm đã tại bọn họ ra lao đại chỗ nào ăn cơm chưa lao diêm thật sự không cho hải tử ăn cơm à? như vậy sao được chứ hải tử chính là thân thể cường trắng lúc không ăn cơm dễ đói nếu đói bụng nhưng làm sao bây giờ nha diêm phụ quý vợ một mặt lo nghĩ nhìn hắn nói nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy con của mình chịu, đói chịu khổ. rốt cuộc h ả i tử còn nhỏ cũng liền mới hai mươi tuổi không hiểu chuyện cũng là bình thường thế nhưng diêm phụ quý lại không cho là như vậy hắn cảm thấy h ả i tử không thể nung chiều nếu không sẽ đến hội càng khó còn giáo một bên tam đại mụ trên mặt có chút lo lắng trong lời nói tràn đầy đối nhà mình c o n thứ hai quan tâm ăn cơm ăn cái gì cơm hắn không phải vô cùng có bản lĩnh sao có bản lĩnh cũng đ ừ n g dựa vào trong nhà chính mình ra ngoài sông sáo đi diêm phụ quý giả mồm địa phản bác kỳ thực nội tâm của hắn sớm đã có chút ít dao động nhưng vì giữ gìn làm vì phụ thân vi nghiêm hắn hay là lựa chọn kiên trì tới cùng loại tình huống này tại rất nhiều trong gia đình đều là tồn tại phụ tử trong lúc đó thường thường lại bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ mà sinh ra ngăn cách nhưng lại cũng không nguyện ý ở trước mặt đem vấn đề nói rõ ràng kết quả dẫn đến hiểu lầm càng ngày càng sâu nếu không phải là nhi tử là c ư ỡ n g chủng nếu không phải là lao tử là c ư ỡ n g chủng chủ đánh một hai cũng không t r ư ớ c túi đầu phục cái mềm tiếp tục như vậy có lẽ thời gian dần trôi qua liền để quan hệ cha con càng thêm cứng ngắc rất nhiều nghe thấy phụ thân diêm phụ quý như vậy d è m pha chính mình diêm giải phóng cũng không phản bác chỉ là yên lặng thừa nhận rốt cuộc hắn hiểu rõ hiện tại cũng không phải phản kháng lúc đợi đến một ngày kia có thể phân đến thuộc về mình một căn phòng đó chính là nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ đến lúc đó hắn tự nhiên có thể mở mày mở mặt rời đi cái nhà này về phần sau này có phải muốn cùng phụ thân hào hào nói một chút mở ra những năm gần đây giữa lẫn nhau khúc mắc vậy liền lưu lại chờ sau này hay nói đi chỉ ít giờ này khác này hắn cũng không có này dự định thậm chí đối với phụ thân của mình sinh lòng chẳng ghét về phần tương lai là hay không sẽ có người khuyên giải hắn bất kể quan hệ cha con cỡ nào căng thẳng rốt cuộc huyết mạch tương liên như thế nào lại có cách đêm mối thủ diêm giải phóng giờ phút này căn bản không g i n h bận tâm những thứ này càng không cách nào làm được tiêu tan trong lòng của hắn vẫn luôn nghẹn lấy một hơi khó mà bình phục lao diêm à nói chuyện khác khó nghe như vậy hai tử còn trẻ khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện nha tam đại mụ nhẹ dọn g an ủi diêm phụ quý cố gắng lắng lại trận này tranh chấp được rồi ngươi câm miệng cho ta niên kỷ của hắn còn nhỏ đâu vợ của diêm phụ quý nghe nói như thế thì không vui nàng phản bác cũng hai mươi tuổi đại nam nhân muốn chuẩn bị thành gia lập nghiệp còn nhỏ đâu diêm phụ quý cũng mặc c ậ nhiều như vậy hắn mới không nghe bạn già nói cái gì đại đạo lý đâu nói thẳng dù sao ngày hôm nay bữa cơm này chờ ăn cho ta h ả o h ả o tỉnh lại tỉnh lại và suy nghĩ minh bạch cơm này buổi tối lại ăn hiện tại trước bị đói diêm giải phóng đứng ở một bên trong lòng bất ổn hắn vốn cho là mẫu thân sẽ giúp hắn nói chuyện phụ thân có lẽ sẽ nể tỉnh mẫu thân trên mặt mũi bỏ qua cho hắn thế nhưng không ngờ rằng phụ thân vậy mà như thế quyết tuyệt ngay cả cơm t r ư a đều không cho hắn ăn diêm giải phóng trong lòng cái đó khi à hắn âm thầm thầm thì tốt tốt tốt chân là của ta người cha tốt nếu không phải ta tại nhà đại ca ăn cơm chưa vẫn đúng là để ngươi cho đói bụng vừa nghĩ một bên hung hăng cắn răng đem hận ý cũng len lén nút trong đáy lỏng không có ở trên mặt hiện hiện、ra. hắn cảm thấy mình nhận lấy cực lớn tuổi thân cung bất công mà đây hết thệ cũng là bởi vì phụ thân cố chấp cùng chết tính toán ngay tại diêm ra toàn ra náo loạn đến gà bay chó chạy vô cùng không vui lúc nhà trương hạo nhiên trong lại là một bộ vô cùng náo nhiệt vui vẻ hòa thuận cảnh tượng giờ phút này thái k h ô n thật vừa đúng lúc địa bị uống một chút ít rượu trương vệ quốc cho thúc cưới tiểu k h ô n a ngươi tiểu tử này thì đến cái tia thành ra lập nghiệp niên kỷ đi làm sao còn không suy nghĩ thật kỹ chính mình trung thân đại sự đâu trương vệ quốc mắt say lờ đờ mông lung mà đối với thái k h ô n nói thúc ta còn còn chưa suy xét tốt đâu Ta người h c này thế nào nóng không nhanh n giới n thiệu với hắn một đâu trương vệ quốc quay đầu lại nhìn về phía con lớn nhất trương hạng nhiên tiếp tục nói và sau khi nói xong tiếp lấy đối với đại nhi tức phụ nói ra còn có thư h i ể u ngươi không phải tại trên ngai đạo biện ban sao đối với này tình huống xung quanh nên cũng hiểu rõ như lòng bàn tay mới đúng muốn là đụng phải có thích hợp cô nương còn nhớ giúp tiểu k h ô n đứa nhỏ này đáp cầu rắt môi à biết không trương vệ quốc đầu tiên là phản bác thái k h ô n nói chuyện sau đó lại phân biệt đối với nhi tử trương h ạ n nhiên cùng với con dâu lý thư h i ể u nói xong trước đây trương vệ quốc nói xong còn muốn đối với hà vũ trụ hai lỗ hổng cùng với nhà mình con thứ hai trương hạo học cùng nhị nhi tức phụ hà vũ thủy nói một chút không có nghĩ rằng hắn còn chưa mở miệm nói sao liền bị trương h ạ nhiên cắt đứt cha vừa vặn ngài nói đến chuyện này vậy ta liền nói một chút ta trước đó vừa cùng thư hiểu về việc này dự định không phải sao thư hiểu nhai đạo biện trần phó chủ nhiệm có một tiểu chất nữ nhà năm nay mới hai mươi mốt tuổi tiểu không đây cô nương này cũng liền tỏ con bốn tuổi ta nhường thư hiểu hai ngày này giúp đỡ hỏi một chút nói bóng nói gió hỏi thăm một chút xem xét cô nương này trong nhà có không để cho cô nương này tìm đối tượng ý nghĩ nếu được không đến lúc đó tìm cơ hội nhường này trần phó chủ nhiệm giúp đỡ nắm tay cái tuyến vừa vặn ta thì cùng hắn đánh qua giao tế quen thuộc một ít trương hạo nhiên cười ha hả nói xong hoặc thành a vậy mọi người hai lỗ hổng để ý một chút lặc đặc biệt ngươi tiểu nhiên Tiểu chương ba trăm chín mươi ba hà vũ chủ gặp ác ngộng chương ba trăm chín mươi ba hà vũ chủ gặp ác ngộng ha ha ha tiểu tử ngươi còn lại quá Mới、vợ thế nhưng nhân sinh đại sự a có gì có thể thẹn thủ nhà biết không trương vệ quốc nhìn qua thái k h ô n bộ kia nhăn nhó bộ dáng không khỏi thoải mái cười ha h a thái khuôn mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói thúc ta cái này ta đây không phải còn chưa chuẩn bị xong nha hắn vừa nói một bên g á i đầu có vẻ mười p h ầ n bức dứt bất an được rồi không đùa ngươi tiểu từ này ngừng lại thư h i ể u a việc này ngươi nhưng phải để bụng đấy rốt cuộc cái này liên quan đến tiểu không tương lai mỹ mãn đời sống a trương vệ quốc trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ thấm thiế đối với lý thư hiệu giàn g i được rồi cha ta hiệu được lý thư hiệu mỉm cười hồi đáp tỏ vẻ chính mình hội nghiêm túc đối đại việc này lúc này một bên mọi người cũng bị thái khôn bối rối chọc cười sôi nổi lộ ra nụ cười thân thiện không khí hiện trường t h o ả i mái vui sướng tràn đầy tiếng cười cười nói nói một lát sau mọi người không còn t r e o chọc thái khôn kết thúc quan cho người k h á c sinh đại sự thảo luận thúc thầm tử lý lao gia tử các ngươi cảm thấy ta hôm nay làm thái hương vị làm sao nha hà vũ trụ tràn đầy tự tin hướng đang ngồi vài vị trưởng bối đặt câu hỏi ha ha vẫn đúng là đừng nói trụ tử a ngươi tay nghề này thực sự là ngày càng tình trạng lý lao gia tử hào không keo kiệt địa g ơ ngón tay cái lên đối với h ạ vũ trụ chủ, chủ nghệ khen không rứt miệng đúng vậy à trụ tử thái làm không tệ xem ra năm nay ngươi này cấp công nhân lại phải tăng một cấp trương vệ quốc cao h ứ n g hồi sau đó những người khác thì đi theo tán dương lên đều không ngoại lệ cũng là nói h ạ vũ trụ chủ, chủ nghệ so trước đó tốt hơn rồi mà nghe mấy người tán dương h ạ vũ trụ cười toe toét cái miệng cười hì hì mặt mũi tràn đầy vui vẻ dần dần mọi người đang ngồi bắt đầu qua lại mời rượu chén rượu va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiến vang không khí hiện trường cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt ấm áp vũ thụy a ngươi bây giờ mới mang thai ba tháng mọi thứ cũng phải chú ý cẩn thận một ít nha đặc biệt bây giờ thời tiết vẫn còn tương đối r ấ t lạnh nhất định phải làm tốt giữ ấm biện pháp còn có à h ạ học người bình thường cũng muốn nhiều chiếu cố một chút vũ thủy đừng để nàng quá mệt nhọc bên này trần hồng y thì lôi kéo bên cạnh con thứ hai cùng nhị nhi tức tỉ mỉ d ạ n dò được rồi mẹ ngài cứ yên tâm đi trương h ạ học vội vàng gật đầu đáp ứng ừ m nếu bình thường gặp được khó khăn gì hoặc là chỗ cần hỗ trợ còn nhớ cùng cha mẹ nói nha trần hồng y lìa mỉm cười đáp lại nói sau đó liền không nói thêm gì nữa trong nội tâm nàng hiểu rõ cái kia nhắc nhở đã nhắc nhở qua l ờ i nên nói thì đều nói không sai biệt lắm là được rồi rốt cuộc nói quá nhiều có thể biết nhường vợ chồng trẻ cảm thấy chán ghét đấy ngay lúc này trương hạo nhiên đột ngột đứng dậy trong tay giơ cao lên đóng rượu bát trên mặt tràn đầy nụ cười m ở miệng nói hôm nay a chúng ta người một nhà đoàn tụ một đường đúng là khó được hắn ngắm nhìn một phía nói tiếp những người khác tạm thời không đ ể cập tới chỉ nói thái không đi tiểu k h ô n những năm gần đây một t h ằ n g đi theo bên ta vậy dĩ nhiên cũng là nhà chúng ta bên trong một thành viên trương hạo nhiên mặt mỉm cười tâm trạng đặc biệt sung sướng địa tiếp tục nói hôm nay liền để chúng ta người một nhà t h ô n g thống khoái khoái cạn một chén có thể uống rượu cứ nói nghi ngờ uống t i ể u lượng không được tốt cũng được qua loa nhấm nháp một ít thực sự uống không được vậy liền không uống đúng vũ thủy người bảo thai này uống chút đồ uống là được lời của hắn tràn ngập nhiệt tình cùng vui sướng được rồi cả ly mọi người chăm miệng một lời mà hưởng ứng đạo kết quả là nhà trương hạo nhiên bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói, phi thường náo nhiệt người một nhà ngồi vây chung một chỗ hoặc nâng chén đau nhức uống rượu ngon hoặc nhẹ nhấp đồ uống tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện với nhau vui vẻ hòa thuận thời gian l ạ nhiên trôi qua thoáng qua trong lúc đó bữa cơm này đã kéo dài hơn một giờ giờ phút này trên bàn cơm còn sót lại một đám đại lao ra còn đang uống rượu ăn cơm nói nói cười cười lại qua một lát bữa cơm này mới xem như chính thức ăn xong kết thúc tiểu nhiên à trụ tử hắn uống rượu có chút nhiều ta phải dịu hắn trở về nhường hắn ngủ một lát nhi cảm giác lưu lam nhìn trương hạo nhiên nói vậy được rồi nếu không để cho ta tiễn trụ tử trở về đi trương hạo nhiên vừa nói một bên nhìn về phía đã có rõ ràng men say cùng cơn buồn ngủ hà vũ trụ vội vàng mở miệng nói không cần rồi không cần a vẫn là ta tới đi ta đ ư trụ tử về nhà là được lưu lam gấp vội khoác k h o t a y cự tuyệt trương hạo nhiên hào ý lập tức đỡ dậy hà vũ trụ chuẩn bị rời khỏi thầm tử vậy ta trước đỡ trụ tử trở về đợi lát nữa lại tới tìm các ngươi nói chuyện phía nhà lưu lam trước khi đi vẫn không quên cùng những người khác lên tiếng kêu gọi hôm nay thật không dễ dàng đến một chuyến hà vũ thủy đương nhiên muốn tại số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh nhiều đợi một hồi bọn người đáp lại xong sau lưu lam thì vịn nhà mình nam nhân rời đi về phần trong nhà h ả i tử thì tạm thời lưu tại nhà trương h ạ o nhiên đợi lát nữa nàng còn muốn trở về đấy lưu lam sau khi rời đi còn lại mấy người vẫn tại tàn gấu bên này lưu lam đem hà vũ đặt ngang ở trong nhà trên giường về sau liền đơn giản cho đối phương lao lao rồi một chút và sau khi làm xong lại trở về tiền viện ngay tại nhà trương hạo nhiên mọi người tiếp lấy nói chuyện hiếm cảnh tượng mười phần hòa thuận đồng thời nằm ở nhà mình trên giường hà vũ trụ chính ngủ say với lại không chỉ ngủ được vô cùng chết còn làm lấy m ộ n g giữa ban ngày nằm mơ loại đó ở trong mơ hà vũ trụ m ộ n g thấy giả đông húc tại sáu mươi hai năm lúc tại nhà máy hồng tình phân xưởng đi làm lúc xảy ra chuyện tại chỗ cũng không lâu lắm thì tử vong sau đó chính là hắn từng bất từng bất cùng với tần hoài như đồng thời hắn sau đó còn bị lão kẻ điếp đưa hắn cùng lâu tiểu nga khóa tại một khối ngủ ở cùng một chỗ về sau lâu tiểu nga bất đắc dĩ rời đi hắn chỉ có thể được như nguyện cùng tần hoài như thật sự ở cùng một chỗ nhưng mà không ngờ rằng là hắn cho tần hoài như cùng với giả gia toàn gia làm trâu làm ngựa chấm dứt bẩm mạnh ba cái kia giả gia hải tử trưởng thành thì không nhận hắn đồng thời đến cuối cùng hắn h ạ vũ trụ sau này ra rồi còn bị bẩm mạnh kia vô liêm sỉ người trẻ tuổi đuổi ra khỏi nhà mậu còn đang ở hướng xuống tiến hành đồng thời h ạ vũ trụ theo bản năng nhịn không nổi bị cái này ác mộng đánh thức ai nha mà ơi làm ta sợ muốn chết khá tốt còn tốt đây chỉ là mậu lặc hà vũ trụ phản ứng vô vô bộ n ự c nói nhỏ Đúng lúc này, hắn lại nói câu chính là cái này mộng thật chân thực à cảm giác phát sinh qua một lần suy tư một hồi lâu hà vũ trụ cơ cơ đầu cùng sử dụng tay vô vô cái đầu nhỏ tử nói ra không nghĩ đúng là ta giấc mộng thôi chương ba trăm chín mươi bốn ra môn hà vũ trụ chương ba trăm chín mươi bốn ra môn hà vũ trụ vợ hả người đâu chạy đến nơi đâu hả nha còn đang ở tiểu nhiên nhà sao hà vũ trụ vớt vớt h u y ệ t thái dương nỗ lực để cho mình theo say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại hắn còn nhớ bữa trưa chính mình tại tiểu nhiên nhà uống nhiều rượu sau đó liền bị nhà mình vợ đ ư đến nhà nghỉ ngơi hiện tại ngắm nhìn một phía nhưng không thấy vợ lưu lam thân ảnh hà vũ trụ trong lòng phạm lên nói t h ầ m lẽ nào vợ thật sự còn đang ở nhà trương h ạ o nhiên hắn b ừ a nghĩ một bên cố nén đau đầu cùng dạ dày khó chịu chậm rãi ngồi dậy ôi hôm nay rượu này uống quá nhiều rồi đầu còn có một chút đau nhức mê man bụng thì bốc lên đến lợi hại trong miệng lẩm bẩm hà vũ trụ mặc quần áo tử tế loạn cha loạn t r o ạ n mà xuống giường hướng phía phòng đi ra ngoài đi chưa được mấy bước hắn liền đi tới nhà trương h ạ n nhiên cửa nha tỉnh rồi trụ tử lý lao g a tử mắt sắc cái thứt phát hiện hà vũ trụ t ư đấy lao g a tử ta tỉnh rượu ồ i này k i n h thật là lớn a hà vũ trụ ngây ngô địa cười lấy vẫn không quên phát biểu một chút cảm khái vậy cũng không ngươi cái tên này uống rượu thái thực sự ngươi uống một ngụm đỉnh người ta hai chén đâu trương vệ quốc ở một bên nói xem bảo trêu chọc lên hà vũ trụ tới vừa dứt lời dẫn tới mọi người một hồi cười vang h á t hà vũ trụ thì đi theo mọi người cùng nhau phát ra vui sướng tiếng cười mặc dù đầu của hắn vẫn đang có chút bó tay chìm nhưng tâm trạng không còn nghi ngờ gì nữa rất sung sướng đúng lúc này trương hạo nhiên đi tới là hà vũ trụ bưng lên một chén vừa mới pha tốt trả nóng ân cần nói đến trụ tử uống chén trả mở giải rượu hà vũ trụ lộ ra một cảm kích đủ cười đưa tay nhận lấy trương hạo nhiên đưa tới ly trà vừa cười vừa nói được rồi cảm ơn à tiểu nhiên một bên lưu lam thì áp sắt tới tràn đầy đau lòng nhìn hà vũ trụ khẽ hỏi trụ tử thế nào đầu còn đau không hà vũ trụ cơ cơ đầu mạnh chứa ra làm bộ dạng như không có gì hồi đáp không đau kỳ thực đại đa số nam nhân ngay tại lúc này cũng chọn giả mồm nói mình không đau vì nếu tình huống hơi tốt một chút vợ có thể biết quan tâm nhiều hơn một chút chính mình nhưng nếu tình huống không tốt nói không chừng liền sẽ bị nghiêm cấm bằng xác lệnh về sau không cho phép lại uống rượu hoặc là muốn uống ít một chút bởi vậy hà vũ trụ cũng chỉ có thể như thế giả mồm địa đáp lại đương nhiên cái này cũng cùng hắn bộ k i a bướng bình hiếu thắng tính t ì n h thoát không được quan hệ chỉ thấy hà vũ trụ cứng cổ ánh mắt kiên định nhưng vẫn như cũ hơi say sắc mặt cùng mang theo vẻ mặt thống khổ lại bại lộ hắn chân thực trạng thái thôi đi còn cùng ta c h ứ đâu nhìn xem ngơi ư bộ dáng này liền biết ngơi đau đầu đây hảo hảo uống chút trả cốc trả không có quai tình rượu lưu lam liếc mắt một cái thấy ngay chính mình nam nhân ngụy trang không chút lưu tình đâm xuyên hắn. nàng bưng lên vừa nãy trương hạo nhiên cho nhà mình nam nhân ly trà kia thủy trong mắt tràn đầy ân cần hà vũ trụ tiếp nhận ly trà có chút cười xấu hổ cười cố gắng giải thích nói ây vợ cái này đ ầ u ta kỳ thực không đau nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị lưu lam ngắt lời được rồi ta lại không trách ngươi nghĩ cái gì đấy chính là vừa nãy lao ra t ử nói đúng ngươi thái thành thật về sau uống rượu uống chậm một chút một ngụm khác uống quá nhiều không sai biệt lắm là được rồi tượng ngươi như thế uống một ngụm rượu bù đắp được người khác uống hai k h ẩ ngươi không say ai say ngươi không đau đầu ai đau đầu、đâu. lưu lam v ẽ mặt thành thật nói trong giọng nói mang theo một tia trách cứ nhưng càng nhiều hơn chính là quan tâm hà vũ trụ nghe lưu lam lời nói trong lòng cảm thấy một hồi ôn hòa hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì lại bị một bên trương hạo nhiên chen miệng nói là lặc chủ tử vợ ngươi nói rất đúng người a chính là thái thực sự uống rượu cũng không biết tiết chế hiểu được số lượng vừa phải chúng ta hôm nay là toàn gia vô cùng cao hứng ăn bữa cơm về phần uống rượu ý tứ ý tứ uống phải cao hứng liền thành cũng không phải nói ra ngoài cùng lãnh đạo uống rượu này nếu ở bên ngoài cùng với lãnh đạo một khối uống rượu ngươi này uống nhiều một chút cũng không có cái gì về sau có thể phải chú ý điểm nếu không cơ thể không chịu được nổi a trương hạo nhiên bày tỏ ý nghĩ của mình ý nghĩa chính là nhường trụ từ không cần k h á c h khí người một nhà vui vẻ là được tùy ý một chút đồng thời trương hạo nhiên vô vô hà vũ trụ bà vai vừa cười vừa nói hà vũ trụ nhìn trước mắt mọi người trong lòng tràn đầy cảm động hắn hiểu rõ bọn hắn cũng là thật tâm quan tâm chính mình thế là h ắ n y ê n l ặ n g gật gật đầu cam kết ừ m ta biết rồi về sau sẽ chú ý cảm ơn các ngươi q u a n t â m dứt lời hắn nâng chung trả lên cảm giác nhiệt độ vẫn được uống một hơi cạn sạch cảm thụ lấy trà nóng mang tới ấm áp cùng dễ chịu và uống trà cốc trà không có quai về sau hà vũ trụ rõ ràng cảm giác được dễ dàng rất nhiều đầu óc thì không chìm trong dạ dày cũng không có khó chịu như vậy thiếu nhiên ngươi này cái gì trà cốc trà không có quai sao một chén vào trong bụng ta rượu này thì tỉnh rồi hà vũ trụ tò mò hỏi trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hoài nghi trương hạo nhiên hơi cười một chút nhẹ nói ôi có thể là cái gì trà cốc trà không có quai không phải liền là phổ phổ thông thông trà theo đổi u ra tới nước trà mà ha, ha về sau uống rượu có thể tuyệt đối đừng lại như hôm nay như vậy không sai biệt lắm cảm thấy mình uống đến vị là được rồi biết không Uống say trong h nhưng thể thành hạ nha. ế sẽ đối với cơ thể tạo t làm hạ trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu và ân cần giống như sợ hà vũ trụ nghe không vào hà vũ trụ nhìn trương hạo nhiên trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hắn vô vỗ trương hạo nhiên bà vai cảm khái nói t i ể u nhiên ngươi nói những đạo lý này trong lòng ta đều hiểu đấy với lại ta sở dĩ sẽ như vậy thoải mái uống hoàn toàn dường như ngươi mới vừa nói cũng là bởi vì chúng ta là người một nhà đoàn tập hợp một chỗ uống rượu trong lòng ta cao hứng mạ trong mắt của hắn lóe ra vui sướng qua mang dường như nhớ lại vừa này sung sướng tràn cảnh người một nhà ngồi vây chung một chỗ tiếng cười hết đợt này đến đợt khác loại đó ấm áp không khí nhường hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc trương hạo nhiên nghe hà vũ trụ lời nói đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó thì nợ đủ cười hắn đã hiểu hà vũ trụ tâm tình kiểu này người một nhà tại một khối uống rượu ăn cơm thời khắc xác thực làm cho người say mê nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở cho dù là vui vẻ thì phải chú ý số lượng vừa phải uống rượu nha rốt cuộc sức khỏe tốt mới là trọng yếu nhất hà vũ trụ gật đầu một cái tỏ vẻ tán động hắn cảm kích nhìn thoáng qua trương hạo nhiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m có dạng này quan tâm người của mình chân là một loại lớn lao hạnh phúc. yên tâm đi tiểu nhiên ta sẽ chú ý lần sau sẽ không lại để các ngươi lo lắng á hà vũ trụ trịnh trọng cam kết trương hạo nhiên mỉm cười hắn tin tưởng hà vũ trụ hội nhớ kỹ lần này giao hấn hai người nhìn nhau mà cười bầu không khí càng biến đổi thêm hòa hợp tại cái này đơn giản mà ấm áp trong lúc nói chuyện với nhau cho thấy người nhà giữa bằng hưu thâm hậu tình cảm cùng quan tâm đúng lúc này lưu lam nhịn không được xen và o nói ha ha trụ tử ngươi thật đúng là lợi hại a như thế uống rượu thống khói đúng không biết được về sau ngươi thì tiếp tục như vậy uống đi dù sao cuối cùng bị tội khó chịu cũng là chính ngươi lưu lam đối với nhà mình nam nhân hà vũ trụ loại hành vi này cảm thấy mười phần bất đắc dĩ thậm chí có chút không phản bắt được đừng đừng đừng vợ ta biết lỗi rồi ta về sau nhất định sẽ sửa lại về sau chúng ta lúc uống rượu ta khẳng định hội k h ô n g chế tốt t i u lượng của mình tuyệt đối sẽ không lại như hôm nay như thế uống hà vũ trụ vội vàng lời thề son sắt hướng lưu lam làm ra bảo đảm những người khác nhìn hà vũ trụ hai lỗ hổng cãi nhau cũng ở một bên nhìn trên mặt còn mang theo ý cười chương ba trăm chín mươi lăm diêm giải phóng đi ra ngoài gặp đại mậu chương ba trăm chín mươi lăm diêm giải phóng đi ra ngoài gặp đại mậu này con t ặ n được ta cũng không phải để ngươi không uống rượu mà là nhường ngươi lúc uống rượu khác uống quá nhiều tổn thương thân thể lưu lam qua loa giải thích nói ừng ta đều hiểu hà vũ trụ gật đầu đáp lại nói thấy nhà mình nam nhân hà vũ trụ như thế nghe mình lưu lam thì không nói thêm lời chút ít gì trong lòng âm thầm cao hứng trở lại rất là vui mừng mà hà vũ trụ thấy vợ cửa này đi qua trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống hắn hít sâu một hơi sau đó quay đầu đối với trương hạo n h i n hỏi tiểu nhiên hiện tại có phải hay không hơn bốn giờ đồng hồ ừng trương hạo nhiên nghe được hà vũ trụ vấn đề đầu tiên là nghi ngờ một chút sau đó nâng lên tay trái nhìn thoáng qua đồng hồ đúng lúc này hắn cấp ra khẳng định đáp án ừ m hiện tại bốn điểm hai mươi hoặc vậy ta chẳng phải là ngủ hơn hai giờ nghe nói trương hạo nhiên trả lời hà vũ trụ kinh ngạc được mở to hai mắt dường như không thể tin được chính mình lại ngủ lâu như vậy đúng vậy à c h ụ tử ngươi là không biết ta ta nửa đường tất cả về nhà hai chuyến mỗi lần hồi tới thăm ngươi ngươi cũng còn đang ngủ đâu ngủ được có thể chết rồi tiếng lẩm bẩm thì t ạ p vang vợ lưu lam vội vàng chen miệng nói nàng vừa nói một bên lấy tay qua tay trên mặt lộ ra một tia bàn trách nét mặt ngữ khí của nàng mặc dù mang theo một chút trách cứ nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra đối với hà vũ trụ quan tâm cùng yêu thương ôi vợ này đại nam nhân ngáy ngủ không phải rất bình thường mà đang ngồi có mấy cái lúc ngủ không ngáy ngủ hà vũ trụ đang chuẩn bị tiếp tục nói lúc lại bị một bên lý thư hiểu đột nhiên ngắt lời trụ từ nhà ngươi cũng đừng không tin nhà ta tiểu nhiên lúc ngủ chưa bao giờ ngáy ngủ đâu trên mặt nàng tràn đầy ý cười tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú hà vũ trụ nghe mặt ngơ ngác mà hỏi thăm à lẽ nào tiểu n h i n cho dù uống rượu quá nhiều cũng sẽ không ngáy ngủ sao lý thư hiểu hơi suy tư một chút sau đó hồi đáp ừng uống rượu sau đó nha s á c thực sẽ có chút tiếng l ầ m b ầ m nhưng phi thường nhỏ không một chút nào ở mỹ nha nàng nỗ lực trong đầu nhớ lại tiểu nhiên lúc ngủ tình cảnh hà vũ trụ lập tức ngây ngẩn cả người không biết nên đáp lại ra sao đành phải bất đắc gì nói ây vậy coi như ta vừa mới chưa nói qua những lời k i a đi lúc này lý lao ra t ử cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng đúng lúc này chưng ơ hạo học thì cười theo rất nhanh trong phòng những người khác thì sôi nổi bị lây nhiễm lần nữa buộc phát ra một hồi vui sướng tiếng cười hà vũ trụ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lộ ra một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng lưu lam thấy thế định ngậm lường hắn một cái cười lấy g i ậ n trách tính tình tiếp đó mấy người lại tiếp lấy trò chuyện dạy rồi chủ đề khác náo nhiệt tâm thanh bên thai không dứt mà liền tại nhà trương hạo nhiên n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo lúc diêm giải phóng lại một thân một mình đợi tại bên ngoài sân đầu trong một cái góc cùng hứa đại mẫu tán g ấ u thiên ngươi lai、like, ngay tại trước t r ư ờ n g mười phút đồng hồ diêm giải phóng thực sự không thể chịu đựng được trong nhà kia khiến người ta ngạt thở ngột ngạt không khí thế là hướng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi về sau liền vội vàng rời khỏi phòng vừa bước ra tứ hợp với lúc diêm giải phóng trùng hợp gặp không biết từ chỗ nào trở về hứa đại hứa đại mậu nhìn qua mặt mũi tràn đầy cô đơn diêm giải phóng trong lòng tràn đầy hoài nghi hắn ngay lập tức đi ra phía trước ân cần mà hỏi thăm giải phóng à tiểu tử ngươi có chuyện gì vậy nhìn lên tới vẻ mặt không vui đấy không có gì đại mậu ca ta khá tốt diêm giải phóng n g n g đầu ngắn gọn địa trả lời một câu sau đó nhanh chóng túi đầu trời ơi đ ừ n g như vậy nha cùng đại mậu ca nói một chút tôi h có phải hay không gặp được cái gì chuyện phiền lòng à nha nói không chừng đại mậu ca còn có thể giúp ngươi ra chủ ý đâu hứa đại mậu làm như có thật nói trên mặt viết đầy nghiêm túc giống như thật sự muốn giút giút diêm gi đại mộ k ta diêm giải phóng muốn nói lại thôi muốn nói lại không muốn nói bộ dáng nhường hứa đại mộ càng thêm tò mò đi đi đi chúng ta chuyển sang nơi khác nói hứa đại mộ vội vàng đem diêm giải phóng kéo đi một cái không có người trong góc sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn hắn diêm giải phóng do dự trong chốc lát rốt cục vẫn làm ở miệng đại mộ ậ thứ không dám giấu dếm hôm nay trong nhà của ta đã xảy ra một sự tình để cho ta rất phiền não hứa đại mộ ngay lập tức dựng lên lỗ thai vội vàng hỏi ồ sự tình gì ha nhanh nói cho ta một chút tại hứa đại mộ hỏi tới giới diêm giải phóng đem hôm nay trong nhà chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra ngươi lai diêm giải phóng có phụ thân là một rất keo kiệt người thậm chí ngay cả đối với con của mình cũng tính toán rõ ràng hôm nay diêm giải phóng vì trong nhà ăn cơm buổi trưa chuyện nhỏ này cùng phụ thân xảy ra tranh chấp kết quả bị phụ thân mắng một trận trong lòng mười phần bụi thân với lại cả một buổi chiều cha hắn diêm phụ quý một thằng cho hắn bảy biện cái mặt thối không biết còn tưởng rằng diêm phụ quý chịu khổ d ư a hoặc là ai nợ tiền hắn tựa như đại mậu ngươi nói ta này nên làm cái gì đấy cha ta người này ngay cả hải tử nhà mình cũng tính toán lại bùn xỉn cực kỳ diêm giải phóng trên mặt lộ ra tức giận nét mặt âm thanh thì không tự giác đ ị a tăng cao hơn một chút hứa đại mậu sau khi n g h e xong trầm mặt một lát sau đó vô vô diêm giải phóng bả vai an ủi giải phóng à, ngươi cũng đừng quá tức giận cha ngươi có thể cũng là vì nhà các ngươi tốt chỉ là cách thức có chút không đúng thôi này nuôi sống gia đình cái gì s ắ c thực muốn cân nhắc các mặt nếu không ngươi thử cùng hắn hào h ả o câu thông một chút đem ngươi ý nghĩ cùng cảm thụ nói cho hắn biết có lẽ sẽ có chuyện cơ đâu bất quá nói thật tam đại gia chuyện này làm đúng là có chút thái quá quả thực chưa từng nghe thấy trước đây diêm giải phóng nghe đối phương cũng như cha mẹ của hắn nói chuyện một dạng nhường hắn hào h ả o thông cảm phụ mẫu g i a n khổ hắn cũng cảm thấy lời này lỗ thai cũng nghe ra k é n đến rồi chương ba trăm chín mươi sáu hứa đại mẫu cho diêm giải phóng nghị kế chương ba trăm chín mươi sáu hứa đại mẫu cho diêm giải phóng nghị kế còn tốt hứa đại mẫu câu nói sau cùng n h ư n g hắn có muốn cùng đối phương tiếp tục tr diêm giải phóng nghe hứa đại mậu về sau khẽ gật đầu nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ toát ra một vòng mê man cùng vẻ bất đắc dĩ hứa đại mậu chú ý tới diêm giải phóng nét mặt biến hóa sau khi tiếp tục nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cha ngươi như thế keo k i ệ t thực sự có chút quá mức nếu đổi lại là ta chỉ sợ sớm đã cùng hắn trở mặt ha ha chỉ đùa một chút mà thôi ngươi có thể đừng để trong lòng nha diêm giải phóng khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ sở trong lòng âm thầm cảm t hắn nói nếu là có thể đem chính mình trở thành hứa đại mậu thật là tốt biết bao a rốt cuộc hứa đại mậu phụ mẫu đối với h mà cha mẹ của mình lại cùng với nó hoàn toàn tương phản bọn hắn căn bản không xứng làm cha làm mẹ dù sao hắn thì là cho là như vậy nhưng mà những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua diêm giải phóng cơ cơ đầu đối với hứa đại mậu nói ra trở mặt làm sao lật được mặt đâu n g ư ơ i ở dưới mái hiên sao có thể không túi đầu a cũng đúng nha n g ư ơ i bây giờ còn ở tại nhà cha mẹ chồng xác thực không có cách nào cường n ạ n h lấy lại tinh thần hứa đại mậu vội vàng đáp lại nói đúng vậy a này có công tác lại còn không có phòng ốc của mình đều không được lặc diêm giải phóng khoan thai nói khác khổ sở khó khăn đều là nhất thời khẳng định sẽ đi qua. Thay thế, hứa đại mậu khó được hào tâm an ủi diêm giải phóng. có lẽ là bởi vì tất cả mọi người ở tại cùng trong một cái viện có từ nhỏ đến lớn gia o tình. lại có lẽ là hứa đại mậu s ắ c thực hiểu rõ diêm gia tình huống hiểu rõ tam đại gia diêm phụ quý người này là cỡ nào thích tính toán. rốt cuộc ngay cả người nhà của mình đều sẽ tính toán a. bởi vậy, hứa đại mậu hay là đối với diêm giải phóng có chút đồng tình. <cười> đi một bước nhìn một bước đi. nói xong, diêm giải phóng con mắt đột nhiên sáng lên. hắn cho rằng mặc dù hứa đại mậu ngày bình thường nhìn mười phần n h ả thoát nhưng cũng nói suy nghĩ của hắn lại rất sinh động ý đồ xấu thì rất nhiều cũng có thể cho hắn cung cấp một ít tốt đề nghị thế là hắn vội vàng đi ra phía trước đối với hứa đại mậu mở miệng hỏi đại mậu đối với ta chuyện này ngươi có cái gì biện pháp tốt nói xong diêm giải phóng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua đối phương mong mọi đối với mới có thể thật sự nghĩ ra một ý kiến hay tới Ê! chú ý n h ư n g ta suy nghĩ một chút hứa đại mậu nói xong cũng suy tư qua không sai biệt lắm hai ba điểm chung hứa đại mậu mới nghĩ tới một cái biện pháp liền đối với diêm giải phóng nói ra đúng à, ngươi có thể hướng trong nhà máy xin đi tây bộ đại khai phát nhà như vậy vừa có công tác lại có nhà có thể cách người cha người này xa xa tốt bao nhiêu lạc hứa đại mậu cười hì hì nói xong tây bộ đại khai phát ta ta không nhiều muốn đi lại nói ta cùng nhà ta trong quan hệ còn chưa hỏng đến một bước này với lại nếu lựa chọn tiến về thứ cựu thành trợ giúp tây bộ kiên thiết không chỉ sẽ có công việc ổn định vấn đề phòng ở thì khẳng định có thể đạt được giải quyết nhưng mà ta thực sự không muốn rời đi nhà quá xa diêm giải phóng đang trả lời lúc có vẻ hơi do dự hắn lời còn chưa nói hết liền bị hứa đại mậu vội vàng ngắt lời tốt ta hiểu được ta hiểu ngươi ý nghĩ cùng lúc đó hứa đại mậu hướng diêm giải phóng đưa mắt liếc ra ý qua một cái phảng phất đang nói không cần nói nhiều ta toàn bộ đều hiểu đúng lúc này hứa đại mậu trong lòng âm thầm suy nghĩ h ừ không nghĩ rời nhà quá xa còn cùng ta kéo những thứ này rõ ràng chính là cảm thấy đi tây bộ kiến thiết thái gian khổ khó khăn thôi đều là trong một cái việc người thế mà còn nói với ta lời nói dối hắn vừa nghĩ một bên nhìn chăm chú tựa hồ tại tự hỏi việc hứa đại mậu diêm giải phóng thấy hứa đại mậu không có trả lời vội vàng hỏi tới đại mậu ca còn có không có biện pháp nào khác cả những biện pháp khác ừ n kia thì chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp làm một căn phòng cứ như vậy ngươi mới sẽ không bị động như thế h ứ a đại mậu trầm tư một lát sau nói có rồi ngươi có thể đi xem xét nhà ai có nhà nhiều thôi xem xét có thể hay không thuê cái một gian còn có khác thuê chúng ta trong sân hàng xóm nhà nếu không tam đại gia khẳng định được thuyết tam đạo tứ thuê phòng đưa cho ngươi hàng xóm khẳng định cũng không thể sống yên ổn h ứ a đại mậu lần nữa trả lời không được không được thuê phòng loại sự tình này cha mẹ ta như vậy người tinh minh làm sao có khả năng nhìn không ra ta muốn làm gì đâu với lại hiện tại bên trong tứ cựu thành khắp nơi đều là nhà ở khẩn trương tình huống nào có nhà có thể cho thuê đâu cũng không phải từng nhà cũng giống như tiểu nhiên nhà một dạng có nhiều như vậy căn phòng có thể dùng sao đúng nga tiểu nhiên nhà nhà rất nhiều nha nhưng không được không được nếu thuê tiểu nhiên nhà nhà kia không phải là ở tại chúng ta số chín mươi năm tứ hợp v i ệ n mà như vậy mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy khẳng định vẫn là sẽ bị cha mẹ ta tính toán đến rốt cục phải làm gì đấy diêm giải phóng một bên trầm tư suy nghĩ một bên tự l ầ m b ầ m bộ dáng này thậm chí nhường một bên hứa đại mậu cũng cảm thấy hắn tàu hỏa nhập ma đại mậu đầu góc ngươi linh hoạt ý tưởng nhiều ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi lấy lại tinh thần diêm giải phóng nét mặt nghiêm túc hướng hứa đại mậu xin giúp đỡ đạo việc này việc này nghe ngươi vừa nãy vừa nói như vậy việc này xác thực rất khó giải quyết nếu không ngươi đ ợ i thêm một chút chúng ta nhà máy hồng tinh lãnh đạo không phải đã tỏ thái độ sao nói là phải giải quyết trong nhà máy công nhân nhà ở vấn đề phân phối ngươi chờ một chút nhìn xem hứa đại mậu trên mặt do dự nói hắn biết rõ cái chủ ý này cũng không lý tưởng. rốt cuộc trong nhà máy kế hoạch khởi công xây dựng công nhân phòng khi nào có thể đủ xây xong xây thành công hay là ẩn số a đại mậu đợi đến trong nhà máy xây thành p h ò n g ốc lúc chỉ sợ đã không kịp đi húng chi ta còn chưa kết hôn là một tên thanh niên độc thân trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà đến phiên ta phân đến nhà ở a này thế nào cho dù tới lượt không đến ta nha diêm giải phóng đầy mặt vẻ ư u sầu lo lắng vạn phần đáp lại nói không có kết hôn vậy thì nhanh lên tìm đối tượng a nghe ca một lời khuyên nếu nói chuyện yêu đương dẫn người ta ra đi dạo phố lúc tuyệt đối đừng không nỡ dùng tiền hiểu chưa ngàn b ạ n không thể vì tượng cha mẹ ngươi như vậy hẹp hòi keo kiệt keo kiệt bùn xì nha n tối thiểu nhất ngươi được thể hiện ra hào phóng đắc thể tư thế mới được nha tỉ như nói mời cô nương đi xuống quán ăn ăn cơm ăn bữa ngon lại hoặc là dẫn người đi công viên họa trèo thuyền a cùng loại an bài như vậy nhất định phải tích cực chủ động địa trả tiền a với lại không thể để cho người cô nương nhìn ra ngươi không nỡ lòng tiền này tuyệt đối đừng vứt đi mặt mũi nha nếu trong tay tương đối rộng r i ung dung lời nói thì hoàn toàn có thể mang theo cô nương đi hợp tác xã mua bán tỉ mỉ chọn lựa một kiện mị mị y phục nha và cho đến lúc đó cô nương nhìn thấy ngươi vậy mà như thế khoáng khoái, hào phóng khoáng sảng kho tất nhiên sẽ đối với người m ắ t khác đối đãi làm không tốt còn có thể lòng như lửa đốt địa nghĩ muốn gả cho người đâu nói tóm lại đâu tuyệt đối không muốn vì chỉ là một chút lợi nhỏ thì không công bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo lương duyên a kia đơn giản chính là nhặt được hạt vừng lại vứt đi dưa hấu m à hứa đại mậu bày làm ra một bộ kinh nghiệm dày dặn dáng vẻ dốc hết toàn lực hướng đối phương truyền thụ nhìn kinh nghiệm của mình a này mời cô nương xuống quán ăn cái gì thì cũng thôi đi thế mà còn muốn cho người ta mua quần áo a diêm giải phóng một bên nghe hứa đại mậu lời nói đã sớm đem chính mình có hay không có đối tượng chuyện này quên sạch xanh, xanh. giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng không thôi nét mặt giống như trái tim đều đang chảy máu vô cùng tâm đau trên người mình còn chưa tiêu xài lại cảm giác đã tiêu xài món tiền đỏ tiểu r ư c ê m hâm mộ m giải phóng đại ca của ì tướng r hâm mộ m đại ca của ì ngươi h Tiểu tử n thực sự là không thượng đạo a ta thì hỏi một chút ngươi một đầu góc hơi bình thường một chút cô nương ngươi tiến nàng một kiện còn nào mới nàng năng lực cứ như vậy lạnh nhạt tự nhiên địa nhận lấy sao hứa đại mậu lời còn chưa dứt diêm giải phóng bên ấy liền đã không kịp chờ đợi nhận lấy câu chuyện kia chỉ định không thể cầm n h a kia không thành không biết xấu hổ mà giọng diêm giải phóng hơi to lên một chút giọng nói mang vẻ một không chút nào che giấu xem thường ha ha n à y không là được rồi mà n à y đ ầ u v ó c hơi bình thường một chút cô đ ư ơ n g cũng không thể cứ như vậy thản nhiên nhận lấy ngươi tặng quần áo mới nếu ngươi nói với nàng muốn dẫn nàng đi cung tiêu xã mua quần áo nàng đầu tiên khẳng định là đặc đường cao hứng nhưng đúng lúc này rồi sẽ một thẳng càng không ngừng từ chối nhã nhặn ngươi để ngươi khác mang nàng đi mua lúc này nhưng chính là t i ể u tử ngươi phát huy tác dụng n ư cá ngươi hoàn toàn có thể cùng con gái người ta nói như vậy ta diêm giải phóng đối với ngươi có thể là chân tâm thật ý à ta mua cho ngươi bộ y phục cũng không phải là muốn buộc ngươi hứa hẹn thứ gì ta làm tất cả chỉ là bởi vì ta thật sự muốn cùng ngươi làm quen muốn cùng ngươi kết hôn muốn cùng ngươi đang cùng một chỗ hào hào sống qua ngày cứ như vậy ngươi tin hay không chỉ cần là hơi coi trọng ngươi một điểm cô nương này đối với cảm giác của ngươi khẳng định tốt hơn rồi bình thường đều sẽ nhận lấy đương nhiên người cô nương có khả năng còn sẽ trực tiếp nói nàng thì coi trọng ngươi muốn cùng ngươi hào hào chỗ hai ngày lại kết hôn nhưng có thể biết cảm thấy mua quần áo cái gì quá lãng phí tiền lúc này ngươi có thể tuyệt đối đừng vỡ ngớ ngẩn không thể theo con gái người ta ý nghĩa chân không cho người ta mua y phục hiểu chuyện một chút mới được rốt cuộc con gái người ta đều đã cùng ngươi cho thấy tâm ý ngươi phải nắm lấy cơ hội rèn sắc khi còn n ó n g a một bộ y phục hoa chút món tiền nhỏ coi là gì chứ sao có thể so ra mà vượt để ngươi cưới được một vợ quan trọng a món nợ này họa không đáng trong lòng ngươi không có đếm sao xem chừng ngay cả cha ngươi loại đó bủn xỉn người đều năng lực nghĩ rõ ràng lẽ nào ngươi còn có thể không hiểu sao hứa đại mậu tận tình khuyên bảo điện ó i xong tiếp tục kiên nhận dạy bảo diêm giải phóng sao đại Ngươi nói thái có đại mộ ca ngươi thật là quá lợi hại ta về sau nhất định phải đa hướng ngươi học tập diêm giải phóng bừng tỉnh đại mộ liên tục gật đầu nói đúng lúc này diêm giải phóng tiếp tục nói dường như như lời ngươi nói nếu nàng đối với ta cảm thấy thỏa mãn trải qua như vậy một phen quyên nhủ khẳng định hội vui vẻ chấp nhận nhưng nếu nàng đối với ta không hài lòng như vậy bất kể thế nào vị cô nương này tuyệt đối sẽ không nhận lấy phần lễ vật này cuộc mua bán này tuyệt đối kiếm b ụ n không lộ a diêm giải phóng hớn hở ra mà nói trong lòng âm thầm may mắn chính mình tìm hứa đại mậu người này hỏi phương diện này ý kiến đó là đương nhiên a người cái tên này còn có rất nhiều cần chỗ học tập đâu về sau có thời gian thì thường đến tìm đại mậu ca đại mậu ca hội hảo hảo dạy dẫu ngươi hứa đại mậu bày làm ra một bộ có phương pháp giáo dục bộ dáng dương, dương đắc ý đáp lại nói đang lúc diêm giải phóng đắm chìm trong trong tưởng tượng mỹ hảo tình tiết lúc hưng phấn không thôi thời khắc hắ hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía hứa đại mậu cũng mở miệng nói không đúng rồi đại mậu ta hiện nay căn bản không có đối tượng à. với lại bằng vào ta nhà hiện tại danh dự có thể nói tiếng xấu lan xa chung quanh mấy dặm địa đều biết chúng ta diêm ra tình huống hỏng bét cực độ bây giờ chỉ cần có người thăm dò được nhà trai đến từ chúng ta diêm ra nhà gái ngay cả kết thân cơ hội cũng không muốn cho chúng ta diêm giải phóng một bên lo nghĩ đ ị a n ó i xong một bên ở bên cạnh gấp đến độ thẳng dầm chân tay thì càng không ngừng gãi tóm lấy tóc cùng lỗ thai có vẻ thúc thủ vô sách ít như thế cái vấn đề cha ngươi cùng mẹ ngươi thực sự là bất can nhân sự lặc ngày đêm đẹp từ ngày n g mỏ mẫm tính toán người khô cái gì hiện tại tốt ai cũng biết cha mẹ ngươi yêu tính kế bị người nói thành là bản tính tinh hiện tại c h ỉ n g o ạ i nhân cũng cảm thấy các ngươi mấy hải tử kia giống nhau cũng là bản tính tinh hứa đại mậu vẻ mặt không nói nói xong nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười trên nôi đau của người khác tỉnh rốt cuộc hắn hứa đại mậu thế nhưng cái thích tìm việc vui người đâu gặp được dạng này chuyện lý thú tâm trạng tự nhiên thì tốt lên rất nhiều bất quá hắn là một tên người phụ trách chiếu phim thường thường liền phải xuống nông thôn đi cho các hương bằng không tại bình thường tình huống phát triển dưới hắn hứa đại mậu hội duy trì như thế đầu góc thanh tình hiểu rõ cái này số chín mươi năm tứ hợp viện đều không phải là cái gì người tốt bởi vậy hắn thì hiểu được khắc chế chính mình dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không cười ra tiếng đúng vậy à cha mẹ ta thật là cả ngày liền biết tính toán ngay cả người trong nhà cũng không buông tha như thế rất tốt trong nhà thanh danh đều bị bọn hắn bôi u xấu ta cái này làm nhi tử cũng khó khăn tìm đối tượng đi diêm giải phóng tâm trạng buồn bực nói càng không ngừng bán trách nhà mình phụ mẫu đủ loại không phải cùng lúc đó trong lòng của hắn còn âm thầm hâm mộ đại ca của mình lại có thể cưỡi được lâm xuân s ả o như vậy vừa mỹ l ệ làm rung động lòng người lại ôn nhu hiền lành t ầ u tử càng làm cho hắn không ngừng hâm mộ là lâm xuân s ả o không chỉ tự thân điều kiện ưu tú hay là quận triều dương biêu điện chỗ một tên cấp bảy nhân viên văn phòng mỗi tháng cầm cao tới ba mươi bảy năm nguyên tiền lương ngoài ra gia đình của nàng bối cảnh thì tương đối ưu việt phụ thân là bộ biêu điện trong bộ trung tầng lãnh đạo năm ngoái cuối năm càng là hơn theo cán bộ cấp phó phòng tấn thăng làm chính sử cấp cán bộ mà lâm xuân xảo mẹ của nàng đâu cũng là bệnh viện quận triều dương một nhà y tá trưởng Đương nhiên, Cũng chính là bởi vậy diêm giải thành hơn một năm nay đến nay đối với trong sân người cùng với trong nhà máy gái khác công nhân đều khách khách khí khí thay đổi rất nhiều cũng thành thục rất nhiều chương ba trăm chín mươi tám bị mơ mơ màng màng hứa đại mộ chương ba trăm chín mươi tám bị mơ mơ màng màng hứa đại m ậ u ngươi việc này không dễ làm u thực sự không được tìm nông thôn cô nương thôi không phải sao chúng ta trong sân lý nhịn nhu cưới vợ không phải cũng là nông thôn cô nương nha với lại ngươi cũng thấy đấy người ta nhịn nhu cưới vợ tốt bao nhiêu người không chỉ xinh đẹp còn đặc biệt hiểu chuyện huống chi thì ngươi điều kiện này làm một cái công nhân tìm nông thôn cô nương còn có thể chọn chọn lựa lựa vừa vặn cũng được chọn một cái ứ a đại mộ nói xong giải thích của mình nông thôn cô nương sao ách nông thôn cô nương không có lương thực phân phối nha với lại về sau trong nhà hải tử thì đồng dạng không có lương thực phân phối vậy trong nhà tháng ngày qua được được bao nhiêu gian nan nha diêm giải phóng vẻ mặt kháng cự địa như mày nói trong giọng nói tràn đầy không tình nguyện tiểu tử ngươi còn chọn tới hiện tại vấn đề không phải cưới trong thành cô nương hay là nông thôn cô nương vấn đề mà là trong nhà người thanh danh này làm hư tiểu tử ngươi bây giờ có thể không thể lấy thợ ư n g vợ đều là cái vấn đề hiểu chưa ngươi phải biết hiện tại rất có thể không phải ngươi chọn lựa người khắt lúc mà là người khác chọn ngươi lúc ngươi cho rằng nông thôn cô nương thì không chọn a đây là bởi vì nông thôn cô nương không biết nhà ngươi tình huống gì an bài xong đến lúc đó nhìn t i ể u tử ngươi là công nhân cũng không có nghe nóng nhà ngươi tình huống gì cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gả tới cũng không phải vấn đề gì biết không ta nhìn xem ngươi hay là khác như thế bắt bẻ h ả o h ả o tìm thích hợp nông thôn cô nương kết h ô n đi h ứ a đại mậu vẻ mặt im lặng nói xong cả tờ mặt ngựa có vẻ mười phần bất đắc dĩ hắn thực sự không hiểu rõ diêm giải phóng trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ rõ ràng đã nói được đủ rõ ràng g à n h mạnh vì diêm ra bây giờ hỏng nổi tiếng bên ngoài tình hình diêm giải phóng có thể tìm thấy một nguyện ý gà cho hắn nông thôn cô nương cho dù vận khí tốt hơn nữa còn phải là tại khác người không biết tình cảm tình hồ dưới mơ hồ gà tới muốn không đợi người ta nghe được diêm ra tình huống gì còn chưa nhất định vui lòng tới đây chứ nói thế nào bây giờ cái thời đại này hay là vô cùng chú trọng thanh danh một danh tiếng xấu là thực sự sẽ ảnh hưởng mỗi cái phương diện cũng tỷ như hà vũ trụ nếu như không có nhân vật chính trương hạo n h i n tại dựa theo bình thường phát triển không cũng là bởi vì danh tiếng xấu cùng với trong sân người tính toán làm hòa mạ về phần có phải là hắn hay không chính mình đáng lợi t i ế là chuyện khác Chỉ ít nơi à Mà mà là thành này y thấy bây chuyện quyết cho còn trước chóng cái danh tiếng xấu thật sự sẽ ảnh hưởng người. Mà bây giờ đâu, diêm giải phóng thế mà còn như thế kén trọn. Trước mắt chuyện quan trọng nhất hẳn hôn khó khăn tiếng trọn, mắt trọng kết xấu vấn Diêm quan mau ra người. kén đúng giờ giải giải mới đâu, sự sẽ đề nào còn có thời gian suy nghĩ những chuyện khác càng không nên giống như bây giờ cả ngày liền nghĩ muốn cưới một trong thành cô nương vào cửa không nói trước trong thành những kia điều kiện ưu tú cô nương tốt có phải để ý diêm ra lại có cái nào một nhà phụ mẫu sẽ t â m lòng đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một hộ danh âm thanh đã bừa bộn người ta đâu hơi hỏi thăm một chút thì có thể biết tình h u ố n thật bình thường một chút người cũng sẽ không coi trọng diêm ra đại mậu ca thật chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao diêm giải phóng nghe xong hứa đại mậu những lời này sau đó trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ cùng khó chịu nhưng vẫn là không cam lòng tiếp tục truy vấn không có ách trừ phi có thể gặp được một cùng ngươi đại tàu không sai biệt lắm cô nương bất quá loại cơ hội này có thể nói là cực kỳ bé nhỏ nói đến a đại ca ngươi diêm giải thành thật sự rất lợi hại lại có thể tìm thấy tốt như vậy vợ ta thật không biết hắn rốt cuộc đi rồi cái gì vận khí cất chó hứa đại mậu vẻ mặt cảm khái nói trên mặt còn mang theo ti vẻ hâm mộ chẳng qua hắn ở sâu trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ ha diêm giải thành tiểu tử này thực sự là gặp vẫn may lặc làm sơ hắn đắc tội ta ta l i ề u mạng bước lên lớn như vậy mạo hiểm đem bọn hắn diêm ra thanh danh cho làm trò túi h như vậy kết quả thì sao vẫn là để tiểu tử kia cho tìm t ố t vợ hắn cũng không biết này lâm xuân x ả o thế nào nghĩ một t r u n g chuyên sinh trong nhà phụ thân là tại bộ biêu điện trong bộ làm đại quan mẫu thân lại là bệnh viện quận triều dương y tá trưởng làm sao lại hội coi trọng diêm giải thành người này đâu hắn cũng không có cái gì chỗ hơn người a thật là làm cho ta hâm mộ gấp lặc hứa đại mẫu mộ một bên trong lòng cảm、thấy. một bên suy tư diêm giải thành làm sơ có thể khiến cho lâm xuân s à o coi trọng rốt cục là bởi vì cái gì kết quả suy đi nghĩ lại hắn vẫn như cũng không có nghĩ rõ ràng hắn thậm chí đều đã nghĩ đến diêm giải thành có phải hay không là cái chỗ kia có chỗ hơn người mới khiến cho lâm xuân s à o coi trọng không đúng không đúng cũng không phải ai cũng tượng ta đại mẫu có kiểu này bị lực n h ư ờ n g nữ nhân bỏ lên trên chính mình giường hắn diêm giải thành cùng cái này lâm xuân s à o tất nhiên không có nói trước thử qua vậy khẳng định không phải là bởi vì việc này hứa đại mẫu lắc đầu bản thân phủ định đạo hắn cảm giác được ý nghĩ này của mình quá hoang đường diêm giải thành tên kia nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt làm sao có khả năng có gì đặc biệt hấp dẫn đến lâm xuân xảo cô gái như vậy đâu hứa đại mậu càng nghĩ càng thấy được không thể tưởng tượng nổi hắn bắt đầu nhớ lại trước kia cùng diêm giải thành tiếp xúc từng ly từng tí thế nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối diêm giải thành chính là một người thật bình thường không có gì xuất chúng tài hoa gia đình bối cảnh thì rất là bình thường thật khiến người ta không nghĩ ra hắn hứa đại mậu cơ cơ đầu cố gắng thoát khỏi trong đầu những tia tạp niệm cùng kỳ và ý nghĩ đúng lúc này hắn bắt đầu suy nghĩ đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy thật là khiến người ta nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông a kỳ thực hứa đại mậu vẫn cảm thấy chính mình bị lực phi phạm nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn vô cùng tự l u y ế n thôi trước kia tại x u ố nông g n thôn chiếu phim lúc hắn đã từng cùng mấy cái thôn trang quả phụ lén lén lút lút lên qua giường bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhưng mà đó cũng không phải bởi vì hắn chân lớn đến bao nhiêu mị lực mà là do ở hắn người phụ trách chiếu phim thân phận làm cho này quả phụ nhóm ý thức được giá trị của hắn chỗ có thể từ trên người hắn thu hoạch đến một ít lợi ích thực tế do đó tại loại này theo như nhu cầu ngươi tình ta nguyện tình h ù n dưới giữa bọn hắn có qua có lại lôi lôi kéo kéo một cách tự nhiên thì đã xảy ra quan hệ sự việc thì là đơn giản như thế sáng tỏ bất quá từ lâu tiểu nga là hứa đại mẫu sinh hạ hài tử về sau h ắ n tâm tư cũng c h ậ m c h ậ m địa về tới trong gia đình với lại từ lâu tiểu nga sinh dục sau đó nàng đối với một số phương diện nhu cầu trở nên mạnh liệt hơn thì càng vui cùng hứa đại mẫu nếm thử một ít hiếm lạ tư thế của k h á i cứ như vậy hứa đại mẫu bất luận là tại sinh lý hay là trên tâm lý đều chiếm được thỏa mãn c ự lớn nhưng mà có lẽ là bởi vì quá mức tấp nập cùng kịch liệt hứa đại mậu cơ thể vậy mà bắt đầu sản sinh một tia tâm tình mâu thuẫn thậm chí có chút sợ sệt chủ yếu là hứa đại mậu rõ ràng bị vợ lâu tiểu nga cho ép tiêu hao rốt cuộc bất kỳ cái gì sự vật đều cần v ừ a phải quá độ thì có thể đem lại ảnh hưởng trái chiều do đó hứa đại mậu này vài năm đã qua lục tục no ngoe cùng trước đó tình nhân cũ nhóm c ắ t đứt liên lạc thành thật rất nhiều kỳ thực hắn không biết là vợ hắn lâu tiểu nga rất sớm trước đó liền phát hiện các thưởng phát hiện một ít mánh khỏe chẳng qua nay vài năm đã qua hứa đại mậu đối với hắn luôn, luôn không tệ lại bởi vì cho hứa đại mậu đối đãi lâu tiểu nga thì tốt hơn nhưng mà có một chút không tốt lắm là mặc dù hứa đại mậu từng tại trong lòng âm thầm dự định qua không còn án vụng nhưng đến thời khắc mấu chốt hắn vẫn là không nhịn được muốn đi án vụng đương nhiên hiện tại hứa đại mậu đã không có loại tinh lực này trong nhà hỏa còn chưa diệt tới đây chứ ngoại nhân hỏa hắn thực sự lực bất t ò n g tâm mà lâu tiểu nga sửa đổi thì là tại trong lúc này nàng suy tư rất nhiều chuyện cuối cùng nàng nghĩ tới trong nhà mình hai đứa bé cùng với nàng thân sinh mẫu thân lâu đàm thị quá khứ một t h ằ n g chỉ là phụ thân nàng tiểu tiếp sau đó mới chuyển chính thức sự thực ngoài ra bởi vì thời đại này vẫn đang tồn tại một ít cổ xưa quan niệm lâu tiểu nga cuối cùng l bất quá có một ngày làm nàng cùng giả trương thị ngẫu nhiên nói chuyện phim lúc nàng thi nghe được một tương tự chuyện xưa mà cố sự này kết cục cho nàng một ít gợi ý đó chính là nhường hứa đại mậu hoàn toàn không có có tâm tư ra ngoài làm loạn mà là chuyên chú vào làm cho đối phương sức cùng l ự c k i ệ n thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì chính vì vậy sau đó hứa đại mậu không thể không năm thì mời họa đ i ệ u chạy đến bệnh viện đông y chỉ vì cầu được một ít có thể bổ dương mạnh thận thuốc đông y cho tới hôm nay hứa đại mậu vẫn như cũ ở vào kiểu này vừa hạnh phúc lại buồn dầu bối rối trong chỉ có thể trách vợ của hắn lâu tiểu nga trên giường quá mức bê người ngay h ư ờ n h tại hứa đại mẫu suy nghĩ lung tung lúc bên cạnh diêm giải phóng lấy tay tại hứa đại mẫu trước mắt trên dưới lắc lắc nhẹ giọng kêu gọi nói đại mẫu ngươi thế nào nghĩ cái gì đâu diêm giải phóng trên mặt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc hắn thực sự không biết hứa đại mẫu rốt cuộc suy nghĩ cái gì luôn luôn mang theo không hiểu ra sao nụ cười nụ cười kia khi thì để lộ ra vui vẻ cùng vui sướng giống như đắm chìm trong vô tận trong hạnh phúc nhưng mà khi thì lại t o á t ra một tia đáng chắc cùng bất đắc dĩ làm cho người không nghĩ ra ha ha ha không muốn cái gì đâu không muốn cái gì hứa đại mậu lấy lại tinh thần vẻ mặt lúng túng gượng c ư ờ i giải thích trong lòng ngươi nhất định là có chuyện được rồi được rồi ta thì không hỏi chẳng qua ngươi nói đúng ta đại ca mệnh thật tốt diêm giải phóng không có tiếp tục hỏi nữa mà là lựa chọn lại lần nữa về đến trước đó chủ đề hắn xác thực đánh trong đ ấ y lòng hâm mộ đại ca của mình diêm giải thành không khỏi cảm thắng nói đừng nói ngươi nhìn hâm mộ ta cũng hâm mộ hắn thật không biết nhà ta tàu tự làm sao coi trọng hắn diêm giải phóng trong giọng nói mang theo vài phần chân thành tha thiết đối với diêm giải thành có thể có được dạng này vận mệnh cảm thấy từ đáy lòng thâm p h ụ rốt cuộc đại ca hắn diêm giải thành trước t i ê n là dạng gì con a tại bên trong nhà máy công tác nhiều năm như vậy lại còn vẫn là cái phổ phổ thông thông chính thức làm việc mà thôi mãi đến khi lại qua hơn hai năm mới miễn cưỡng làm tới công nhân cấp một với lại n g à y bình thường cùng người khác giao lưu lúc hắn giọng nói kia luôn luôn vội vàng để người thực sự tìm không ra bất kỳ ưu điểm tới chỉ có thể nói đại ca hắn vận khí này thực sự là không phải bình thường đi gặp được tốt như vậy một cô nương còn khăng khăng một mực theo sát hắn chẳng qua có một chút cũng không tệ diêm giải thành sau khi kết hôn cả người trở nên tiến tới rất nhiều ngay cả tính tình thì ôn hòa không í t điều này thực lệnh là đệ đệ diêm giải phóng cảm thấy lau mắt mà nhìn nguyên bản diêm giải phóng vừa mới đem đối với đại ca diêm giải thành hâm mộ t ì n h áp chế xuống nhưng lại bị hứa đại mộ trò cong lên chỉ thấy hứa đại mộ vẻ mặt hâm mộ nói ra ừ m đại ca ngươi xác thực tốt số a hắn thật đúng là cái này nói xong hứa đại mộ còn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối với diêm giải thành khâm phục tình diêm giải phóng năng lực không khâm phục sao đối với diêm giải thành như vậy người hắn nhưng là khâm phục lắm đây thậm chí có lúc kiểu này khâm phục t ì n h đều nhanh muốn siêu việt đối với trương hạo nhiên Rốt cuộc trương hạo nhiên tự thân thì tương đối xuất sắc mà diêm giải thành lại vừa vặn tư ơ n g phản chính mình không có bản lãnh gì nhưng cưới vợ lại là thực sự tốt hai người thân phận căn bản không ngang nhau à. đương nhiên hứa đại mậu thì thật lợi hại nhạc phụ của hắn lâu bán thành thế nhưng người có tiền ấy hắc <cười> hắc giải phóng ta nghĩ chuyện này khó mà nói à ngươi nếu là thật không muốn tìm cái nông thôn cô lương vậy liền vận theo tự nhiên đi nói không chừng ngươi cũng có thể tượng đại ca ngươi một dạng vận khí siêu tốt đụt phải một gia đình điều kiện không sai tự thân điều kiện lại rất tốt trong thành cô nương đâu việc này ai cũng không nói chắc được đúng không đúng lúc này hứa đại mậu đem thoại để kéo lại như vậy hồi đáp đúng đúng đúng đại mậu ta nghĩ ngươi nói quá đúng nói không chừng ta cũng sẽ có kiểu này hảo v ậ t đâu ta nhưng không so ta đại ca giải thành kém hắn trước kia tử còn có thể lấy được một tốt như vậy vợ tất nhiên hắn đều có thể vậy ta khẳng định được diêm giải phóng tràn ngập tự tin nói tiện thể tại trong lời nói rèm pha một chút đại ca của mình hoàn toàn quên đại ca hắn d ự chưa lưu hắn ở đây nhà ăn cơm chưa tình huynh đệ đó cũng không phải là nhà tiểu tử ngươi lợi hại đâu tối thiểu so đại ca ngươi lợi hại hơn nhiều hứa đại mộ gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ điệu tán dương nhìn diêm giải phóng hh ắ c ắ c diêm giải phóng vẻ mặt dương dương đắc ý dáng vẻ giống như chính mình thật sự đã trở thành một chất lượng tốt tiềm lực có thể thắng cô nương tốt ưu hái đồng dạng nhìn ngươi bộ này ngốc bộ dáng thế nào vẫn còn so sánh xỏa trụ lại càng dễ bị lừa đâu rèm pha đại ca hắn hắn thế mà còn năng lực vui vẻ thành như vậy thật là khiến người ta đoán không ra trong lòng của hắn rốt cục làm sao nghĩ hứa đại mộ nhìn lên trước mắt diêm giải phóng trong lòng âm thầm cảm hắn nói thậm chí còn có chí còn câu chuyện của vợ tạm thời trước khác suy nghĩ nghĩ quá nhiều thì không có tác dụng gì ta còn là được suy nghĩ thật kỹ một chút thế nào mới có thể lấy được một gian p h o n g ố c đến lúc đó cũng tốt theo trong nhà dọn ra ngoài ở lại ha, cha mẹ ta hai người bọn họ a thật là tại sao sẽ l à như vậy người đâu nào có làm cha mẹ tượng bọn hắn đối xử với chính mình như thế nhà hải tử tính toán như thế hải tử nhà mình lẽ nào sẽ không sợ tương lai bọn hắn năm l a o thể như lúc đi không được rồi huynh đệ chúng ta tỉ mọi bốn người không cho bọn hắn dưỡng l a o diêm giải phóng bất đắc gì nói này ai biết được có lẽ là cha mẹ ngươi đối với các người yêu tuần càng được càng sâu không có rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài chỗ lấy c á c người mới không có phát giác được h ứ a đại mậu thực sự không muốn tiếp tục cùng diêm giải phóng nghiên cứu thảo luận cái vấn đề này hắn hiện tại đã hiểu rõ diêm giải phóng trong lòng đ a n g n g h ĩ chuyện gì như thế liền đã đầy đủ chẳng lẽ còn muốn hắn vắt hết góc cho diêm giải phóng nghĩ cái tuyệt diệu kế sách tốt làm cho đối phương vui vẻ hay sao chương bốn trăm diêm giải phóng bị phụ thân thuốc cưới chương bốn trăm diêm giải phóng bị phụ thân thuốc cưới lại không luận hắn có hay không có năng lực nghĩ ra diệu kế cho dù thật có thượng sách hắn lại vì sao muốn tùy tiện nói cho diêm giải phóng đâu làm như vậy đối với mình có thể không hề chỗ Hủ、hồ u ố n g h hắn xác thực thì không bỏ ra nổi đặc biệt thích hợp phương ă n đến cho nên điểm đến là dừng là được hắn còn phải chạy về nhà làm bạn vợ con đấy làm sao có khả năng cha mẹ ta như thế nào yêu thương con của mình ta có thể chưa bao giờ thấy qua bọn hắn sao đi yêu từ đứa bé t ố t đại ngộ hôm nay thực sự là đà tạ ngươi ngươi cùng ta giảng những lời này làm ta bừng tỉnh đại ngộ mặc dù không có đạt được cụ thể phương pháp giải quyết nhưng ta vẫn đang vô cùng cảm kích diêm giải phóng vẻ mặt thành khẩn nói ôi đều là từ nhỏ tại một khối chơi minh đệ có cái gì cảm ơn với không cảm ơn tất cả mọi người là người một nhà không cần khách khí như vậy mà hứa đại mậu hào sảng cười cười sau đó vô vô diêm giải phóng bà vai tỏ vẻ chính mình cũng không thèm để ý những lời khách sáo này tiếp theo hắn nhìn đồng hồ dường như nhớ tới chuyện quan trọng gì vội văn nói kia không có việc gì ta về trước đi à trong nhà vợ cùng hải tử vẫn chờ ta đây dứt lời hắn liền quay người chuẩn bị rời đi không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ lại tiếp tục lưu lại số dưới diêm giải phóng thấy thế liền vội vàng gật đầu đáp lại nói được rồi vậy ngươi đi về trước đi đợi lát nữa ta thì cần phải trở về cảm ơn ngươi a đại mậu hôm nay nếu không phải ngươi giúp đỡ ta có thể thật không biết cái kia làm thế nào mới tốt nghe được diêm giải phóng lần nữa nói tạ hứa đại mậu chỉ là tùy ý địa phất phất tay cười nói ừ mừng khỏi phải khắt k h í ta đi về trước sau đó hắn cũng không quay đầu lại hướng phía trong viện đi đến nhưng mà ngay tại hứa đại mậu quay người rời đi trong nháy mắt nhưng trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia bất mãn cùng khó chịu hắn âm thầm, thầm thì ầ m t h ha ha còn cảm ơn cứ như vậy ăn nói xuông cái gì cũng không có cảm tạ à. liên tục điểm tính thực chất tỏ v ẹ đều không có thật là khiến người ta thất vọng tiểu từ này thì cứ như vậy một chút cũng không thượng đạo về sau còn muốn cưới vợ sợ là khó lạc ta nhìn kìa hắn cũng chỉ có thể tìm nông thôn cô nương chịu đựng sống qua ngày nhưng hắn ngược lại tốt còn không vui không nên t i ê u tam giả n tứ vẫn còn muốn tìm cùng hắn đại tẩu giống nhau cô nương tốt thực sự là ý nghĩ h a o huyền cũng không thể chuyện tốt gì cũng có thể để các ngươi l á o diêm nhà t r ư ế n đi nghĩ đến đây hứa đại mẫu đối với diêm giải phóng càng phát ra địa xem thường lên hắn cảm thấy diêm giải phóng không chỉ đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng với lại một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hắn hứa đại mẫu cho đối phương nói nhiều như vậy đề nghị chỉ điểm nhiều như vậy chí ít tiểu từ ngươi được tắn điếu thuốc cho ta hút đi kết quả thì sao thì một câu nói x u ô n g cảm ơn thì cái gì cũng không có thật là về phần hắn vì sao lại nghĩ như vậy còn không phải hắn mắt sắc sớm liền phát hiện diêm giải phóng trong túi láo trên cất một gói thuốc lá bởi vậy hắn thấy tượng diêm giải phóng dạng này người nhất định không có cái gì triển vọng lớn ngay tại hứa đại mậu quay người rời đi trong trước mắt ấy diêm giải phóng con mắt chăm chú địa khóa lại hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái tình đại mậu người này thật sự là quá tốt nha hắn âm thầm nghĩ ngợi nhớ ra phụ thân thường thường tại huynh đệ bọn họ mấy cái trước mặt cờ trách hứa đại mậu không phải diêm trong miệng tự lẩm bẩm cha ta chính hắn đều là bộ kia đức hạnh thế mà còn có mặt đi nói người khác nói xấu diêm giải phóng trên mặt viết đầy khinh thường cùng kinh m i ệ t nhưng mà suy nghĩ rất nhanh lại bị kéo về tới trong hiện thực hắn xoay đầu lại trong đầu bắt đầu hiện ra chính mình gặp phải vấn đề trọng đại ta rốt cục nên làm cái gì mới phải đây có câu nói rất hay người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu không có thuộc về mình một gian p h o n g úc thật đúng là tuyệt đối không được ca ta được suy nghĩ thật kỹ một chút đến tội cùng phải làm thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này cũng không thể một t h ằ n g ổ tại bên trong nhà cha mẹ đi bằng không về sau chỉ sợ còn muốn nhận hết thuất khí diêm giải phóng càng nghĩ càng thấy được trong lòng khó chịu phản p h ấ t có một khối nặng nề g h tảng đá ép tới hắn không t h ở nổi không có cách tất nhiên không cách nào làm được hoàn toàn độc lập tự chủ vậy cũng chỉ có thể xoay người túi đầu làm người được rồi được rồi hay là về nhà t r ư ớ c sẽ c h ậ m chậm nghĩ biện pháp đi bất quá nói thật ra đại mậu gia hỏa này hiểu được cũng thật nhiều à ngay cả thế nào mới có thể để cho tiểu cô nương đối với mình lau mắt mà nhìn cũng rõ ràng diêm giải phóng cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ bước chân hướng phía nhà phương hướng đi đến diêm giải phóng đùi mùi m ắ i thôi trong lòng âm thầm suy nghĩ nguyên lai、like、mỗi người cũng có hắn đặc biệt điểm nhất ngày à h ứ a đại mậu gia hỏa này mặc dù bình thường làm cho người ta chán ghét nhưng suy nghĩ kỹ một chút dường như cũng có như vậy một ít chỗ thích hợp đâu cứ như vậy diêm giải phóng nện bước chậm chạp mà kiên định nhịp chân một bước lại một bước địa đi về phía nhà suy nghĩ của hắn còn đắm chìm trong vừa mới phát hiện bên trong đối với hết thể c h u n g quanh giống như làm như không thấy về đến trong nhà ngồi trong phòng đầu diêm phụ quý chỉ là dùng khoe mắt giữ quang liếc qua nhà mình vừa trở về nhị tiệu từ diêm giải phóng cũng không nói thêm gì nhưng mà tấm tiêu căng cứng mặt thối cũng hiểu được không sai lầm để lộ ra bất mãn của hắn cùng không vui diêm giải phóng tự nhiên không dám dừng lại lâu hắn cẩn thận vòng qua phòng khách trực tiếp đi hướng mình ngủ căn phòng vừa đi đến cửa ra vào hắn liền nghe được phụ thân diêm phụ quý tại sau lưng hô đứng lại ngươi vừa náy chạy đi nơi nào diêm giải phóng nhịp tim trong nháy mắt da tốc hắn dừng bước lại quay đầu nhìn về phía p h ụ thân lắp bắp hồi đáp cha ta ta vừa nay chính là tại bên ngoài sân đi làm vòng thật sự không làm cái gì chuyện khác thời khác này diêm giải phóng trong lòng bất ổn giống như mười làm cái thùng treo n ư c nước bất ổn hắn luôn cảm giác mình như là làm cái gì việc trái với lương tâm sợ phụ thân hội tiếp tục hỏi nữa cũng may diêm phụ quý cũng không tiếp tục nổi lên chỉ là phất phất tay nói ra hiểu rõ ngươi tiểu t ử này cũng không nhỏ đừng cả ngày không có việc gì địa khắp nơi đi dạo muốn đem ý nghĩ đặt ở trên công việc h ả o h ả o nghiên cứu kỹ thuật thận ngội tương lai nuôi sống gia đình cũng không phải việc khó gì ngoài ra tại bên trong nhà máy lúc nếu gặp được vừa ý cô nương muốn chủ động xuất kích ngươi đã hai mươi tuổi nên tự hỏi một chút trung thân đại sự diêm phụ quý lại nhải địa lẩm bẩm diêm giải phóng nghe lỗ thai đều nhanh s i n kém chương bốn trăm linh một chương hạ học hai lỗ hỏi chương bốn trăm linh một chương hạo học hai lỗ hổng rời đi cha ngài nói những đạo lý này ta đều hiểu có thể mấu chốt là ta ngay cả một gian ra dáng nhà đều không có sao suy xét kết hôn thành ra đâu diêm giải phóng quyền m ộ n vẻ mặt không phục phản bác nhà a ngươi tiểu tử thú i này lại dám cùng ta mạnh miệng sao lẽ nào không nhà tử thì cưới không lên vợ sao nhớ năm đó mẹ ngươi gả cho ta lúc nhà ta một nghèo hai trắng cái gì cũng không có lúc đó chúng ta cũng không có nhà a diêm phụ quý đề cao giọng nói lại ném ra ngoài một câu câu cửa miệng nhớ năm đó lời còn chưa dứt diêm phụ quý gấp nói tiếp còn nữa nói ngươi ở đâu tính không nhà từ n h à ngươi bây giờ ở gian phòng kia không phải liền là sao sao tiểu tử ngươi cảm thấy cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ liền để ngươi chịu ủy khuất hay sao diêm phụ quý không có chút nào ý thức được hắn trong lúc vô tình nói ra diêm giải phóng nội tâm ý tưởng chân thật nhà hắn nhị tiểu tử diêm giải phóng còn thì là nghĩ như vậy cùng bọn hắn nhị lao trụ cùng nhau vẫn thật là t u ổ i thân hắn diêm giải phóng trong lòng suy nghĩ chính mình cũng đã là cái người trưởng thành rồi còn phải cùng phụ mẫu chen tại chung một mái nhà đời sống nay nhiều không tiện a với lại hắn thì hy vọng có thể có một cái thuộc về mình không gian độc lập có thể tự do tự tại làm chính mình sự tình muốn làm lại nói nếu là sau này kết hôn cũng không thể còn mang theo vợ cùng như vậy yêu tính toán bản tính tinh c ò n tính toán chính mình hài tử phụ mâu ở cùng một chỗ a đây chẳng phải là thái lung túng diêm giải phóng càng nghĩ càng thấy được tùy thân thế nhưng lại không tốt trực tiếp cùng phụ thân nói ra rốt cuộc hắn hiểu rõ phụ thân một thẳng thì là một người như vậy cho rằng nhi tử nên cùng phụ mâu ở cùng một chỗ tận hiếu đạo cái này cũng cùng cái khác rất nhiều người ý nghĩ một dạng dù là có trong nhà lao đại phụ trách dưỡng lao hắn con hắn cũng phải đi theo tận hiếu đạo do đó diêm giải phóng chỉ có thể đem những ý nghĩ này trôn sâu ở đáy lòng yên lặng thừa nhận phần này tủi thân chỉ là hắn không thể trả lời như vậy thế là liền nghe diêm giải phóng vội vàng trả lời cha nhìn ngài nói ta sao có thể tủi thân à? ta biết ngài là quan tâm ta nhưng ta thật sự cảm thấy hiện tại rất tốt cha ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ nỗ lực học tập kỹ thuật t h ợ n hội tranh thủ cuối năm nay lúc cấp công nhân lại tăng lên một cấp còn có ngài nói tìm vừa ý cô nương kết hôn việc này ta sẽ lưu ý còn có ngài cũng biết việc này được xem duyên phật nha với lại ngài nghĩ thì ta trong nhà máy tiểu cô nương vốn là không nhiều muốn gặp được người thích hợp còn thật không dễ dàng đấy nghe nhà mình n h ị t i ể u tử như thế thành khẩn câu chuyện diêm phụ quý trong lòng cũng hơi an tâm chút ít từ mảnh suy nghĩ một chút hai tử nói được cũng đúng tình hình thực tế thế là hắn gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành nhưng mà diêm giải phóng trả lời càng là có lý diêm phụ quý làm vì phụ thân luôn cảm giác mình cần phải nhiều nhắc tới vài câu mới được rốt cuộc trong thiên hạ đại đa số làm cha mẹ đều là như thế rõ ràng trong lòng hiểu rõ hài tử nói không sai nhưng ngoài miệng chính là nhịn không được muốn lại nhải vài câu do đó chỉ nghe diêm phụ quý đối với con thứ hai diêm giải phóng nói tiếp lời tuy nói như vậy nhưng ngươi năm nay cũng đã thực tuổi hai mươi tuổi mụ cũng hai mươi mốt á lẽ ra thì đến cái kia suy xét thành ra lúc ta và mẹ của ngươi tuổi tắc cũng lớn thì ngóng trong các ngươi mấy hải t ử kia sớm chút tiến ổn chúng ta cũng tốt an tâm à. cũng không thể t ư a ngươi n g kia bất thành khí đại ca giải thành một dạng lệ mà l ề mề đến hai năm hai sáu tuổi mới thành ra đi còn có nếu như không phải vận khí tốt đụng phải tẩu t ử ngươi xuân xào thiện lương như vậy hiền lành cô nương tốt đại ca ngươi chỉ sợ đến bây giờ còn là lao quan côn đâu cho nên nói tiểu từ tối ngươi thì phải tranh thủ thời gian bắt c h ư ớ gấp nếu lại không nỗ lực nói không chừng về sau ngay cả vợ cũng không chiếm được hiểu chưa được rồi n g ư ơ i cho ta về trong phòng đi trông thấy n g ư ơ i ta thì tâm t h i ệ n diêm phụ quý nói xong quay người không để ý tới mình nữa con thứ hai diêm giải như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm hắn yên lặng đi tiến ra phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau đó đặt m ù n g co cắp ngồi ở trên giường hồi tưởng lại hôm nay trải qua tất cả trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt mê man cảm giác cùng phụ m â u ở cùng một chỗ nhường hắn cảm thấy k ế t sức nhất là bọn hắn loại đó tính toán chi ly tính cách thực sự để người khó mà chịu đựng bọn hắn không chỉ đối với người ngoài tính toán có thừa thậm chí đối với mình thân sinh hải tử thì không tung tha này thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận theo thời gian trôi qua cho dù là đến từ phụ mẫu còn x u ấ t lại một tia yêu thích hắn thì dường như không cảm giác được giờ phút này nằm ở trên giường diêm giải phóng tâm trạng dị thường phức tạp nội tâm tràn đầy buồn khổ cùng phiền não ngay tại diêm g i a nhị tiểu t ử diêm giải phóng dậy rồi tiểu tâm t ư lúc nhà trương hạo nhiên trong vẫn là nhiệt nhiệt n á o nháo giờ này khắc này mọi người chính ngồi vây quanh trong phòng nói nói cười cười bất chi bất giác đã trò chuyện mấy giờ mà trương hạo nhiên cùng thê tử lý thư hiệu thì bận rộn xuyên thẳng qua trong đó không ngừng mà vì mọi người đổ nước trên mặt vẫn luôn tràn đầy nhiệt tình nụ cười lại một lát sau thời gian dần dần trôi qua trương hạo học dẫn đầu đánh vỡ trơ mặc mở miệng chuẩn bị cáo từ rời khỏi ca tậu tử hiện tại thời gian cũng không sớm ta cùng vũ thủy dự định về nhà trước đi nha trương hạo học khẽ cười nói đáng nhắc tới là hắn cũng không có như bình thường người như thế cùng nhà mình đại ca khách khí tạm biệt tỷ như nói ra ngày hôm nay nói không ngừng như vậy lời nói bởi vì bọn họ dù sao cũng là thân huynh đệ nếu quá mức lạnh nhạt ngược lại có vẻ g i muộn nói không chừng trương hạo nhiên nghe được còn sẽ tức giận đấy liền muốn đi rồi vừa v ặ n sắc trời cũng không tính là quá muộn nếu không c á c ngươi lại nhiều đợi một hồi đi chúng ta tiếp lấy tiếp tục tâm sự thôi đợi lát nữa trực tiếp để ở nhà cùng nhau ăn tối thế nào cha mẹ c h ụ tử t i ể u lam các ngươi cảm thấy thế nào muốn hay không cũng lưu lại lại ăn bữa cơm tối nha bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trương hạo nhiên trên mặt chân thành ý cười ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người phát ra chân thành mời không được không được đại ca này lại cả dừng lại cũng quá phiền thoái tàu tử tuyệt đối đừng nghe ta ca Trương hạ o h ọ vũ thủy nắm g a y lập chắc lý thư hiệu tay dọn nói mười phần thành thần nói lúc này mặt khác người nhạt thì sôi nổi phụ họa tỏ vẻ không nghĩ lại cho trương hạo nhiên cùng lý thư hiệu vợ chồng thêm phiền phức tốt tiểu nhiên giữa trưa mọi người đã cùng nhau thật vui vẻ vui vui sướng sướng địa ăn một bữa buổi tối cũng đừng bận rộn đến đâu nghỉ ngơi thật tốt một cái đi trương vệ quốc thì mở miệng khuyên giải nói những người khác thấy thế thì theo sát lấy phụ họa khuyên nói đến đối mặt mọi người ý kiến trương hạo nhiên ý thức được chính mình ở vào phe thiểu số địch nhiều ta ít rơi vào đường cùng đành phải bỏ cuộc tính toán của mình lý lao gia tử cha mẹ đại ca tàu tử thời gian cũng không sớm vậy ta cùng vũ thủy liền đi về trước cá tự trong chốc lát cũ về sau trương hạo học lần nữa hướng mọi người cáo tử cho thấy chính mình muốn nên rời đi trước、ừ. Tốt tốt. Hạ h ọ chương A, trên đường chú bốn trăm linh hai diêm giải phóng làm quái mộng chương bốn trăm linh hai diêm giải phóng làm quái mộng trương vệ quốc làm vì phụ thân tự nhiên là tránh không được muốn nhiều lại nhải vài câu hạ học ca vũ thủy đứa nhỏ này hiện tại vừa mang thai không bao lâu ngươi có thể được chiếu cố thật tốt nàng nha đừng để nàng mệt mỏi cũng đừng ngường nàng chịu tủi thân vũ thủy trong nhà có chuyện gì nhất định phải nói với hạ học Có, có c á sau đó mọi người nhìn qua trương hạ o học cùng hà vũ thủy bóng l ư n g rời đi trong lòng cũng hơi xúc động bọn hắn hiểu rõ chuyện này đối với người mới tức đem bắt đầu có hài tử cuộc sống mới cũng chân thành địa hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc mỹ mãn đợi đến trương hạ o học cùng hà vũ thủy sau khi rời đi lưu lam cùng hà vũ trụ hai người thì đi theo chuẩn bị cáo từ rời đi lưu lam lôi kéo lý thư hiệu tay nhẹ nói thư hiểu lúc cũng không xê xích gì nhiều ta cùng trụ tử thì cần phải trở về sau đó lại đối trương hạo nhiên lý lao gia tử trương vệ quốc cùng với trần hồng y hề mấy người lần lượt lên tiếng chào hỏi hà vũ trụ thì liền vội vàng gật đầu phụ họa nhà mình vợ lưu lam đúng vậy à tiểu nhiên chúng ta thì không q á i y dày các ngươi có thời gian lại tụ họa trương hạo nhiên gật đầu một cái trong mắt cũng không có cái gì không bỏ cũng ở một cái viện có cái gì không thôi thế là vừa cười vừa nói được rồi trụ tử tiểu lam vậy mọi người hai lỗ hổng đi về trước đi sau đó trương hạo nhiên lễ tiết tính đưa bọn hắn tới cửa nhìn xem lấy bọn hắn hướng phía trung viện đi đến tiếp xuống chuẩn bị cáo từ rời đi chính là thái khôn bản thân tiểu không nha về giúp ngươi tìm đối tượng chuyện này quay đầu ta sẽ nhường tẩu t ử ngươi nhiều lưu ý thêm một chút ta ngươi hai ngày này liền ở nhà an tâm chờ lấy tin tức đi thái khôn quay người rời đi thời khắc trương hạo nhiên cố ý nửa đùa nửa thật đ ị a n ó i ra mấy câu nói như vậy tựa hồ là đang cố ý t r e o g ẹ o đối phương a tuất ca vậy liền làm phiền ngươi a ta chờ ngươi thông tin nha thái khôn không còn nghi ngờ gì nữa không có dữ liệu được đối phương lại đột nhiên nói Đông vừa dứt lời thái khôn liền hướng mọi người ở đây theo thứ tự bắt chuyện qua về sau trực tiếp hướng chính mình ở phòng đi đến đợi đến người đều đi chỗ khắt lúc trương hạo nhiên lúc này mới xoay người lại mặt mỉm cười địa nhìn về phía mình phụ mẫu cũng mở miệng nói cha mẹ hôm nay ta mua nhiều món ăn như vậy muốn không buổi tối thì tiếp lấy để ở nhà cùng một chỗ ăn chút gì đi trương hạo nhiên nhiệt tình hướng phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y gì hả chào hỏi trong lòng tính toán muốn lưu bọn hắn buổi tối trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm không đợi hai người mở miệng từ chối trương hạo nhiên liền nhanh chóng mà thao thao bất tuyệt khuyên nói đến cuối cùng thành công thuyết phục phụ mẫu được rồi được rồi hai mẹ hắn tối nay ngay tại tiểu nhiên nhà ăn đi dù sao cũng là con ruột lưu chúng ta ăn cơm ăn chuột thì ngu sao mà không ăn đâu trương vệ quốc cười lớn nói ha, ha cũng đúng nha trần hồng y thì vui vệ lớn tiếng n còn lại mấy người lại vui sướng trò chuyện hồi lâu tiên h đợi đến sắc trời gần tối trương hạo nhiên cùng thê tử lý thư hiểu liền bắt đầu động thủ chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay cũng không lâu lắm thì nghe được trương hạo nhiên thanh â m vang dội thái làm t ố t ta tới, tới tới tới cha mẹ lý lao gia tử nhanh tới dùng cơm chỉ nhìn thấy trương hạo nhiên một tay vững vàng bưng lấy một bàn thái từ phòng bếp bên trong đi ra hai phút không đến đồ ăn cái gì đều bị trương hạo nhiên hai lỗ hổng cho đặt tại trên bàn cơm sau đó trương hạo nhiên kêu gọi lý lao gia tử cùng với phụ mẫu người một nhà thật cao hứng ăn lấy c ơ tối và sau khi ăn cơm tối xong trương vệ quốc trần hồng y đi tại con lớn nhất nhà ngồi chơi một hồi liền cáo từ rời đi đúng lúc này lý lao ra t ử đứng dậy trở về đến t h i ể u nhiên hôm nay khổ cực ra cho ngươi đánh tốt nước nóng ngay tại trương hạo nhiên ngồi trong nhà trên ghế lúc lý thư hiểu cho trượng phu đánh tốt nước nóng a h ắ có c cái gì vất vả lặc không một chút nào vất vả trương hạo nhiên vui vẻ hồi đối với vợ lý thư hiểu trên mặt ý cười hai lỗ hồng lướt nhau sôi nổi nợ nụ cười tất cả không cần nhiều lời bên này và trương hạo nhiên rửa mặt thu thập xong về sau lý thư hiểu cũng cho hai hải tử thu thập xong sau đó thì vội vàng chính mình chuyện đi cũng không lâu lắm làm tất cả mọi chuyện đô an sắp xếp thỏa đáng sau đó trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người liền nằm ở trên giường ngủ thật say thời gian từng phút từng giây địa trôi qua bóng đêm thì càng ngày càng thâm trầm số chín mươi lăm trong tứ hợp viện mọi người thì sôi nổi bước vào trong mộng đẹp nhưng mà ước chừng tại m ộ ư ơ i hai giờ khuya đến trời vừa d ạ n g sáng trong lúc đó diêm ra diêm giải phóng lại đột nhiên bị giật mình tỉnh lại hô khá tốt c ò tốt chỉ là cái mộng làm ta sợ mất chết diêm giải phóng một bên vỗ bộ ngực của mình một bên trong miệng tồi hơi không còn nghi ngờ gì nữa còn lòng còn sợ hãi đúng lúc này hắn trong lòng lặng lẽ nghĩ nhìn đại ca thật xin lỗi a ta thì không ngờ rằng chính mình hội mơ giấc mơ như thế a tậu tử thực sự thật có lỗi a ngươi lai chính bảo trẻ tuổi nóng tính diêm giải phóng vậy mà tại đêm khuya làm một tậu tử khai môn ta là ta ca mộng ừ đều do đại mộng nếu không phải hắn ban ngày nói với ta hâm mộ ta đại ca ta làm sao lại tại đêm hôm khuya khoắt làm kiểu này mộng đâu thực sự là đem ta dọa sợ không được không được không thể lại tiếp tục suy nghĩ ý nghĩ thế này thật sự là quá thất、đức. diêm giải phóng nỗ lực để cho mình không suy nghĩ thêm nữa cái này kỳ quái mộng cảnh nhưng trong đầu hình tượng nhưng thủy t r u n g vung đi không được không được tuyệt đối không được không thể lại tiếp tục h ồ tư loạn tường đi xuống không thể tượng tại mộng cảnh bên trong như thế thật muốn làm xảy ra chuyện gì đến vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi nếu chuyện này bị trong viện những người khác lan truyền ra ngoài tia thanh danh của mình coi như triệt để thối rơi mất đến lúc đó đừng nói là lấy vợ sinh con chỉ sợ ngay cả s u ấ t môn đều sẽ bị người phỉ nhổ à tuy nói vậy nhưng không thể không nói nếu quả thật có thể cưới được giống như nhà tàu từ ôn n u như vậy tốt bụng xinh đẹp hào phóng cô nương làm vợ i cũng, cũng không lâu lắm diêm giải phóng liền thành công đem trong lòng những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ áp chế xuống nhưng mà khi hắn lần nữa hồi tưởng lại nhà vấn đề lúc lại phát hiện thời gian đã lặng yên trôi qua mà chính mình cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu Theo thủy triều liệt tới, một như mánh đánh Phóng không vào cơn cuối cùng cản buồn ngủ giống vẫn ngăn cản không nổi, lại một lần nữa lầm vào ngủ Giải Diêm lại lầm sáng a y ngày ngày trong. Trưng một trưng một rộn rộn bận sống, bận sống. đời đời s sớm ngày thứ hai diêm giải phóng đang ngủ n g o n lúc đột nhiên cảm giác được một cô ý lạnh đánh tới hắn theo bản năng mà sờ lên lại mò tới một tay sền sệt thứ gì đó a có chuyện gì vậy đây là cái quái gì diêm giải phóng lẩm bẩm vội vàng ngồi dậy xem xét ngôi lai không biết khi nào hắn thế mà đái dẩm hắn luôn cuống tay chân mà đem đổi đi rửa giấy sạch sẽ con n giường còn dính g đem kiểm một ra tra, lau hơi sạch、sẽ. Khá tốt còn tốt, thì dính một chút tốt tốt, t sẽ. g có h không không thế không không thoải thực phần nhà. ă n bên trên, bằng không cũng không biết làm thế nào. Nay người lung túng, ngủ mắn muôn phần nhà. Còn biết trực tiếp rửa rửa c đi, quái đi, quái mái, làm là may sự để cha mẹ còn chưa rời giường đâu thật tốt bằng không thật đúng l à quá khí trời chết tiền này sao lạnh như thế a diêm giải phóng một bên nhẹ dọn g á n trách một bên may mắn chăn m ề n coi như sạch sẽ và tối nay thay cái mặt liền tốt còn có chính là tại may mắn cha mẹ còn chưa rời giường nếu không có thể thật là có chút k h á i để người lúng túng ha ngắn ngủi mấy phút sau bên trong diêm giải phóng hoàn thành hàng loạt động tác nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi không được q u á sớm ta còn là trở về lại ngủ một hồi đi nghĩ hắn lại chui vào chăn ấm áp thì không để ý có gì khác thường cùng với chắn ghét tiếp tục ngủ theo thời gian trôi qua trong t ứ hợp viện đám người thì lần lượt tỉnh lại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng lúc này nhà trương hạo nhiên bên trong lý thư hiểu đang nhà bếp bận rộn thiểu nhiên mau đứng lên ăn điểm tâm á lý thư hiểu ôn n ư u địa hô hoán trượng phu trương hạo nhiên trương hạo nhiên mơ mơ màng màng đáp một tiếng ừ n hô hô đến rồi đến rồi nghe được trương hạo nhiên đáp lại lý thư hiểu cười cười tiếp tục làm việc nhìn công việc trên tay mà trương hạo nhiên thì chậm rãi từ trên giường đứng lên rùi rùi con mắt nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại sau đó mặc quần áo tử tế trương hạo nhiên rất nhanh theo căn phòng bên trong đi ra đầu tiên là đi tới bị đả thông vách tường căn phòng cách vách vì hắn vừa nãy rõ ràng nghe được căn phòng cách vách trong hai đứa bé truyền đến tiếng động nhất là hai tử tỉnh ngủ sau phát ra âm thanh về phần mặt kia bị đả thông vách tưởng hiện tại đã hoàn toàn có thể coi như là núi liền cùng một chỗ gian phòng cứ như vậy đời sống trở nên rất nhanh gọn trương hạo nhiên nhanh chóng đem hai đứa bé thu thập thỏa đáng sau đó ôm lấy nhi tử n bên ữ nhi t cạnh đi ra khuê ỏ i bối phòng. Nha, h bảo ta nữ thấy cảnh này dường như cũng nghĩ tranh đến mụ mụ sững ái vội vàng hướng lý thư hiểu làm nũng muốn hôn hôn lý thư hiểu nhìn khuê nữ bộ dáng đáng yêu n h ì n không được bật cười lại nhẹ nhàng h ô n một chút nữ nhi của mình mà một bên trương hạo nhiên nhìn trước mắt đang chuyển động cùng nhau ba người trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng nụ cười ônu giống như toàn bộ thế giới cũng bởi vì này phần hạnh phúc trở nên đặc biệt mỹ hảo đúng lúc này cổ linh tinh quái bảo bối khuê nữ tiểu t i ể u nguyệt dường như nhớ tới một bên ba ba nàng ngáy linh động mắt to ngại thanh m ạ i khi địa nói với trương hạo nhiên ba ba hôn nhẹ kia bộ dáng đáng yêu làm cho không người nào có thể từ chối ha ha ha tốt, tốt, tốt hôn nhẹ trương hạo nhiên cưng triều địa cười lấy nhẹ nhàng h ô n một chút khuê nữ trắng non nà khuôn mặt nhỏ gò má ha ha ha tiểu kiều n g u y ệ t vui vẻ đến tượng một con vui sướng c h i n h nhỏ tiếng c ư ờ i như chuông bạc quanh quần trong phòng ngay tại tiểu kiều n g u y ệ t tâm trạng sung sướng cười lấy lúc tiểu kiều duệ cũng muốn ba ba hôn nhẹ cha cha thân thân tiểu kiều duệ cái đầu nhỏ từ nghiêng h i ệ n nhiên là nhường trương hạo nhiên hôn nhẹ mặt của hắn tốt tốt tốt hôn nhẹ hai người các ngươi h à i tử thật đúng là trương hạo nhiên trực tiếp bị trong nhà hai h à i tử cho trọc ư ờ i một nhà bốn miệng cứ như vậy vượt qua một ấm áp sáng sớm tràn đầy tiếng cười cười nói nói nhưng mà vui vẻ thân tử thời gian luôn luôn ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, lý lao nguyên bản n áo nhiệt không khí lại tăng thêm mấy phần ấm áp cùng hòa hợp chỉ chốc lát sau một nhà năm miệng ăn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu hạnh phúc địa hưởng dụng đ a sáng trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy nụ cười thỏa mãn giờ k h ắ c này bọn hắn giống như quên đi thế gian tất cả p h i ề n não chỉ chuyên t r ú vào trước mắt phần này yên t i n h cùng hạnh phúc cùng lúc đó tại diêm ra trước đó đi ngủ lại diêm giải phóng còn lại trên giường đắm chìm trong chính mình hạnh phúc buồn ngủ bên trong đột nhiên một hồi trói t a i tiếng kêu to phá vỡ buồn ngủ, của hắn cùng cơn buồn ngủ giải phóng đi lên tiểu tử ngươi hôm nay chuyện ra sao ngủ muộn như vậy còn chưa chịu r đợi lát nữa còn phải đi trong nhà máy đi làm đâu diêm giải phóng mẫu thân tam đại mụ đứng ở bên giường hướng về phía nhi tử la lớn diêm giải phóng bị bất t ì n h lình tiếng la giật mình mơ mơ màng màng mở to mắt vớt vớt còn buồn ngủ mặt lẩm bẩm nói mẹ lại để cho ta ngủ một lát như n h a không được vội vàng rời giường nắng đã chiếu đến ít tam đại mụ không chút lưu tình ngắt lời hắn diêm giải phóng bất đắc dĩ thở dài biết mình không lay chuyển được lắm mẹ đành phải chậm rãi từ trên giường đứng lên chuẩn bị bắt đầu một ngày mới nhanh lên cân cũng đã làm xong nếu không rời giường thì không có cơm ăn Tam đ ạ n g quên t i n g chuyện n h ờ m r n h nhiên v n h n u ê n h ắ c nhở l ấ tốt tốt lặc mẹ ta liền đến nghe nói lời này diêm giải phóng lập tức liền bị đánh thức nhanh chóng phản ứng lại nhanh chóng mặc quần áo tử tế thẳng đến phòng bên ngoài này đứa nhỏ ngốc tam đại mụ cơ cơ đầu có chút im lặng nói thầm và n ế m qua điểm tâm trương hạo nhiên liền cùng vợ lý thư h i ể u lên tiếng chào hỏi chuẩn bị đi nhà máy gang thép hồng tinh đi làm vợ đừng quên tiểu k h ô n chuyện này thời điểm ra đi trương hạo nhiên vẫn không quên nhắc nhở lấy tốt ta biết rồi yên tâm đi hôm nay lúc làm việc ta sẽ hỏi một chút trần phó chủ nhiệm lý thư hiệu khoát khoắt Nói xong, chương h bốn trăm linh bốn lý thư hiểu đáp cầu giác mối chương bốn trăm linh bốn lý thư hiểu đáp cầu giác mối đi vào nhà máy gang thép hồng tình trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc sau khi tách ra liền hẹn bước kiên định n h i ệ p chân trực tiếp đi về phía thuộc về chính hắn kia gian phòng làm việc một đi vào phòng trương hạo nhiên liền lập tức vùi đầu vào căng thẳng bận rộn trạng thái làm việc trong ánh mắt của hắn chuyên chú t r ầ m t r ầ m vào trên bàn làm việc chất như núi văn kiện tài liệu đồng thời còn không quên hướng bên người trợ lý từ không dặn dò tiểu không a đợi lát nữa đến lúc chín giờ rưỡi nhất định phải còn nhớ nhắc nhở ta một chút nha ta phải đi phân xưởng trong đi một vòng kiểm tra nhìn một chút sản xuất tình huống a đúng ngươi thì cùng ta cùng đi chứ nghe được trương hạo nhiên phân phó từ không liền vội vàng gật đầu đáp lại nói được rồi nhiên ca ngài yên tâm đi ta đã đem ngài giao phó sự việc ghi nhớ kỹ ở á đ ạ được khẳng định trả lời chắc chắn sau trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu lập tức liền hết sức chăm chú bắt đầu xử lý trong tay công tác nhiệm vụ cùng lúc đó tại ngai đạo biện phía sau còn có một cái rộng rãi sân chỗ nào đã trở thành rất nhiều nhân viên văn phòng nhà những đứa trẻ thỏa thích chơi đùa chơi đùa nhạc viên giờ này khắc này thư ì n cờ hiệu n g a nhà ngươi tiểu duệ duệ thật đúng là ngoan ngoan đáng yêu nha vương chủ nhiệm một bên đùa nhìn tiểu kiều duệ vừa cười nói ha ha ha chủ nhiệm ngài quá khen á đứa nhỏ này ở trước mặt người ngoài nhìn lên tới rất ngoan thế nhưng trong nhà coi như nghịch ngợm được không được nha ban ngày càng không ngừng chơi đùa buổi tối lại không chịu an tính lại thường xuyên đem chúng ta cặp vợ chồng chơi đùa quá sức đâu lý thư hiệu cười lớn hồi đáp ha ha ha trẻ con nha rất nhiều cũng là như vậy tinh lực dồi dào lắm đây kỳ thực giải quyết vấn đề này rất đơn giản ban ngày lưu ý thêm một chút h ả i tử cùng hắn h ả o h ả o mà chơi một chơi nhường hắn ở đây ban ngày đầy đủ địa phóng thích tinh thần và thể lực như vậy buổi tối có thể sớm chút chìm vào giấc ngủ ngủ say sưa chút ít hai vợ chồng các ngươi sẽ không cần tấp nập địa r ờ i giường chăm sóc hắn nha vương chủ nhiệm nói ra cái nhìn của mình chủ nhiệm lời này bà bà ta đề cập với ta ta cũng vậy dựa theo nàng nói đi làm hiện tại thế nào chính xác tượng ngài cùng bà bà ta nói như vậy trẻ con buổi tối ngủ ngon nhiều thì không lại giống như kiểu trước đây thường xuyên tỉnh lại náo h đẳng lý thư hiểu ngắn gọn địa đáp lại nói vậy l i ề n đúng rồi nhỏ như vậy hải tử ban ngày không thể để cho hắn ngủ quá lâu nha nếu hắn ban ngày ngủ được lâu buổi tối hai người các ngươi lỗ hổng nhưng là không còn được ngủ rồi vương chủ nhiệm trên mặt tràn đầy đủ cười vui tươi hớn hở nói đúng rồi thư hiểu nhà ngươi hải tử thật đúng là thông minh lanh lợi đâu ta nhớ được mới tám tháng đại a hiện tại thế mà đều sẽ mở miệng nói chuyện thật là quá tuyệt vương chủ nhiệm đúng lúc này lại khích lệ dậy rồi tiểu kiều duệ、um, ư、um, mừng ta tạ chủ nhiệm khích lệ xác thực đã tám tháng lớn đấy nghe chồng của ta nói nha có thể là bởi vì này hài tử năng lực học tập tương đối mạnh lại thêm hai chúng ta lỗ h ổ n g luôn luôn ở nhà kiên nhẫn dẫn đạo hắn cho nên hắn có thể sớm như vậy liền học được mở miệng nói chuyện đấy lý thư hiểu mỉm cười đáp lại nói tiếp tục sử dụng trượng phu trương hạo nhiên trước đó nói qua với nàng lý do để giải thích phải không vậy mọi người hai lỗ h ổ n g có phương pháp giáo dục ca ừ n đứa nhỏ này xác thực thật cơ chí thật thông minh một bên trần phó chủ nhiệm nghe được hai người đối thoại về sau thì cắm vào lời nói đến tỏ vẻ đồng ý đúng lúc này ngai đạo biện nhân viên công tác khác sôi nổi vây lại gia nhập vào cái này về hài tử trọng tâm câu chuyện bên trong mọi người ngươi một lời ta một lời tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện dạy rồi nhà mình hài tử cùng với hài tử của người khác không khí hiện trường mười phần nhiệt liệt ngay tại mấy người trò chuyện khí thế ngất trời lúc trọng tâm câu chuyện trong lúc vô tình thì chuyển đến cái khác bắt q u á i phía trên theo thời gian trôi qua lý thư hiểu chờ đúng thời cơ hướng trần phó chủ nhiệm nhắc tới muốn cho thái khôn làm mối sự việc mà trong miệng nàng nhà gái chính là trần phó chủ nhiệm tiểu chất nữ kết thân được nha thư hiểu ngươi trước cùng ta nói một chút tên tiểu tử kia tình h u ố n thế nào để cho ta tìm hiểu một chút a đúng ngươi vừa mới nói người kia có hay không có đã từng đi l ấ nga trước đó có phải hay không tại trong quân đội trải qua trần phó chủ nhiệm ngay lập tức tràn đầy phấn khởi địa dò hỏi không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú trần chủ nhiệm ngài yên tâm ta nói tên tiểu tử này phi thường ưu tú không chỉ nhìn lên tới tinh thần phân chấn với lại tướng mạo đường hoàng hắn trước kia chính là làm lính là một tên quân nhân chân chính còn từng thu được công trạng cá nhân hạng hai cùng công trạng cá nhân hạng ba dạng này vinh hạnh đặc biệt đâu hiện tại hắn dưới sở bảo vệ nhà máy gang thép hồng tinh thuộc nào đó phòng đảm nhiệm phòng bảo vệ khoa trưởng chức Lý Thư hiểu thao thao hiểu ban ấ t tuyệt nói xong, trong lời nói chản đối với Thái khôn tán thường tình, đầy nói xong, nói chản Khôn lời đối với đ ư h ắ các loại ưu đầu i một một tới.、Đương、nhiên, nàng nói Thái ể m một một trưởng bất thành hàng Khôn phòng khoa chuyện này cũng là chắc chắn 100 cũng không nàng là này là Đương cũng cử ra p bảo vệ n Ban đ ầ thái khôn vừa tới nhà máy gang thép hồng t i n h lúc bởi vì hắn năng lực xuất chúng phía sau lại có người đặc biệt chuyện sắp đặt một cách tự nhiên trong nhà máy những người lãnh đạo phi thường trọng thị hắn trực tiếp cho hắn treo cái phó khoa trưởng danh hiệu cũng không lâu lắm bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc cùng trác tuyệt tài hoa lại bị phi tốc để bạn đến chính khoa cấp chức vị tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc mà thái khôn quản h ạ t phòng kỳ chủ chức vị quan trọng chứ thì là phụ trách bảo vệ trong nhà máy một ít quan trọng nhân viên nhất là những kia có kỹ năng đặc thù hoặc nắm giữ hạch tâm kỹ thuật nhân tài mấy người này mới đối với nhà máy phát triển cùng ổn định cực kỳ trọng yếu bởi vậy an toàn của bọn hắn bảo hộ nhất định phải đạt được cao độ coi trọng tại những n à y người cần bảo vệ viên bên trong chương hạo nhiên không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất một hắn không chỉ có là trong nhà máy nặng muốn lãnh đạo càng là hơn trong nhà máy cốt cán kỹ thuật nhiều hạng trọng đại nghiên cứu khoa học bộ môn thành viên trung tâm có thể nói trương hạo nhiên an nguy trực tiếp quan hệ đến tất cả nhà máy tương lai do đó thái khôn công việc chủ yếu chính là bảo đảm trương hạo nhiên thân người an toàn đ ể phong bất luận cái gì có thể xuất hiện nguy hiểm cùng n g uy hiếp làm trần phó chủ nhiệm biết được thái khôn như thế ưu tú lúc hắn ngay lập tức trở nên hưng phấn lên nàng vội vàng tỏ vẻ ồ tên tiểu t ử này xuất sắc như vậy vậy ta phải mau để cho nhà ta chất nữ ra đây cùng hắn nhìn một chút nói không chừng hai người hội vừa thấy đã yêu đâu nhìn xem vừa ý đâu ta nghĩ hai ngày này liền trở về cùng nhà ta chất nữ tốt tốt thương lượng một chút ngài cảm thấy thế nào ta nhớ ký ngày chất nữ chủ nhật thì nghỉa vừa v ặ n tiểu k h ô n thì nghỉ đến lúc đó nhường hai người bọn họ tại công viên cảnh sơn gặp mặt vừa v ặ n đâu thì bốn phía hảo hảo dạo chơi không phải lý thư hiểu nghe xong những lời này về sau liền nói ra ý nghĩ của mình đồng thời dưới cái nhìn của nàng nhiều người như vậy cũng tại công viên cảnh sơn kết thân thành là cái này phúc địa à, được tiến cử lên không còn nghi ngờ gì nữa trần phó chủ nhiệm không kịp chờ đợi muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho cái này thái k h ô n tiểu tử giống như đã thấy một đoạn mỹ hảo nhân duyên bắt đầu lý thư hiểu mỉm cười đáp lại nói được a trần chủ nhiệm bất quá ta cảm thấy đi nếu ngài chất nữ vui lòng ra đây gặp một lần vậy liền định tại tuần này nhật đi như vậy mọi người cũng có thời gian có thể tốt hơn hiểu rõ lẫn nhau nữ khí của nàng thoải mái tự nhiên tựa hồ đối với lần này kết thân thì tràn đầy trờ mong rốt cuộc rốt cuộc thái khôn cùng hắn nam nhân chương hạo nhiên quan hệ thế nào người này nha chính là như vậy yêu ai yêu cả đường đi giờ này khắc này trong không khí tràn ngập một loại vi d i ệ u không khí giống như một hồi lãng mạn gặp gỡ bất ngờ sắp diễn ra mà đây hết thảy cũng phải quy công cho lý thư hiệu nhện tâm tác hợp có thể tại tương lai không lâu chúng ta có thể nghe được về thái khôn cùng trần phó chủ nhiệm tiểu chất nữ tin tức tốt đấy chương bốn trăm linh năm nhiệt tình nai đạo biện mọi người chương bốn trăm linh năm nhiệt tình nai đạo biện mọi người được a thư hiểu cũng có thể làm kiểu này đáp cầu dắt mối công tác ta n g h ĩ đi ngươi công việc này làm không tệ nay giải quyết người tuổi trẻ vấn đề hôn nhân đây chính là lợi nước lợi dân đại sự a hiện tại quốc gia chúng ta đang đứng ở phát triển thời kỳ mấu chốt khẳng định cần đại lượng người trẻ tuổi đến thôi động xây dựng kinh tế người trẻ tuổi sớm chút thành gia lập nghiệp sinh con dưỡng cái không chỉ đối với gia đình cá nhân hữu ích chỗ càng là đối với quốc gia tương lai có ý nghĩa trọng yếu vương chủ nhiệm không hổ là có giác nộ cán bộ kỳ cựu dăm ba câu liền đem vấn đề tăng lên tới quốc gia phát triển độ cao kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút nàng nói xác thực rất có đạo lý giờ này khắc này quốc gia vừa mới đạp vào phát triển con đường bách phế đại hưng nhu cầu cấp bách nguồn nhân lực là c h è o trống rốt cuộc nhiều người lực lượng đại đông người góp tuổi lửa càng cao mà mỗi một cái tân tăng nhân khẩu đều là quốc gia động lực để tiến tới cùng hy vọng mà tuyệt không phải tượng sau đó nói như vậy dân số đông mang tới chỉ là giá rẻ sức lao động mà thôi tức cái gọi là dân số tiền lãi hoặc là nhà tư bản hoặc là lão bản trong miệm thường thường nói ngươi không được có nhiều người khô ý nghĩ như vậy ngoài ra ở thời đại này trong giữa giục h à i tử phí tổn tương đối khá thấp chỉ cần có thể bảo đảm cơ bản ấm no nhu cầu là được không cần quá nhiều địa suy xét những nhân tố khác có thể đem h à i tử nuôi lớn trưởng thành là được nhưng mà tới được hậu thế tình huống lại hoàn toàn khác biệt theo h à i tử vừa ra đời lên các cha mẹ thì phải đối mặt các loại khiêu chiến cùng cạnh tranh đầu tiên là nhà trẻ giai đoạn chọn giáo vấn đề đúng lúc này chính là tiểu học sơ chung cao chung và hàng loạt việc học áp lực cùng với danh mục phong phú khóa ngoại phụ đạo ban các loại có thể nói là một vòng trụ một vòng để người đáp ứng khống xuệ nay chỉ là thể hiện tại giáo dục phương diện mà thôi kỳ thực tại cái khác các cái lĩnh vực cũng tồn tại tình huống tương tự bất quá nói đi thì nói lại lúc này thái không có thân phận cán bộ tương lai con cái của hắn thì tự nhiên không cần vì thế lo lắng chờ hắn một sáng kết hôn trong nhà máy thì sẽ trực tiếp vì hắn phân phối một bộ nhà ở đây chính là sớm tại hắn vừa tới nhà máy hồng tinh lúc liền đã xác định do phúc lợi đ ã n ngộ với lại là một tên cán bộ đến tuổi về hưu về sau còn có thể hưởng thụ được kết xù lương hưu căn bản không cần lo lắng đời sống vấn đề đến tại gia đình bên trong trẻ con càng là hơn không cần nhiều đời chỉ cần trong nhà không có xuất hiện cái gì lớn biến cố tiền đô của bọn hắn trên cơ bản đều là bừng sáng đương nhiên nhà trương hạo nhiên cũng là như thế thậm chí có thể biết càng tốt hơn một chút nhưng mà n à y tất cả đều là bọn hắn nên được hồi báo rốt cuộc bọn hắn vì quốc gia lúc đầu kiến thiết làm ra quan trọng công hiến hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng là chuyện đương nhiên về phấn hậu thế một ít người trẻ tuổi là sao như thế tức giận nguyên nhân có thể ở chỗ tài nguyên phân phối bất công bọn hắn vất vả cần cù công tác một tháng lại chỉ có thể kiếm lấy ít ỏi tiền lương mà những kia về hưu công nhân già cùng các l a o cán bộ mỗi tháng nhận lấy tiền hưu lại tương đương với người trẻ tuổi hai ba tháng thậm chí thời gian dài hơn tiền lương thu nhập càng làm cho người ta bất đắc dĩ là còn có c một đúng ư i đối vậy i n g à thư hiệu đứa nhỏ này xác thực thật không tệ a một bên lão nhân viên văn phòng liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói cũng hào không keo kiệt địa đối với lý thư hiệu khích lệ có thừa thư hiệu nha nếu bên cạnh ngươi có thích hợp trẻ tuổi thiệu tử có thưa ể g i ớ hiểu người t đúng, đúng, đúng. nhìn t mà. h g ta nhạt i thì n có hai cái cháu gái cũng đến đến lúc lập gia đình tuổi tác nhưng còn không tìm được thích hợp đối tượng đấy chúng ta yêu cầu không cao chỉ cần người an tâm tin cậy tướng mạo không có trở ngại là được rồi quan trọng nhất là muốn tìm loại đó thành thật bàn phận không nói nhiều tiểu tử là được rồi chính là người thành thật không nói nhiều là có thể l ậ t lại một vị lao nhân viên văn phòng cười h i ế p mắt nói được rồi ngụy di lý thầm tử n ô tậu tử ta cũng nhớ kỹ có thích hợp nhất định cùng các ngươi nói một chút lý thư h i ể u n h i ệ tình t hồi phục mấy người tốt tốt tốt vậy nhưng phải nhớ kỹ mấy người sôi nổi cười lấy đáp lại nói nương theo lấy mọi người ngươi một lời ta một lời n h i ệ t nghị âm thanh văn phòng khu phố nguyên bản hơi chút lạnh tanh không khí dần dần trở nên phi thường náo nhiệt mọi người sôi nổi vây tụ tại lý thư hiệu bên cạnh một năm miệng mời, mời nàng giúp đỡ cho nhà mình hoặc là nhà họ hàng bọn nhỏ đáp cầu rắt mối giới thiệu một ít xuất sắc trẻ tuổi tiểu tử hoặc là tiểu cô nương cứ như vậy một đám người vừa nói vừa cười tán gấu thẳng đến không sai biệt lắm có người tới trước văn phòng khu phố làm sự vụ lúc chúng người mới quay người về đến riêng phần mình trên cương vị bắt đầu công việc lưu đủ lên muốn nói bọn hắn tại sao lại như vậy nhiệt tình kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản tất cả mọi người biết được lý thư hiệu trưởng phu trương hạo nhiên là làm cái gì rốt cuộc thân làm nhà máy gang thép hồng tinh lãnh đạo chủ yếu một chồng không chỉ là trong nhà máy chủ tịch công đoàn hay là sở trưởng chức vụ trương hạo nhiên hắn kết biết tuổi trẻ thanh niên như thế nào lại cái đâu đáp án hiển nhiên là phủ định bởi vậy bọn hắn mới biết biểu hiện ra cao như thế tăng nhiệt tình đổi cái góc độ tự hỏi những kia đầy đủ ưu tú người trẻ tuổi vốn là khó mà dẫn ra ngoài trên cơ bản đều đã bị nội bộ tiêu hóa hết cũng đúng thế thật hoàn toàn có thể đã hiểu sự việc theo thời gian trôi qua đạo mắt liền đến buổi chiều lúc tan việc điểm giờ này khắc này mọi người sôi nổi thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà nhưng vào lúc này trần phó chủ nhiệm lại đột nhiên quay đầu mặt nói với lý thư hiệu thư hiệu a kia quyết định như vậy lạ đúng lúc này nàng lại tiếp tục nói thêm buổi tối hôm nay ta sau khi về đến nhà hội cùng ta tiểu chất nữ nói rõ chi tiết một chút tình huống đợi đến cuối tuần lúc liền để nàng cùng các ngươi trong viện đồng chí thái khôn cùng đi công viên cảnh sơn gặp mặt đi xem bọn hắn hai có phải lẫn nhau có hào cảm có thể hay không nhìn xem vừa ý nếu lần này kết thân thành công vậy ta chắc chắn phải thật tốt cảm tạ ngươi nha nói xong những lời này về sau c h â n phó chủ nhiệm liền chuẩn bị bay người rời đi nhưng mà tại trước khi đi nàng còn cố ý lần nữa nhắc tới việc này cũng vẻ mặt tươi cười tỏ vẻ chính mình rất chờ mong kết quả này nghe được trần phó chủ nhiệm sắp đặt lý thư hiểu liền vội vàng gật đầu đáp được rồi trần chủ nhiệm xin yên tâm đi ta sau khi trở về hội cùng đồng chí thái k h ô n nói một chút chuyện này b ă n g vào chúng ta nhà quan hệ với hắn ra đến gặp mặt kết thân sẽ không có vấn đề gì với lại à hôm qua ta thì cùng tiểu tử đã từng nói người ta vô cùng vui lòng ra đây cùng n g á i chất nữ ra đây gặp mặt một lần đâu vậy ta trước hết trước giờ cầu chúc lần này kết thân thuận lợi à ta chờ tin tức tốt của người nhà trần phó chủ nhiệm nghe xong tâm trạng sung sướng địa đáp lại nói ha ha nhất định sẽ thuận lợi buổi sáng ngày mai chờ lấy nghe ta mang tới tin tức tốt đi tại hai người thoải mái vui sướng trò chuyện thời khắc chung quanh cái khắc văn phòng khu phố các nhân viên làm việc thì sôi nổi lại gần treo g ẹ o hai người bọn họ trần chủ nhiệm a ngài cháu gái này nếu kết thân thành công cũng đừng quên mời chúng ta mấy cái ăn bữa cơm nha hoặc là c h í ít cũng phải cho chúng ta phát điểm kẹo hỉ a hì hì hì chẳng qua nha ta nghĩ chỉ có kẹo hỉ có thể còn chưa đủ sao cũng phải có điểm hạt d ư a loại hình ăn vật nhi đi một bên một vị tư cách có phần lão nhân viên văn phòng vẻ mặt tươi cười nói đúng a đúng a trần chủ nhiệm này nếu là thật thành đây chính là đại hì sự một cộp đâu một người khác thì hô theo tốt tốt tốt các ngươi yên tâm nếu việc này thành lạc và hạt dưa khẳng định không thể thiếu các ngươi về phần mời ăn cơm hhh kia mấy người các ngươi đừng suy nghĩ một trận này không được cho ta ăn không ít kem lương thực không ít kem thì ta còn có kẹo hỉ cái gì không có và cháu gái ta kết thân thành về sau kết hôn lúc rồi nói sau mấy người các ngươi nha ha ha ha trần phó chủ nhiệm tâm trạng sung sướng địa lớn tiếng cười lấy không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái đề tài này cảm thấy hết sức cao hứng t i ể u này thoải mái vui sướng không khí tại trước giữa sân cũng không hiềm thấy mọi người là nhiều năm đồng nghiệp ngẫu nhiên đùa dẫn một chút lẫn nhau t r e o ghẹo một chút cũng là lại chuyện không quá bình thường nhưng mà cùng này khác nhau là lý thư hiểu ở số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh lại không phải như vậy rốt cuộc tại trong viện tử này thế nhưng có một nổi danh nhân vật tam đại gia diêm phụ quý nếu là diêm phụ quý nói ra vừa n ã y em nói như vậy như vậy không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối là tại tính toán gì hoặc là nghĩ tính toán người khác mời hắn ăn cơm hoặc chính là ngấp nghẽ người ta kẹo hỉ thuốc lá hỉ thậm chí ngay cả lạc và hạt dưa thì không công tha tóm lại diêm phụ quý xưa nay sẽ không bắt bẻ chỉ cần có người cho hắn chỗ tốt hắn đều sẽ vui vẻ chấp nhận Mà lý i ê thư hiệu tốt, tốt, tốt, hợp, hợp, vẻ mặt Phó tươi cười đáp ứng cũng không nửa phần chán ghét tâm y rốt cuộc nàng từ trước đến giờ thì là một bộ nhật tâm nhanh ruột tính tình vậy liền rất cảm tạ a thưa hiệu ngươi có thể dù sao cũng đừng đem chuyện này cấp quyền đi nếu quả thật có thích hợp tiểu cô nương hoặc là t i ể u tử còn nhớ cùng chúng ta mấy cái thông thông khí nha trong đó một tên năm lâu một chút nhân viên văn phòng vui vẻ ra m ặ t nói tâm trạng đừng đề cập nhiều thoải mái không thể không nói lúc này bác gái nhóm thật đúng là chân thực nhiệt tình đâu có đôi khi cho dù chỉ là tại trên đường lớn cùng nào đó bác gái trò chuyện vui vẻ nếu có thể đem đối phương dô đến vui vẻ nói không chừng người ta đều sẽ quan tâm tới ngươi là có hay không có đối tượng cùng với cưới hay không các loại vấn đề tới nếu ngươi thật không có đối tượng không có kết hôn như vậy tiếp xuống rất có thể Bác tại sao nói phải n như g i n vậy chứ bởi vì vì mọi người lời đàm luận đề cơ bản đều là về nói chuyện cưới gả loại hình sự về ca lại trò chuyện trong chốc lát sau đó mấy cái nhân tài sôi nổi cáo biệt rời đi sau đó lục tục đi về nhà cùng lúc đó trương hạo nhiên thì cùng phụ thân của hắn trương vệ quốc cùng nhau cưới lấy xe đạp tan tầm về nhà thiếu nhiên hôm nay cảm giác thế nào có mệt hay không a trương vệ quốc mặt mỉm cười mà hỏi thăm cha ta không mệt trương hạo nhiên hồi đáp vậy là tốt rồi hôm nay xưởng chúng ta t r o n g thế nhưng tương đối náo như ta vương đại ma tử cùng lưu nhị cầu tử hai người thế mà tại bên trong phân xưởng đánh nhau trang diện kia thực sự là đủ hùng vĩ náo ra tiếng động chắc chắn không nhỏ lặc ta đoán chừng a hai người bọn họ lần này khẳng định được nhận trong nhà máy xử lý trương vệ quốc giọng kiên định nói ồ、oh, việc này ta nghe nói xử lý khẳng định là sẽ có chẳng qua còn tốt không có ra chuyện gì xử lý hẳn là sẽ không rất nghiêm trọng đúng cha ngài hiểu rõ hai người này vì sao đánh nhau sao trương hạo nhiên lòng hiếu kỳ đi lên với lại hắn cảm thấy phụ thân trương vệ quốc lâu dài ở tại phân xưởng này tin tức ngầm nên tương đối tinh thông trước đây bình thường mà nói trương hạo nhiên là chủ tịch công đoàn nhà máy đụng tới loại công nhân này trong lúc đó đánh nhau vấn đề hắn là hội trước tiên đi hiểu rõ ràng nhưng mà đâu trương hạo nhiên tình huống lại không giống nhau bởi vì hắn còn kiêm nhiệm nhìn trong nhà máy sở trường sở cải tiến kỹ thuật trước hôm nay sở cải tiến kỹ thuật thí nghiệm phân xưởng bên trong kỹ sư cùng kỹ thuật viên nhóm tại một ít kỹ thuật nghiên cứu phương diện có không nhỏ tiến triển do đó trương hạo nhiên không dành bận tâm việc này đồng thời quách thư ký cùng lý hoài đức chờ những người khác đều là lòng biết rõ ôi còn có thể có cái gì lặc vì nữ nhân thôi trương vệ quốc lời còn chưa nói hết liền bị nhà mình con lớn nhất trương hạo nhiên cắt đứt nữ nhân trương hạo nhiên vẻ mặt xứng sờ địa nói câu mặt m ũ i tràn đầy hoài nghi đúng a nữ nhân hai người này à vì chúng ta sát vách phân xưởng nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tình một nữ phát thanh viên ở mỹ lên nghe nói hai người ban đầu đang nghị luận cái đó phát thanh viên nhìn như thế nào đi nữa đẹp mắt âm thanh như thế nào đi nữa êm thai loại hình sau đó hai người cũng nói một câu muốn là cái này phát thanh viên là vợ ta tốt biết bao nhiêu chính là phía sau không biết sao hai người đột nhiên thì dù n g beng sau đó ra tay đánh nhau có thể là một người trong đó cảm thấy một người khác đối với phát thanh viên có ý nghĩ a xấu đi cũng có thể là bọn hắn cũng đối với phát thanh viên thú vị sau đó hai người cũng vì tại trong lời nói tranh luận vị này nữ phát thanh viên thuộc về vấn đề cuối cùng náo loạn mâu thuẫn cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như thế người trẻ tuổi a thực sự là xúc động liên vi ngoài miệng xính sảng khoái nhất thời bất chấp hậu quả đánh nhau với lại à hai người này cũng đều có vợ con thật không biết đang nghĩ chút ít cái gì đâu trương vệ quốc t h ở d à i nói bất quá còn tốt lúc kia là thời gian nghỉ trưa nếu không chỉ bằng nhìn thời gian làm việc đánh nhau việc này còn phải bị xử lý được lợi hại hơn chút ít đúng lúc này trương vệ quốc lại bổ sung một câu hắn kể rõ toàn bộ sự việc vụn vặt lẻ tẻ tiền căn hậu quả t không phải đâu hai người kia rõ ràng đều đã thành ra lập nghiệp có vợ con thế mà còn tại ngoài miệng tranh chấp nhìn vị này nữ phát thanh viên muốn là hai người bọn hắn người đó vợ đua kiểu này này không phải liền là đầu góc có bệnh sao vấn đề này nói nhẹ điểm chỉ là ngoài miệng miệng ba hoa nói khó nghe chút nghiêm trọng điểm đây là đang vũ nhục nữ đồng chí nhân cách này nói không chừng còn có thể đối với vị kia nữ phát thanh viên danh dự tạo thành cực lớn ảnh hướng trái chiều trương hạo nhiên n h ữ mày bất mãn hướng phụ thân trương vệ quốc phản là nói hắn ghét nhất những kia ăn nói biểu chuyện không có, có chừng mực cảm giấc người đúng vậy a ai nói không phải đâu làm lúc ngay cả hội phụ nữ các nữ đồng chí cũng tự mình đến điều tra qua một lần kỹ càng h ỏ i cũng nghiêm túc phê bình hai người bọn họ cũng may sự việc cũng không nắm hỏi mọi người cũng đều trong lòng rõ ràng hai người này đơn thuần chính là vớ vớ kéo không có tạo thành cái gì tính thực chất nguy hại v à n g không hội phụ nữ bên ấy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hai người này a thật là khiến người ta không biết nên làm sao đánh giá đoán chừng chờ bọn hắn về đến nhà mỗi người bọn họ vợ khẳng định hội cùng bọn hắn nổi trận lôi đỉnh cho nên nói nha làm người muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm tuyệt đối không được ăn nói lung tung bằng không hậu quả khó mà lường được trương vệ quốc thờ g i i bùi mùi t ô i nói đối với việc này trương vệ quốc là đồng ý nhà mình con lớn nhất quan điểm theo trương hạo nhiên loại người này cùng hậu thế những k i a chế tạo màu vàng lời đồn người không có gì khác nhau nhân phẩm khẳng định tồn tại nhất định vấn đề ngay lúc này trương vệ quốc trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang sau đó mở miệng nói a đúng cái này nữ phát thanh viên t r ư ớ c nguyên lên gặp qua nàng chính là tiểu hồ cô em vợ tiểu hồ vợ thân nội mội vu hải đường vu hải đường nguyên lai là nàng nha ta xác thực gặp qua ta nhớ được nàng trước đó có phải hay không cùng quang thiên ra mắt qua trương hạo nhiên gật đầu một cái đúng lúc này hỏi một câu không sai chính là cùng quang thiên ra mắt qua không thể không nói thiểu cô nương này nhìn xác thực rất xinh đẹp bất quá chỉ là có một chút không tốt tính cách tương đối nóng với lại trong nhà máy còn có mấy cái trẻ tuổi tiểu tử luôn luôn vây quanh nàng chuyện nàng thì không e r è nói tóm lại chính là cảm giác không tốt lắm ảnh hưởng cũng không quá tốt trương vệ quốc nói ra cái nhìn của mình nay kỳ thực không thể bình thường hơn được rốt cuộc tại làm hạ thời đại này dưới bối cảnh mọi người càng thêm chú trọng người phẩm đức cùng tu dưỡng tự vô hại đường tình huống như vậy xác thực sẽ khiến rất nhiều người phản cảm nhưng mà mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì vì nàng có thể chỉ là đơn thuần địa hưởng thụ bị đông đảo nam nhân quay t r u n g quanh mang đến cảm giác vui vẻ mà thôi nhưng có đôi khi sự việc rất khó nói rõ rốt cuộc trong tương lai nào đó đặc biệt đoạn thời gian bên trong đã từng xuất hiện mấy lần đại quy mô nghiêm khắc trừng trị hành động mà vu h ả i đường loại hành vi này rất khó bảo đảm sẽ không bị định tính là nữ lưu manh đặc biệt lỡ như có người đi báo cáo kia liền càng khó nói phải biết khi đó nghiêm trị giữ vững một loại thà dết lầm không thể bông thang nguyên tắc nếu vu hại đường chân bởi vì loại này chuyện bị người không quen nhìn cho báo cáo một lời giải thích không tốt liền phải rơi lớp ra dường như một thời điểm nào đó có cái trẻ tuổi tiểu t ử đột nhiên mắc tiểu thực sự nhịn không nổi không cẩn thận ngay tại bên lề đường giải quyết một chút kết quả trực tiếp bị kéo đi bắn bia bắn chết phóng đến bây giờ đến xem nếu có người đem việc này vỗ xuống đến t r u y ề n đến trên mạng cũng truyền b á ra tối đa cũng chính là bị cảnh sát thúc thúc miệng phê bình giáo dục một phen nghiêm nặng một chút thì bất quá chỉ là giao điểm an ninh trật tự tiền phạt xong việc ai có thể ngờ tới tuy chỗ tiểu tiện vậy mà sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử thậm chí trực tiếp bị kéo đến sân tập bắn đi bắn bia đâu cái này thật sự là thái hoang đường quả thực rất khó để người nhịn xuống không cười ra tiếng tuy nói không có t nhưng mà hôm nay vương đại ma tử cùng lưu nhị cầu tử sự việc tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy điệu công tha nhất định phải tìm người cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút nghị suy nghĩ vấn đề mới được ta nhìn xem hai người này chính là quá thanh nhàn không có việc gì mới biết miệng ra á c l u ô n đến lúc đó có thể an bài một số người để bọn hắn đi quét dọn một chút trong nhà máy nhà vệ sinh miễn cho bọn hắn cả ngày miệng không sạch sẽ trương hạo nhiên nói ra kế hoạch của chính mình ha ha chuyện này ta thì mặc kệ không xem bảo dù sao ngươi là làm lãnh đạo chính ngươi làm quyết định là được một bên trương vệ quốc nghe đến đó thì vui vẻ cười ha hả đúng lúc này hai cha con một bên vui sướng trò chuyện với nhau một bên c ư ớ i lấy xe đạp hướng phía trong nhà phương hướng chạy tới trên đường đi mặt trời lặn hà sơn gió nhẹ quất vào mặt hai cha con tâm trạng đặc biệt thư sướng bọn hắn đàm luận công tác cùng trong sinh hoạt từng ly từng tí tiếng cởi không ngừng quanh quẩn trong không khí trong lúc vô tình bọn hắn đi tới cửa tứ hợp viện chính khi bọn hắn vừa mới ngừng tốt xe đ ạ p lúc diêm vụ quý theo trong viện đi ra n h i ệ tình t hướng bọn hắn chào hỏi nhà vệ quốc tiểu n h i n các ngươi trở về rồi trương vệ quốc trên mặt tôi cởi đáp lại nói ừng quay về lao diêm ngươi lần này ban thật sớm a thật khiến người ta hâm mộ lặc trương hạo nhiên thì đi theo phụ họa một tiếng đúng vậy à tam đại gia ngươi lần này ban sớm như vậy quả thật làm cho người hâm mộ lặng diêm phụ quý qua loa giải thích ha ha ha nơi nào nơi nào đây đều là xế chiều hôm nay không có lớp cho nên mới quay về sớm một ít trương hạo nhiên cười lấy tiếp lời đầu vậy cũng dễ chịu à lần này buổi chiều mấy tiết hóa không có lớp sớm chút làm xong chuyện có thể tan tầm về nhà tốt bao nhiêu à ngữ khí của hắn tràn đầy hâm mộ tình diêm phụ quý nghe trong lòng không khỏi có chút đắc ý hắn cười cười nói ha ha tạm được chẳng qua thì so ra kém phụ tử các ngươi hai a công tác cũng như vậy có tiền đồ t r ư ơ n g bốn trăm linh tám lý môi bà tử t r ư ơ n g lao đầu tử t r ư ơ n g bốn trăm linh tám lý môi bà tử t r ư ơ n g lao đầu tử trương vệ quốc vội vàng k h o á t k h o á t tay nói ra ôi này chúng ta cũng không dám cùng ngài đây nha ngài thế nhưng lão sư sao đây chính là làm cho người kính ngưỡng trước nghiệp lạc đúng a đúng a tam đại gia ngài bồi dưỡng được đến nhiều như vậy học sinh ưu tú nhất định đặc biệt có cảm giác thành công a t r ư ơ n g hạo nhiên ở một bên sen vào nói diêm phụ quý trên mặt lộ ra vẻ t i ê u ngạo vẻ tự đắc tự mừng nhìn các học sinh việc học có thành cựu ta đương nhiên cảm thấy rất vui mừng nha chẳng qua a n à y dạy học chồng người xác thực cũng là một hạng vai gánh trách nhiệm nặng nề gian khổ nhiệm vụ nha ngài nói quá đúng giáo dục thế nhưng liên quan đến quốc gia tương lai đại sự đ â y này trương vệ quốc liên tục gật đầu tỏ vẻ chiều sâu tán đồng ba người cứ như vậy đứng ở t ứ hợp viện cửa chính lễ phép lại không xấu hổ vui sướng sung sướng địa trò chuyện với nhau ôn hòa ánh mặt trời d ạ n g d ỡ vung vãi tại thân thể của bọn hắn phía trên giống như buộc vòng quanh một bức tràn ngập ấm áp cùng hài hòa mỹ h ả o bức tranh hắc h, -h, -h á c thực như thế a suy nghĩ kỹ một chút còn thật là khiến người ta vui vẻ đấy chẳng qua a Tiểu chương ta hạo dù là t rất rất nhiên trong miệng như bắn liên thanh quốc gia một bộ tiếp lấy một bộ trước sau quay tới quay lui cũng chỉ có một hạch tâm quan điểm hắn tuyệt đối với không phải là vì bản thân tư lợi mới làm như vậy nhưng mà lời này có ai sẽ tin tưởng đâu không quan tâm là tốt bao nhiêu cán bộ lãnh đạo làm quan nào có không vì mình g i à n h điểm chỗ tốt có người coi trọng quyền lực có người thèm muốn thanh danh còn có người truy cầu lợi ích coi trọng quyền lực cùng thanh danh vẫn còn nói còn nghe được có thể lý giải nhưng này chút ít một vị trục lợi người đã không tốt bình luận đúng đúng đúng tiểu nhân ấy hay là ngươi có giác ngộ chẳng thể trách có thể lên làm lãnh đạo đâu thật là khiến người ta bội phụ c ca diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười nói giờ này khắc này đứng ở một bên trương vệ quốc yên lặng nhìn hai người chuyển động cùng nhau lẳng lắng nghe bọn họ đối thoại từ đầu tới cuối duy trì nhìn chân mặc h ắ n chỉ là mặt mỉm cười cũng không chủ động nói xem、vào. sau đó ba người lại tiếp tục nói chuyện phiếm thật lâu trong đó tiếng cười cười nói nói không ngừng cuối cùng trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con cùng diêm phụ quý tạm biệt về sau vừa rồi quay người rời đi Hà, nhìn một cái người ta hai cha con này à nhi từ tại nhà máy gang thép hồng tình đảm nhiệm chủ tịch công đoàn cùng sở t r ư ở n g chức vụ phụ thân thì tối thiểu là cán bộ cấp phó khoa n h à nhìn nhìn lại chính chúng ta ngay cả chủ nhiệm lớp vẫn chưa có thể lên làm thật là khiến người thở dài à nhìn qua trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên bóng lưng rời đi diêm phụ quý tại ở sâu trong nội tâm phát ra thật sâu cảm khái mà cùng lúc đó trương hạo nhiên vừa vừa về đến trong nhà đặt mạnh vào trong nhà vợ hắn lý thư hiểu thì tiến lên đón thiếu nhiên tan tầm trở về rồi lý thư hiểu vẻ mặt tươi cười nói giọng nói mười phần ôn nu đúng vậy a tan tầm trở về rồi làm sao vậy thư hiểu nhìn xem ngươi bộ dáng này là có cái gì chuyện bụi sao trương hạo nhiên hiếu kỳ tra hỏi trên mặt tràn đầy hoài nghi thiếu nhiên ngươi biết không nói với thái k h ô n thân sự việc đã có điểm manh mối á chúng ta văn phòng khu phố trần phó chủ nhiệm đáp ứng tối nay nàng sau khi về nhà hội cùng với nàng tiệu chất nữ nhắc tới kết thân chuyện nha ta nghĩ nha lần này kết thân gặp mặt sự việc không sai biệt lắm năng lực quyết định đến đấy lý thư hiểu cao hứng bừng bừng địa chia sẻ nhìn hôm nay mang về nhà tin tức tốt mà trương hạo nhiên ở một bên thì thỉnh thoảng gật đầu phụ họa chủ đánh một vợ nói chuyện ta cũng tại nghiêm túc nghe t i ể u nhiên chuyện này có cần hay không nói với tiểu k h ô n một tiếng nha để cho hắn trước giờ làm chút ít công tác chuẩn bị lý thư hiểu đúng lúc này hướng trượng phu trương hạo nhiên đặt câu hỏi â người có hay không có cùng đơn vị các ngươi trần phó chủ nhiệm nói qua chuẩn bị sắp đặt thái khôn cùng hắn tiểu chất nữ tại có một ngày gặp mặt đâu ngoài ra gặp mặt địa điểm tuyển ở địa phương nào trương hạo nhiên cũng không có chính diện đáp lại vấn đề tương quan mà là tiếp tục hiếu kỳ hỏi tới cái kia còn năng lực lựa chọn cùng địa phương khác sao đương nhiên là công viên cảnh sơn á tưởng tượng năm đó hai chúng ta không phải cũng là tại đầu công viên cảnh sơn lần gặp nhau sau đó cùng nhau dạo bước trong đó nha húng chi hạ học cùng vũ thủy đồng dạng là tại bên trong công viên cảnh sơn t ì n h cảm định cả đời thậm chí chúng ta trong viện còn có mấy đôi trẻ tuổi vợ chồng thì là thông qua tại công viên cảnh sơn kết thân mà hỷ kết lương duyên đây này nguyên nhân chính là như thế ta mới biết đề nghị hai người bọn họ đến công viên cảnh sơn đi một chút d í n một chút nơi đó vận khí cùng phúc khí lý thư hiệu vui vẻ ra mặt bày tỏ quan điểm của mình nếu là như vậy như vậy hai người bọn họ nên tại chủ nhật đi công viên cảnh sơn gặp mặt ta trương hạo nhiên đưa ra nghi vấn đúng vậy ta cùng trần phó chủ nhiệm định thời gian chính là chủ nhật ngày này lý thư hiểu gật đầu trả lời nói xong câu đó sau đó lý thư hiểu gấp nói tiếp tiểu n h â n a ngươi cảm thấy muốn hay không chức cùng tiểu khôn nói một chút chuyện này rốt cuộc chúng ta đều đã đã hẹn không phải sao ta nhận vì lần này kết thân gặp mặt hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nha lý thư hiểu một bên biểu đạt quan điểm của mình vừa quan sát trương hạo nhiên phản ứng â muốn không phải là đợi ngày mai các ngươi trần phó chủ nhiệm bên ấy ra kết quả sau rồi nói sau không cần quá gấp à dù sao thời gian ước định là chủ nhật này nha hiện tại mới thứ hai mà thôi đợi đến ngày mai có xác định kết quả chúng ta lại đi nói cho tiểu k h ô n cũng không muộn nha với lại đến lúc đó còn có đầy đủ thời gian tới làm chuẩn bị đâu trương hạo nhiên giọng nói nhẹ nhàng điệu bày tỏ cái nhìn của hắn lý thư hiểu cũng không có bởi vì trương hạo nhiên phản bác mà cảm thấy tức giận ngược lại mười phần tán đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý trong nội tâm nàng hiểu rõ cho dù mỗi một số chuyện nhìn lên tới tỷ lệ thành công phi thường lớn nhưng chỉ cần còn không có thật sự đạt được xác nhận thì tốt nhất đừng tùy tiện chuyển ra ngoài tiếp theo lý thư hiểu bắt đầu chia hưởng lên hôm nay tại văn phòng khu phố công tác lúc phát sinh một ít chuyện thú vị tiểu nhiên ngươi là không b i ế t lạc hôm nay chúng ta nhai đạo biện mấy cái đại tỷ nghe được ta muốn cho trần phó chủ nhiệm tiểu chất nữ đáp cầu rác m ố i cũng sôi nổi vây quanh các nàng cũng hy vọng ta có thể giúp các nàng nhà cháu chất nữ cháu trai cháu gái tìm thấy thích hợp đối tượng đâu lý thư hiểu vui vẻ ra m ặ t nói ồ phải không vậy sau này ta cần phải bảo ngươi lý môi bà t ử á trương hạo niên tựa như nói dỡn trêu g ẹ o vợ của mình đi đi đi ai là lý môi bà tự kia ngươi c hai í n Trương nịch ngậm nghèo phản phúng. h Thư hiểu h là Láo Lý trào Tử. Đầu đầu ha, nha, vẫn vật Trương rất áp Láo Lý Đầu Tử, m ô Bà Tử, người h e tới n g ợ c c lại là liền Hạo Nhiên nói rất Trương xứng xong ư l ê nhìn a ha. Hai h người n nhau cười một tiếng về sau thì cùng theo một lúc n ở nụ cười tiếng cười quanh quẩn trong không khí giống như đem cả phòng cũng lấp kín hạnh phúc cùng ôn hòa mà liên tại nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh nhà trương hạo nhiên nhật nhật nháo nháo lúc tứ cựu thành quận triều dương nào đó trong tứ hợp viện họ trần một gia đình trong đồng dạng là phi thường náo nhiệt cảnh tượng mỗi tử ngươi nói cái này thái khôn người khác t i ể u gì a vẻ mặt nghiêm túc trần thanh hưng đối với nhà mình mỗi mỗi hỏi ai nha đại ca tiểu tử này ngươi cứ yên tâm đi khẳng định không kém được đây chính là ta đơn vị đồng chí lý thư hiểu giới thiệu cho nhà ta tiểu linh đối tượng năng lực có lỗi sao với lại người ta lý thư hiểu trượng phu hay là nhà máy gang thép hồng tình chủ tịch công đoàn nhà máy đồng thời cũng là sở t r ư ở n g sở cải tiến kỹ thuật đồng chí trương hạo n h i đâu trần phó chủ nhiệm mặt mày hớn hở giới thiệu n g u y ê lai、like, vị này chính tại người nói chuyện chính là nhai đạo biện giao đạo khẩu trần phó chủ nhiệm xế chiều hôm nay tan tầm về sau nàng thì không kịp chờ đợi ngựa không dừng vó đổi tới đại ca hắn trần thanh hưng trong nhà mục đích đúng là vì cho chính mình tiểu chất nữ trần linh linh bận rộn giới thiệu người yêu rồi sự việc trương hạo nhiên a a người này ta ngược lại thật ra nghe nói qua xác thực rất có bản lĩnh một tiểu tử ngay cả chúng ta bộ cơ khí số một lãnh đạo cũng khoe qua hắn đâu trần thanh hưng gật đầu một cái nói thọ v ẻ đối với trương hạo nhiên có nghe thấy đúng lúc này hắn mở miệng lần nữa nói ra chúng ta đoạn bộ trưởng còn nói qua muốn là lúc trước trương hạo nhiên bị phân phối đến chúng ta bộ cơ khí số một tốt biết bao nhiêu hắn a hâm mộ bộ luyện kim lý bộ trưởng dưới tay có người tài giỏi như thế đâu trước đó còn dự định theo bộ luyện kim đem tiểu t ử này cho mượn điều qua đâu kết quả lý bộ trưởng không thả người hh ắ c người lý bộ trưởng thì không ốc biết nói chúng ta đoạn bộ trưởng đây là dự định lưu bị mượn kinh châu có mượn không còn đâu thì quả quyết địa cự tuyệt trần thanh hưng nói bộ luyện kim cùng bọn h ắ n bộ cơ khí số một hai bộ môn ở giữa chuyện lý thú ồ này chúng ta n h a i đạo biện tiểu lý nam nhân như thế có bản lĩnh đấy lại còn để các ngươi đoạn bộ trưởng có cấp người ý nghĩ ngai đạo biện giao đạo khẩu trần phó chủ nhiệm trần thanh như tò mò hỏi trần thanh hưng thở dài nói còn không phải sao Tiểu tử kia sắc thực tuổi trẻ kia lợi hại, tuổi quá trẻ liền quá sắc đồng ã tham h mấy dự cái thời xuất thành sắc hoàn n Mẫu không chỉ chúng ta đoạn bộ trưởng bộ cơ khí số hai các cái khác mấy cái bộ ủy lãnh đạo cũng nghĩ các người đứng bộ đường sắt nhóm và những ngành khác cũng nghĩ c á p người đâu Còn phía trên lãnh đạo đối với đồng chí trương hạo nhiên cho kỳ vọng cao mấy vị thủ trưởng còn tự thân tiếp kiến qua trương hạo nhiên ấy nghe nói trương hạo nhiên thời điểm ở trường học thì rất lợi hại tốt nghiệp ở chúng ta tứ cựu thành công nghiệp gang thép học viện kiến thức chuyên nghiệp rất vững chắc trong trường học một các lão sư đều nói qua đây làm ầ m mông tốt chính là không ngờ rằng à tiểu tử này không vẹn vẹn làm ầ m mông tốt vừa tốt nghiệp ra đây không mấy năm liền làm ra một sự nghiệp lấy lừng thì hắn làm những thứ này là quốc gia chúng ta kiến thiết là làm ra đ ộ xuất cống hiến người tài giỏi như thế đối với quốc gia chúng ta mà nói quả thật có phải không có thể nhiều thiếu kỹ thuật nhân tài người tiểu tử tuổi quá trẻ tại quản lý thượng thì vô cùng xuất sắc là cái này toàn năng hình nhân tài cho nên à chúng ta đoạn bộ trưởng thế nhưng vẫn muốn đem hắn đào tới đáng tiếc à người ta lý bộ trưởng dưới tay có hạt giống tốt làm sao có khả năng thả người đấy trần thanh như nghe không khỏi hơi kinh ngạc không ngờ rằng này tiểu lý nam nhân ưu tú như vậy à thực sự là thâm tàng bất lộ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi bộ cơ khí số một cũng không kèm à làm sao lại muốn muốn theo những ngành khác đào người đâu trần thanh hưng cười cười giải thích nói n g ư ờ i đây liền không hiểu được đi chúng ta bộ cơ khí số một mặc dù cũng không ít nhân tài nhưng tượng trưng ơ hạo n h i ê n dạng này toàn năng hình nhân tài vẫn tương đối khan hiếm với lại hắn không gần như chỉ ở luyện kim phương diện cũng có rất sâu thành t ự u còn đang ở máy móc thiết kế máy móc chế tạo và máy móc rất nhiều phương diện có xuất sắc thiết kế chế tạo lý niệm nếu có thể đem hắn đ à o tới đối với chúng ta bộ môn phát triển khẳng định có lợi thật lớn trần thanh như gật đầu một cái như có điều suy nghĩ nói thì ra là thế nhìn tới mỗi cái bộ môn cũng hy vọng có nhiều hơn nhân tài ưu tù a bất quá ta cảm thấy như vậy lẫn nhau đảo chân tưởng cũng không phải cái biện pháp vẫn là phải tăng cường bản thân bồi dưỡng nhân tài mới được trần thanh hương tỏ vẻ đồng ý ừ m ngươi nói đúng kỳ thực chúng ta bộ cơ khí số một thì một mực nỗ lực bồi dưỡng người mới chỉ là cần thời gian cùng cơ hội chẳng qua lần này nhìn thấy trương hạo nhiên xuất sắc như vậy quả thật làm cho chúng ta có điểm tâm động nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đấy đây là khẳng định nha chúng ta những người này à đều là cách mạng một viên lạch ở đâu cần chúng ta chúng ta liền hướng ở đâu chuyện lại nói chỉ cần là làm ra đối với quốc gia phát triển có lợi thành quả nghiên cứu đó chính là cực tốt trần thanh đi vẻ mặt thành thật nói xong cái t i ê ngược lại là ngươi lời nói này không sai trần thanh hưng nghe mọi mọi nói chuyện gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hai người một vừa nói chuyện h i ế m một bên cảm khái nhân tài tầm quan trọng bọn hắn đều hiểu một đơn vị phát triển không rời được nhân tài ưu tú mà làm sao thu hút cùng lưu lại mấy người này mới thì là mỗi cái người lãnh đạo đều cần tự hỏi vấn đề đương nhiên cái thời đại này là phi thường trọng thị nhân tài đối đãi một công nhân thái độ cũng rất xem trọng h u n g hồ là tượng trương hạo nhiên t i ể u này nhân tài tổng hợp đấy cha tiểu di các ngươi cũng kéo đi đâu rồi hiện tại không phải là thảo luận ta kết thân chuyện mà một bên trần linh linh trước đây có chút hăng hái lắng nghe hai người thảo luận trương hạo nhiên anh dũng sự tích ánh mắt bên trong lóe r a kính nể ánh sáng tòng tâm đấy đối với trương hạo nhiên tràn ngập kinh ý thế nhưng làm nàng nghe được phụ thân cùng tiểu di lại dự định tiến một bước xâm nhập nghiên cứu thảo luận xuống dưới lúc nàng trong nháy mắt ý thức được tình huống có chút rất không thích hợp nàng không khỏi sinh lòng hoài nghi rõ ràng nói tốt phải đàm luận chính mình kết thân sự v i ệ ca đề tài này sao không hiểu ra sao liền chạy lại đây về trương hạo nhiên anh d u n g hành vi quả thật để người cảm giác rung động sâu sắc đồng thời thật sâu hấp dẫn lấy nàng nhưng nàng rốt cuộc đã biết đồng chí trương hạo nhiên đã có ra thất bởi vậy mặc kệ thế nào những việc này hình như cũng cùng nàng trần linh, linh không liên quan quan hệ dù thế, Nàng ở sâu trong nội tâm vẫn như ở sâu tâm cũ đặc ố quốc xuống i với gia kiến thiết lập xuống công hãn mã người vị vì này công hãn trong lòng cao thượng kính ý cùng khâm phục tỉnh. cao phục lao khâm lập mã ý đ biệt ở xã hội hiện nay mọi người đối với nhân vật anh hùng gấp đôi tôn sùng đồng thời thì cực hắn coi trọng kỹ thuật nhân tài bọn hắn vất vả cần cù nỗ lực cùng với lấy được huy hoàng thành liền được đại chúng phổ biến tán thành cùng kính ngưỡng mặc dù có một số việt hoặc nhân vật có thể vẫn còn giữ bí mật trạng thái nhưng tin tưởng trong tương lai nào đó thời khắc làm đáp án lúc mở ra mọi người nhất định sẽ đối với những kia những anh hùng tràn ngập sùng bái tỉnh a đúng đúng đúng tiểu linh nói đúng chúng ta đấy hôm nay quan trọng nhất để tài thảo luận thế nhưng tiểu linh cùng ra mắt đối tượng gặp mặt sự việc đấy trần thanh hưng cùng trần thanh như lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần vội vàng cùng têu lên tỏ vẻ đồng ý đại ca về đồng chí trương hạo nhiên một ít chỉ riêng huy sự tích chúng ta chờ chút nhi có thời gian trò chuyện tiếp đi ta thì cảm thấy rất hứng thú đấy hiện tại a chúng ta còn tiếp tục thảo luận linh, linh kết thân gặp mặt chuyện đi vừa mới dứt lời trần thanh như liền nhanh chóng đem thoại để chuyển rời đến cho tiểu chất nữ sắp đặt kết thân trong chuyện này đúng vậy a cô cô ngươi nói cái đó thái khôn năm nay bao nhiêu tuổi hắn là làm việc gì nha ngồi ở một bên trần linh linh không kịp chờ đợi hiếu kỳ hỏi mà ngồi ở bên cạnh nàng trần thanh hưng cũng là vẻ mặt tò mò rốt cuộc là hài t ử phụ thân hắn tự nhiên rất quan tâm những tình huống này đồng dạng trần linh linh mẫu thân hứa du trinh theo sát phía sau hỏi đúng vậy à thanh như tiểu tử tuổi lớn bao nhiêu là làm gì trong nhà tình huống tiểu gì à? còn có trần linh Linh đại ca trần hạo khải cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò con mắt thẳng tắp chằm chằm vào nhà mình tiểu di trần thanh như dường như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một ít đầu mối ha ha tuất các ngươi đừng nóng nghe ta trầm trần thanh như cười ha hả nói cố gắng hóa giải một chút hiện trường có chút không khí khẩn trương sau đó nàng hơi dừng một chút tiếp lấy giới thiệu nói thái khôn tiểu tử này năm nay hai mươi năm tuổi hiện nay là sở bảo vệ nhà máy gang thép hồng tỉnh phía dưới một tên phó khoa trưởng người khác thật không tệ công tác thì vô cùng trên sự nỗ lực vào nói đến đây trần thanh như cố ý ngừng lại thừa nước đục thả câu nàng nhìn thấy tất cả mọi người vội vàng nhìn nàng chờ đợi nhìn nàng tiếp tục nói đi xuống trong lòng không khỏi cởi thẩm đúng lúc này nàng lại nói câu đúng rồi tiểu tử trước đó là trong bộ đội còn vinh lấy được qua công trạng cá nhân hạng hai công trạng cá nhân hạng ba đầu trần thanh như mang tính lựa chọn bổ sung điểm này vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình cái này tiểu chất nữ từ nhỏ đã đối với quân nhân có đặc thù tình cảm vẫn nghĩ năng lực tìm làm lính hoặc là đã từng đi lính đối tượng do đó nàng cố ý nhấn mạnh thái không tại bộ đội lúc một ít ưu tú trải nghiệm hy vọng có thể dẫn tới trần linh linh hứng thú quả nhiên trần linh linh ngay xong ngay lập tức hưng phấn lên lớn tiếng nói thật sự a đại cô nghe tới có thể a kia ta muốn gặp mặt trần linh linh tính cách chính là như vậy thuộc về tương đối thẳng t h á n người có ý nghĩ gì cũng sẽ trực tiếp biểu đạt ra tới trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nếu như đối phương đúng như chính mình đại cô lời nói lợi hại như vậy như vậy gặp một lần tâm sự chiều sâu tìm hiểu một chút có thể cũng có thể không chừng lần này gặp mặt chính là chính mình mệnh trung chú định duyên p h ậ n đấy sở dĩ nàng hội có ý niệm như vậy chủ yếu cho là do phụ thân hắn trần thanh hưng từng tại bộ đội trải qua hay là vị nhiều năm lao binh chẳng qua đợi cho chiến tranh kháng nhật và chiến tranh giải phóng hạ màn kết thúc về sau trần thanh hưng liền đi theo lãnh đạo cấp trên g ọ n đến chỗ triển khai công tác mà trần linh linh mẫu thân trước kia đồng dạng là một vị nữ binh vợ chồng hai người đồng đều tính tình ngáy thẳng hào sảng h ở bên hứa du trinh đối với nữ nhi giúp cho cổ vũ đồng thời tiện thể nói tới tự thân ngày xưa anh dũng hành động vĩ đại nữ nhi nghe nói về sau trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì việc này mẹ nàng trong nhà đã từng nói nhiều lần lắm rồi dù thế hứa du trinh vẫn như cũ tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa giảng thuật năm đó chuyện xưa giống như về tới cái đó tràn ngập kích tình niên khinh thời đại được rồi hai mẹ hắn ngươi mau ngừng lại đi cả ngày nhắc tới những thứ này việc này có cái gì có thể nói nha trần thanh hưng vội vàng mở miệng chặn lại nói hắn hiểu rõ thê tử một sáng mở ra máy hát rồi sẽ thao thao bất tuyệt nói không ngừng nhưng mà hứa du trinh cũng không để ý tới trượng phu khuyên can ngược lại càng thêm đắc ý nói hát hát thế nào còn không cho người nói à nha làm sơ còn có người cho ta vợ việc đâu cái gì giác oa chưa diệt dùng cái gì thành ra khá t ố ta t ta này tính nôn nóng làm sơ trực tiếp tìm ngươi lãnh đạo cấp trên kiểu gì còn không phải đem ngươi nắm bót gắt gao nói đến đây hứa du trinh nhịn không được cười ra tiếng tâm trạng đặc biệt sung sướng đúng lúc này nàng lại đ ố i trước mắt nhi tử cùng nữ nhi nói ra làm sơ cha của các ngươi à đồng dạng thích ta đâu kết quả còn chậm chạp không dám nói với ta nếu không phải ta nhìn ra hắn tâm tư đoán chừng chúng ta bây giờ còn không biết sẽ như thế nào đấy khá tốt ta ta kịp thời mở miệng còn tìm cha ngươi lãnh đạo đánh báo cáo sau đó cha ngươi lãnh đạo tìm hắn nói chuyện bằng không đấy hiện tại hai người các ngươi bắt con ở đâu còn không biết đâu cho nên à các ngươi cũng muốn tựa mẹ ngươi ta đồng dạng dũng cảm địa truy cầu hạnh phúc của mình đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào nghe ở đây mặc dù chuyện này bị mẫu thân đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mà nhi tử cùng nữ nhi nghe lời của mẫu thân trong lòng vẫn như c ũ không khỏi dâng lên một cỗ kính n ể tình bọn hắn thì đã hiểu tình yêu cần dũng khí cùng quyết tâm chỉ có có can đảm bày ra hành động mới có thể bắt lấy thuộc tại hạnh phúc của mình mà mẫu thân hứa du trinh trải nghiệm thì để bọn hắn đã hiểu có đôi khi chủ động xuất kích có thể biết đem lại không tưởng tượng được thu hoạch kỳ thực mỗi lần nghe lên mẫu thân nói lên chuyện này trần hạo khải cùng trần linh linh đều là mang theo ăn dưa xem trò vui trạ thái ở một bên vụ trộm vui vẻ đồng thời còn có thể giáo con trai mình nữ nhi muốn giống như nàng nếu tình cờ gặp thích độc thân tiểu cô nương tiểu tử cảm thấy thích hợp nhất định phải hào hào bắt lấy lớn mật nói ra thoải mái đừng sợ này sợ kia dù sao chính là khác nhường hối hận của mình kết quả là trần linh linh hoàn mỹ kế thừa mẹ hứa du trình kia dám yêu dám hận dũng cảm quả quyết tính cách đặc điểm yên tâm đi mẹ loại chuyện này căn bản không cần đến ngài đến dạy ta ngài cũng biết cá tính của ta nha trần linh linh cười lớn đáp lại nói s ắ c thực như thế ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là cùng mụ mụ ngươi ta quả thực là không có sai bật đấy chỉ đúng vậy à có đôi khi vô cùng không câu n g ệ tiểu tiết chút ít cần thích hợp điều chỉnh một chút nha ngươi phải hiểu được quả quyết địa truy cầu thuộc tại hạnh phúc của mình cũng không không ổn nhưng cũng phải có một nữ nhân dạng ngươi nha từ nhỏ dường như cái giả người trẻ tuổi tựa sớm biết như vậy làm lúc cho ngươi đặt tên lúc thì không nên gọi linh linh phải gọi n h ư ợ c nam hoặc là thắng nam mới càng chuẩn xác đâu hứa du trinh một bên t r e o g ẹ o nữ nhi bảo bối của mình một bên lộ ra cưng chiều nụ cười ai nha nương ngài lại bắt ta đùa d ỡ n rồi dù sao dù thế nào để cho ta sửa đổi là tuyệt đối không thể nào á còn không phải bởi vì ngài cùng ba ba từ nhỏ đã coi ta là thành đại ca như thế đến ngôi các ngươi thế nào giáo ta đại nào ta thì thế ca, dạy ta ta tính cách này hiện tại thành như vậy cũng không nên trách ta lặc cho nên nói việc này cũng không nên trách ta trần linh, linh lịch ngậm phản bác phụ mẫu đồng thời còn phát ra từng đợt hì hì hì tiếng cười chương 411, t h á i k h ô n chuyện cũ chương 411, t h á i k h ô n chuyện cũ được được được không trách ngươi không trách ngươi được rồi đi hứa du trinh vẻ mặt bất đắc dĩ dùng phải tay vịn cái chán nói xong đột nhiên nàng tượng là tựa như nghĩ tới điều gì đúng lúc này đối với nữ nhi nói ra à đúng linh linh thái k h ô n tên tiểu t ử này năm nay đã hai mươi lăm tuổi đây đây ngươi muốn lớn tuổi bốn tuổi ngươi sẽ không để tâm trứ ngươi lai、like, nàng là đột nhiên nhớ tới tuổi tác phương diện vấn đề nhưng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi rốt cuộc chính nàng cùng trượng phu trần thanh hưng ở giữa tuổi tác tranh lệch cũng có sáu tuổi nhiều đấy quả nhiên chỉ nghe nữ nhi trần linh linh đối với nàng đáp lại nói ai nha mẹ lớn bốn tuổi thì lớn bốn tuổi nha cha ta không phải cũng đây ngài lớn nhanh bảy tuổi sao chỉ cần tuổi tác tranh lệch không phải quá bất hợp lý ta mới sẽ không để ý những thứ này đấy ừ n tốt đã ngơi tâm lý n ắ m chắc vậy là được với lại nhà trai tuổi khá lớn một ít thường thường hội càng thành thục ổn trọng chút ít cũng biết làm sao quan tâm chăm sóc người hứa du chinh thản nhiên tự đã nói giờ này khắc này trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nhà đầu này vẫn còn rất thông tin đạt lý c ũ nàng g k h có tượng lại thấm c n thiế đối với nữ nhi nói linh linh à cha mẹ còn có ngươi đại cô cùng với đại ca đại tẩu đầu, đầu là thật tâm hy vọng ngươi có thể tìm thấy một thật sự yêu thương ngươi quan tâm ngươi người mà thái khôn đứa nhỏ này hiện nay theo ngươi đại cô nơi này lấy được thông tin nghe ra các phương diện đến xem đều là cái không tệ t i ể u tử đương nhiên rồi việc này còn phải gặp mặt cảm thấy được rồi lại ở chung mấy ngày dù sao đấy cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở trên tay ngươi bất kể ngươi làm ra lựa chọn như thế nào cha mẹ đều sẽ xem trọng cũng ủng hộ ngươi quyết định nghe đến đó trần linh linh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chính mình hội suy nghĩ cẩn thận hết thể chờ cùng đồng chí thái khôn gặp mặt hiểu rõ một chút lại nói đồng thời nàng cũng không phải thường cảm kích mẫu thân cho đề nghị cùng ý kiến rốt cuộc tại con đường đợi bên trên người nhà vĩnh viễn kiên cường nhất hậu thuẫn cùng ấm áp nhất cảng thế là người một nhà tiếp tục tặng g u t r ọ người cảm thấy thế nào linh linh trần thanh hưng đưa cho nhà mình ngồi từ khẳng định trả lời chắc chắn về sau còn quay đầu hỏi thăm một chút nhà mình bảo đ ố i khuê nữa ý kiến trần linh linh khẽ gật đầu mặt mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tán thành ừm、um, ừm đúng vậy cha chủ nhật kết thân việc này ta đồng ý trần thanh hưng thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn thấy đụng phải thích hợp tiểu tử tự nhiên thì gặp mặt nhìn một cái nhìn xem lại nói đây là hắn chính mình thân ngụi muội trong nhà hài tử thân cô cô giới thiệu tiểu tử tự nhiên là tin được thế là hắn cũng không phản đối ngược lại tán thành chủ nhật đi gặp mấy người tiếp tục nói chuyện phía một lát trần thanh như cảm thấy đến lúc rồi không sai biệt lắm thì cần phải trở về thế là liền mở miệng nói được rồi linh linh à kia chủ nhật chín giờ sáng trung ngươi liền đi công viên cảnh sơn cùng nhà trai gặp bà ta Đến sau đó trần thanh như lại dặn dò vài câu sau đó hướng đại ca đại tẩu tạm biệt đại ca đại tẩu vậy ta liền đi về trước dứt lời nàng quay người rời đi đáng nhắc tới là thái khôn tiểu tử này phụ mẫu cũng không phải sinh trưởng ở địa phương tứ cựu thành nhân sĩ quê hương của bọn hắn ở xa thiên tân kỳ thực thái khôn vốn là còn ba cái huynh trưởng nhưng không may bọn hắn cũng ở tiền tuyến oanh liệt hy sinh dù thế là trong nhà ấu tử thái khôn chờ đến thích hợp tuổi tác vẫn đang dứt khoát kiên quyết lựa chọn dấn thân vào quân lữ kiếp sống lựa chọn đi làm lính nhớ năm đó hắn quyết định tham quân lúc trong thôn người nói chuyện cũng là thôn trưởng đã t ừ n g t ự mình đến nhà khuyên nhủ rốt cuộc thái ra bây giờ chỉ còn lại thái k ô n như thế một cục cương q u giá một cái độc miêu miêu năng lực không đi làm mình tự nhiên hay là trở đi tuy nói hiện ở thời điểm này chiến tranh kháng nhật cùng chiến tranh giải phóng cũng đánh xong thời gian dài như vậy nhưng mà lúc nào lại đánh trận ai nào biết đấy t h ô n trưởng cũng là vì trong làng thân cận tộc nhân suy xét cũng là có thể đã hiểu hắn loại ý nghĩ này nhưng mà lời khuyên của hắn cũng không có hiệu quả bằng không thái k h ô n lại sao có thể thuận lợi nhập ngũ đâu ngoài ra làm thái khôn phụ mẫu biết được hắn thì khát vọng tòng q u ố t lúc nội tâm tràn đầy dây rủa cùng đau khổ nhất là mẹ của hắn trong lòng mọi loại không bỏ nhưng nàng cũng không có can thiệp quyết định của con trai về phần thái khôn phụ thân thì biểu hiện được tương đối vui mừng cố nén nội tâm bi thương ủng hộ nhi tử bước lên quân lữ con đường nguyên nhân chính là như thế đây cũng là trương hạo nhiên dốc hết toàn lực muốn cho lý thư hiệu là thái khôn đáp cầu rắt mối giới thiệu phù hợp cô nương nguyên nhân chỗ đương nhiên cho đến ngày nay thái khôn phủ m â u vẫn đang đang ở thiên tân cũng không về đến tứ cựu thành bên trong kể từ đó sắp đặt kết thân sự tình một cách tự nhiên liền rơi vào trương hạo nhiên cùng lý thư hiệu vợ chồng trên thân hai người bọn hắn chân thành kỳ vọng lần này kết thân có thể giúp đỡ thái khôn tìm thấy một vị vừa lòng đẹp ý vợ nếu lần này kết thân tất cả tiến triển thuận lợi thái khôn rồi sẽ hướng trong nhà gửi ra một ph đem cái này tin vui truyền đạt cho tại thiên tân phụ mẫu mời mời bọn họ tới t r ư ớ c tứ cựu thành tụ lại r ố t cuộc kết hôn chính là nhân sinh chi đại sự nhị lao nghe biết việc này sau tất nhiên mừng rỡ m ô n phần định sẽ đích thân tới t r ư ớ c tứ cựu thành tận mắt chứng kiến hạnh phúc của con trai thời khắc Trường Thư hiểu đối với phụ mẫu tử trường Thư hiểu đối với phụ mẫu tử trở thanh Trần Thanh Được được được, vậy ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi à, như. Hưng nghiệm, nghiệm. ơn nhà mình Lý Lý hiểu phụ hiểu phụ đối với đối với đi. đối với mội mội với mẫu mẫu vậy về Cảm à, nói tạ tạ ơn có thể liền khách khí trần thanh như cười ha h a đáp lại nhưng sau quay người rời đi ha ha không sai không sai ta đã nói rồi linh linh đứa nhỏ này nhất định có thể đáp ứng gặp mặt trần thanh như vừa đi vừa tâm trạng sung sướng địa nghĩ và trần thanh như rời đi về sau trấn gia toàn già sôi nổi hàn huyên linh linh à tuần này chủ nhật có thể được chuẩn bị cẩn thận một chút đem ngươi lễ mừng năm mới xuyên vật quần áo mới lấy ra mới hảo hảo trang điểm một chút trang điểm trang điểm để cho mình thật xinh đẹp tinh khí thần chặt c h đến lúc đó ta và ngươi tẩu tử sẽ giúp ngươi tốt tốt thu thập một chút hát hát hứa du trinh vẻ mặt từ ái đối với tiểu nữ nhi dặn dò được rồi mẹ trần linh linh vui vẻ cười lấy hồi đáp thanh âm của nàng thanh thúy êm hai giống như t r ô n g bạc đồng dạng ừ n vậy là tốt rồi chuyện kế tiếp đâu liền chờ ngươi cùng nhà trai gặp mặt xem xét lẫn nhau là có thích hợp hay không có hay không có duyên phận nếu như có thể nhìn xem vừa ý như vậy chúng ta bàn lại bước kế tiếp hứa du trinh thâm tía mở miệng lần nữa nói ư mừng mẹ ta tất cả nghe theo ngươi sắp đặt trần linh, linh khéo léo liên tục gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý mẫu thân ý kiến. Ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước, mắt của để lúc ộ một một ra nhiệm. mâu tâm, mà không phải một vị thuận theo tín thật thuận theo. loại là là l nhiên, bởi đối phải phụ không yêu cùng Đương cũng nàng cũng đây vì vị này toàn ra những người khác thì sôi nổi vây lại m ộ t n ă m miệng mười nói x e n vào cảnh tượng vô cùng náo nhiệt có đang nói chuyện nhà trai tình huống có cho ra đề nghị của mình trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói tràn ngập cả phòng thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua trong lúc vô tình mà nêm đ dần dần giáng lâm hứa du trinh bắt đầu công việc lưu đù lên bắt đầu chuẩn bị người một nhà bữa tối nàng thuần thục qua lại nhà bếp trong lúc đó xào ra từng đạo t h ơ n ngon hợp khẩu vị thức ăn cùng lúc đó tại số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh bên kia nhà trương hạo nhiên người một nhà đã ngồi vây quanh tại trước bàn cơm t hưởng thụ lấy ấm áp bữa tối thời gian đến lao gia tử ăn nhiều thức ăn một chút trương hạo nhiên nhiệt tình kẹp lên một ít tươi non nhiều nước thì thái nhẹ nhàng đặt lên lý lao gia tử trong chén ha ha tức lý lao gia tử vẻ mặt tươi cười đáp lại nói cái kia hiền hòa trong ánh mắt toát ra đối với v ă n bối yêu thích cảm giác thỏa mãn lập tức hắn giống như là nghĩ đến cái gì mắt toát ra đối với van bối thích cảm g i h a mãn lập tức hắn giống như là nghĩ đến cái gì mất mắt nói tiểu n h n v ừ n h e t h i n hai i c á lý lao gia tử mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi vẻ mặt tò mò thân sắc cái thứ hai thâm thúy mà ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m trương hạo nhiên dường như muốn từ đối phương nét mặt cùng trong giọng nói nhìn ra điểm vật gì tới trương hạo nhiên gật đầu một cái trên mặt lộ ra vẻ m ỉ m cười ngựa khí kiên định hồi đáp đúng vậy lao gia tử tiểu k h ô n tiểu t ử này ngài cũng biết một người tại tứ cựu thành đời sống cô đơn với lại trong nhà cũng chỉ hắn một cái độc miêu miêu bây giờ cũng hai mươi lăm tuổi cũng nên đến nói chuyện cưới gà lúc á ta cái này làm đại ca tự nhiên muốn thay hắn quan tâm một chút trung thân đại sự nếu tiểu k h ô n kết thân việc này thật sự thành cha mẹ hắn hiểu r k i a không được vui vẻ chết ta ngài nói có phải không cái này lý nhi lý lao gia tử nghe lời này khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn thở dài tự lẩm bẩm đúng vậy à hắn cha nương hiểu rõ có này chuyện tốt khẳng định được vui hỏng rồi nhưng mà đúng lúc này sắc mặt của hắn trở nên có chút nghiêm trọng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt yêu thương trương hạo nhiên bén nhạy bắt được lý lao gia tử tâm trạng biến hóa trong lòng không khỏi khẽ động hắn ngay lập tức ý thức được lý lao gia tử có thể là nhớ tới con của mình cùng với con dâu cũng là trương hạo nhiên nhạc phụ nhạc mẫu hắn có thể đã từng vì hôn sự của con trai thao nát tâm hoặc là lại từng vì nhi tử con dâu vĩ đại lại gian tân sự nghiệp cách mạng mà lo lắng đáng tiếc bây giờ cũng đã thiên nhân vĩnh cách nghĩ đến đây trương hạo nhiên tâm tình cũng trở nên trở nên nặng nề trong chốc lát cả phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong chỉ có lý lao gia tử kia tràn ngập cảm khái lời nói trong không khí quanh quẩn h â y giờ này thiên hạ thái bình có thể thật không dễ dàng à? trương hạo nhiên yên lặng nhìn lý lao gia tử cảm nhận được hắn sâu trong nội tâm kia phần sầu lo cùng tưởng niệm thời gian như t o i đưa thời gian thấm phát mọi người đang theo đuổi con đường hạnh phúc thượng cuối cùng sẽ gặp được đủ loại khó khăn cùng kiêu chiến nhưng chính là bởi vì có tượng lý lao gia tử nhi tử con dâu bao gồm như như vậy trải qua mưa gió các tiền bối thủ vững cùng nỗ lực mới đổi lấy hôm nay hòa bình cùng an bình đương nhiên n à y tất cả đều là đáng giá đẩy ra mây mù thấy trời nắng phong hết mưa dương quang là lộng lây trói mắt lập tức trương hạo nhiên liền bắt đầu an đ u ổ i lý lao gia tử trong miệng không ngừng nói xong giải sầu lời nói lao gia tử ngài lao cũng đừng lại hồ tư loạn t ử n h à cha vợ của ta lão nhạc m â u nêu dưới suối vàng có biết biết được bây giờ tổ quốc vĩ đại của chúng ta phồn vinh h ư n g thịnh nhân dân đương ra làm chủ tất cả kẻ xâm lược cùng phái phản động đều đã bị triệt để đánh bại chắc hẳn hộ i cảm thấy mừng rỡ muôn phần a trương hạo nhiên thâm thiền nói không sai bọn hắn nhất định sẽ vì thế vui vẻ không thôi đây hết thể nỗ lực đều là đáng giá lý lao gia tử suy tư một lát sau tỏ vẻ tán đồng gật đầu đáp nhưng mà ở một bên lý thư hiểu nghe nói lần này n g ô n luận tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nghề nàng đồng dạng nghĩ niệm lên song thân của mình thư hiểu không phải thương tâm khổ sở có ta ở đây đâu cha mẹ hai người đau khổ mong mọi đã không còn chiến tranh đã không còn kẻ xâm lược đẹp ngày tốt lành bây giờ tại chúng ta cái thời đại này đã thực hiện bọn hắn nha ở sâu trong nội tâm khẳng định tràn ngập vui sướng chúng ta có khả năng làm chính là hào hào mà qua tốt mỗi một ngày nỗ lực kiến thiết quốc gia của chúng ta chỉ có như vậy mới có thể không cô phụ bọn họ nhị lao đã từng phấn đấu cùng hy sinh dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình sinh hoạt ta trương hạo nhiên ôn nhu địa an u ổ i vợ của mình đúng vậy a thư hiểu khắc khổ sở chúng ta đấy muốn cười nhìn sống qua ngày biết không cha mẹ ngươi ở trên trời nhìn đâu chỉ có ngươi vui vẻ trôi qua hạnh phúc bọn hắn cũng có thể vui vẻ đâu đã lấy lại tinh thần lý lao gia tử đồng dạng an ủi nhà mình cháu gái ư m g i a gia t i ể u nhiên ta biết Đúng chương h bốn trăm mười ba chương hạo niên quan tâm từ không ngừng trưởng hốc thành chương bốn trăm mười ba chương hạo niên h quan tâm từ không trưởng thành và an ủi không sai biệt lắm lúc lý thư hiệu viên kia nguyên bản phức tạp tâm dần dần bình tĩnh rất nhiều nhưng mà nhà trương hạo nhiên bên trong không khí lại hoặc nhiều hoặc ít địa nhận lấy một ít ảnh hưởng toàn bộ gia đình không khí trở nên đây trước tiên ngưng trọng không ít có vẻ hơi trầm thấp tuất thư hiểu an cơm đi ngươi thế nhưng cha ngươi cùng mẹ ngươi hai người hy vọng à bây giờ tiểu nguyện cùng tiểu duệ hai đứa bé này càng là hơn thành người hy vọng mới cùng ký thác mỗi một thời đại người đều có chính mình cần kiên thủ đồ vật chúng ta có khả năng làm chính là chân quý trước mắt này kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc đồng thời đem nó hảo hảo mà kéo dài tiếp lý lao gia tự thấm thiế nói mấy câu nói như vậy ừng ra ra ta hiểu được lý thư hiểu hết sức chăm chú gật gật đầu dần dần mỗi nhà các hộ bắt đầu hưởng dụng bữa tối tất cả đều là như vậy bình thường mà tràn ngập ấm áp và đến cơm chiều kết thúc mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện hồi lâu lý lao ra tử mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trương hạo nhiên bồi tiếp lao ra tử tán câu xong và hắn sau khi đi liền đi đến trong phòng bếp nhìn một cái chính đang bận rộn lý thư hiểu thư hiểu giúp xong sao có cần hay không giúp đỡ nha trương hạo nhiên vẻ mặt quan tâm hỏi một câu ư m ừ n nhanh làm xong a không có chuyện gì tiểu nhiên ngươi đi trước cho hai hải tử đánh điểm thủy l a u l a u mặt tắm một cái chân đi ta bên này xong ngay đây lý thư hiểu ngẩng đầu hồi phục xong tiếp lấy lại dặn dò một câu còn nhớ nhiệt độ nước muốn vừa phải a đừng đem hải tử xây lấy được rồi ta cái này đi nói xong trương hạo nhiên liền vội vàng địa bận rộn và ngươi một nhà cũng rửa mặt xong về sau thời gian cũng không còn nhiều lắm trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu cặp vợ chồng liền nằm dài trên giường nghỉ ngơi đi thư hiểu ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ ba mẹ đâu trương hạo nhiên ân cần hỏi câu lý thư hiểu yên lặng gật gật đầu không nói gì nhưng ánh mắt bên trong toát ra một tia nhàn nhạt yêu thương trương hạo nhiên nhẹ nhàng cầm tay của nàng an ủi đừng nghĩ nhiều như vậy cha mẹ khẳng định hy vọng ngươi thật vui vẻ bọn hắn đ ấy khẳng định ở trên trời nhìn đâu xem chúng ta hạnh phúc cả đời nhìn các hải tử của chúng ta lớn lên trưởng thành lý thư hiểu hơi cười một chút nói ra ừng ta biết chỉ là có đôi khi còn là sẽ không nhịn được nghĩ lên bọn hắn trương hạo nhiên vô vô bở vai của nàng nói ta hiểu rồi thân tình luôn luôn để người khó mà dứt bỏ bất quá chúng ta người sống thì phải chiếu cố thật tốt chính mình như vậy mới có thể để cho người mất yên tâm đúng vậy à những thứ này ta đều hiểu ta còn đang suy nghĩ ra ra xế chiều hôm nay nói những lời kia ừng ra ra nói rất đúng chúng ta có thể làm chính là đem tháng ngày qua tốt sau đó cố gắng đem quốc gia chúng ta kiến thiết tốt chính là đối với cha mẹ ta tốt nhất quý tạng lý thư h i ể u cảm k h á i nói hai người giúp vào với nhau cảm thụ lấy lẫn nhau ôn hòa mặc dù trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có một ít không như ý không chuyện vui nhưng chỉ cần có người nhà làm bạn cùng ủng hộ mọi thứ đều hội trở nên tươi đẹp dần dần cơn buồn ngủ đánh tới bọn hắn nhắm mắt lại tiến nhập ngọt ngọt đẹp sáng sớm ngày thứ hai dương quang xuyên tấu h qua cửa sổ vậy trong phòng trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu sớm địa mở mắt ra bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng sau đó ăn ý rời giường cùng một chỗ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cũng không lâu lắm mỹ vị bữa s á n g cháo thịt n ạ c trứng bắc thảo thì bày tại trên bàn trương hạo nhiên nhanh chóng ăn xong đ i ể m tâm chỉnh lý tốt vật phẩm của mình chuẩn bị đi làm rời đi nhà trước đó hắn đặc biệt hướng lý lao gia tử cùng vợ lý thư hiểu lên tiếng chào lao gia tử ta đi làm nha thư hiểu ta đi làm a nếu tiểu k h ô n kết thân sự việc có xác định thông tin còn nhớ buổi chiều tan tầm bay về nói cho ta biết ta trương hạo nhiên trong giọng nói mang theo một tia chờ mong lý thư hiểu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại được rồi ta biết rồi lý lao gia tử thì ha ha cười nói đi thôi làm việc cho tốt trong nhà có ta cái lao nhân này nhìn chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi trương hạo nhiên nghe trong lòng an tâm rất nhiều mỉm cười trả lời ừng vậy ta đi trong nhà máy đi làm nói xong hắn đẩy xe đạp đi ra khỏi nhà đã đến đông sương phòng nhà cha mẹ về sau trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc gặp mặt hai người cùng nhau cưới trên xe đạp hướng về nhà máy gang thép hồng tình phương hướng kỵ hành mà đi trên đường đi hai cha con cười cười nói nói đàm luận trong sinh hoạt về i ệ v ậ t gió nhẹ thổi l ấ t phất khuôn mặt của bọn hắn mang đến một tiếng mát mẻ đến nhà máy gang ghép h ồ n g tin h thỉnh thoảng địa có người quen biết cùng hai người chào hỏi những người này hoặc là trương vệ quốc đồng nghiệp hoặc là hắn trước kia mang qua học trò lại có lẽ là trương hạo nhiên bộ người trong cửa đương nhiên đại đa số hay là vì cho rằng trương hạo nhiên người này chiếm đa số rốt cuộc đều biết thì cơ bản biết nhau trương hạo nhiên cái này nhân vật truyền kỳ mỗi người nhìn thấy bọn hắn cũng nhiệt tình hỏi thăm trên mặt tràn đầy nụ cười mà trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con thì lễ phép đáp lại mỗi người b ỉ m c ư ờ i gật đầu ra hiệu tiểu này qua lại ở giữa ân cần thăm hỏi làm cho cả tất cả chủ động chào hỏi người cũng cảm thấy trong lòng ấm áp và đem xe đạp đ ầ u xong về sau trương hạo nhiên liền cùng phụ thân trương vệ quốc tách ra hướng phía phòng làm việc của mình đi đến vừa tiến vào văn phòng trương hạo nhiên liền thấy ngồi trước bàn làm việc t ư khôn cái này so với hắn nhỏ hai tuổi trợ lý chính chuyên chú nhìn xem nhìn tài liệu trong tay dường như cũng không có phát giác được hắn đến t i ể u khôn trong khoảng thời gian này học tập được thế nào à nha lại có ba tháng không đến thì muốn an bài ngươi đi phía dưới phân xưởng có lòng tin hay không à? trương hạo nhiên lại gần từ khôn vô vô bờ vai của hắn lòng tràn đầy tò mò thêm quan tâm hỏi đến thứ k h ô n ngừng đầu thấy là trương hạo nhiên trên mặt nợ một nụ cười hắn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng hồi đáp nhiên c cả, a cảm giác học được cũng không tệ lắm chính là có thể còn có một chút chỗ thiếu sót còn phải hào hào nỗ lực học tập một chút trương hạo nhiên gật đầu một cái khích lệ nói ừ m không tệ chẳng qua học tập chuyện này không thể chỉ dựa vào cảm giác muốn thông qua thực tế làm việc đến kiểm nghiệm thành quả chỉ có chờ ngươi thật sự đi phân xưởng tự mình tham dự vào sản xuất cùng với quản lý trong công việc mới năng lực biết mình làm được có đủ hay không tốt do đó không cần phải sợ phạm sai lầm nếu dám tạ i nếm thử theo trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm nhớ kỹ thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác mà thứ không nghiêm túc gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn hiểu rõ trương hạo nhiên là thật tâm quan tâm hắn cũng là tự cấp hắn truyền thụ một ít kinh nghiệm quý báu vỗ vô t ử khôn bà vai nói tiếp đi không cần khách khí như thế chúng ta không chỉ có là lãnh đạo cùng trợ lý quan hệ cũng là cùng nhau cộng sự đồng bạn n g ư ơ i đi theo ta đã nhiều năm như vậy đây đều là nên với lại à tiểu tử ngươi luôn luôn vô cùng thông minh ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm phân xưởng công tác do đó nếu có cái gì không hiểu thì suy nghĩ nhiều hỏi nhiều không hiểu đâu còn nhớ đến hỏi ta là được nếu là có gặp được cái gì khó mà giải quyết vấn đề hoặc là khó khăn liền trực tiếp tới t ì m ta biết không từ khôn nghe trương hạo nhiên lời nói trong lòng cảm thấy mười phần ôn hòa hắn hiểu rõ trương hạo nhiên nói những lời này cũng là chân tâm thật ý có tượng trương hạo nhiên lãnh đạo như vậy vui lòng chỉ đạo cùng giúp đỡ hắn trưởng thành kia là phúc phần của hắn hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng gấp b ộ i không c ố phụ trương hạo nhiên đối với kỳ vọng của hắn được rồi n h i ê n ca ta nhớ kỹ thứ k h ô n vẻ mặt thành thật trả lời được nhớ là được còn có không đến thời gian ba tháng có bất kỳ muốn hỏi cũng tới tìm ta chờ đến đúng lúc ngươi liền phải đi phân xưởng cưỡi ngựa nhậm chức đến lúc đó làm kiểu gì tất cả thì nhìn xem kết quả cuối cùng trương hạo nhiên dặn dò vài câu liền không nói thêm lời chút ít gì trong mắt hắn từ khôn là trợ lý của hắn kia thì là người của hắn cái kia rút hắn nhất định sẽ rút nhưng mà bất kể lại thế nào rút cũng phải chính từ k h ô n đ ỉ n h lên dù là lãnh đạo nói ngươi được hậu kỳ nghĩ đề bằng ngươi tiền đề cũng phải chính ngươi thật sự được đặc biệt bây giờ công nhân là l a o đại ca niên đại ngươi nếu làm không tốt người ta công nhân l a o đại ca thực có can đảm đối với ngươi vô bàn mắng ngươi ngươi còn không dám trả lời nhưng ca ngài yên tâm ta xuống dưới phân xưởng về sau nhất định sẽ làm tốt kiên quyết không cho ngài bẽ mặt thứ khôn khẽ cắn n ô i mười phần kiên định nói xong tốt có cái này giác ngộ là được ta tin tưởng ngươi có thể hào hào làm trương hạo nhiên đưa cho khẳng định từ không gật đầu một cái trong lòng âm thầm thể nhất định phải làm ra một phen thành tích đến không c ố phụ trương hạo nhiên đối với kỳ vọng của hắn tại trong những ngày kế tiếp từ không dự định càng thêm cố gắng học tập cùng công tác không ngừng tăng lên năng lực của mình hắn biết rõ chỉ có thông qua cố gắng của mình mới có thể chân chính đứng vững thắng được người khác xem trọng mà trương hạo nhiên thì một mực phía sau yên lặng chịu đựng hắn cho hắn cung cấp các loại giúp đỡ cùng chỉ đạo tại trương hạo nhiên quan tâm củng cổ vũ giới từ không thì dần dần sẽ trở nên ngày càng thành thục c ầ trọng xử lý sự việc thì ngày càng thuận buồn xuôi gió cuối cùng sau ba tháng Từ không chính thức khôn chính phái bị đồng i nhà nông h máy cơ thời n phân nghiệp phòng phòng phó nhiệm thiết thuật thuật khoa h dân xưởng, dụng trung nông tiến tiến trưởng Đồng trước. đảm cải cải máy máy móc tiểu cỡ t bị kỹ kỹ từ không chỗ phòng người đứng đầu vũ khoa trưởng tuổi tác có chút lớn sắp về hưu dù là cuối cùng phía trên không tha vị này vũ khoa trưởng đi thì nhiều nhất là tượng hậu thế mời trở lại làm việc nhường hắn tiếp tục phát sáng phát nhiệt mà từ không đâu như quả không ngoài dự đoán lời nói làm cái một hai năm và vũ khoa trưởng rời đi về sau liền sẽ thay thế vị trí của hắn đương nhiên đây hết thể an bài điều kiện tiên quyết Phải là từ khôn là lực từ năng đ ứ n chân, thành n g g bước được bước chân, có thể tích. một ít làm ra h i ê mặt n g trên n ý g với môi dù trường cùng khiêu chiến từ khôn cũng không có chút nào lùi bước tâm ý tương phản hán tràn ngập lòng tin địa ngành đón đây hết thảy cũng quyết tâm dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của mình tại phân xưởng từ khôn phát huy đầy đủ ưu thế của mình tích cực cùng các công nhân câu thông giao lưu hiểu rõ nhu cầu của bọn hắn cùng ý nghĩ đồng thời hắn còn chú trọng kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng quản lý ưu hóa dẫn đầu chính mình phòng người tại chính mình phân công quản lý lĩnh vực lấy được hàng loạt vượt trội thành tích theo thời gian trôi qua từ khôn tại phân xưởng biểu hiện được đến rộng khắp tán thành hắn không chỉ không có cho trương hạo nhiên bẽ mặt phản mà trở thành trong nhà máy một ngôi sao mới mà đây hết thảy cũng không rời được trương hạo nhiên làm sơ ủng hộ và tín nhiệm chính là bởi vì có dạng này một ưu tú người lãnh đạo mới khiến cho từ khôn có thể nhanh chóng trưởng thành thực hiện bả đương nhiên đây đều là chuyện phát sinh phía sau có thể tạm thời không đề cập tới tiếp đó trương hạo nhiên thì bắt đầu đầu nhập vào công tác bên trong khoảng đến chín giờ rưỡi sáng tả hữu lúc nhà máy gang thép hồng tinh hội phụ nữ đồng chí đi tới trương hạo nhiên văn phòng theo sát phía sau còn có giám đốc lý hoài đức t i ể u nhiên vội vàng đâu lý hoài đức tại hội phụ nữ chủ tịch lãnh thanh thu mở miệng trước đó dẫn đầu đi đến lãnh thanh thu phía trước cùng trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi ừ m là lý giám đốc a đến đi và ngồi a lãnh chủ tịch ngươi đây là tới tới tới cùng đi vào ngồi biết a khôn đi cho lý giám đốc cùng hội phụ nữ lãnh chủ tịch ngược lại chén t r à nóng trương hạo nhiên kêu gọi hai người vào văn phòng đồng thời còn dặn dò từ k h ô n đi chuẩn bị kỹ càng nước t r à sau đó lý hoài đức cùng l a n h thanh thu cùng nhau vào trương hạo nhiên văn phòng và hai người ngồi xuống về sau từ k h ô n liền chủ động rời khỏi văn phòng đi trong hành lang cách đó không xa hậu ha ha tiểu nhiên còn chính là tiểu tử ngươi t r à uống vào nâng cao tinh thần nha không sai không sai đợi lát nữa lại cho ta làm điểm t r à mang đi lý hoài đức nâng trung trả lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt hắn thổi thổi trong chen nhịp khí nhấp một hớp trả nóng liền trò đùa nói ha ha được à lao lý ngươi thích là được đợi lát nữa ta chuẩn bị cho ngươi điểm mang về văn phòng uống vừa vặn nhanh cuối tháng phía trên phân phối xuống trà thì nhanh đến trương hạo nhiên cười ha h a đáp lại đúng lúc này trương hạo nhiên lại nói tiếp bất quá lao lý ta còn là nghĩ trước tìm hiểu một chút ngươi cùng lãnh chủ tịch hôm nay tới tìm ta là có cái gì à trương hạo nhiên cười lấy đáp lại nói nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ lý hoài đức cùng lãnh thanh thu đột nhiên tới tìm hắn nhất định là có chuyện cần đúng lúc này trương hạo nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía hội phụ nữ chủ tịch mặt mũi tràn đầy tò mò thì không mờ miệm sau đó lại nhìn một cái lý hoài đức cho hắn đưa mắt liếc r a o ý qua một cái muốn t ử trông được ra chút gì tới bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm vị này chủ tịch hội phụ nữ nhà máy tới tìm hắn làm gì rốt cuộc một hắn cùng người này là rất khó đụng phải một h ố i lý hoài đức đặt chén trà xuống liếc qua ngồi ở bên cạnh lãnh thanh thu sau đó nói với trương h ạ o nhiên kỳ thực chúng ta hôm nay đến là bởi vì trong nhà máy gần đây đã xảy ra một ít về trong nhà máy nam công nhân đối với trong nhà máy nữ công nhân viên t r ư ớ c treo chọc vấn đề nay không hôm qua trong nhà máy thợ tiện cấp ba vương vân sinh cùng cấp hai thợ tán lưu nhị chính hai người tại bên trong nhà máy đánh một trận nhà hai người bọn họ cũng là bởi vì nhàn không sao treo ghẹo phân xưởng phát thanh viên vu h ả i đường nữ đồng chí hai câu nói chút ít lời nói thô tục d ậ y r ồ i điểm tranh trước, đánh một trận. không phải sao chúng ta chủ tịch hội phụ nữ nhà máy đồng chí lanh thanh thu muốn tới hỏi một chút người ý nghĩ nên xử lý như thế nào hai cái này công nhân đồng chí mà nói xong lý hoài đức liền đem toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả nói rõ ngươi lai、like, lanh thanh thu đến chính là muốn hỏi một chút t r ư ơ n g hạo nhiên cái này chủ tịch công đoàn nhà máy ý kiến vì theo lanh thanh thu A vi việc này a ta chiều hôm qua lúc tan việc nghe nói qua cái này vương vân sinh chính là trong nhà máy công nhân trong miệng vương đại ma tự a mà cái này lưu nhị chính chính là lưu nhị cầu tử rồi trương hạo nhiên qua loa hỏi một câu muốn lần nữa xác nhận một chút đúng vậy đồng chí trương hạo nhiên ta cho rằng bọn họ hai vị này nam đồng chí không giữ mồm giữ miệng không lựa lời nói bọn hắn cách làm này đối với vu h ả i đường vị này nữ đồng chí thanh danh hội sinh ra cực lớn ác liệt ảnh hưởng do đó trong mắt của ta nên đối bọn họ trên cùng xử lý ghi lỗi nặng lưu s ư ở n g xem xét nếu như tái phạm lần nữa hoặc là phạm vào những sai lầm khác liền phải suy xét khai trừ xử lý dạng này con sâu làm dầu n ổ i canh công nhân đồng chí chúng độc lựu không cần thiết lưu tại chúng ta trong nhà máy chủ tịch hội phụ nữ nhà máy lanh thanh thu cực kỳ nghiêm túc lại nói nghiêm túc c ơ mờ nở này nương môn có chút đ ắ t ghi lỗi nặng lưu xưởng xem xét muốn là như thế cả vậy thì thật là rất nghiêm trọng kia hai người này tiếp xuống trong vòng một hai năm nếu phạm vào cái khác sai lầm nhẹ thì hàng cấp công nhân nặng thì trực tiếp bị khai trừ với lại nghe vị này hội phụ nữ nhà máy lanh chủ tịch ý nghĩa đó chính là tái phạm chuyện chính là khai trừ rồi trương hạo nhiên ở sâu trong nội tâm cảm khải nói âm thầm thầm thì nhưng trên mặt còn là một bộ trầm bồn dáng vẻ lại suy tư một lát cũng liền mấy giây trương hạo nhiên đột nhiên l i n h quan g l ó e lên tựa như phát hiện gì rồi lập tức nghĩ đến không đúng không đúng lanh thanh thu người này sợ là không chỉ hướng về phía vương đại ma tử cùng lưu nhị cầu tự đi còn rất có thể là hướng tới ta nương ta một chủ tịch công đoàn nhà máy Bình thường thì thường không thế nào quản phương diện này chuyện, thế đồng ề u là chí lanh thanh thu việc này đâu ngươi nhìn như vậy thì có đạo lý vương vân sinh lưu nhị trình hai vị này công nhân đồng chí đâu miệng bên trong nói ra kiểu này mang theo vũ nhục phụ nữ đồng chí ngôn luận đâu xác thực, thực thực là phi thường không tốt hành vi ta chiều hôm qua nghe nói chuyện này về sau cũng là cùng ngươi có tương tự ý nghĩ nhưng mà đâu đảng viên chúng ta đồng chí phạm một chút sai lầm có đôi khi đều là giữ vững cứu giúp người ý nghĩ mà không phải một gậy đem nó đánh chết mà công nhân đồng chí đâu bọn hắn một ít hành vi cùng với tư tưởng chính trị giác ngộ đại đa số lúc là không có chúng ta cao làm ra loại sự tình này đâu có đôi khi đi cũng không nói là tỉnh có thể hiểu mà là nói như thế nào đây ta cho rằng đi chúng ta xác thực được nghiêm túc xử lý nhưng mà đâu nếu có thể hay là khác như thế nghiêm ngặt xử lý nói đến chỗ này lúc trương hạo nhiên rõ ràng nhìn ra trước mắt lanh thanh thu có lời muốn nói với lại rất có thể là phản bác lời nói của hắn thế là hắn vội vàng tiếp lấy nhanh chóng nói đương nhiên bọn hắn khẳng định là phạm sai lầm nhưng mà ta là chủ tịch công đoàn nhà máy không có làm tốt công nhân đồng chí công tác tư tưởng cũng là được chịu tương quan trách nhiệm nếu ngài cảm thấy rất cần thiết lời nói vậy ta có thể lên chúng ta xưởng chạm ra đi ô tiến hành bản thân phê bình với lại chuyện này hiện nay thì không có quá nhiều lên men gây xôn xao chuyển đến nếu quả thật như thế xử lý như vậy lỡ như đúng như lãnh chủ tịch như lời n g ư ờ i nói làm như vậy hậu thế đồng chí vu hải đường thanh danh danh dự quả thực nhận lấy đ ạ kích việc này nên xử lý như thế nào đương nhiên ta trương hạo nhiên cũng không phải muốn bao che hai vị này phạm sai lầm đồng chí này phạm sai lầm khẳng định nên xử lý thì xử lý không thể nhân l ư ợ n g trương hạo nhiên kể rõ ý nghĩ của mình đồng thời kiên quyết cho làn nên xử lý vương v â n sinh cùng lưu nhị trình hai người lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh lý giám đốc lý hoài đức hỏi lao lý việc này ngươi thấy thế nào đâu không có cách chính lao lý người lúc này nhất định phải kéo hắn kết cục đánh phối hợp lao lý còn nhìn náo nhiệt ăn lấy dưa đâu đột nhiên nghe thấy trương hạo nhiên điểm hắn liền lập tức phản ứng sau đó trực tiếp cho trương hạo nhiên một cái lên mắt phảng phất là đang nói tiểu tử ngươi không tử tế đem ta kéo xuống nước làm gì chẳng qua nha hắn hay là trước hắn dọn g một tiếng nói ra ừ m đồng chí lanh thanh thu nói có đạo lý rốt cuộc chuyện này liên quan đến xưởng chúng ta bên trong tập tục cùng nhân viên quan hệ trong đó vấn đề nếu không nghiêm túc xử lý chỉ sợ sẽ làm cho những người khác cảm giác phải chúng ta trong nhà máy đối với cái này sự kiện không đủ coi trọng nhưng mà nha đồng chí trương hạo nhiên đồng dạng nói có đạo lý chuyện này thì muốn cân nhắc đến vương văn sinh cùng l i u nhị trình nhận lầm thái độ cùng với có phải vi phạm lần đầu các loại nhân tố trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ tán vẻ đồng lãnh a Sau o lý lời giải thích. h đó thanh thu như ó i ra, những Chủ tịch, ta đ ngươi chuyện mày dường như có chút không vừa ý trương hạo nhiên lời nói nàng phản bác đồng chí trương hạo nhiên ta cho rằng dối loạn tình huống này không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào bọn hắn ngôn luận đã tổn thương đồng chí vu hải đường danh dự nhất định phải cho nghiêm khắc trừng phạt vâng không về sau a i còn dám tin tưởng các ngươi công đoàn nhà máy cùng chúng ta hội phụ nữ năng lực giữ gìn mọi người tương quan quyền lợi trương hạo nhiên cười cười giải thích nói đồng chí lanh thanh thu ta hiểu sự lo lắng của ngươi nhưng mà chúng ta cũng không thể vì nhất thời quyết định thì làm ra vô cùng xử phạt nghiêm khắc rốt cuộc người đều sẽ phạm sai lầm mấu chốt ở chỗ có thể hay không kịp thời nhận thức đến sai lầm cũng xử lại với lại chúng ta là trong nhà máy lãnh đạo càng nên chú ý là như thế nào giú p đỡ bọn hắn về mặt tư tưởng trưởng thành. chương ù n g với ọ c đ ợ c tại một ít h bốn trăm mười sáu lý hoài đức trong lòng hoài nghi chương bốn trăm mười sáu lý hoài đức trong lòng hoài nghi lãnh thanh thu trầm mặc một lát trong lúc đó nhìn một chút lý hoài đức lại nhìn một chút trương h ạ o nhiên liền rõ ràng hai người này quan hệ trong đó xác thực không giống phàm có thể rất không bình thường rốt cuộc rất rõ ràng có thể thấy được lý hoài đức tại giữ gìn trương h ạ o nhiên ở sau lưng ủng hộ đối phương thế là gật đầu một cái nói ra được rồi kia cứ dựa theo các ngươi nói xử lý trước tìm bọn hắn thảo luận xem xét tình huống lại nói tiếp theo nàng lại bổ sung bất quá dù thế nào sự kiện lần này cũng phải thu được giải quyết thích đáng không thể để cho những chuyện tương tự xảy ra lần nữa trương h ạ n nhiên cùng lý hoài đức lấy nhau lần lượt biểu thị đồng ý sau đó Ba người bắt người đồng ầ u luận chuẩn mau chuyện thảo tiếp tốt chóng lên lý an công này. bước bài bị việc, kế xử đ chí trương h ạ o nhiên vậy ngôi ư bên này là không phải cần muốn trước tiên đem vương văn sinh cùng lưu nhị trình gọi tới hỏi một chút tình huống thế nào sau đó chúng ta sẽ cùng nhau quyết định xử lý như thế nào việc này lý giám đốc ngài cảm thấy thế nào mà liền tại trương h ạ o nhiên cùng lý hoài đức hai người cảm giác có thể cùng lanh thanh thu trò chuyện lúc lanh thanh thu đột nhiên lại nói ra chính mình tiếp xuống dự định đồng thời trực tiếp hỏi hai người bọn họ ý kiến đồng chí lanh thanh thu hiện tại thế nào thế nhưng giờ làm việc a có vấn đề gì có thể chờ hay không đến tan tầm sau đó lại nói n g ư ơ i cảm thấy như vậy được không dù sao ta bên này sẽ an bài người đi d ọ n g cha một chút vương v â n sinh cùng lưu nhị trình tình huống cụ thể và điều tra rõ ràng chúng ta lại đến xem cả sự kiện có tồn tại hay không không khớp nếu như không có không khớp vậy phải xem hai người bọn họ hiện nay nhận lầm thái độ rồi quyết định xử lý như thế nào tóm lại chúng ta nhất định phải dựa theo bình thường chương trình đến làm việc không thể tùy tiện cho người ta truyền đạt mệnh lệnh xử phạt quyết định do đó chuyện này thì không cần làm phiền ngại ở chỗ này chờ kết quả nếu ngươi cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ tốt vậy ngươi liền trực tiếp tại xưởng lãnh đạo trên đại hội đưa ra thảo luận đi trương hạo nhiên nhìn đối phương như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước thật sự là không thể nhịn được nữa thế là không khách khí chút nào mang trả lại giờ này khắc này hắn đã có thể xác định vị này chủ tịch hội phụ nữ nhà máy lanh thanh thu thì là cố ý đến gây chuyện nhưng mà nhường hắn cảm thấy hoang mang là đối phương đến tột cùng có gì cậy vào vậy mà như thế không nể mặt mũi đổi tới kiếm chuyện không chút nào cho hắn nể mặt nhìn trương hạo nhiên đối với lanh thanh thu hơi không kiên nhẫn lý hoài đức liền vội vàng tiến lên nói ra ừ n việc này nghe đồng chí trương hạo nhiên đồng chí lanh thanh thu ngươi nếu cảm thấy còn không được vậy liền mở xưởng lãnh đạo đại hội bỏ phiếu quyết định đi với lại ta muốn là những người khác hiểu rõ cũng bởi vì chút chuyện này thì m ạ o m n ộ i mở đại hội lời nói kia chỉ định hoặc nhiều hoặc ít đều phải có chút ý kiến tuy nói lý hoài đức ngoài miệng nói xong đồng chí lạnh thanh thu nhưng mà trong lời nói còn lâu mới có được đối đại trương hạo nhiên nhận tình như vậy thấy thế, thế lạnh thanh thu trong lòng âm thầm thở dài một cái nhưng mặt n g o à i lại giả vờ làm một phó không thể làm gì dám vẽ đành phải đáp ứng xuống mở miệng nói được rồi lý giám đốc vậy ta liền nghe ngài đúng lúc này giọng nói của nàng không nhanh không chậm lại đối trương hạo nhiên mở miệng nói trương sở trưởng vậy ngài bên này bắt chút ốc có tình h u ố n thế nào còn nhớ báo cho biết ta một tiếng mặc dù nói l à n h thanh thu nghe tới dường như cũng không có vấn đề gì nhưng trên thực tế lại là ẩn chứa nguy cơ nếu tử mạnh suy nghĩ một chút có thể phát hiện ảo diệu bên trong chỗ bình thường mà nói nếu như không có suy nghĩ nhiều vẹn vẹn theo nàng giọng nói chuyện cùng thái độ đến xem thật là có có thể cảm thấy nàng hình như thật nhiệt tình h i ế u hảo rốt cuộc n ữ khí của nàng cùng với thái độ đều tương đối ôn hòa khiến người ta cảm thấy không đến một tơ một hào ác ý hoặc là tâm tình bất mãn nhưng mà đối với trương hạo nhiên mà nói hắn có thể không cho là như vậy đầu tiên hắn tự nhiên biết mình nên được gọi là trương chủ tịch mà không phải trương sở trưởng này rõ ràng là cố ý do đó làm l a n h thanh thu gọi sai lúc hắn liền đã ý thức được đối phương là cố ý với lại kiểu này cố ý hành vi không còn nghi ngờ gì nữa là đối hắn một loại không tôn trọng tiếp theo hắn thì đã hiểu chuyện này đúng là cùng trong nhà máy công nhân đánh nhau ẩu đả và tường quan sự việc liên quan đến mà xét đế n cùng mấy vấn đề này hay là cần do trong nhà máy công đoàn đến xử lý bởi vậy dựa theo lẽ thường mà nói l a n h thanh thu nên xưng hô hắn cái này chủ tịch công đoàn nhà máy là trương chủ tịch mới đúng thế nhưng nàng lại cố ý lựa chọn sai lầm xưng hô cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu thế là tại đáp ứng sau đó trương hạo nhiên tiếp lấy hỏi ngược một câu được rồi lãnh chủ tịch bất quá ta còn có cái rất nhỏ đề xuất tất nhiên chuyện này là về trong nhà máy công nhân đánh nhau hậu đả và tường quan sự việc xét đến cùng hay là trong nhà máy công đoàn đến xử lý do đó ngài bên này hay là xưng hô ta là trương chủ tịch đi ngài cảm thấy thế nào đương nhiên nếu ngài không ngại cũng được trực tiếp xưng hô đồng chí ta như vậy có vẻ càng thân thiết hơn chút ít a a a tốt tốt trương chủ tịch lãnh thanh thu vừa nghe trương hạo nhiên lời nói nhất thời không thể phản ứng và hơi trở lại điểm thần về sau vội vàng không chút nghĩ ngợi trở về câu trong nội tâm nàng không khỏi hơi kinh ngạc cái này chủ tịch công đoàn nhà máy trương hạo nhiên tuổi tắc cũng không lớn làm sao lại như vậy để ý như vậy một cái xưng hô vấn đề mặc dù nàng là như thế cố ý xưng hô nhưng mà nàng cũng không cho là mình hô sai lầm rồi dưới cái nhìn của nàng trương hạo nhiên người này tuổi không lớn lắm xưng hô hắn là trương sở trưởng cũng đã là vô cùng n ể tình tiếp đó trương hạo nhiên cùng lãnh thanh thu lẫn nhau nói mấy câu khách sáo lãnh thanh thu mới cáo từ rời khỏi đồng chí trương hạo nhiên vậy ta trước cáo từ rời đi chuyện này có cái gì tiến triển phiền phức ngài bên này báo cho biết ta một tiếng khổ cực làm lãnh thanh thu hướng trương hạo nhiên tạm biệt lúc kia một tiếng trương chủ tịch lại cắm ở trong cổ họng sao thì kêu không được nàng luôn cảm thấy x ư n g hô thế này có chút kỳ quái nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào nàng nhất thời cũng không nói lên được nàng cùng giám đốc lý hoài đức đơn giản trò chuyện vài câu về sau liền cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng lý hoài đức nhìn qua lãnh thanh thu đi xa thân ảnh không khỏi âm thầm thở g i i nói này l ã thanh thu thật là giỏi a lại dám cùng ta đối nghịch nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu chẳng lẽ lại xem không hiểu trong nhà máy cái bây thế dự định tới một cái bốn chín năm ném quốc quân chương trình thật là khiến người ta không nghĩ ra hắn thực sự không thể nào hiểu được lanh thanh thu làm như vậy nguyên do phải biết trong nhà máy bí thư quách nhân nghĩa cùng hắn quan hệ m ậ t thiết mà cái khác một ít nặng muốn lãnh đạo hoặc là là người của hắn hoặc chính là quách nhân nghĩa người cái này lanh thanh thu đến tột u cùng đang tính toán nhìn cái gì đâu thật là khiến người khó hiểu lý hoài đức trong lòng tràn đầy hoài nghi đối với vị này trong nhà máy hội phụ nữ chủ tịch đồng chí lanh thanh thu ý nghị không nghĩ ra hắn thực sự không nghĩ ra Đối phương đến phương cùng có gì gì tuột có sức lực, có gì cậy và o cùng bọn hắn kháng. đối trong ư Trưng n g h ạ h i ê n n t r o l ò nhà g o i nghi Trưng Trưng khởi Hạo ra, máy vị này hội phụ nữ chủ tịch lanh thanh thu rời đi về sau trương hạo nhiên lập tức nhìn lý hoài đức hỏi một câu lao lý có chuyện gì vậy người này là đến gây chuyện tình huống thế nào a người cùng lao q u é t một trong nhà máy người đứng đầu một trong nhà máy người đứng thứ hai người nào không biết ta và người hai quan hệ cũng không tệ vị này trong nhà máy hội phụ nữ lanh chủ tịch thế nào nghĩ đâu đây là đang đánh người cùng lao q u á c mà ta ta có chút xem không hiểu nhà trương hạo nhiên nghi ngờ hỏi ôi còn có thể thế nào nghĩ này n ư ơ n g môn ghen ghét ngươi thôi ngươi này tuổi quá trẻ thì cùng nàng cùng một cái cấp bậc nàng năng lực vui vẻ mà lý hoài đức tức giận nói ồ trương hạo nhiên mới mày tiếp tục hỏi còn có đây này với lại à tương đối mà nói ngươi cái này chủ tịch công đoàn nhà máy quyền lực là so với nàng cái này hội phụ nữ chủ tịch quyền lực phải lớn lý hoài đức giải thích nói vậy thì thế nào trương hạo nhiên không hiểu hỏi hiểu gì hại nữ nhân này một lời khó nói hết nha lý hoài đức vẻ mặt bất đắc gì nói ồ việc này nói thế nào trương hạo nhiên nghi hoặc nhìn lý hoài đức lúc này lý hoài đức đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng nói thêm đúng rồi quên theo như ngươi nói nàng trước đó lao dương người lao dương cái nào lao dương trương hạo nhiên hiếu kỳ hỏi thì lúc trước chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh dương giám đốc chứ sao lý hoài đức hồi đáp cái gì dương giám đốc lao dương đều không tại chúng ta nhà máy hồng tinh trong này còn có hắn chuyện gì à? trương hạo nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn lý hoài đức trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng hoang mang thứ dương giám đốc sau khi rời đi thời gian đã qua thật lâu bây giờ những à năm gần đây hắn đối với công nhân đãi ngộ và phúc lợi cũng có chỗ đề cao bởi vậy đạt được rất nhiều công nhân tán thành cùng ủng hộ dưới loại tình huống này có rất ít người còn có thể hoài niệm lên dương giám đốc chủ chính thời kỳ thời gian nhưng mà làm lý hoài đức nhắc tới dương giám đốc lúc trương hạo nhiên không khỏi cảm thấy hết sức kinh ngạc thấy trương hạo nhiên tâm trạng kích động lý hoài đức vội vàng ă n ủi tiểu nhiên đừng có gớp ngươi trước yên t ĩ n h một chút nghe ta nói hết lời trương hạo nhiên gật đầu một cái nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lý hoài đức cố gắng dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm thấy đáp án lý hoài đức thở dài sau đó giải thích nói làm năm chúng ta nhà máy hồng tinh vẫn chỉ là một nhà máy cắn thép chưa thăng cấp thành nhà máy gang thép lúc cái này lanh thanh thu liền đã đi theo lao dương nàng tại dương giám đốc tay giới làm việc một đoạn thời gian rất dài giữa hai người nên từng có một ít gặp nhau sau đó lao dương bị điều đi l này h Thanh Thu thì h tại trong n lưu m á v bây giờ là lao lý ngươi làm trưởng xưởng nàng một trong nhà máy hội phụ nữ chủ tịch còn có thể không cho mặt mũi như vậy đây không phải cùng ngươi đối nghịch mà Trương tiếp trong mặt ta tinh tịch tịch, ta thì tới tuổi tắc cũng không tính đại, nhưng mà trên thân thể chút khuyết một thuận thuận từ tâm rồi người Người nhưng hưu. hưu, Nhiên nói lòng nghi, chúng nhà hồng này nữ lãnh không nghĩ nhìn nàng cũng không năm liền đến, nàng quang vinh nhiệm còn quan tâm những chuyện này. gì Hảo hoài khó hiểu. hội phụ chủ chủ hai phải sao đi Ôi, đại, điểm, lại cái lợi lợi cái kia cái có đó, đâu dậy Dù máy làm lúc làm làm à, mà và vẻ vị về về vừa về sau. cũ với lại à trong nhà nàng thì hơi có chút bối cảnh nàng nam nhân là bộ công nghiệp nhẹ số một phó bộ trưởng chẳng qua c n tốt nàng nam trong nhà người ta lão gia tử đã sớm không coi ở đây với lại thì không cho ta đảng trước kia lập nghiệp việc này đi ra bao nhiêu lực không cần sợ hãi cái gì dù sao ngươi làm tốt chính mình chuyện là được không cần có cái gì lo lắng r ố t cuộc phía trên lãnh đạo đối với ngươi thế nhưng tương đối xem trọng lý hoài đức nói rõ tình huống cụ thể còn an ủi một chút trương hạo nhiên trương hạo nhiên gật đầu một cái trong lòng lại nghĩ nữ nhân này không đơn giản à này không trực tiếp chính là hậu thế bên trong ta không muốn làm lãnh đạo đúng là ta lãnh đạo ý nghĩa nha chẳng trách dám phách lối như vậy đặc biệt đối mặt kiểu này sớm liền định tốt không tranh không đ o ạ n sớm chút an tâm về hưu người mà nói ngươi vẫn đúng là không muốn cùng loại người này dính vào a lao lý nghe ngơi ư ý tứ này vị này hội phụ nữ chủ tịch hiện tại thuộc về là tại hoạn lộ thượng vô dục vô cầu thôi bây giờ như thế nhằm vào ta có phải hay không cảm thấy ta tuổi quá trẻ cấp giống như nàng quyền lực lại so với nàng đại đấy lòng không thoải mái với lại chính là bởi vì ta trẻ tuổi nàng cảm thấy ta tốt năm b ó t trương hạo nhiên nói ra chính mình nội tâm thái độ đối mặt lý hoài đức hắn thì không cần đến che giấu nên nói cái gì liền nói cái gì đúng thì l ạ như thế cái đạo lý t i ể lý hoài đức ả tính, gật c h i t cùng nàng đầu nghịch, sau đó nhìn về phía trương hạo nhiên hỏi lão trương vậy ngươi nói vương văn sinh cùng lưu nhị trình hai công nhân đánh nhau việc này nên xử lý như thế nào đâu trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc hồi đáp ta là cảm thấy này hội phụ nữ lãnh chủ tịch phương thức xử lý có chút quá nặng không cần thiết cho hai cái công nhân nhớ cái tiểu lỗi là được rồi về phần cấp cho phân xưởng phát thanh viên đồng chí vu hải đường xin lỗi chuyện này thì tiến hành ngầm đi miễn sẽ phải đợi nhi trước đây thì không có việc gì kết quả lại bởi vì cái này làm cho lời đồn biệ đặt bốn phía truyền bá ra đương nhiên về tương quan tư tưởng giáo dục vấn đề ta sẽ an bài người đi xử lý s ắ c thực cần coi trọng một chút phương diện này vấn đề nếu không về sau khẳng định hội xảy ra vấn đề lớn lý hoài đức nghe xong gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng nói được à chuyện này chính ngươi tùy ngươi đi dù sao trước đây cũng không phải cái đại sự gì ngươi đây hay là hào hào chằm chằm vào sở cải tiến kỹ thuật này một mẫu ba phân đất đi đó mới là ngươi ở trong s ư ở n g chỗ căn bản lý hoài đức cười lấy nhắc nhở lấy trương hạo nhiên hắn ý tứ rất rõ ràng chính là nhường trương hạo nhiên không muốn lẫn lộn đầu đôi với lại sự thực thì đúng là như thế chỉ có tóm chặt lấy sở cải tiến kỹ thuật cùng cái khác ngành tương quan quyền lên tiếng mới có thể bảo chứng trương hạo nhiên tại nhà máy hồng tinh địa vị vững chắc đương nhiên trương hạo nhiên có thể sẽ không như thế nghĩ rốt cuộc công đoàn nhà máy tấm chiêu bài này cũng là coi như không tệ nếu năng lực vận dụng thỏa đáng đ ạ t được các công nhân ủng hộ kia với hắn mà nói không thể nghi ngờ là rất có lợi trải qua cùng lý hoài đức một nhắc nhở như vậy chương hạo nhiên nghi ngờ trong lòng cũng theo đó giải khai Chương 418, thành công thành gạt 418, lừa được Lý hoài đức, chương 418, thành công lừa gạt được Lý Hoài Chương thành Hoài Đức. được Đức. Được công gạt 418, rồi lão lý việc này ta nghe ngươi chẳng qua nha trong nhà máy sở cải tiến kỹ thuật quyền lực ta phải hảo hảo trộm trong tay công đoàn nhà máy bên ấy khẳng định thì không thể bung lòng rốt cuộc đây chính là tới gần công nhân đồng chí vị trí chỉ có chiếm được các công nhân ủng hộ mới có thể tốt hơn làm việc mà t r đồng thời hắn thì m ậ t thiết chú ý công đoàn nhà máy bên kia động thái bảo đảm chính mình sẽ không bị người khác làm mất thực quyền hoặc bị gạt ra rịa mà lý hoài đức nghe được trương hạo nhiên lời nói này về sau đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó như có điều suy nghĩ cười cười tỏ ra là đã hiểu cũng ủng hộ hắn cách làm vì theo lý hoài đức trương hạo nhiên không chỉ thông minh lanh lợi với lại làm người chính trực năng lực làm việc cũng rất mạnh là một người đáng giá tín nhiệm do đó hắn tin tưởng trương hạo nhiên nhất định có thể đem sự việc xử lý tốt thế là lý hoài đức nói với trương hạo nhiên cũng thế công đoàn nhà máy bên ấy cũng không thể bỏ mặc không quan tâm vậy n g ư ờ i hai bên đều tốt t ó m lấy vì sợ cải tiến kỹ thuật bên này làm chủ công đoàn nhà máy bên ấy làm phụ khẳng định như vậy không cần sợ người khác xứ yêu thiêu thân lý hoài đức ngữ ký kiến định không còn nghi ngờ gì nữa đối với trương hạo nhiên tràn ngập lòng tin với lại trong mắt hắn hắn là một cái giám đốc chỉ cần có thể một mực nắm giữ trong nhà máy quyền lực sẽ không sợ người khác phía sau d i a trò về phần t r ư ơ n g hạo nhiên bên này có thể hay không d i a trò hắn ngược lại là không lo lắng rốt cuộc hai người trừ ra quan hệ không tệ bên ngoài cũng không có tồn đang làm gì vậy lợi ích tranh chấp ngược lại là hắn lý hoài đức vì có t r ư ơ n g hạo nhiên thật nhiều lần trợ lực bây giờ mới có thể thoải mái dễ chịu ngồi lên giám đốc vị trí đồng thời tương ứng cấp còn nâng lên mà t r ư ơ n g hạo nhiên thì lộ ra vẻ cảm kích gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hắn biết rõ lý hoài đức đối hắn chiếu cô cùng kỳ vọng cũng không có ý định cô phụ lý hoài đức tín nhiệm đúng vậy à lao lý Ta ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần chúng ta công đoàn nhà máy chân tâm thật ý là các công nhân ngự cầu phúc lợi cầu phát triển vì bọn họ lo lắng nhiều một sự tình như vậy chủ tịch công đoàn nhà máy chức vị này không phải liền là một tuyệt cao góp nhặt lòng người chỗ sao chương hạo nhiên trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ hồi đáp ừ m ý nghĩ của ngươi rất rõ ràng ý nghĩ rất tốt dù sao đây này có chủ kiến của mình rất tốt nếu đã vậy thì không có chuyện gì vậy ta liền đi về trước về đồng chí lanh thanh thu sự việc ngươi thì không cần để ở trong lòng không cần chấp nhận với nàng, nàng đã đến không muốn vào bước nghĩ sớm chút về hưu tuổi tác tâm tính có thể có thể so sánh tiêu cực không cần thiết để cho mình bị nàng ảnh hưởng lý hoài đức nghe trương hạo nhiên về sau tỏ vẻ tán đồng cũng chuẩn bị rời khỏi hắn dặn dò trương hạo nhiên vài câu nhưng sau đó xoay người rời đi nhưng mà ngay tại lý hoài đức sắp đạp ra cửa lúc hắn đột nhiên dừng bước dường như nhớ ra cái gì đó hắn xoay đầu lại nhìn trương hạo nhiên nói ra à đúng tiểu tử ngươi có phải hay không quên cho ta làm điểm t r à đâu ta muốn cầm lại văn phòng pha t r à uống này bao thuốc liền xem như ta đổi với ngươi a nói xong câu đó sau đó h ắ n liền từ trong túi móc ra một bao vừa hủy đi phong rút không có mấy cây khói vứt cho trương h ạ o nhiên đương nhiên lý hoài đức móc ra là một bao mềm sắc đóng gói thuốc lá thủy đi phong hậu cũng không có đem lấy khói khẩu tầng k i a b ị kín giấy cho xe toang vâng không t i ể u s u n g trông hắn như thế đường vòng cung đem này bao thuốc ném cho trương h ạ o nhiên bên trong từng nhánh thuốc lá chỉ định được tràn ra tới ha ha lão lý đây cũng không phải là ta hướng ngươi muốn à, đây là ngươi chính mình chủ động cho ta cũng không thể dế ta、à. và thuốc lá tới tay trương h ạ n nhiên ha ha phá lên cười vẻ mặt trêu chọc nhìn lý hoài đức hiển nhiên là đang nói đùa thanh thành thành tiểu t là ta chủ động đưa cho ngươi này vẫn được rồi còn có vì sao ta nghĩ tại ngươi văn phòng pha t r à lá so với ta theo ngươi nơi này lấy về tại ta phòng làm việc của mình pha t r à lá dễ uống một ít đâu tiểu tử ngươi có phải hay không đem t r à ngon lá cho lưu lại đồng thời còn cho trương hạo nhiên n g a y mắt trong ánh mắt trò đùa mang theo một tia trêu tức phảng phất đang nói tiểu tử ngươi không tử tế à, còn cùng ta chơi bộ này đâu trương hạo nhiên tự nhiên đã hiểu lý hoài đức ý nghĩa nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng chính mình cũng không có làm trò gì thế là hắn cười lấy nói với lý hoài đức ha ha nào có a lao lý ngươi này là nghĩ nhiều trương a sao làm lại đem t à ngon lá l u đâu. lại c h ta hạo nhiên còn nói đùa vô vô lý hoài đức bà vai tỏ vẻ chính mình cũng không có tàng tư đồng thời hai người bọn họ trong âm thầm thường xuyên như vậy không thế nào khắc h khí cho nên đối với trương hạo nhiên loại hành vi này hoàn toàn có thể lý giải thì không thèm để ý đúng lúc này trương hạo nhiên nói tiếp lao lý ngươi nếu là không tin vậy ta hiện tại cho ngươi theo đổi điểm đợi lát nữa ngươi mang một ít trả hồi đi nhìn thử một chút đương nhiên nếu kết quả chân như vậy đó còn cần phải nói chính là ta pha trả công phu rất cao thôi nếu không còn có thể có cái gì trương hạo nhiên nhường lý hoài đức nao nao thầm nghĩ ra hỏa này vẫn rất tự tin nha bất quá lý hoài đức nghe trương hạo nhiên lời nói hắn hay là quyết định muốn đích thân nghiệm chứng một chút đồng thời thì tỏ vẻ tiếp nhận lời giải thích này cũng đôi hắn pha trả kỹ xảo sản sinh hứng thú nông hậu chỉ thấy hắn gật đầu một cái nói ra được vậy ngươi bây giờ thì pha cho ta điểm đi ta ngược lại muốn xem xem c ó phải là thật hay không tượng như ngươi nói vậy trương hạo nhiên cười cười nhưng sau đó xoay người đi đến bình thủy trước mặt chuẩn bị bắt đầu ngược lại nước nóng pha trà nhìn trương hạo nhiên t u ầ n thục thủ pháp lý hoài đức không khỏi hơi kinh ngạc thật chẳng lẽ như hắn nói chỉ là bởi vì hắn pha t r à công phu được không nhưng hắn trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu rất nhanh trương hạo nhiên liền pha tốt một bình trà cũng đem ly trà đặt ở lý hoài đức trước mặt lý hoài đức nâng t u n g trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng lập tức một mùi thơm xông vào múi cảm giác thành thật chất phác dư vị kéo dài hắn tỉ mỉ thưởng thức này chén t r à trong lòng âm thầm sợ hai t h á n phục trương hạo nhiên thì ngồi ở một bên l ặ n g lặng quan sát nhìn lý hoài đức phản ứng hắn hiểu rõ lý hoài đức đã bị này chén t r à chỗ chinh phục nhưng hắn cũng không lo lắng lý hoài đức sẽ phát hiện manh mối gì dù sao lý hoài đức cũng không thấy được gì không khớp mà hắn thì đã sớm đã làm xong cách đối phó nếu lý hoài đức thật sự dựa theo hắn nói đi nếm thử như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng linh tuyển thủy pha trà cùng bình thường bong bóng ra tới trà cốc trà không có q u so sánh với mặc dù giữa hai bên có thể tồn tại một ít nhỏ xí với lại hắn tin tưởng mình pha t r à công phu rất cao nhất định có thể ứng phó giờ phút này lý hoài đức đặt chén trà xuống thỏa mãn cười nói ừ m không sai s ắ c thực uống rất ngon nhìn tới thật là của ngươi pha t r à công phu rất cao a t r ư ơ n g hạo nhiên thấy thế trong lòng t ở phào nhẹ nhõm cười lấy hồi đáp ha h a lao lý ta đều nói n h a của ta pha t r à tay nghề tuyệt đối không sao hết thế nào hiện tại tin chưa t r ư ơ n g bốn trăm mười chín vũ ngọ bình nhắc nhở t r ư ơ n g bốn trăm mười chín vũ ngọ bình nhắc nhở tin tin ta còn có thể không tin tiểu tử ngươi mà lý hoài đức vừa nói một bên vui cười a đến lao lý, đột i ể m ấ nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì nghi ngờ nói câu đúng rồi tiểu nhiên vậy cái này chén t r à làm sao trình lúc này mới vừa theo đuổi nếu không ta mang về uống đợi lát nữa uống xong trà này vạc rửa cho người tốt đưa tới lý hoài đức nghi ngờ hỏi đến thầy nga mang về thôi cốc trà chờ chút cầm về là được trương hạo nhiên đồng ý lý hoài đức cái này sắp đặt rốt cục hay là t i ể u tử ngươi hiệu chiêu đãi người trong văn phòng còn nhiều thả cốc trà lớn lý hoài đức mặt mỉm cười nói ha ha đây không phải ta thì có bản lãnh này nha hàng năm đều là trong nhà máy cá nhân tiên tiến hay là tiên tiến cán bộ này cốc trà lớn nhiều nữa đâu vừa vặn thì mang theo cái đến văn phòng chiêu đãi người đâu trương hạo nhiên trên mặt mang nụ cười sán lạ trong giọng nói để lộ ra một loại tự tin và tự hào hắn góp ý nhìn lý hoài đức trong mắt lẽ ra đắc ý chỉ diên mang đương nhiên hắn cùng lý hoài đức quan hệ tốt đây cho nên này cũng là người một nhà trong lúc đó đồ dẫn tốt tốt tốt tiểu tử ngươi đắc chí lên đúng không ha ha ha ha lý hoài đức nghe xong không khỏi nợ nụ cười tay phải nâng lên cung tay dùng ngón tay trò chỉ vào trương hạo nhiên đ i ể m một cái vừa cười vừa nói hắn đối với trương hạo nhiên kiêu ngạo cảm thấy có chút buồn cười nhưng cùng lúc thì vô cùng thưởng thức thành tựu của hắn được không nói đùa với ngươi ta liền đi về trước công nhân đánh nhau bên này bình thường xử lý là được cho hai cái này đánh nhau công nhân đơn giản nhớ cái qua trong một năm không thể làm bất luận cái gì khảo hạch nhưng mà đây hết hệ kết quả xử lý cũng không ghi lại ở công nhân hồ sơ cá nhân vật liệu và sang năm đến thời gian xử lý trực tiếp tiêu trừ liền xem như là cho hội phụ nữ đồng chí lãnh thanh thu bên ấy một bộ mặt này là ta ý nghĩ cụ thể an bài thế nào ngươi xem đó mà làm thôi dù sao mặc kệ ngươi làm thế nào ta đều duy trì lý hoài đức chém đinh c h ặ t sắt nói hắn đột nhiên nghĩ đến những lời này chỉ có thể nói cái này lãnh thanh thu thật sự là thái không nể mặt hắn trước đây hắn còn muốn nhìn người này tiếp qua một hai năm muốn về hưu chính mình thì nhịn một chút coi như xong nhưng mà vừa nãy trong đầu hắn nghĩ tới một sự tình kết quả càng nghĩ càng tức giận thật sự là không thể nhịn được nữa vậy đơn giản là nhận nhất thời gió em sóng lặng lùi một bước nhà càng nghĩ càng giận đã như vậy vậy cũng không cần n h ị nữa hắn nhưng là đường đường giám đốc chẳng lẽ còn sẽ biết sợ chỉ là một chủ tịch hội phụ nữ nhà máy sao vậy khẳng định là không thể nào tốt cũng nghe giám đốc n g à i về phần cái khác chi tiết hơn sắp đặt ta bên này lại suy nghĩ thật kỹ trương hạo nhiên không chút do dự đáp ứng lý hoài đức yêu cầu ừ m vậy ta liền đi về trước và qua một đoạn thời gian xem xét có dành hay không chúng ta hai người lại để thượng lao q u é t cùng lao lâu cùng đi uống bữa rượu coi như là làm sâu sắc một chút chúng ta bốn người ở giữa tình cảm nói xong lý hoài đức liền quay người chuẩn bị rời đi nơi này được rồi lão lý tất cả nghe theo ngươi sắp đặt đến lúc đó đi nơi nào uống rượu cùng ta nói một tiếng tiền giấy ta tới giao trương hạo nhiên nhìn qua lý hoài đức bóng lưng nói câu trả tiền chuyện đến lúc đó rồi nói sau ta đi về trước nói xong lý hoài đức liền mở cửa rời đi cũng không có nhường trương hạo nhiên đưa tiễn về phần uống rượu ăn cơm trả tiền việc này người nào trả tiền đều như thế dù sao bốn người bọn họ cũng không kém chút tiền đấy và lý hoài đức rời đi về sau thời gian qua một lát từ k h ô n thì đi vào tình cờ trương hạo nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn liền đối với hắn nói ra từ khôn vừa vặn ngươi vào đến đi đem Vương v tại chủ nhiệm ngày tốt ta là chủ tịch công đoàn đồng chí trương hạo nhiên trợ lý tư khôn các ngươi phân xưởng vương văn sinh cùng lưu nhị trình có ở đây không ta lãnh đạo tìm hắn có việc tư khôn đối với mẫu quản đốc phân xưởng vu ngọ bình nói xong a a tốt tốt tốt ta cái này đi nhường hai người bọn họ đến đúng đồng chí từ khôn trương chủ tịch có không có nói qua tìm hắn hai có chuyện gì a là không phải là bởi vì chiều hôm qua lúc tan việc hai người bọn họ đánh nhau việc này vũ ngọ bình lòng hiếu kỳ quay phá mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi từ khôn cười cười hồi đáp ngại quá tại chủ nhiệm việc này ta không rõ lắm tình huống cụ thể đâu cho hắn hai đi ta lãnh đạo văn phòng liền biết tốt vậy ta gọi hắn hai đến vũ ngọ bình thấy thế cũng liền không có hỏi nữa dù sao hắn chỉ là lòng tốt hỏi một chút về phần có hỏi hay không đạt được cụ thể tình huống gì thì mặc kệ sau đó vũ ngọ bình liền đi hô vương vân sinh cùng lưu nhị trình đến chủ nhiệm ngài thật không biết này trương hạo nhiên trương chủ tịch tìm ta hai chuyện gì a hội không phải là hai ta hôn q u a đánh nhau việc này không đến mức đi nay tiểu đà tiểu nháo sao có thể nhường trong nhà máy lớn như vậy lãnh đạo tới hỏi đấy lưu nhị trình vẻ mặt thấp t h ỏ g thận trọng hỏi nhà mình quản đốc phân xưởng ta đây cái nào có thể biết đâu chẳng qua các ngươi cũng đừng quá lo lắng có lẽ không phải cái đại sự gì đâu vu ngọ bình an ủi hạch g chỉ mong đi lưu nhị trình thở dài nói tốt các ngươi mau chóng tới đi khắc để người ta chờ quá lâu vu ngọ bình phất phất tay nói mà một bên vương、Vân、sinh đồng dạng là một mặt lo nghĩ hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến trương hạo nhiên tìm hắn cùng lưu nhị trình tới phòng làm việc một chuyến là hôm qua cái cùng lưu nhị trình đánh nhau chuyện này được rồi cũng nhanh đến hai n g ư ờ i thì đừng suy nghĩ nhiều việc này ta cũng không rõ lắm dù sao bất kể có phải hay không là chuyện này chờ đến lãnh đạo văn phòng hai n g ư ờ i liền biết nếu thật là hai người các ngươi đánh nhau việc này ta và các ngươi nói bất kể kiểu gì đầu tiên chính là chủ động thừa nhận sai lầm hiểu rõ không đánh nhau việc này có thể lớn có thể nhỏ bình thường lãnh đạo coi trọng nhất chính là nhận lầm thái độ nếu phạm vào những sai lầm khác cũng giống vậy cái kêu nhận lầm nhận lầm tuyệt đối khác che giấu dù sao và đi thì biết nhớ kỹ lời ta nói vu ngọ bình hảo tâm nhắc nhở hai người không có cách đều là xe của mình ở giữa Trương Trương Trương Trương Nhiên xin lòng lửa giận, chương 420, chương hảo Nhiên xin lòng lửa giận. Hảo Hảo lửa lửa đối với vương vân sinh cùng lưu nhị t r ì n h hai người đánh nhau việc này hắn hôm qua thì nghe nói trước đây vấn đề này hắn cũng không muốn quản rốt cuộc tiểu này tiểu đà tiểu nháo trên cơ bản có rất ít người đi qua hỏi nhưng mà buổi sáng hôm nay đi làm chủ tịch công đoàn nhà máy trương hạo nhiên thì tìm tới cửa với lại rất có thể thì là bởi vì việc này mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng tất nhiên người ta đều tìm tới đến vậy mình khẳng định không thể ngồi yên không quản t ố t chủ nhiệm ta nhớ kỹ vương văn sinh nặng nề gật đầu mà một bên lưu nhị trình thì đi theo phụ họa ừ mừng chủ nhiệm ta thì nhớ kỹ t ố t hai người các ngươi nhớ kỹ là được chủ tịch công đoàn nhà máy đồng chí trương hạo nhiên người này dư luận rất tốt nên không thế nào biết làm khó dễ các ngươi hai cho nên thoải mái tinh thần đem nên nói nói rõ là được vũ ngọ bình nhắc nhở lấy để cho hai người thoải mái tinh thần thế là hai người mang lòng thất h ỏ n bất an tình cảm đi tới từ k h ô n trước mặt đồng chí từ khôn vương văn sinh cùng lưu nhị trình hai người ta mang đến vũ ngọ bình liền vội vàng tiến lên cho từ k h ô n trả lời chắc chắn từ k h ô n nhìn thoáng qua đứng tại sau lưng vu ngọ bình hai người đối với vu ngọ bình nói ra được cảm ơn ngươi tại chủ nhiệm người đến đông đủ vậy thì bắt đầu đi tốt vậy thì đi thôi tại chủ nhiệm người ta trước mang đến lãnh đạo phòng làm việc ngài bên này trước vội vàng thì không quấy giày nữa nói xong từ khôn liền dẫn hai người tiến về trương hạo nhiên văn phòng trên đường đi hai người này càng không ngừng hỏi từ khôn lãnh đạo tìm hắn hai làm gì nhưng mà từ khôn cũng không có cùng bọn hắn giải thích chỉ là để bọn hắn an tâm chớ vội ngay tại trương hạo nhiên xem phê duyệt tương quan văn kiện tài liệu lúc văn phòng tiếng gõ cửa văng lên mời vào trương hạo nhiên cũng không ngẩng đầu lên điệu nói câu lãnh đạo vương v â n sinh cùng đồng chí lưu nhị trình ta mang đến thư k h ô n đẩy cửa sau khi đi vào xuất trước báo cáo công việc a đến rồi phải không thiếu khôn cho hắn hai cắt chuyển cái băng trương hạo nhiên ngẩng đầu nhìn về phía từ khôn khẽ cười nói sau đó ánh mắt lại chuyển hướng cửa hai người được rồi lãnh đạo từ khôn đáp hắn quay người theo bên tường cầm qua hai cái băng chuyển đến vương văn sinh cùng lưu nhị trình trước mặt ra hiệu bọn hắn ngồi xuống hoàn thành những động tác này về sau từ k h ô n chuẩn bị ra ngoài lại bị trương hạo nhiên gọi lại tiểu khôn không cần đi ra ngươi đi làm việc của ngươi c h u y ể n đi tiện thể nghe một chút chuyện kế tiếp dù sao không phải cái đại sự gì nghe nói như thế từ khôn gật đầu đắp được rồi lãnh đạo sau đó hắn đi đến trước bàn làm việc bắt đầu xử lý sự vụ của mình lúc này trương hạo nhiên mới đem chú ý phóng đang ngồi ở chính mình đối diện hai cá nhân trên người chỉ thấy hai người này như ngồi bàn trông càng không ngừng biến hóa tư thế ngồi có vẻ mười phần căng thẳng nhìn thấy bọn hắn biểu hiện như vậy trương hạo nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là duy trì vẻ mặt nghiêm túc thế nào hôm qua cái hai ngươi tại còn chưa xuất s ư ở n g cửa đánh nhau lúc còn không sợ hiện tại lo lắng hai hùng thành như vậy trương hạo nhiên vẻ mặt nghiêm túc đối với lên trước mặt hai người hỏi lĩnh lĩnh đạo lưu nhị trình run dày âm thanh hồi đáp trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất an hôm qua cái buổi chiều hai ta chỉ là đùa g i ỡ n không phải thật sự đánh nhau à? hắn ô m nớp lo sợ giải thích đồng thời nỗ lực để cho mình nhìn lên tới chấn định một ít nhưng vẫn là không che giấu được nội tâm, tâm tình thần trương ồ phải không đánh nhau còn có thật hay giả trương hạo nhiên hỏi ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm các ngươi nhìn một chút đối phương mặt cả đám đều treo lấy thải đâu cái này chẳng lẽ cũng là giả sao nói xong hắn lại tiếp lấy hỏi tới hai ngươi ai là vương văn sinh ai là lưu nhị trình nghe được vấn đề này lưu nhị trình sửng sốt một chút sau đó l ắ c bắp trả lời nói lãnh đạo ta là lưu nhị trình hắn là vương văn sinh hắn vừa nói một bên dùng ngón tay chỉ ngồi ở một bên vị k i a đồng dạng mặt mang máu hứ động nam tử giờ phút này lưu nhị trình trong lòng bất ổn không biết trương hạo nhiên tiếp súng sẽ như thế nào xử lý chuyện này mà vương vân sinh thì cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn trương hạo nhiên một chút trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng không phải bị quá nặng xử phạt nghe được giọng lưu nhị trình về sau trương hạo nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói ra à ngươi là lưu nhị trình a tới tới tới vương v â n sinh ngươi đến nói một chút hôm qua cái xảy ra chuyện gì vì sao đánh nhau còn có trừ ra đánh nhau việc này có phải hay không còn có nói chút gì không dễ nghe lời nói trương hạo nhiên nhìn thấy lưu nhị trình mở miệng trước mà vương v â n sinh thì ngồi ở một bên tiếng trầm không nói liền chỉ định đường vương văn sinh đến trả lời vấn đề hẳn thấy trước mắt cái này vương văn sinh còn che giấu tránh ở một bên không nói lời nào đây nhất định không được Đã ngươi vương văn sinh k qua qua. Nha, ban g đầu lúc nói chuyện thái độ coi như không tệ nhưng khi nhắc tới đánh nhau lúc hắn nhưng lại đem trách nhiệm đẩy lên lưu nhị trình trên người cũng cường địa bọn hắn chỉ là đùa giỡn cũng không có thật sự đánh nhau nhưng mà trương hạo nhiên đối với t i ể u này giải thích cũng không hài lòng hắn nhữ mày nghiêm túc hỏi đùa giỡn hay là đùa giỡn hai người các ngươi a lẽ nào ngay cả điểm ấy sai lầm nhỏ cũng không nguyện ý thừa nhận sao được kia hai người các ngươi thì ngồi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi và khi nào nghĩ thông suốt suy nghĩ minh bạch mình rốt cuộc có hay không làm sai lại nói với ta nói xong trương hạo nhiên không tiếp tục để ý hai người tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đ i ế p tiếp phía sau càng đặc sắc lập tức vương văn sinh cùng lưu nhị trình trong hai người tâm đột nhiên chấn động thần sắc rõ ràng hoảng loạn Không tiếp h không ể n ó hai người k theo c sự là h vương văn sinh cùng lưu nhị trình cho hai người tâm lo lắng bất an như ngồi bàn trông mặc dù thời gian có thể vẹn vẹn đi qua không đến một phút đồng hồ nhưng đối với bọn hắn mà nói phản phất đã trải qua tháng năm dài đằng đắng cuối cùng hai người lưng nhau trong n h a y mắt minh bạch qua đến nhất định phải chi tiết bàn giao chân tướng sự t ì n h thế là lưu nhị trình lần nữa đoạt trước mở miệng nói lãnh đạo ta khác sâu nhận thức đến sai lầm của mình hôm qua đúng là của ta xúc động dẫn đến cùng đồng chí vương v â n sinh xảy ra xung đột cũng động thủ đánh nhau thế nhưng làm lưu nhị trình nói xong lời nói này về sau vương v â n sinh vẫn như c ũ do dự im lặng mà lưu nhị trình đâu nói xong những thứ này về sau thấy trương hạo nhiên chưa hồi phục hắn trong lòng vô cùng thấp thỏm không thôi trong lòng rất là lo lắng trương hạo nhiên đâu nghe thấy lưu nhị trình thừa nhận sai lầm không có gấp mở miệng nói cái gì mà là đang chờ vương văn sinh mở miệng kết quả vương văn sinh chậm chạp không nói lời nào thì là có chút buồn bực, bực trong lòng nhất thời có chút n ộ khí thế là trương hạo nhiên cũng không ngẩng đầu lên hồi phục lưu nhị trình a muốn thừa nhận sai lầm thì đánh nhau điểm này sao còn có hay không cái khác nghĩ ta mới vừa rồi là không phải còn nói cái gì t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt là cái này ngươi nhận lầm thái độ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt là cái này ngươi nhận lầm thái độ còn nói chút ít cái gì ta nghĩ còn nói chút ít cái gì đúng đúng đúng nói thứ gì không dễ nghe lời nói nói đến đây lưu nhị trình đột nhiên tựa như là cảm giác được cái gì tiếp tục rơi vào trầm tư mà một bên vương v â n sinh vẫn không có mở miệng nói chuyện trương hạo nhiên thấy thế lắc đầu thở dài đối với cái này vương v â n sinh thật là có chút ít bó tay rồi tại sao không nói chuyện đâu trương hạo nhiên nhìn vương v â n sinh hỏi vương v â n sinh bị hỏi đến thì là có chút lúng túng hắn gãi đầu một cái sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh lưu nhị trình này mới c h ậ m dai nói cái kia lãnh đạo ngài để cho ta nói cái gì nha lưu nhị cậu tử không đồng chí lưu nhị trình không phải đều lại nói tiếp mà nghe nói như thế trương hạo nhiên kèm chút không bị làm tức cười hắn liếc một cái vương Vân sinh. sau đó vừa nhìn về phía lưu nhị trình muốn nhìn một chút ra hỏa này có thể nói ra đến cái gì chẳng qua trương hạo nhiên vừa nãy động tác lắc đầu trực tiếp đem lưu nhị trình cho kinh đến hắn thấy còn tưởng rằng lãnh đạo là đúng hắn vừa n ã y trả lời không hài lòng lập tức lưu nhị trình đầu góc c h u y ể n nhanh chóng rất nhanh hắn liền nghĩ đến thứ gì thế là hắn không xác định đối với trương hạo nhiên nói câu lĩnh lãnh đạo có phải hay không ta cùng vương vấn sinh m i ệ n g ba hoa nói bậy bạn nói đến đồng chí vu hải đường việc này à lưu nhị trình nói ra lời này lúc trong lòng đều cũng có chút ít bỏ dở giữa chừng rốt cuộc đồng chí vu hải đường thế nhưng bọn hắn trong nhà máy đại mỹ nữ dung mạo xinh đẹp không nói rắn người thì rất tốt cho nên khó tránh khỏi để người sinh ra một ít viền vông nhưng mà việc này nếu như bị lãnh đạo hiểu rõ vậy nhưng liền t h i ệ n thoái với lại bọn hắn hôm qua lúc ta n việc đúng là từng có hành động như vậy bởi vậy lưu nhị trình giờ phút này có chút lo lắng bất an chờ đợi nhìn trương hạo nhiên đáp lại vì hắn lo lắng không là chuyện này với lại quan trọng nhất là nếu như không phải chuyện này như vậy thì nói rõ còn liên quan đến những chuyện khác nhưng mà hắn suy đi nghĩ lại chính là không có nghĩ rõ ràng còn có chuyện gì cho nên hắn vô cùng lo nghĩ thậm chí hồi tưởng những năm gần đây đến nay có phải hay không đã làm những gì chuyện xấu không nghĩ tới ngay tại lưu nhị trình suy nghĩ lung tung lúc dọn g trương hạo nhiên đưa hắn n g ắ t lời ồ nhớ lại suy nghĩ thật kỹ việc này làm kiểu gì suy nghĩ lại một chút các ngươi nói loại lời này có thể hay không đối với đồng chí vu hải đường sinh ra ảnh hưởng không tốt gì nghĩ trương hạo nhiên hơi ngẩng đầu nói hai câu liền lại cúi đầu xuống tiếp lấy xử lý văn kiện đi À! thật đúng là việc này à! lưu nhị trình ở sâu trong nội tâm cảm khai nói đúng lúc này hắn nhẹ nhàng thở ra cảm thấy có chút may mắn khá tốt còn tốt đoán đúng và không ta còn thật nghĩ không ra là chuyện gì hắn âm thầm may mắn nhìn chính mình suy đoán chính xác đồng thời thì cảm thấy một tia hoài nghi vì sao trương hạo nhiên lại đột nhiên hỏi chuyện này đâu lẽ nào trong đó có tâm h ý gì sao loại hành vi này có phải thật vậy hay không hội sinh ra một ít rất ảnh hưởng không tốt chính là cái này ảnh hưởng không tốt là cái gì đây ta được suy nghĩ thật kỹ lưu nhị trình tiếp lấy suy tư lên thế là hắn chỉnh lý một chút suy nghĩ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi phạm sai lầm gì sau đó tới trả lời vấn đề này hắn nhớ lại làm lúc cùng vương văn sinh đối thoại phân tích kỹ mỗi một câu lời nói có thể đối với hải đường đồng chí tạo thành ảnh hưởng dần dần hắn trong lòng có đáp án khi hắn lần nữa nhìn về phía trương hạo nhiên lúc trong mắt l ó e ra kiên định chỉ riêng mang hắn hít sâu một hơi chuẩn bị nói với trương hạo nhiên ra ý nghĩ của mình mà vương vân sinh bên này đâu hắn hay là một câu chưa nói với lại hắn cảm thấy tất nhiên lưu nhị trình tại hồi phục trương hạo nhiên như vậy thì không cần hắn để giải thích chẳng qua hắn không biết là trương hạo nhiên đối với hắn loại thái độ này vô cùng phản cảm cho là hắn là dám làm không dám chịu một người thời gian từng giờ từng phút đi qua lại qua thêm vài phút đồng hồ rất nhanh lưu nhị trình tiếp tục mở miệng nói chuyện lãnh đạo ta biết sai lầm rồi ta cùng đồng chí vương v â n sinh nghị luận vu hải đường việc này sẽ cho vị này nữ đồng chí đem lại ảnh hưởng rất không tốt ta có vợ con của mình mà vương v â n sinh cũng có như vậy chúng ta đủa k i ể u này lúc đối với vu hải đường vị này còn chưa có kết hôn nữ đồng chí tới nói rất có thể phá hoại tại hải đường đồng chí thanh danh lưu nhị trình gần từng chữ nói không sai biệt lắm đem có khả năng sinh ra ác liệt ảnh hưởng nói ra đồng thời tại cuối cùng lưu nhị trình người này còn nói mấy câu thừa nhận chính mình phạm sai lầy nói thế là trương hạo nhiên một bên e một bên đem đầu cho d ơ lên trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt dường như đang suy nghĩ nghiêm túc lưu nhị trình lời nói hắn thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ đối với lưu nhị trình quan điểm tỏ vẻ đồng ý mà lưu nhị trình nhìn thấy trương hạo nhiên này phản ứng vụ về sau trong lòng cũng hơi đã thả l ò n g một chút rốt cuộc theo trương hạo nhiên biểu hiện đến xem hắn cũng không có trực tiếp đem hai người họ sai lầm bày ra sau đó phê bình hoặc chỉ trích bọn hắn mà là hy vọng bọn họ có thể ý thức được tự thân tồn tại vấn đề không t h a đồng chí lưu nhị trình ngươi đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi rất tốt nhưng mà về đến tiếp sau phương thức xử lý chúng ta chờ chút nhi lại thảo luận hiện tại đồng chí vương văn sinh ngươi đến thảo luận cái nhìn của ngươi đi ngươi sao một t h ằ n g ngồi ở chỗ này một câu cũng không nói đâu lẽ nào ngươi cho rằng ta bảo ngươi đến không có tư cách sao hoặc nói ngươi cũng không cho là mình có cái gì sai lầm trương hạo nhiên đầu tiên là đem lưu nhị trình để ở một bên tạm thời coi như là qua cửa này nhưng mà hắn đối với vương văn sinh lúc này không nói một lời thái độ cảm thấy rất bất mãn thế là bắt đầu hỏi lại cùng chất hỏi đối phương n g h e ở đây vương văn sinh trong nháy mắt dùng mình một cái trong lòng run sợ nói a không không không lãnh đạo Ta biết người ta rồi. nhưng g thật đ á n ra là biết nhặt có sắn lặc còn có có phải hay không ta không tới hỏi n g ư ơ i phía sau ngươi thì không nói câu nào đúng không là cái này ngươi nhận lầm thái độ ngươi là cảm thấy ta cái này chủ tịch công đoàn nhà máy tuổi quá trẻ rất dễ nói chuyện đúng không hả trương hạo nhiên ánh mắt bất thiện nhìn trước mắt vương văn sinh giọng nói hết sức nghiêm túc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai gõ vương văn sinh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai gõ vương văn sinh lãnh đạo ta ta không có vương văn sinh nói lắp suy nghĩ muốn giải thích nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị trương hạo nhiên cắt đứt ngươi không có vậy ngươi nói một chút ngươi thế nào nghĩ ngồi ở chỗ này không nói một lời thế nào không cho là mình làm sai hay là nói có đồng chí lưu nhị trình một người thừa nhận sai lầm là đủ rồi Trương bất thiện thế, như Nhiên giọng nói mười phần bất thiện nói xong. Nghe nói Hạo vương văn sinh lắp c mặt trở t nên n ắ bắp hồi đáp âm thanh càng ngày càng nhỏ giống như chột dạ được không dám nói chuyện lớn tiếng này. đó chính là ngươi cảm thấy có lưu nhị trình một người thừa nhận sai lầm là được rồi đúng không ha ha nhìn tới ngươi hay là không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc nha trương hạo nhiên cười lạnh nói trong ánh mắt của hắn để lộ ra thất vọng cùng bất mãn lúc này vương văn sinh nhịp tim càng thêm tăng tốc hô hấp cũng biến thành rồn rập lên hắn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên người mình nhường hắn dường như không t h ở nổi tiếp theo trương hạo nhiên đưa mắt nhìn sang lưu nhị trình giọng nói vẫn như cũng nghiêm túc nhưng là lại hơi dịu đi một chút rốt cuộc lưu nhị trình nhận lầm thái độ vẫn là có thể chỉ thấy trương hạo nhiên hỏi lưu nhị trình ngươi đến nói một chút có phải hay không cảm thấy ngươi cùng vương v â n sinh làm cái này chuyện sai còn có nói những kia cảm giác của bản thân chỉ là đang nói đùa lời nói cũng không phải phạm vào cái đại sự gì trương hạo nhiên trong lòng rất rõ ràng vương v â n sinh ý nghĩ nhưng hắn lười phải trực tiếp đ i ể m phá có ít người là như vậy phạm sai lầm liền biết g i a chết không biết thừa nhận sai lầm rất bình thường kỳ thực hắn hy vọng thông qua dạng này đối thoại cách thức nhường hai người bọn họ khắc sâu nhận thức đến chính mình chỗ phạm sai lầm cũng lấy đó mà làm gương không, không không lãnh đạo kỳ thực mặc kệ là ta hay là vương văn sinh hai chúng ta chiều hôm qua lúc tan việc cãi nhau đánh nhau cái gì đều là phạm sai lầm không tồn tại phạm sai lầm lớn nhỏ với lại chủ yếu nhất là chúng ta cũng có vợ con của mình sau đó thì sao còn kiếm điểm s ư ở n g phát thanh viên vu hải đường nữ đồng chí đến nói đùa nói một chút lời nói thô tục này bản thân liền là phạm sai lầm tức khiến cho chúng ta hai chỉ là trong âm thầm đùa kiểu này nhưng là chúng ta hai làm những thứ này rất có thể hội truyền đi như vậy đến lúc đó rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đồng chí vu hải đường thanh danh lỡ như nhường chúng ta nhà máy hồng tinh hoặc là cái khác phân xưởng công nhân nghe nói chuyện này sau đó cũng ở sau lưng nghị luận đồng chí vu hải đường vô duyên vô cớ địa nói nàng nói xấu vậy liền càng khó nói nếu đồng chí vu hại đường vì vậy mà nghĩ quẩn làm một chút ngốc chuyện tia càng là hơn hối hận không kỳ ba lưu nhị trình nói được có chút kích động thậm chí ngay cả mồ hôi trên c h á n cũng bắt đầu nhỏ giọt xuống thanh âm của hắn hơi hơi run rẩy mang theo một tia thành khẩn cùng ăn năn tâm ý do đó chúng ta nên hào hảo nghĩ lại một chút hành vi của mình không thể giống như trước đó như thế tùy ý rốt cuộc chúng ta đều cũng có vợ hài từ người muốn đối gia đình phụ trách đồng thời cũng có thể xem trọng nữ đồng chí không thể dùng loại phương thức này đi làm hại các nàng ta biết sai lầm rồi lưu nhị trình vừa nói một bên nhìn về phía trước mắt trương hạo nhiên mà nghe nói những lời này trương hạo nhiên thì là càng không ngừng thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành nghe một chút nghe nghe người ta lưu nhị trình là cái gì giác ngộ người vương văn sinh ngồi ở chỗ này một câu không nói cứ như vậy g i ả chết sợ là căn bản không rõ ràng chủ yếu là vì cái gì à trương hạo nhiên lời còn chưa nói hết còn muốn tiếp tục nói kết quả lại bị vương văn sinh cắt đứt lãnh đạo không phải ta hiểu rõ ta hiểu rồi vương văn sinh phảng phất là thật sự hiểu rõ sai lầm rồi bắt đầu nói đến đây chút ít chẳng qua theo trương hạo nhiên cứ như vậy đi vâng không vừa nãy ngươi vương v â n sinh thế nào không nói bây giờ chờ lưu nhị trình nói xong ngươi thì nhảy ra ngoài n g ư ơ i câm miệng cho ta trương hạo nhiên những lời này vừa nói ra khỏi miệng vương v â n sinh lập tức n g ừ n g miệng muốn nói lại thôi đúng lúc này trương hạo nhiên nói tiếp đi ngươi vương v â n sinh hiện trong lòng không chừng sao mắng ta đâu ta còn không biết mà nói không chừng đồng chí lưu nhị trình cũng giống vậy có phải hay không có đúng hay không nha trương hạo nhiên giọng nói vô cùng nghiêm khắc nhưng ánh mắt của hắn lại để lộ ra vẻ thất vọng cùng bất đắc dĩ hắn hiểu rõ có chút công nhân chính là như vậy kẻ g i đời trương hạo nhiên thốt ra lời này xong lưu nhị trình lập tức lắc đầu nói không có không có ta tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này lãnh đạo ngươi yên tâm đi đây vốn chính là chính ta đã làm sai chuyện sao có thể đi trách người khác đâu muốn trách thì trách chính mình đã làm sai chuyện nghe được lưu nhị trình nói như vậy trương hạo nhiên lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu nói ra ừ n không sai hay là hai trình đồng chí hiểu chuyện à. sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vương v â n sinh trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng trách cứ tiếp tục nói không như những người khác chính mình đã làm sai chuyện còn không thừa nhận thật là khiến người ta xem không hiểu đây này trương hạo nhiên giọng nói ngày càng nghiêm khắc vương văn sinh túi đầu không dám nhìn hắn sắp mặt trở nên hết sức khó coi. nhưng ê n ế t sức coi. khó h n mà hắn vẫn như vẫn rồi. Rồi, lớn lớn, nhỏ nhỏ. chúng ũ t e ta s ư ở n g hội phụ nữ chủ tịch đồng chí lạnh thanh thu sáng sớm hôm nay thì tới tim ta thì là nói hai người các ngươi ngôn ngữ vũ nhục nữ đồng chí việc này biết không trương hạo nhiên tao mày vẻ mặt nghiêm túc nói các ngươi cho là ta hội nói đùa các ngươi sao hắn nói tiếp dựa theo ý nghĩ của nàng là muốn trực tiếp cho các ngươi hai ghi lỗi nặng lưu s ư ở n g xem xét với lại tại trong hai năm này không được tấn thăng hoặc thi cấp ngoài ra còn muốn tại phát xong trong tiến hành bản thân kiểm điểm hướng toàn bộ s ư ở n g nhân viên công khai thừa nhận sai lầm của mình ngoài ra nếu tại trong hai năm này các ngươi lần nữa phạm sai lầm bất kể sự việc lớn nhỏ đều sẽ bị suy xét khai trừ ra nhà máy gang thép h ồ n g tin h với lại những thứ này xử lý đều sẽ bị ghi chép đến các ngươi hồ sơ cá nhân vật liệu chóng dành cho các ngươi nhân sinh bên trong một chỗ bẩn các ngươi đã hiểu lời ta nói sao trương hạo nhiên giọng nói mười phần nghiêm khắc mỗi một câu lời nói cũng giống như một cái trọng truy đập vào lưu nhị trình cùng vương vân sinh trong lòng bọn hắn mở to hai mắt nhìn sắc mặt tái nhuận trên trán toát ra một tầng m ồ hôi dị bọn hắn bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ý thức được hành vi của mình có thể mang tới hậu quả lưu nhị trình run r à y âm thanh hỏi kia、yeah. vậy làm sao bây giờ lãnh đạo ngài năng lực không thể giúp một chút chúng ta à? trương hạo nhiên bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ không phải là trước tiên nghĩ ta có giúp hay không vấn đề của các người mà là muốn nhìn thái độ của các ngươi cùng biểu hiện các ngươi phải biết đến sai lầm của mình cũng bảo đảm không tái phạm đồng dạng sai lầm chỉ có dạng này mới có thể tranh thủ theo nhẹ xử lý bằng không tất cả tự gánh lấy hậu quả thì trước mắt mà nói đồng chí lưu nhị trình nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm về phần ngươi vương vân sinh nha nói xong trương hạo nhiên lắc đầu chương bốn trăm hai mươi ba tiếp tục gõ vương vân sinh chương bốn trăm hai mươi ba tiếp tục gõ vương vân sinh lãnh đạo ta sai rồi ta biết sai lầm rồi hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút hay nay chúng ta sưởng hội phụ nữ chủ tịch tại sao có thể như vậy chứ chỗ này phạt cũng quá mức、cả. vương văn sinh nghe nói trương h ả o nhiên lời nói vội vàng nhận lầm có thể tích cực quá mức hai n g ư ờ i làm cái này chuyện sai cho xử phạt cường độ có thể lớn có thể nhỏ nếu quả như thật dựa theo hội phụ nữ nhà máy lãnh chủ tịch cái chủng loại kia xử phạt đến xem vẫn đúng là có thể làm như vậy biết không kết quả cuối cùng vẫn là ta cùng lý giám đốc hai người cảm thấy chỗ này phạt quá mức nghiêm khắc cũng không tốt lắm do đó hảo hảo cùng lãnh chủ tịch đàm luận một chút lãnh chủ tịch mới n h ả ra có thể giảm xuống xử phạt cường độ nhưng mà còn chỉ là thấp xuống một ít xử phạt yêu cầu sau đó lý giám đốc cho rằng vẫn như cũ xử phạt có chút hung ác lại giảm bớt một ít cường độ nhưng mà dù thế nào đầu tiên chính là phải nhìn nhìn hai ngươi nhận lầm thái độ có phải tích cực bây giờ nhìn tới đồng chí lưu nhị trình nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm mà ngươi vương vân sinh nhận lầm thái độ đi liền có chút khiến ta thất vọng trương hạo nhiên vẻ mặt thành thật nói xong cho hai người nói rõ toàn bộ sự việc tính nghiêm trọng a lãnh đạo ta thật biết sai ta vừa nay đã cảm thấy lưu nhị trình một người là đủ rồi hắn hòa giải ta nói là giống nhau Ta tới thứ tức thích tích vừa sao cái lực cơ cực Sinh kiếm giải nói mới nào năng lực nghĩ tới những thứ này nhà Vương Vân sinh lập tức kiếm cơ giải thích lên, nói hắn vừa mới vì sao nhận lầm không tích cực nguyên nhân. lập lầm vì rõ đúng lúc này hắn tựa như nghĩ tới điều gì lại đối trương hạo nhiên hỏi một câu lãnh đạo kia vậy ngài cùng lý giám đốc hai người làm sao quyết định có thể nói một chút cuối cùng xử phạt kết quả sao cũng không thể tượng hội phụ nữ lãnh chủ tịch nói như vậy a này xử phạt cũng quá mức đi vương v â n sinh vừa nói một bên lộ ra vẻ mặt vẻ lo lắng rõ ràng là sợ mà lưu nhị trình đâu đồng dạng tràn đầy tò mò nhìn trương hạo nhiên còn kém mở miệng hỏi nhìn ra được hắn cũng muốn biết lý giám đốc thương lượng với trương hạo nhiên ra tới xử phạt kết quả bất quá may mắn là có một chút chính hắn làm rất tốt chính là hắn lưu nhị trình vừa rồi tại trương hạo nhiên trước mặt lúc nhận lầm thái độ cũng không t ệ lắm đã được trương hạo nhiên tán thành nhường hắn nhẹ nhàng thở ra xem ra các ngươi cũng muốn biết rồi được thôi vậy ta thì cùng các ngươi nói một chút kỳ thực à chúng ta ban đầu thì không n g ờ rằng sự việc hội phát triển đến nước này trước đây dự định định xử phạt kết quả chính là đơn giản cho hai người các ngươi một kỷ luật cảnh cáo sau đó tại khiến hai ngươi lén lút đưa cho đồng chí vu hải đường chịu nhận lôi rốt cuộc các ngươi cũng là trong nhà máy làm đi nhiều năm như vậy lao công nhân hẳn phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói thế nhưng đâu sau đó chuyện đã xảy ra nằm ngoài dự đoán của ta hội phụ nữ lãnh chủ tịch thế mà tự mình tìm tới cửa yêu cầu trong nhà máy nghiêm túc xử lý chuyện này không có cách ai để người ta đồng dạng là trong nhà máy lãnh đạo chủ yếu đâu với lại người ta vì giữ gìn nữ đồng chí danh dự vấn đề thì không gì đáng trách ta cùng lý giám đốc khẳng định được suy xét vị này hội phụ nữ lãnh chủ tịch ý kiến bất quá lời nói đi cũng phải nói lại việc này hay là trách chính các ngươi không sao tại nói chuyện sau lưng người ta nhà nữ đồng chí làm gì các ngươi đều là đại lao gia cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân về phần kích động như vậy sao với lại các ngươi còn có vợ con một chút cũng không hiểu rõ xem trọng nữ đồng chí sao nếu như các ngươi đều là độc thân t i ể u tử nói chút ít vu hải đường là vợ ngươi cái gì là người yêu của ngươi cái gì loại lời này tức khiến cho chúng ta vẫn như c ũ không tán đồng các ngươi cách làm này rốt cuộc cũng đúng thế thật làm không đúng là sai lầm nhưng mà cũng đều năng lực hơi đã hiểu một chút coi như là các ngươi đối với người ta trẻ tuổi nữ đồng chí thú vị người trẻ tuổi nhà huyết khí phương cương có thể lý giải nhưng là các ngươi hai đều đã kết hôn sinh con nói ra những lời này có phải hay không có chút không nên nói nghiêm trọng điểm n à y cũng có thể nói là đùa dỡ như manh biết không các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút người vu hải đường cũng là trong nhà phụ mẫu bảo bối khuyên nữ nếu như các ngươi khuyên nữ bị cái khác nào đó đã kết hôn nam nhân t r e o chọc như thế trong lòng các ngươi hội dễ chịu sao đều tốt đội vị trí tự hỏi một chút có phải hay không như thế cái lý cho nên nói sự kiện lần này cho các ngươi g õ cảnh báo về sau nói chuyện làm việc trước đó nhất định phải nhiều hơn tự hỏi cái gì có thể nói chuyện gì có thể làm trong lòng muốn có cái đếm về phần xử phạt nha tất nhiên chuyện này đã để trong nhà máy lãnh đạo có trọng như vậy các ngươi khẳng định phải nhận tương đối nghiêm khắc trừng phạt bởi vậy trải qua nghiên cứu quyết định cho mỗi người các ngươi nhớ một qua trong một năm không có thể tham dự bất luận cái gì khảo hạch bất luận là những phương diện nào với lại trong một năm này trong nhà máy bất luận cái gì bình ưu bình trước đều không có phần của các ngươi chẳng qua còn tốt đây hết thể kết quả xử lý sẽ không ghi lại ở công nhân hồ sơ cá nhân vật liệu và sang năm đến thời gian xử lý trực tiếp tiêu trừ còn có tìm cơ hội thích hợp trong âm thầm cùng đồng chí vu hải đường ở trước mặt chịu nhận lỗi phát sóng bên trong xin lỗi không thích hợp đừng đem sự việc ảnh hưởng cho làm lớn ra cho đồng chí vu hải đường tạo thành ảnh hưởng không tốt trương hạo nhiên nghiêm túc giải thích tận tình đối với hai người nói a lãnh đạo nói như vậy có phải hay không một năm này cũng không thể tham gia cấp công nhân khảo hạch ta ta cuối năm nay còn muốn thi thợ tiện cấp bốn đâu cái này xử phạt có thể hay không lại giảm nhẹ một chút n h a trong nhà của ta còn có vợ hải t ử muốn mua đâu ta phải hào hào thi cấp tranh thủ nhiều tăng m ộ t cấp nhiều kiếm tiền vương văn sinh nghe nói những thứ này trước tiên mở miệng hắn để ý là trong một năm không có thể tham gia bất luận cái gì khảo hạch ha ha ngươi bây giờ còn muốn nhìn việc này đâu còn thi cấp ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi vừa nãy nhận lầm thái độ thì ngươi này nhận lầm thái độ mới vừa nói những kia xử phạt đối với ngươi cũng là nhẹ còn có ngươi nói trong nhà vợ hải t ử muốn n u ô i trước đó ngươi làm những chuyện này lúc thế nào không nghĩ lên trong nhà người vợ hải t ử đâu hả trương hạo nhiên vẻ mặt không nói nói xong a lãnh đạo không không không ta không thi cấp không thi cấp ta tiếp nhận cái này xử phạt ta biết sai lầm rồi vương vân sinh nghe trương hạo nhiên nói chuyện lập tức tiến lên nói xong sắc mặt vô cùng chặt c h ư hay ngươi cái vương vân sinh ta đều chẳng muốn nói ngươi được rồi thì ngươi vừa nãy nhận lầm thái độ không thể nào cứ như vậy để ngươi cùng đồng chí lưu nhị trình giống nhau trừ đó ra xử phạt ngươi hai tháng này còn được tư tưởng chính trị môn học đến lúc đó ta sắp xếp người cho ngươi hảo hảo làm một chút công tác tư tưởng tư tưởng của ngươi thượng là ra một vài vấn đề trương hạo nhiên than thở trả lời t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố tiểu tử ngươi muốn tin hay không t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố tiểu tử ngươi muốn tin hay không vương văn sinh nghe xong muốn lên tư tưởng chính trị môn học trong lòng nhất thời trầm xuống chẳng qua chỉ có thể thành thành thật thật t i ế t bị trừng phạt rốt cuộc trước mặt hắn trương hạo nhiên sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút khó coi thế là hắn liên tục gật đầu tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận tất cả xử phạt cũng tỏ vẻ hội nghiêm túc nghĩ lại hành vi của mình được rồi lãnh đạo ta nhất định hào h ả o thượng tư tưởng môn học chuyển biến cùng sửa lại tốt tư tưởng của mình vương v â n sinh chỉ có thể kiên định như vậy hướng trương h ả o nhiên bảo đảm nói không có cách n à y có thể thì cùng ngươi không nghĩ sĩ diện vậy ta thì cho ngươi sĩ diện đạo lý giống nhau đi tại lúc mới bắt đầu nhất quản đốc phân xưởng liền để hắn hào h ả o nhận lầm thái độ đúng đắn có cái gì nói cái đó kết quả thì sao vương văn sinh không có nghe lọn đã như vậy vậy bây giờ trương hạo nhiên cho vương văn sinh sĩ diện cũng là rất bình thường ừng hào hào học được tư tưởng chuyển biến làm tốt dừng nếu không hai tháng về sau tiếp lấy học trương hạo nhiên nghiêm túc nói xong không giống nhau vương v â n sinh mở miệng trương hạo nhiên tiếp tục nói được rồi vậy cứ như vậy đi đến lúc đó cho đồng chí vu hải đường bí mật xin lỗi việc này sẽ có người cho ngươi hai an bài các ngươi phối hợp tốt là được về phần đồng chí lưu nhị trình nể tình ngươi nhận lầm thái độ tốt thì không an bài cho ngươi hai tháng tư tưởng khóa nhưng mà ngươi phạm như thế sai lầm không còn nghi ngờ gì nữa cũng là tư tưởng xảy ra vấn đề chỉ là nể tình ngươi tích cực nhận lầm trên thái độ thì an bài cho ngươi hai ngày tư tưởng môn học đi đúng và tư tưởng của các ngươi môn học kết thúc về sau mỗi người viết một thiên giấy kiểm điểm giao đến ta nơi này đồng chí lưu nhị trình một ngàn chữ vương v â n sinh hai ngàn chữ trương hạo nhiên y theo lúc trước hai người r i ê n g phần mình nhận lầm thái độ tốt hay xấu chia ra tiến hành khác biệt tính xử phạt sắp đặt được rồi lãnh đạo cảm ơn ngài cùng lý giám đốc cho chúng ta làm những thứ này lưu nhị trình rất hiểu chuyện tiếp nhận rồi cái này kết quả xử lý đồng thời còn biết cảm tạ trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người vì hắn cùng vương v â n sinh giảm bớt xử phạt việc này trương hạo nhiên nhìn lưu nhị trình cái này tốt đẹp nhận lầm thái độ mặt mỉm cười đối với hắn gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành. Nhưng mà, ngay tại lưu nhị trình nói những lời này đồng thời vương v â n sinh lại có yêu tiêu thân a lãnh đạo hai ngàn chữ cái này cái này cái này quá khó khăn a vương v â n sinh lắp ba lắp bắp hỏi nói xong khó phạm sai lầm lúc làm sai lúc thế nào không biết khó đâu thì được tôi h tất nhiên k h ó được lời nói vậy liền sửa một chút trương hạo nhiên đầu tiên là trừng mắt liếc vương v â n sinh nói xong lập tức lại thay đổi một bộ mặt vừa cười vừa nói nghe nói trương hạo nhiên nói chuyện lại nhìn đối phương trên mặt ý cười vương văn sinh không xác định hỏi một câu chân thật sự có thể sửa một chút không trương hạo nhiên ngoài cười nhưng trong không cười giống như cười mà không phải cười trả lời hắn ha ha có thể à, đương nhiên có thể à. vậy liền đổi thành ba ngàn chữ đi và trương hạo nhiên nói xong lời này vương văn sinh lập tức giật mình vội và nói g n không không không không lãnh đạo hay là hai ngàn chữ đi không thay đổi không thay đổi ồ chân không thay đổi trương hạo nhiên nhìn trừng trừng trong hắn hỏi ngược lại chân không thay đổi lãnh đạo vương văn sinh nhanh chóng đáp lại không thành không thay đổi cũng không được ba ngàn chữ và ngươi hai tháng về sau tư tưởng môn học chót lọt liền đem này ba ngàn chữ kiểm điểm giao lên đúng nếu hai tháng về sau tư tưởng môn học bị đánh giá là không quá quan vậy liền lại thêm một tháng ba ngàn chữ cải thành sáu ngàn chữ nếu tháng thứ ba sau còn bị đánh giá tư tưởng không quá quan vậy liền lại thêm một tháng số lượng từ tăng gấp đôi nữa trương hạo nhiên gần từng chữ nói sắp mặt mười phần nghiêm túc a t ố t t ố t t ố t lãnh đạo ta nhất định hảo hảo thượng tư tưởng môn học nhất định vương v â n sinh nghe trương hạo nhiên lời nói trực tiếp do a sợ đồng thời hắn thì đã nhìn ra trương hạo nhiên đối với hắn vô cùng không kiên nhận được nữa được hy vọng ngươi nói được thì làm được đi nhớ kỹ chữ chữ. không phải kiểm điểm, mà trương hạo nhiên nhắc nhở lấy v tính tính. kêu gọi Vân hai người rời khỏi đồng thời còn dặn dò lưu nhị trình hai câu được rồi lãnh đạo ta nhớ kỹ lưu nhị trình vẻ mặt chân thành nói xong nặng nề gật gật đầu đáp lại ừng được vậy ngươi hai hiện tại liền trở về đi đừng chậm trễ phân xưởng sản xuất nhiệm vụ trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay ra hiệu hai người rời khỏi sau đó lưu nhị trình cùng vương v â n sinh nhìn đã ngồi xuống đồng thời túi đầu xuống tiếp lấy bắt đầu bận bịu công tác trương hạo nhiên liền chủ động rời đi lao lưu cái này trương hạo nhiên có bị bệnh không đây không phải nhằm vào ta mà bằng cái gì ngươi thượng hai ngày tư tưởng môn học viết một ngàn chữ kiểm điểm mà ta liền phải hai tháng ba ngàn chữ kiểm điểm đi ra văn phòng không bao lâu vương văn sinh lập tức tại lưu nhị trình bên cạnh nói thẩm được rồi nay còn có thể trách ai rồi còn không phải trách người chính mình nếu ngươi vừa rồi tại người ta trước mặt hào h ả o thừa nhận sai lầm chẳng phải chuyện gì cũng không có ngươi à chính là kiểu này tính tình cho dù hiểu rõ sai lầm rồi thì con vịt chết già muộn chính là không mở miệng hiện tại tốt đi người tiểu trương sở trưởng căn bản không quen nhìn ngươi hà lưu nhị trình nhìn một bên đang oán trách trương hạo n h i ê n vương vân sinh bất đắc dĩ nói ha ha việc này toàn bộ có thể trách ta sao ta đây không phải đều nói có ngươi đang thừa nhận sai lầm ta cảm thấy nhìn là đủ rồi không cần ta mà việc này là hai ta làm phạm sai lầm cũng giống như nhau ngươi nói ta nói khác nhau ở chỗ nào đâu n à y trương hạo nhiên không phải liền là n h ầ m vào ta mà vương v â n sinh t h ở phì phò nói xong được rồi được rồi ta lười nhác cùng ngươi kéo những thứ này h ạ n ngươi nha cũng không hào hào nghĩ vừa nãy tiểu trương sở trường thế nào nói chúng ta chủ tịch hội phụ nữ nhà máy cũng trực tiếp tìm tới hắn chỉ định tốt phải cho ta nhóm hai trọng phạt nếu không phải hắn cùng lý giám đốc cực lực là hai chúng ta nói chuyện hai ta còn có thể có tốt ngươi nha thực sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt nha lưu nhị trinh lắc đầu mười phần im lặng nói xong thôi đi việc này ai biết được hắn nói như vậy ngươi cứ như vậy tin hắn a không chừng đây là hắn lừa gạt chúng ta đâu vương văn sinh vẻ mặt nhốn nhắc nói hắn hiện tại đang khí trong đầu căn bản nghe không vào lưu nhị trình nói chuyện được được được ngươi không tin thì không tin đi dù sao ta tin người ta tiểu trương sở t r ư ở n g người nào còn có công phu này lừa ngươi ha ha lại nói hắn hay là chúng ta s ư ở n g chủ tịch công đoàn lại là theo chúng ta gia đình công nhân đi ra người nào không biết người ta đối với chúng ta công nhân tốt bao nhiêu còn có lý giám đốc cũng là một thực sự tốt giám đốc dù sao đấy hắn nói những thứ này ta đều tin người ta không cần thiết lừa gạt ta được rồi không nói với ngươi những thứ này dù sao tiểu tử ngươi muốn tin hay không lưu nhị trình nói xong thì không thèm để ý vương vân sinh thế là hai người này ai cũng không cùng đối phương nói chuyện cứ như vậy yên lặng cùng một chỗ trở về phân xưởng chương 425, vũ ngọ bình xa lánh chương 425, vu ngọ bình xa lánh hai trình vân sinh hai người các ngươi quay về kiểu gì không có việc gì à vũ ngọ bình nhìn trở về hai người tò mò hỏi một câu không có chuyện gì chủ nhiệm ngài yên tâm đi lưu nhị trình nói xong cũng không định đem toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả nói cho quản đốc phân xử nghe h ẳ thấy có một số việc tự mình biết là được rồi về phần quản đốc phân xưởng bên này nên biết hắn khẳng định sẽ biết không cần thiết hắn đến nói những thứ này vì sao kêu không có chuyện gì chủ nhiệm ta nói với ngài này tiểu trương sở trường chân không phải thứ gì vương v â n sinh chính nói được nước miếng văng tung t ó é lòng đầy căm phẫn lại đột nhiên bị lưu nhị t r ì n h gầm lên giận dữ cắt đứt vương đại ma tử con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta ngươi xác định muốn ở chỗ này g ầ n cổ hỏng hô những lời này sợ người khác nghe không được đúng hay không người muốn chết đừng lôi kéo lao tử cùng nhau lưu nhị trình mặt mũi tràn đầy nộ khí địa t r ợ mắt nhìn vương Vân sinh. trong mắt tràn đầy phẫn nộ đúng lúc này hắn một cái kéo qua quản đốc phân xưởng v u n g ọ bình đem hắn đưa đến một liên lạc góc hạ giọng thần thần b i b i hướng hắn giảng thuật lên vừa mới tại trương hạo nhiên trong văn phòng chuyện đã xảy ra chủ nhiệm ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe tiểu tử kia nói linh tinh kỳ thực chuyện là như thế này lưu nhị trình đem h ô m qua chính mình cùng vương văn sinh chuyện đánh nhau từ đầu trí cuối điệu nói cho v u n g ọ bình cũng kỹ càng miêu tả bọn hắn làm sao bị trương hạo nhiên hung hăng giáo hấn một lần trải qua a nguyên lai、like、là vì hôn qua các ngươi chuyện đánh nhau a bất quá ta nghĩ hai người các ngươi cũng có trách nhiệm rốt cuộc đánh nhau loại hành vi này bản thân liền là không đúng với lại hai người mở nữ đồng chí cho đùa việc này đúng là có chút không nên ta thì nghe rõ chưa vậy người ta tiểu trương sở t r ư ở n g đúng là cố ý chiếu cố các ngươi đã tốt vô cùng nếu là không có tiểu trương sở t r ư ở n g cùng lý giám đốc hai người các ngươi chỉ định được chịu càng lớn xử lý các ngươi nên cảm kích mới đúng mà không phải ở chỗ này phàn nàn vu ngọ bình thấm thiệt khuyên đúng vậy à chủ nhiệm không có tiểu trương sở trường cùng lý giám đốc hai vị lãnh đạo hai ta xử phạt khẳng định được nặng rất nhiều cho nên ta rất cảm ơn hai vị lãnh đạo với lại Ta biết sai sau ấy là biết đạo sai lầm rồi, đạo về người h định h ấ t n sẽ k ô lại l phạm vào. u Nhị Trình vội có cái này tích cực nhận lầm thái độ liền đã rất tốt nhớ k ỹ lần này giao hấn về sau nói chuyện làm việc nhất định phải ổn trọng một ít đừng lại rước phiền thoái còn có tất nhiên tiểu trương sở trưởng đã cho hai người các ngươi làm ra xử phạt quyết định xe kia ở giữa bên này liền không lại làm bất kỳ xử phạt nào làm việc cho tốt đi không nên nghĩ quá nhiều chỉ muốn các ngươi phía sau biểu hiện xuất sắc nói không chừng còn có thể lại giảm nhẹ một chút xử phạt vu ngọ bình cổ vũ địa vô vô lưu nhị trình bà vai về phần vương văn sinh a hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút thật giống như làm người này không tồn tại đồng dạng rốt cuộc tượng vương văn sinh như vậy không có ơ n t ấ t báo ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thức người ai thì sẽ không thích chủ nhiệm chỗ này phạt có phải hay không quá đáng điểm ngài có thể hay không giúp ta cùng tiểu trương sở t r ư ở n g năn nỉ một chút nhường hắn giảm nhẹ một chút xử phạt đâu vương văn sinh không ngừng địa hướng phía trước gót hoàn toàn không có phát giác được quản đốc phân xưởng thái độ đối với hắn có thay đổi gì Ừ tranh thủ năng lực có thay đổi vũ ngọ bình v ẻ mặt bất đắc dĩ nói đồng thời còn tận lực cùng vương văn sinh kéo ra một khoảng cách trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này vương văn sinh đầu góc có thể có chút không nhiều bình thường kỳ thực trương hạo nhiên đối với vương văn sinh đã rất tha thứ nếu quả thật muốn theo hội phụ nữ chủ tịch xử lý ý kiến đến xử lý vậy coi như đơn giản nhiều cũng tiết kiệm phiền thoái như vậy đương nhiên như vậy chỗ này phạt cường độ đối với vương văn sinh cùng lưu nhị trình hai người mà nói vậy liền rất nặng kết quả thì sao người ta tiểu trương sở trưởng trương hạo nhiên vì hắn làm nhiều như vậy giút t n tình lớn như vậy hắn vẫn cảm thấy xử phạt qua cái này khiến v u ngọ bình cảm thấy mười phần im lặng ha, được rồi cái này vương văn sinh về sau cách hắn xa một chút khác đến lúc đó lại phạm sai lầm gì bị hắn cho liên lụy v u ngọ bình ở sâu trong nội tâm thầm nghĩ a chủ nhiệm bị cự tuyệt vương văn sinh lập tức không biết nên nói chút ít gì trực tiếp nhận lời hắn vốn cho là v u ngọ bình hội đáp ứng thỉnh cầu của mình không ngờ rằng đối phương vậy mà như thế kiên quyết cự tuyệt v u ngọ bình nhìn vương văn sinh vẻ mặt dáng vẻ bị k u ấ t trong lòng có chút không đành lòng nhưng lại không thể làm gì nhìn vương văn sinh hắn thật là cảm giác đối phương đáng thương lại đáng hận bất quá hắn hiểu rõ sự kiện lần này đối với vương văn sinh mà nói đúng là một bài học nhưng cũng là một trưởng thành cơ hội thì nhìn đối phương sao suy nghĩ được rồi ngươi hảo hảo đi làm việc đi nhanh đi nhanh đi đừng chậm trễ sản xuất nhiệm vụ vũ ngọ bình thúc giục vương văn sinh mau chóng rời đi để tránh ảnh hưởng cái khác công nhân tâm trạng cùng công tác tiến độ vương văn sinh yên lặng nên rời đi trước trong lòng tràn đầy thất lạc cùng bất lực hắn có chút ý thức được hành vi của mình cho mọi người mang đến rất nhiều phiền phức mặc dù hắn đối với sự phạt kết quả vẫn đang trong lòng còn có bất mãn nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tiếp nhận hiện thực v ề phần tư tưởng bên trên sửa đổi thì nhìn xem phía sau chính hắn có thể hay không nghĩ thông suốt vu ngọ bình nhìn vương v â n sinh bóng lưng rời đi thật sâu thở dài hắn hy vọng thông qua sự kiện lần này có thể làm cho vương v â n sinh thật sự nhận thức đến chính mình vấn đề cũng tại sau này trong công việc trở nên càng thêm thành thục cùng phụ trách nhiệm mà xem như một tên người quản lý hắn cũng muốn từ đó rút kinh nghiệm tăng cường đối với công nhân quản lý cùng giáo dục t r á n h cùng loại sự việc xảy ra lần nữa nhưng mà hắn đối với trước mắt vương văn sinh đã có trình độ nhất định xa lánh tiểu lưu đi vừa vặn ta phải đi các ngươi tổ thượng xem xét chúng ta vừa đi vừa nói vũ ngọ bình đầu tiên là nhường vương v â n sinh h ả o h ả o đi làm tiếp theo lại vẻ mặt ôn hòa cùng lưu nhị trình nói câu sau đó hai người liền cùng nhau rời đi về phần đối đại vương v â n sinh cùng lưu nhị trình hai người thái độ khác nhau thì rất bình thường ai cũng thích hiểu chuyện người chỉ có thể nói lưu nhị trình thái độ rất không tồi với lại hắn thì đã hiểu trương hạo nhiên đối với lưu nhị trình nhận lầm thái độ phi thường hài lòng một cách tự nhiên hắn vũ ngọ bình thì nguyện ý cùng lưu nhị trình nhiều tâm sự người nha đều là hiện thực ngay tại lưu nhị trình cùng vương văn sinh hai người về đến phân xưởng lại xảy ra nhiều như vậy quanh co chuyện lúc trương hạo nhiên bên này cũng chính thức đi vào một ngày căng thẳng công tác bên trong về p h ầ n hội phụ nữ chủ tịch lanh thanh thu bên đấy trương hạo nhiên mới lười nhác quản nhiều như vậy hai người đều là cung cấp chẳng lẽ lại sự việc có kết quả hắn thì phải chủ động đi cùng đối phương báo cáo nay chẳng phải vô duyên vô cớ dưới đất thấp một đầu mà t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu trước giờ sắp đặt thái k h ô n phòng cưới một chuyện t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu trước giờ sắp đặt thái k h ô n phòng cưới một chuyện đối với vương vân sinh cùng lưu nhị trình phạm sai lầm xử phạt quyết định kết quả cũng liền trước như vậy rốt cuộc hiện nay bây giờ còn chưa có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng với lại lưu nhị trình người này nhận lầm thái độ coi như không tệ về phần vương v â n sinh mặc dù nhận lầm thái độ không được tốt lắm nhưng thì tạm thời như thế đi dù sao đã gõ q u a hắn nếu tiểu tử này sau đó còn không biết hối cải theo trong miệng hắn chuyển ra chửi bới chính mình luôn luận bị hắn nghe thấy được vậy thì phải lại lần nữa suy xét xử trí như thế nào hắn trương hạo nhiên xử lý xong tương quan văn kiện về sau vốn định mang theo từ không cùng nhau đi tới phân xưởng xem xét có hay không có vấn đề cần phải giải quyết lúc lý hoài đức đến rồi t i ể u n h i n đang vẫn sao lý hoài đức bên cạnh gõ cửa vừa hỏi nha là lao lý nha ta vừa vặn làm xong đang muốn đi phân xưởng xem xem, xem đấy mau mời vào trương hạo nhiên nhiệt tình chào hỏi lý hoài đức vào nhà không cần a đúng là ta đến đem cốc trà lớn trả lại cho người mà thôi lý hoài đức cười lấy trả lời cũng đưa qua cốc trà lớn a trà này nhanh như vậy thì uống xong à nha trương hạo nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm trong ánh mắt tràn ngập tò mò nào có ta đem nước tràn ngập tò mò nào có ta đem nước tràn ngập tò mò nào có ta đem nước tràn ngập tràn đầy nụ cười thỏa mãn a a a ta nói sao trương hạo nhiên bừng tỉnh đại n ộ lập tức nợ nụ cười sau đó hắn chủ động đưa tay nhận lấy cái đó cốc trà lớn đúng lúc này trương hạo nhiên trong đầu hiện lên hai chuyện hắn suy nghĩ một chút vẫn là dự định hỏi một chút lý hoài đức thế là mở miệng nói sao lao lý vừa vặn ta có chuyện muốn nói với người đi vào ngồi một chút phân xưởng bên ấy ta muộn giờ quá khứ ồ chuyện gì ta nghe một chút lý hoài đức trong mắt l ó e lên một tia tò mò sau đó hắn bước nhanh đi vào trương hạo nhiên văn phòng vừa vào cửa hắn thậm chí không có chờ đợi trương hạo nhiên mời liền phối hợp rời lên một cái ghế ngồi xuống cùng lúc đó từ k h ô n tượng t h ngày yên lặng rời khỏi văn phòng đem không gian để lại cho hai vị lãnh đạo để bọn hắn có thể tự do địa trò chuyện uống trà cốc trà không có quay không trương hạo nhiên nhiệt tình hỏi đồng thời đứng dậy chuẩn bị cho lý hoài đức theo đuổi một chén trà nóng không uống tỉnh sẽ phải đợi lại phải đến một chuyến lý hoài đức cười lấy k h o á t khoác tay tỏ vẻ không cần đúng lúc này hắn lại nói câu có chuyện gì nói thẳng thôi hai ta có cái gì nói cái đó không cần che giấu trương hạo nhiên nghe nói lý hoài đức nói như vậy lập tức n ở nụ cười ha ha ha kia chắc chắn sẽ không hai ta quan hệ thế nào thế nào có thể cùng ngươi che giấu có hai chuyện cùng ngươi nói một chút nay chuyện thứ nhất chính là về vương văn sinh cùng lưu nhị trình phạm sai lầm xử phạt kết quả vừa nay đã làm tốt ta và ngươi nói một chút rất nhanh trương hạo nhiên liền đem chuyện này xử lý q u a trình cùng kết quả cho lý hoài đức nói một lần cuối cùng hắn còn đối với lý hoài đức hỏi một câu lao lý ta như thế xử lý có thể chứ không cần làm cái gì sửa đổi a thì việc này a được rồi cứ như vậy xử lý thôi sửa cái gì sửa không cần sửa ta cũng nói cho ngươi việc này ngươi nhìn sắp đặt là được về phần lanh thanh thu bên ấy không cần phản ứng nàng việc này vốn cũng không phải là đại sự gì xử lý như vậy được rồi kia còn có một việc đâu chuyện gì lý hoài đức nói xong những thứ này hỏi thăm về chuyện thứ hai được vương v â n sinh cùng lưu nhị trình chuyện cứ như vậy xử lý ta cũng là vừa vặn chuyện này xử lý xong thiện thể cùng ngươi nói một chút trương hạo nhiên dừng một chút nói tiếp chuyện thứ hai này nha chính là thái khôn tiểu tử này bây giờ hắn thì hai mươi lăm tuổi cái kia suy xét nhân sinh đại sự này không vợ ta những ngày này cho hắn vội vàng kết thân việc này nha có khả năng tiểu tử này qua không được bao lâu rồi sẽ kết thân thành sau đó được kết hôn với lại nếu nhanh lời nói hôm nay thì có thể biết nhà gái bên ấy có bằng lòng hay không kết thân sau đó khi nào kết thân nói không chừng n a y mười ngày nửa tháng thì có thể uống tiểu t ử này rượu mừng cho nên a nhà việc này phải sớm một chút an bài cho hắn tốt ta nghĩ đây hắn bây giờ còn không có ở giữa phòng của mình xem xét trong nhà máy có thể hay không cho hắn phân phối ở giữa tốt một chút phòng rốt cuộc tiểu t ử này cùng ta nhiều năm như vậy cái kia chăm sóc đến phương diện ta mà làm theo được rồi trương hạo nhiên chậm rãi nói xong mang trên mặt ý cười a việc này a thành a ngươi trực tiếp đi phòng tổng vụ nhà còn có thể không cấp cho ngươi tốt lý hoài đức nghi ngờ nói câu hắn thấy trương hạo nhiên cũng không phải lấy trước kia cái vừa tới nhà máy hồng tinh m a o đầu tiểu tử bây giờ đều đã là chủ tịch công đoàn nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật chính cán bộ cấp sở với lại hắn hiểu rõ trương hạo nhiên trước đó thì cùng trong nhà máy bộ hậu cần bên ấy quan hệ chỗ không tệ hoàn toàn có thể tự mình đi tìm người giải quyết việc này không cần thiết hỏi hắn n h à sau đó lý hoài đức quả nhiên lại tiếp theo nói một câu việc này ngươi còn cần tìm ta à. ngươi đi phòng hậu cần tổng vụ bên ấy bọn hắn còn có thể không cấp cho ngươi tốt việc này ôi việc này phòng tổng vụ bên ấy nhất định có thể làm tốt ta biết đây không phải thái khôn còn đang phụ trách bảo hộ ta nha ta nghĩ nhìn có phải hay không được nói rõ với trong bộ một chút cũng không thể chậm trễ thái khôn tiểu t ử này nhân sinh đại sự trương hạo nhiên nói ra trong lòng mình cách nhìn lý hoài đức nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười hắn cảm thấy trương hạo nhiên ý nghĩ này có chút dư thừa nhưng cũng đã hiểu hắn đối với thuộc hạ quan tâm rốt cuộc thái khôn tiểu t ử này ngược lại là hết lòng hết dạ đi theo trương hạo nhiên bên cạnh mấy năm cũng nên suy xét người nhân sinh đại sự thế là lý hoài đức nói ha ha ha được đã ngơi quan tâm như vậy thái khôn vậy ta liền cùng trong bộ lên tiếng kêu gọi đi đến lúc đó Trương a hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hắn cảm thấy lý hoài đức nói rất có đạo lý là lãnh đạo xác thực nên quan tâm kỹ càng thuộc hạ phát triển vấn đề với lại việc này hắn thì suy xét đến mặc dù thái khôn hiện nay chỉ là trong nhà máy sở bảo vệ phía dưới một tên phó khoa trưởng nhưng mà có năng lực nên cho nhiều hơn nữa cơ hội đúng rồi tiểu nhiên tia thái khôn bây giờ rất có thể kết thân thành m u ố n kết hôn như vậy bảo hộ người thân người an toàn việc này liền phải sắp đặt qua những người khác đến rồi ta xem một chút lại từ phía trên giọng cái người thích hợp đến hoặc là theo chúng ta trong nhà máy tìm người thích hợp lý hoài đức lời còn chưa nói hết liền bị trương hạo nhiên ngắt lời ôi việc này coi như xong đi không cần thay đổi người xem xét có thể hay không cho thái khôn phân phối cái rời ta ở tứ hợp viện gần một điểm sân còn kém không nhiều nhường hắn tiếp tục phụ trách việc này là được rồi vừa vặn ta cùng hắn cũng quen như vậy lại sắp đặt cái người xuống tới lại phải tốn thời gian cùng tinh thần và thể lực đi thích ứng không cần thiết trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay nói xong chương bốn trăm hai mươi bảy lý thuần nguyên dặn dò chân không có ý định lại biến thành người khác ca lý hoài đ ứ c mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn trương hạo nhiên hỏi trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay vừa cười vừa nói không cần thay đổi hoàn toàn không cần phải vì ta phi lớn như vậy công phu với lại thái k h ô n đợi ở bên cạnh ta bảo hộ ta đã nhiều năm như vậy cho tới nay cũng chưa từng xảy ra sự tình gì làm gì thay người đâu nói đến đây trương hạo nhiên đ ộ tràn n h nhớ đầy phấn khởi địa tiếp tục nói tiểu tử này đi theo ta công tác nhiều năm làm sơ hắn vừa tới chúng ta nhà máy lúc cũng đã là cán bộ cấp phó khoa bây giờ đã nhiều năm như vậy hắn vẫn đang dừng lại tại cấp phó khoa xác thực cũng có thể cho hắn thăng chức trương hạo nhiên càng nghĩ càng thấy được cái c h ủ ý này không sai hắn quyết định cho thái khôn một kinh ngạc vui mừng vô cùng có câu nói rất hay đêm động phòng hoa trúc tên để bảng vàng lúc đối với thái khôn mà nói đây không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong hai đại h ỷ sự mặc dù là hay không năng lực mau chóng thành ra việc này còn không xác định nhưng ít ra tại sự nghiệp bên trên phát triển trương hạo nhiên là có thể giúp bận rộn về phần thái khôn nhân sinh đại sự trương hạo nhiên cùng vợ lý thư h i ể u đã sớm kế hoạch tốt năm nay nhất định sẽ giúp hắn giải quyết cái này cá nhân vấn đề nghĩ đến đây trương hạo nhiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là đối với người bên cạnh tốt、đây. thành đi việc này ta tới sắp đặt đến lúc đó tìm sở bảo vệ bên ấy nói một chút lý hoài đức vũ bộ ngực bảo đảm nói đúng lúc này hắn tiếp tục mở miệng nói nhìn vừa vặn đại gia ngươi trương vệ dân bây giờ là sở bảo vệ sở t r ư ở n g kia cũng là người một nhà sắp đặt người thật đơn giản chẳng phải là nha theo lý hoài đức hắn cùng trương hạo nhiên cũng quan hệ gì đây chính là nhiều năm như vậy cộng sự đồng bạn giữa hai người có thâm hậu hữu nghị cùng ăn ý với lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hai người bọn họ hay là bái làm minh đệ chết sống Đương nhiên, còn sau n đó thì r ư sao hắn trong âm thầm còn cùng trương hạo nhiên đã từng nói vấn đề này sau đó trương h ậ o nhiên nghe xong việc này mừng rỡ không ngậm được thoải mái cười to nói các luận cắt đích cuối cùng xưng hô như thế nào việc này cứ như vậy định xuống nói xong những lời này về sau lý hoài đức trên mặt mang nụ cười thầm nghĩ nhìn tiểu nhiên coi như không tệ làm người trượng nghĩa lại tốt bụng đối đãi bằng hữu chân thành nhiệt tình đồng thời trong lòng của hắn là thật cao hứng bởi vì nhìn đến trương hạo n h i ê n trọng tình trọng nghĩa một mặt như vậy hắn cảm thấy cùng loại người này làm bằng hữu đó chính là chuyện tốt rốt cuộc nói như thế nào đây ngươi năng lực đối với người bên cạnh tốt như vậy như vậy chúng ta quan hệ luôn luôn rất không tồi vậy sau này nếu là có chuyện gì cần muốn giúp đỡ ngươi rất có thể cũng sẽ giúp ta nói như thế nào đây giang hồ không phải chém chém giết g i ế t đều là đạo lý đối nhân xử thế là cái này hiện thực người đều là hiện thực với lại hắn lý hoài đức thì đồng dạng là loại người này đối với tại người bên cạnh mình đặc biệt cần dùng đến người có bản lanh mới đó chính là trọng dụng do đó hắn là có thể đã h i ể u trương hạo nhiên loại ý nghĩ này cùng cách làm thành đến lúc đó ta hỏi một chút ta đại gia bình thường mà nói thái khôn tiểu tử này thì phù hợp tấn thăng điều kiện hẳn là không cái gì vấn đề lớn vậy chuyện này vậy cứ thế quyết định vừa vặn hai ngày này ta đi phòng hậu cần tổng vụ hỏi một chút có hay không có thích hợp nhà ở phân phối đúng lão lý thái khôn hiện tại một ít người tình huống căn bản ngươi trước cùng trong bộ lãnh đạo nói một chút rốt cuộc tiểu tử này sớm nhất là phía trên lãnh đạo chọn lựa tốt phái xuống mà còn có không cần lại quá mức phái người bảo hộ ta việc này thì còn nhớ cùng lãnh đạo nói một tiếng cảm ơn rồi trương hạo nhiên cười ha hả nói xong ôi hai ta trong lúc đó khách khí cái gì ha tiểu tử ngươi đây là đem ngươi lý ca làm ngoại nhân đây này này nếu tại trên bàn rượu không phải muốn tiểu tử ngươi tự phạt ba chén được vậy bọn ta lần sau văn phòng thì cho trong bộ gọi điện thoại ngược lại làm sơ lãnh đạo đã nói tiểu tử ngươi chuyện chính là đại sự mà thái không chính là trong bộ quyết định cùng chọn lựa tốt phái tiếp theo bảo vệ ngươi là cái này liên quan tới ngươi chuyện mà lý hoài đức cười hì hì nói đùa trêu g ẹ o trương hạo nhiên hai người nói chuyện p h í a m ộ t hồi lâu và lúc không sai biệt lắm lý hoài đức mới dự định cáo từ rời khỏi thành kia không có chuyện gì ta trước hết hồi văn phòng bận bịu đi sẽ không quấy dày tiểu t ử ngươi ngươi đi phân xưởng bận rộn đi lý hoài đức mở miệng chính là nói cáo từ ừng t ố t lao lý t h ô i đó đi thôi ta hiện tại liền đi phân xưởng trong xem xét trương hạo nhiên đáp lại sau đó hai người cùng nhau đứng dậy đi ra văn phòng đi ra ngoài một nháy mắt trương hạo nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa trợ lý từ khôn thế là đối nó mở miệng nói tiểu khôn đi cùng nhau đi phân xưởng đi dạo được rồi lãnh đạo thử không nghe nói vội vàng trả lời rất nhanh trương hạo nhiên liền cùng lý hoài đức mỗi người đi một ngã từ khôn buổi tiếp hắn cùng nhau đi tới sở cải tiến kỹ thuật phía dưới mấy cái phân xưởng ngay tại trương hạo nhiên đi phân xưởng lúc đang bận điệu lý hoài đức về đến văn phòng ngồi xuống không có mấy phút sau thì tự mình cho bộ luyện kim trong bộ gọi điện thoại đinh linh linh người tốt nơi này là bộ luyện kim lý bộ trưởng văn phòng xin hỏi ngài là n g h e là một cái tuổi trẻ tiểu tử ngài tốt ta là nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc lý hoài đức ta tìm lý bộ trưởng có công việc cần bờ báo lý hoài đức nghiêm túc đáp lại được rồi lý giám đốc ngài chờ một chút nói xong thì không nghe thấy tiếng vang ước chừng qua nửa phút tả hữu điện thoại bên ấy có âm thanh tiểu lý có chuyện gì a đây là bộ luyện kim bộ trưởng giọng lý thuần nguyên bộ trưởng ta chỗ này có quan hệ với đồng chí trương hạo nhiên sự việc cần bờ báo sau đó lý hoài đức liền đem trương hạo nhiên mới vừa rồi cùng hắn nói những sự t ì n h kia cùng g i ả n g thuật cho lý bộ trưởng nghe a chỉ những thứ này chuyện đúng không nghe xong lý hoài đức nói những lời này về sau lý thuần nguyên hỏi một câu đúng vậy bộ trưởng chỉ những thứ này chuyện đây không phải ngài trước kia đã từng nói nha liên quan đến đồng chí trương hạo nhiên tất cả mọi chuyện bất luận lớn nhỏ đều phải cùng ngài bên này báo cáo m à với lại ta nghĩ việc này đúng là rất trọng yếu lý hoài đức gần từng chữ giải thích ha <cười> ha ta nói những lời này ngươi còn nhớ rất rõ r à n g nhà không sai không sai ách được thôi việc này cứ dựa theo đồng chí trương hạo nhiên nói đi làm đi đồng chí thái khôn bên này về sau thì đặt ở các n g ư ơ i nhà máy hùng tình ngươi cái này làm trưởng xưởng hơi thay ta chiếu cố một chút tiểu t ử này đứa nhỏ này cũng không dễ r à n g a nhà bọn hắn thì thừa hắn một cái d ò n độc đinh n lý, lý hoài n g đức, đức, đức nghe ô n g đ thấy được bộ trưởng lý thuần nguyên nói chuyện vội vàng vô bộ ngực bảo đảm tiếp theo thì hắn động tích này lý thuần nguyên đầu bên kia điện thoại là nghe được rõ ràng được đồng chí thái khôn lưu tại các ngôi nhà máy gang thép thông tin vừa vặn ta cũng có thể yên tâm với lại nhìn ra được đồng chí trương hạo nhiên đối với tiểu tử này vẫn rất chiếu cố rất tốt lý thuần nguyên thoải mái đại cười nói rõ ràng tâm trạng cũng không tệ lắm đúng lúc này hắn đối với đầu bên kia điện thoại mở miệng nói đơn giản hỏi một câu tiểu lý kia không có chuyện gì khác đi a ừng bộ trưởng không có việc gì lý hoài đức dừng một chút phản ứng lập tức đáp lại được vậy trước tiên như vậy đi đồng chí trương hạo nhiên những thứ này sắp đặt ta bên này đồng ý nhớ k ỹ ta và ngươi nói chuyện này thay ta chiếu cố tốt thái khôn tiểu tử này đa tạ rồi lý thuần nguyên vừa cười vừa nói lý hoài đức nghe xong lập tức trả lời bộ trưởng yên tâm đồng chí thái khôn là chúng ta nhà máy hồng tinh đồng chí tốt chúng ta nhà máy hồng tinh khẳng định chiếu cố thật tốt lý thuần nguyên cười cười nói ừ m có ngươi những lời này ta ăn thơm thái khôn tiểu t ử này mặc dù trẻ tuổi nhưng năng lực của hắn hay là thật không tệ có thể thích hợp bồi dưỡng một chút đa tạ rồi lý thuần nguyên lại một lần nữa nói xong c ả m tạng không k h á c h khí không k h á c h khí bộ trưởng ngài này liền k h á c h khí hát h á ngài yên tâm đi chúng ta nhà máy hồng tinh khẳng định sẽ chiếu cố tốt đồng chí thái khôn với lại đồng chí thái khôn năng lực p h ư diện quả thật không tệ trong nhà máy sẽ nặng quan sát tốt đợi mở tốt hiểu rõ toàn diện đồng chí thái k h ô n năng lực tính cách và rất nhiều phương diện khẳng định sẽ đối với hắn h ả o h ả o bồi dưỡng lý hoài đức lại một lần nữa bảo đảm tiếp theo ừ n kia trước như vậy treo ta còn có chuyện khác phải bận rộn lý thuần nguyên nói xong và lý hoài đức đáp lại về sau liền cúp điện thoại lý hoài đức tại điện thoại đầu này liên tục gật đầu luôn luôn cho nhìn khẳng định trả lời chắc chắn đồng thời trong lòng âm thầm cô nhìn tới cái này thái k h ô n cùng lý bộ trưởng quan hệ không đơn giản bằng không lý bộ trưởng sẽ nói lời này sao khẳng định không thể nào mà và lý bộ trưởng sau khi cúp điện thoại lý hoài đức bắt đầu tự hỏi làm sao tốt hơn địa chăm sóc thái khôn đồng thời hắn thì quyết định tìm cơ hội thích hợp cùng thái khôn hảo hảo nói chuyện tâm tình tìm hiểu một chút ý nghĩ của hắn cùng nhu cầu hoặc là đâu trực tiếp nhường trương hạo nhiên chiếu cố thật tốt thái khôn tiểu tử này rốt cuộc trương hạo nhiên cùng thái khôn quan hệ so với hắn cùng thái khôn quan hệ tốt một ít lời như vậy thì dễ dàng hơn đối với thái khôn chiếu cố ôi không nhìn ra à thái khôn tiểu tử này cùng lý bộ trưởng còn có một chút quan hệ ở bên trong đấy không sai không sai tiểu nhiên tiểu tử này không hổ là ta lão lý phúc tính đ Lý Hoài Đức từ r trong o thoại n lòng nghĩ, điện cũng quên phóng, ngây ngốc không n g g là Mỹ cầm tư tư tay tay cười chỉ chỉ điệu n trong g Ở mắt lúc ý Hoài Hạo Nhiên cái này, tướng tài đắc lực kiêm hảo hình đệ sau đó, chính mình giống như biến thành này tài cái kiêm giống biến Đức, đắc đệ đó, có lực từ Trương tướng một Từ mắn. may l sau mới bắt đầu trương hạo nhiên kia một người tiếp một người trọng đại thí nghiệm thành quả từng bước một nhường hắn đi tới bây giờ vị trí này không có cách thì hai chữ năm tháng với lại lại có đến vài lần vì trương hạo nhiên trực tiếp hoặc là gián tiếp nguyên nhân hắn lao lý còn ở phía trên một ít lãnh đạo trước mặt lộ đe mặt thậm chí là d ự n vào quan hệ cái này tương đối khá do đó Hắn điều á n h này có ý vị gì điều này nói rõ lý bộ trưởng cùng thái không trong lúc đó khẳng định tồn tại nào đó quan hệ cả thủ lại thêm hắn đối với thái không gia đình cá nhân bối cảnh có hiểu biết cho nên lý hoài đức trong lòng cũng đã nắm chắc hoặc là thái không đã từng là lý bộ trưởng thủ hạ một người lính hoặc là chính là thái không vài vị ca ca bên trong ngỗ người ca ca đã từng cùng lý bộ trưởng quen biết thậm chí có thể ngay tại lý bộ trưởng năm đó trong bộ đội phục dịch là lý bộ trưởng trước kia bộ hạ cũ tóm lại giữa bọn hắn một nhất định có vô số liên hệ dù sao là không sai bị lắm khoảng thì là như thế mấy nguyên nhân đi chẳng qua bây giờ thái khôn là trong nhà duy nhất dòng độc đình cho nên lý bộ trưởng mới sẽ đặc biệt căn dặn phải chiếu cố tốt thái khôn tiểu tử này hh ắ c ắ c thực sự là không ngờ rằng a thế mà còn có ngoài ý muốn kinh hỉ đâu nhìn tới đối với thái khôn tiểu tử này một ít t r u y ề n tình ta giả nghi ngờ cũng phải để tâm thêm cứ như vậy về sau tại lý bộ trưởng trước mặt cũng tốt lưu lại cái ấn tượng tất mà chỉ ít Đợi cũng n à ấn t ư ở n g tiểu nhiên nói như vậy tận lực nhường thái khôn chỗ ở cách hắn gần một chút rốt cuộc tiểu nhiên cùng tiểu tử này quan hệ không tệ nếu ở được gần chút ít hai người có thể kinh thường gặp mặt tia tình cảm tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt còn có bảo hộ tiểu nhiên việc này vẫn là để thái k h ô n tiểu tử này tiếp lấy làm nhất định phải phát triển trở thành người một nhà lý hoài đức cười lấy tự nhủ rất nhanh lý hoài đức liền bỏ ra hành động đầu tiên là đi một chuyến trương h ạ o nhiên văn phòng thấy văn phòng cửa lượt khóa liền hiểu rõ đối phương đi phân xưởng bận tiểu đi thôi việc này muộn giờ cùng tiểu nhiên nói đi trước năm phòng hậu cần tổng vụ bên ấy đi hỏi một chút có hay không có thích hợp nhà lý hoài đức âm thầm suy tư sau đó Hán liền phong đ tổng, tổng, phòng phòng tổng vụ trưởng phòng nghe xong liền nói ra lý giám đốc nam la cổ hạng số chín mươi bảy viện có hai gian phòng vừa vặn trống đi bất quá chẳng qua cái gì lý hoài đức hỏi bất quá này hai gian phòng một gian năm nhất ở giữa nhỏ hình như phân phối cho một người không nhiều phù hợp phong tổng vụ trưởng phòng giải thích nói lý hoài đức nghe xong trong lòng vui mừng vội và nói không sao chính là được nhà như vậy ta vừa nay đều nói phân phối cho vị kia công nhân đồng chí đã đến thành gia n n i ê n kỷ xem chừng không bao lâu liền phải kết hôn và kết hôn kia không được sinh trẻ con sinh trẻ con không học hỏi tốt phù hợp n h à như vậy người một nhà ở thì thoải mái hơn phong tổng vụ trưởng phòng gật đầu một cái sau đó nói vậy cũng đúng giám đốc ngài mau mau đến xem sao nếu không ta cùng ngài đi qua nhìn một chút ta phong tổng vụ trưởng phòng nhìn giám đốc tự mình đến hỏi đến việc này mặc dù không biết lý giám đốc nói người kia là ai nhưng mà đâu quản được nhiều như vậy hắn chỉ cần đem giám đốc cho cả vui vẻ là được chỉ đơn giản như vậy thế là lý hoài đức đi theo phòng tổng vụ trưởng phòng đi tới nam la cổ hạng số chín mươi bảy sân cái viện này đây số chín mươi năm tứ hợp viện hồng tinh muốn nhỏ một chút nhưng môi trường còn rất khá trong viện còn có mấy cây đại thụ có vẻ ưu tính một ít lý hoài đức nhìn chung quanh thỏa mãn gật đầu nói không sai nơi này nhìn rất tiến tĩnh ở nên thật thoải mái đáng tiếc muốn là lúc trước nơi này có ở giữa lớn một chút phòng chống liền trực tiếp phân phối cho đồng chí trương hạo nhiên ngược lại là nghe hắn nói qua thích hoàn cảnh như vậy phòng tổng vụ trưởng phòng nghe nói lý giám đốc nói chuyện cười cười giám đốc nhà phân phối việc này liền phải vừa và lạc trương sở trưởng hiện tại ở nhà thì rất không tệ nếu toàn bộ đã thông tốt diện tích thì thật lớn với lại à tiểu nhiên sở trưởng bên ấy cùng phụ mẫu tại trong một cái viện hắn là trong nhà l ã o đại thì thuận tiện chiếu khán phụ mẫu không phải lý hoài đức nghe nói thoải mái cười to nói ra ha ha ngươi nói ngược lại là có đạo lý thật đúng là như vậy à p h o n g tổng vụ trưởng phòng cười cười hỏi tiếp câu kia、yeah. giám đốc ngài bên này cảm thấy nơi này kiểu gì có thể chứ lý hoài đức gật đầu một cái cười nói được thì định chỗ này đi đúng cũng đúng thế thật sau đó đóng dấu chồng phòng a nói xong những thứ này hắn còn hỏi tiếp câu đúng vậy giám đốc Này hai gian hai phong ò phòng. n nguyên lai tứ hợp viện trên cơ sở đóng trồng Không có cách, chúng ta tứ thành nhà ở có chút khẩn trường, các công nhân nhà ở cũng rất căng thẳng, không n g g là lai tại tứ ta tứ chút rất dấu cựu hợp cách, cơ có có các sở ở ở à i ra đ ó dấu tổng r ồ n không Phong g được đấy. t vụ trưởng phòng thận trọng nói xong còn thật lo lắng lý hoài đức có ý kiến ha ha không sao thì định nơi này về phần đóng dấu trồng không thêm đóng này có cái gì đúng là ta hỏi một chút lý hoài đức cười ha hả nói xong cứ như vậy lý hoài đức thuận lợi là thái không tìm được rồi tới gần nam la cổ hạng số chín mươi năm tứ hợp viện nhà hơn nữa còn là hai gian phòng mặc dù số chín mươi bảy tứ hợp viện sân đây số chín mươi lăm tứ hợp viện muốn nhỏ một chút nhưng môi trường rất tốt khoảng cách trương hạo nhiên nơi ở rất gần có thể để cho bọn hắn thường xuyên gặp nhau đồng thời chỉ mấy bước đường có cái gì gió thổi cỏ lay thái khôn tiểu tử này tiến đến bảo hộ trương hạo nhiên thì không thành vấn đề lý hoài đức đối với lần này sắp đặt cảm thấy hết sức hài lòng hắn tin tưởng ở ở nơi như thế này không chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh còn có thể nhường thái khôn cùng trương hạo nhiên gìn giữ quan hệ tốt đẹp lời như vậy thái khôn tiểu tử này về sau toàn ra ở thư thái cao hứng như vậy lý bộ trưởng bên ấy thì khẳng định bằng lòng nhìn thấy những thứ này. nghĩ đến đây hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng tiếp đó lý hoài đức tính toán đợi buổi trưa hôm nay thì đem chuyện này nói cho trương hạo nhiên có một số việc hắn có phải không hội giấu g i ế m trương hạo nhiên đâu với lại thì không cần thiết đi giấu g i ế m đây là làm việc tốt cũng không phải làm chuyện xấu còn có hắn vốn là muốn cùng trương hạo nhiên tâm sự thái khôn tiểu từ này nghĩ cho hắn biết một chút thái khôn cùng lý bộ trưởng trong lúc đó có chút đặc thù quan hệ chương bốn trăm hai mươi chín lý hoài đức cảm khái chương bốn trăm hai mươi chín lý hoài đức cảm khái về phần lý hoài đức thân mình những làm này nha kỳ thực cũng không phải thường bình thường rốt cuộc mỗi người cũng là vì mình có thể đạt được tốt hơn phát triển mà nỗ lực công tác rốt cuộc tất cả vì tiến bộ mà mà tiến bộ vật này đâu đại đa số còn phải dựa vào lãnh đạo đến đánh giá lãnh đạo nói ngươi được ngươi mới được lãnh đạo nói ngươi không được kia cơ vốn cũng không được lạc không đúng hắn lý hoài đức đã vào bộ rốt cuộc phó bộ cũng là bộ mặc dù đây chỉ là một trò đùa lời nói nhưng lại phản hồi ra một số người đối với chức vị t â n thăng khát vọng cùng truy cầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thông qua chăm sóc thái khôn tiểu từ này cùng lý bộ trưởng tạo mối quan hệ hành động như vậy thì không gì đáng trách về phần đặc thù chăm sóc có cái gì ghê gớm thì vẹn vẹn thái khôn mấy người ca ca bỏ ra nhiều như vậy thậm chí là bỏ ra sinh mệnh cũng bởi vì những thứ này thái khôn bị lãnh đạo đặc thù chăm sóc thì rất bình thường húng chi bản thân hắn cũng được cho là ưu tú bất luận là tư tưởng phương diện hay là một ít hành vi cá nhân phương diện chỉ riêng trong nhà hắn mấy người ca ca cũng vì nước hy sinh sau đó hắn hay là nghĩa vô phản cố dân thân vào tại bộ đội nay đủ để chứng minh hắn đối với quốc gia cùng nhân dân trung thành cùng với dũng cảm tinh thần đồng thời người còn từng thu được công trạng hạng hai công trạng hạng ba mỗi cái một cái hắn hoàn toàn đáng giá ủng có những thứ này vinh dự do đó nhìn từ góc độ này hắn xác thực đáng giá hùng có những thứ này đãi ngộ đặc biệt có lẽ có người sẽ nói hắn sở dĩ có thể được đến những thứ này vinh dự nói không chừng bởi vì hắn vận khí tốt đụng phải vài vị tốt lãnh đạo đưa cho chăm sóc nhưng trên thực tế nếu như không có hắn tự thân nỗ lực cùng t à i hoa cho dù cho hắn lại cơ hội tốt cũng vô pháp lấy được thành tựu như thế với lại thì trong bộ đội mà nói cái nào có nhiều như vậy chăm sóc không chiếu cố người không được lại thế nào chăm sóc cũng vô dụng bởi vậy có thể nói hắn là nương tựa theo thực lực của mình cùng nỗ lực thắng được những thứ này vinh dự cùng cơ hội cũng không lâu lắm lý hoài đức thì kết thúc đối với hai cái này gian phòng quan sát cũng quay trở về nhà máy gang thép hồng tinh văn phòng lúc này chính vào giữa trưa lúc tan việc khoảng cách nghỉ t r ư a còn mấy phút nữa đi t h i ể u nhiên chúng ta đi mua cơm đi ta có chuyện muốn nói với ngươi lý hoài đức đi tới trương hạo nhiên văn phòng đi cùng lý hoài đức tới t r ư ớ c là trợ lý của hắn kiêm b á t tài hắn cháu ruột tiểu lý đồng chí a là lao l ý a tốt vậy chúng ta đi thứ khôn cùng đi ăn cơm t r ư a nha nói xong trương hạo nhiên đứng dậy cầm lấy bát cơm chuẩn bị rời khỏi đồng thời hắn còn hướng tiểu lý gật đầu tỏ vẻ bắt chuyện qua thấy cảnh này tiểu lý trên mặt t ư ơ i cười có vẻ rất vui vẻ đúng lúc này trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người cùng với mỗi người bọn họ sau lưng hai vị trợ lý cùng nhau tiến về nhà ăn số ba mua cơm nha trụ tử ngươi đang đánh thái đâu đến giúp ta đánh một b á t canh bí lại thêm một phần cả tím xào khoai tây trương hạo nhiên n h i ệ tình t hướng hà vũ trụ chào hỏi ha ha tiểu nhiên ngươi tới rồi hà vũ trụ cười lấy thì cho trương hạo nhiên đánh lấy tương lương thái đồng thời hắn còn cùng lý hoài đức cố ý lên tiếng chào hỏi và lấy cơm thái lý hoài đức liền lôi kéo trương hạo nhiên hồi văn phòng đi tiểu nhiên Ta và người nói à, nguyên、like、Thái khôn Tiểu Tử trưởng biết nhau, có chút quan hệ ở bên trong. A Lai nhau, quan và này Hoài người nói Nguyên Khôn cùng bên Nói xong, có Lý Hoài Đức liền đem sáng hôm nay, hắn cùng Lý hệ Bộ ở đồng ứ c cùng cùng liền Lý lần. điện thoại nội Nhiên nói sáng nay, hắn trưởng thông toàn dung, Trương đem đ hôm một Hạo Bộ bộ thời hắn còn đem vừa nãy tự mình cho thái khôn tiểu t ử này tìm nhà cùng nhìn xem nhà việc này nói ra a còn có những thứ này chuyện ở bên trong đâu trương hạo nhiên vẻ mặt sững sờ nói đúng vậy a ai có thể nghĩ tới đấy nếu không phải lý bộ trưởng hôm nay nhường ta chiếu cố tốt thái khôn tiểu từ này ta còn thật không biết chẳng qua a ngươi khoan hãy nói thái khôn tiểu tử này thì xác thực đáng giá hai chúng ta tiến hành một ít đặc thù chăm sóc này có thể nói là toàn gia anh hùng a n h i n g ta nhớ tới lúc trước trên chiến trường thời gian lý hoài đức cảm khái vạn phần nói xong nhớ lại làm sơ chương 430, cựu thế mối thủ muôn đ ờ i có thể báo chương 430, cựu thế mối thủ muôn đ ờ i có thể báo ồ lão lý ngươi này trước kia tại chiến trường chuyện nên có rất nhiều đều không có nói quá a vừa vặn này anh hùng sự tích nói cho ta nghe một chút thôi chương hạo nhiên trên mặt vui vẻ nói xong có cái gì dễ nói chúng ta những n à y còn sống trở về người còn không phải thế sao cái gì anh hùng những kia trên chiến trường không có thể trở về tới mới thật sự là anh hùng tiểu n h ư đấy chiến trường tàn khốc nơi g ư là không biết lặc khá tốt chúng ta đánh thắng này hòa bình thời gian kiếm không dễ à lao lý lâm vào trong hồi ức ta nhớ được à làm sơ có khá nhiều hương thân đem trong nhà hài tử đưa đến chúng ta nơi này cuối cùng không biết có bao nhiêu đều không thể trở về nhà có chút địa khu lão bách tính trong nhà cuối cùng có thể thì chỉ còn lại cái độc miêu miêu thậm chí có chút trong nhà nha mấy đứa bé tất cả đều hy sinh ở tiền tuyến thật thất cựu không gia đình có khối người nha và quốc gia chúng ta lúc nào phát triển tranh thủ nhất định trước diệt đi tháng ngày cựu thế mối thủ còn có thể bạo ư mặc dù luôn lời thế nhưng quốc c ử u gia hận khẳng định hội trả lại thanh âm của hắn tràn đầy cảm khái cùng đau buồn phẫn nộ giống như về tới cái đó chiến hỏa bay tán loạn nhân đại trương hạo nhiên lẳng lặng nghe trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm trạng hắn hiểu rõ chiến tranh mang tới đau xót không cách nào ma d i ệ t nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc quốc gia nhất định sẽ càng ngày càng cường đại nhường đã từng địch nhân trả giá đắt lao lì a việc này khẳng định biết quốc gia chúng ta nhất định sẽ trở lên cường đại dân tộc trung hoa vĩ đại phục hưng nhất định sẽ thực hiện đến lúc đó Cái gì quốc cửu gì r đương ạ nhiên trương hạo nhiên như thế kiên định rất bình thường rốt cuộc có tương lai ký ức quốc gia cường đại lên hắn đã nhìn thấy về phần vĩ đại phục hưng đâu hắn có không giống nhau cách nhìn như thế nào dân tộc vĩ đại phục hưng không nói khai cương khuếch thổ ít nhất là thu phục đất mất kia một loại vậy làm sao nhìn cũng phải khôi phục lại trước kia một diệp hải đường đi đồng thời đối với một ít quốc cựu gia hận còn phải có thể trả thù đi qua đây mới thật sự là dân tộc vĩ đại phục hưng ừm nhất định sẽ không nói trước chuyện này quái thương cảm lập nói chút cái khác đi nói thật cho dù không có lý bộ trưởng dặn dò chúng ta s ư ở n g cũng phải chiếu cố tốt thái khôn tiểu từ này này là phải làm vừa lâm vào thương cảm lý hoài đức lập tức nói sang chuyện khác nói xong không nghĩ lại thảo luận về chiến tranh sự tình hắn hiểu rõ chiến tranh mang tới đau khổ cùng làm hại cho nên không muốn lại để mọi người đắm chìm trong trong bị thương được vậy liền không trò chuyện, chuyện này lão lý ngươi lời nói này rất đúng này cũng là cần phải trương hạo nhiên phụ h o ạ n hắn đã hiểu lý hoài đức tâm tình đồng thời cũng cảm thấy trong nhà máy xác thực nên chiếu cố thật tốt thái khôn người trẻ tuổi này rốt cuộc thái khôn thì là một người mới với lại thì loại tình huống này nhất định phải chiếu cố tốt ta chẳng qua hắn không có nghĩ tới là lý hoài đức người này theo phim truyền hình bên trong nhìn lấy thì không giống như là người tốt đấy không ngờ rằng còn có dạng này một mặt đương nhiên trương hạo nhiên có thể đã hiểu kim vô túc xích nhân vô hoàng nhân là người chắc chắn sẽ có khuyết điểm chắc chắn sẽ có nhìn không mặt tốt nhưng mà theo trên chiến trường xuống có mấy cái không thống hận thắng này có mấy cái không chân quý này kiếm không dễ hòa bình rốt cuộc nay từng cọc từng cọc từng kiện đều tại nước ta cận đại trong lịch sử mặt ghi chép đâu đây là cái gì n à y là không thể nào quên lịch sử x ỉ nhục cũng là mang thủ bản phải trả tiếp đó văn phòng bầu không khí trở nên hơi có chút trầm thấp có thể là vì vừa mới lời đàm luận đề tương đối nghiêm túc đi chẳng qua rất nhanh lý hoài đức cùng trương hạo nhiên hai người liền bắt đầu trò chuyện dạy rồi cái khác thoải mái vui sướng chủ đề t h như trong nhà máy cái khác chuyện lý thú riêng phần mình trong nhà phát sinh chuyện lý thú các loại theo trọng tâm câu chuyện xâm nhập văn phòng bầu không khí dần dần h ò a hoãn náo nhiệt một ít không có lúc trước nặng như vậy khó chịu cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua hai người vừa trò chuyện một bên ăn cơm ngẫu nhiên phát ra một hồi cởi mở tiếng cười trong lúc vô tình bọn hắn đã ăn xong cơm trưa còn nghỉ ngơi một lát lúc này lý hoài đức cảm thấy lúc không còn sớm thế là đứng dậy chuẩn bị hướng t r ư ơ n g hạo nhiên cá o biệt trong đoạn thời gian này hắn đã đem châu có cần nói rõ ràng sự việc cũng ký càng đ i ệ nói cho đối phương biết tốt tiểu nhiên chúng ta thì trò chuyện rất thời gian dài nên nói chuyện ta cũng đều nói cho ngươi biết vậy ta liền đi về trước chờ chút ngươi hảo hảo ngủ cái ngủ chưa dưỡng đủ tinh thần buổi chiều còn phải tiếp tục cố gắng công tác đâu lý hoài đức vừa cười vừa nói không sao hết lao lý ta biết á vậy ngươi trở về đi thì nghỉ ngơi thật tốt một hồi trương hạo nhiên mỉm cười hồi đáp tỏ vẻ hiểu rõ lý hoài đức nghe xong thỏa mãn gật đầu nhưng sau đó xoay người đi ra văn phòng trợ thủ của hắn tiểu lý theo sát phía sau cùng nhau rời khỏi nơi này đợi đến lý hoài đức sau khi rời khỏi trong văn phòng chỉ, chỉ còn lại trương hạo nhiên cùng từ k h ô n hai người bọn hắn lướt nhau sau đó ăn ý bắt đầu sửa sang lại mặt bàn đồng thời đem đã dùng qua bộ đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ tất cả thu thập thỏa đáng về sau hai người nằm sấp trên bàn bắt đầu nghỉ ngơi nay đã trở thành bọn hắn mỗi ngày quen thuộc nếu không ngủ trưa tất cả buổi chiều đều sẽ cảm thấy mặt thù mày trao về phần ghế s o f a cái gì trương hạo nhiên văn phòng không có cho dù nếu như mà có vậy cũng đ ú n g bang bang cứng rắn cái chủng loại kia ngủ được thì không thoải mái lúc này dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy tiến gian phòng cho người ta một loại ôn hòa cảm giác t h ư thích nương theo lấy ngoài cửa sổ rất nhỏ tiếng gió bọn hắn dần dần bước vào mộng đẹp hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh khó được cùng thả lòng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm k thời gian thoáng qua liền mất rất nhanh đã đến xế chiều giờ làm việc trương hạo nhiên theo buồn ngủ bên trong sau khi tỉnh lại dùng sức lắc lư mấy lần đầu cố gắng để cho mình t h à n h tỉnh một ít sau đó liền nhanh chóng đầu nhập vào buổi chiều trong công việc theo thời gian trôi qua trong lúc vô tình một ngày làm việc thời gian đã kết thúc tan tầm thời khắc tiến đến đi rồi tiểu khôn tan việc mau đem văn kiện tài liệu thu thập xong về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt trương hạo nhiên vừa sửa sang lại trong tay vật phẩm một bên kêu gọi từ khôn nói xong hắn dẫn đầu đi ra văn phòng được rồi nhiên ca từ khôn sảng khoái đáp lại nói t trận trận hôm nay sao không thấy tam đại ra tại cửa chính chờ lấy đâu trương hạo nhiên có chút bồn trồn ngày bình thường diêm phụ quý cuối cùng sẽ tại cửa ra vào chào hỏi hắn nhưng hôm nay lại chưa thấy người cái này khiến hắn cảm thấy rất không quen ha <cười> ha tiểu tử ngươi thế nào trương a gia không canh m môn đại đầu, lại được lại giữ ngươi nhiên. không ngược không ở tự t hạo nhiên vừa nói một bên hướng phía trong phòng đi đến suy nghĩ một lúc tiểu nhiên ngươi đủ rồi cả kinh một mới lý thư hiểu theo phòng bên trong đi ra nhìn thấy nhà mình nam nhân về sau nhịn không được lửa một cái nghe được vợ lời nói trương hạo nhiên cười hắc hắc lộ ra một bộ lấy lòng dáng vẻ hắc hắc vợ ngươi đây là thẹn thùng sao lý thư hiểu tức giận t r ừ n g mắt liếc trương hạo nhiên sau đó bất đắc dĩ lắc đầu t ố t tiểu nhiên vừa vặn ngươi hồi đến ta nói cho ngươi sự kiện về thái khôn kết thân sự việc con gái người ta đã đáp ứng ồ thật sự sao vậy thì tốt quá k i u kết thân thời gian gặp mã quyết định đến không có trương hạo nhiên vẻ mặt hiếu kỳ hỏi lý thư hiểu gật đầu một cái hồi đáp ừ định thì giống chúng ta trước đó nói như vậy định tại tuần này chủ nhật ngươi lợi lát nữa đi cùng tiểu k h ô n nói một chút n h ư n g hắn chuẩn bị cẩn thận một chút mặc kệ thế nào cũng muốn hơi trang điểm trang điểm một chút chính mình ăn mặc tinh thần một ít như vậy mới có thể cho cô nương người ta lưu hạ một cái ấn tượng tốt nha trương hạo nhiên nghe xong vội vàng đáp được lặc vợ yên tâm đi ta sẽ nói với hắn đúng nếu không để ta muốn giúp hắn tham lưu một chút xem hắn làm sao mặc được tinh thần một ít lý thư hiểu liếp một cái trương hạo nhiên hơn dỗi nói được rồi tiểu nhiên ngươi đừng lo lắng vớ vẩn chính hắn có chủ ý ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy chỉ cần hắn có thể thu thập được sạch sẽ gọn gàng là được rồi lại nói việc này mẹ ta thì sẽ hỗ trợ nhìn đâu ngươi yên tâm đi lý thư hiểu nói như vậy cũng là không có cách nào chủ yếu là nhà mình nam nhân thẩm mỹ có đôi khi cho người cảm giác quá đặc biệt l i ê n sợ đến lúc đó cho thái khôn phối hợp mặc không nhiều phù hợp này sẽ không tốt đừng đem chuyện không thể chậm trễ trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ sau đó nói hiểu rõ vợ bất quá ta nghĩ tiểu khôn kết thân lúc nên chủ động một chút rốt cuộc lần này thế nhưng hắn lần đầu tiên kết thân đến lúc đó đừng để người cô nương chủ động này không nhiều lễ phép lý thư hiểu n h u n h u mày suy nghĩ một lúc tự hỏi một lát sau nói ra việc này ngươi cùng hắn nói một chút thôi dù sao ngươi cũng là người từng trải trương hạo nhiên vô vô bộ ngực bảo đảm nói không sao hết vợ giao cho ta đi ta lát nữa tìm cơ hội nói chuyện với hắn một chút tâm tìm hiểu một chút ý nghĩ của hắn sau đó lại căn cứ tình huống thực tế cho ra đề nghị tin tưởng tiểu không chủ nhật kết thân việc này chắc chắn sẽ không nhường chúng ta thất vọng lý thư hiểu hơi cười một chút ôn nu nhìn trương hạo nhiên ừ n tiểu nhiên ngươi nói đúng hy vọng tiểu k h ô n có thể thuận lợi tìm thấy thuộc tại hạnh phúc của mình trương hạo nhiên ôm lý thư hiểu bà vai an ủi yên tâm đi vợ mọi thứ đều hội sẽ khá hơn với lại ta tin tưởng tiểu k h ô n nhất định năng lực gặp được cái đó người thích hợp nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng trong mắt tràn đầy c h ờ mong cùng chúc phúc đúng rồi vợ ngươi đây là một tin tức tốt vậy ta thì cùng ngươi nói một tin tức tốt trương hạo nhiên vừa nói một bên gìn giữ thần bí ồ nói một chút lý thư hiểu vẻ mặt tò mò hỏi tham nàng trận to mắt nhìn trượng phu trương hạo nhiên trong lòng tràn đầy trờ mong trương hạo nhiên thần bí cười cười sau đó nói ha Thái ô n tiểu tử phối việc này nhà phân này n làm đã x o g Lao lý lý tự m ì như cho hắn chọn nhà đô. Ừ, cũng là lý giám đốc. hắn nhà Hắn ứng, là đô giám lý vui t ơ i hớn hở hướng vợ lý thư hiểu giải thích. Như thế ư như hiểu thích. h giải t Ừm, nào là lý giám đốc tự mình chọn có chuyện gì vậy lý thư hiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc nét mặt trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ ở trong đó rốt cục có cái gì nguyên do đâu trương hạo nhiên thấy vợ tốt như vậy kỳ thì không thừa nước đục t h ả c â u tiếp tục nói ha ha việc này ta và ngươi nói nha đúng lúc này hắn liền đem thái k ô n có thể cùng bộ luyện kim lý bộ trưởng biết nhau việc này nói cho vợ lý thư hiểu nghe được tin tức này về sau lý thư hiểu kinh ngạc được không n g ầ m m i ệ n g được nàng khó có thể tin hỏi thật sự sao đây thật là thái ngoài ý muốn chẳng qua như vậy cũng tốt thái khôn đứa nhỏ này s á t thực rất ưu tú công tác nghiêm túc trách nhiệm làm người an tâm chịu làm bây giờ còn biết nhau lý bộ trưởng kia phía, phía sau thì có người giúp đỡ thì rất tốt trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng đúng vậy à thái khôn tiểu tử này quả thật không tệ bất quá chúng ta vẫn là phải khiêm tốn một ít rốt cuộc loại quan hệ này không thể tùy tiện tuyên dương ra ngoài với lại nếu để cho người khác biết chuyện này chỉ sợ cũng phải nhường tiểu k h ô n có chút áp lực cho nên chúng ta tận lực không muốn cho tiểu tử này đem lại bối rối ôi yên tâm đi ngươi loại sự tình này ta còn cần ngươi nói tiểu chắc chắn sẽ không dù sao mặc kệ tiểu gì tiểu k h ô n nhà thì hắn một độc miêu miêu cha mẹ của hắn khẳng định hy vọng hắn năng lực thành ra chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ tốt coi như là làm việc tốt rồi lý thư hiểu cảm khái nói trương hạo nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của vợ tỏ vẻ đồng ý bọn hắn tình cảm chân thực cũng hy vọng thái khôn có thể thuận lợi tìm thấy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng vượt qua hạnh phúc mỹ mãn đời sống mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết thái khôn tương lai một nửa khác là ai nhưng bọn hắ thái khôn tiểu t ử này làm người không sai nhất định sẽ gặp được cái đó người thích hợp mà hai người bọn họ một có thể nói là làm đại ca người một cũng có thể coi là đại tẩu đều sẽ yên lặng chúc phúc thái khôn hy vọng hắn có thể hạnh phúc vui vẻ đúng vậy a việc này chúng ta phải tận điểm tâm vợ vậy ta hiện tại liền đi cùng thái khôn tiểu t ử này nói nói chuyện này trương hạo nhiên hỏi đến sao đúng đến lúc đó chủ n h ậ t gặp mặt vậy nếu là hai người nhìn xem vừa ý giữa chưa được lưu người cô nương ăn cơm đi trương hạo nhiên hỏi tiếp ăn cơm việc này làm thế nào nhiều tiểu khôn mang theo cô nương đi nhà hàng quốc doanh sao hay là nói nhà ta giúp đỡ làm trương hạo nhiên nói ra nội tâm hoang mang ừ n việc này nhường chính tiểu k h ô n quyết định đi ngươi xem đó mà làm dù sao kiểu gì đều được lý thư h i ể u hồi đáp sao đúng nếu tiểu k h ô n dự định ở bên ngoài ăn ngươi xem một chút trong tay hắn k e m thịt cái gì có đủ hay không chưa đủ cho hắn thêm chút lý thư h i ể u nhắc nhở lấy trợ phu người ta tiểu k h ô n cùng ngươi thời gian dài như vậy bây giờ có thể coi là và thân đệ đệ không sai biệt lắm cái k i a giúp chúng ta liền giúp sấn điểm lý thư hiệu thông tình đạt lý nói t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai cho thái k h ô n đem lại tin tức tốt t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai cho thái k h ô n đem lại tin tức tốt thành việc này ta sẽ tùy ngươi yên tâm đi trương hạo nhiên nhìn qua vợ lý thư hiểu tâm trạng sung sướng nói đúng lúc này trương hạo nhiên nói tiếp vậy ta hiện tại đi cùng tiểu khôn nói một chút này hai chuyện tốt cũng làm cho tiểu tử này cao h ứ n g một chút đi thôi đi thôi lý thư hiểu khoát khoát tay nói xong ra hiệu hắn có thể đi sau đó trương hạo nhiên liền ra cửa hướng phía thái khôn chỗi trong phòng đi đến vừa đến đông xuyên đường ốc tiền về cửa trương hạo nhiên liền đối với trong phòng hô một tiếng tiểu khôn ở nhà đâu ở đây ở đây n h i ê n ca mau và o ngồi thái khôn nghe thấy giọng trương hạo nhiên nhanh chóng t ừ trong nhà đi ra kêu gọi đối phương ta ngày hôm nay mang cho ngươi đến rồi hai một tin tức tốt hh trương hạo nhiên vẻ mặt thần bí nói xong đồng thời hướng trong phòng đi đến tin tức gì tốt nha thái khôn tràn đầy tò mò hỏi cho ta chuyển cái ghế dựa đến đúng rồi lại rót c h é n trà trương hạo nhiên làm bộ một bộ đại gia thức bộ dáng sau đó hai người l i ế c nhau một cái trương hạo nhiên nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha được rồi đùa với ngươi nay thứ một tin tức tốt đâu chính là người kết thân việc này đã định tốt chủ nhật công viên cảnh sơn cùng người cô nương gặp mặt nếu tuần lễ trời không mưa ra thái dương lời nói vậy liền tại công viên cảnh sơn trái lại chính là đến chúng ta tứ hợp viện gặp mặt trương hạo nhiên nói xong chuyện thứ nhất thì nhìn thái khôn tiểu t ử này còn cho đối phương nháy mắt ra hiệu phảng phất là đang hỏi kiểu gì có cao hứng hay không nha thái khôn nghe xong đầu tiên là s ữ n g s ờ lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười mừng rỡ hắn không nghĩ tới nhanh như vậy tẩu tử lý thư hiểu bên ấy nhanh như vậy thì cho hắn định tốt kết thân việc này hơn nữa còn là tại công viên cảnh sơn như vậy một sinh đ ẹ chỗ trong lòng không khỏi bắt đầu đ ước mơ cùng ra mắt đối tượng gặp mặt c h ẳ n g cảnh đương nhiên lúc này công viên cảnh sơn môi trường cảnh s á t cũng không thế nào nghi nhân rốt cuộc mới ba tháng nha tứ cựu thành thiên còn có một chút lạnh mà trương hạo nhiên đâu nhìn thái k h ô n như vậy phản ứng ở một bên cười cười không nói lời nào thuần việc vui người n h i ê n ca kết thân việc này việc này nhanh như vậy thì định tôi ta ta này còn chưa điểm chuẩn bị tâm lý đâu phản ứng thái khôn nhìn nhiên ca ở một bên trực nhạc lập tức ngượng ngùng nói xong trương hạo nhiên thấy thái k h ô n như vậy phản ứng cười lấy vô vô bờ vai của hắn nói tiếp được rồi tiểu tử ngươi còn lại quá đại lao ra nhăn nhăn nhó nhó làm gì vậy đau nhức nhanh một chút được không con gái người ta nghe nói cá nhân của ngươi tình huống cũng chủ động nói muốn cùng ngươi gặp mặt một lần trò chuyện chút thế nào ngươi so với người cô nương còn nhát gân đâu ngươi nếu sợ vậy coi như ta không cùng ngươi đã nói chuyện này à? trương hạo nhiên tiếp tục đùa nhìn thái khôn rất rõ ràng đang t r e o g ẹ o nhìn đối phương thái khôn liền vội vàng khoát tay nói kha c a n h i ê n c a ta chân không phải sợ sệt chỉ là không ngờ rằng năng lực nhanh như vậy kết thân việc này thì định xuống trương hạo nhiên cười cười nói ra thế nào ngươi còn tưởng rằng kết thân cái gì sự tình hiếm lạ nhi hay sao hiện tại không phải đều là như vậy tuyệt đại đa số cũng là thông qua kết thân biết nhau vô vô luôn luôn với khôn lại vị cô nương này điều kiện rất không tồi mấu chốt là tẩu thử ngươi đem ngươi tình huống căn bản cùng con gái người ta nói người cô nương đối với ngươi thật hài lòng này có cơ hội thì đi gặp đều lớn cả không phải còn nhỏ ngươi suy nghĩ một chút trong nhà người phụ mẫu vẫn chờ ông cháu trai đấy ngươi thì không muốn để cho bọn hắn cao hứng một chút thái khôn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý sau đó lại hỏi nhiên ca nếu chủ nhật trời trong lời nói vậy chúng ta chính là đi công viên cảnh sơn gặp mặt sao trương hạo nhiên gật đầu hồi đáp đúng vậy ngươi trước giờ an bài tốt thời gian đến lúc đó cũng không nên đến chế n h à đúng nhớ phải hảo hảo trang điểm trang điểm xuyên cũng lên tinh thần một chút và đến lúc đó ta để cho ta mẹ qua tới cho ngươi nhìn một cái xem xét xuyên thành loại nào phù hợp một ít thái khôn hưng phấn gật đầu trong lòng mạo xưng ơ đầy mong đợi rốt cuộc cái này có thể là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên kết thân mặc dù có chút khẩn trương nhưng cùng lúc thì cảm thấy mười phần mới lạ t r ư ơ n g hạo nhiên thấy thế c ư ờ i lấy nhắc nhở được rồi ngươi cũng đừng quá khẩn trương tuy nói là đây là kết thân nhưng vẫn là thả lòng điểm coi như là biết nhau bằng hữu nha về phần có thể thành hay không và gặp mặt đến lúc đó biểu hiện tốt một ít năng lực thành tốt nhất không được thì kế tiếp chớ suy nghĩ quá nhiều bất quá ta cảm thấy nhìn thành khả năng tính rất lớn cô nương này ưa thích làm qua mình mà ngươi lại phù hợp điểm này tăng thêm ngươi người nhìn thì tinh thần dài không tệ x o á y tiểu từ một nhất định có thể bị coi trọng trương hạo nhiên nói xong còn cười cười thái khôn cảm kích mà liếc nhìn trương hạo nhiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải thật tốt nắm chắc cơ hội này đồng thời hắn còn cảm khái một câu hy vọng chủ nhật là ngày nắng cũng đừng trời mưa này nếu trong sân gặp mặt vậy coi như q u á i lung túng lặc là người cũng phải hỏi một chút tình huống gì ha ha lời này của ngươi ngược lại là có lý nói thật người trẻ tuổi kết thân gặp mặt cái gì hay là tại bên ngoài tốt một chút này nếu tại chúng ta trong sân gặp mặt đấy kia chân quá xấu hổ quê nhà hàng xóm kia cơ bản cũng chặn tại cửa ra vào hướng phía trong phòng đầu nhìn xem ngươi suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không trương hạo nhiên cười lấy trả lời đúng đúng đúng là như vậy cùng nhìn tựa như con khỉ đâu thái k h ô n nói xong gấp tiếp theo nói câu hy vọng chủ nhật khác trời mưa cũng đừng hạ nhiệt độ cái gì tốt nhất trời trong hắn là thật lo lắng vì thời tiết nguyên nhân cuối cùng dẫn đến kết thân địa điểm do công viên cảnh sơn biến thành cái này một mình ở số chín mươi lăm trong tứ hợp viện hắn nghĩ đến lúc đó người hàng xóm này qua tới nhìn một cái cái đó hàng xóm tới hỏi một chút kia thật là quái phi não thành nhìn xem tiểu tử ngươi như vậy nếu thật là đi công viên cảnh sơn gặp mặt nếu nhìn xem vừa ý vậy khẳng định là mang ra mắt đối tượng đi đến trong tiệm ăn cơm mà sẽ không tại chúng ta trong viện đầu ăn cơm chưa đúng không tia trên người ngươi tem thịt có đủ hay không trương hạo nhiên vừa nói xong lời này suy nghĩ một lúc không chờ đối phương mở miệng thì móc túi quả nhiên liền nghe hắn tiếp theo nói câu được rồi không cần hỏi tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi trước đó một sống qua ngày nghĩ thế nào ăn thì thế nào ăn xem chừng không nhiều đủ chẳng qua có tốt kiếm tiền còn biết hướng trong nhà gửi một ít trở về phụ cấp gia dụng ngược lại là cái hiếu thuận hải tử ta chỗ này có cho ngươi vừa nói một bên rút mấy tờ tem thịt cho đối phương nhưng ca đừng đừng đừng ta chính mình kết thân mang cô nương đi tiệm cơm ăn cơm thế nào còn có thể muốn ngươi cho tem t h ị ta t không có được hay không thái k h ô n thấy thế lập tức k h o á t k h o á t tay cự t u y ệ t nói được rồi tiểu tử ngươi nhìn thấy cùng ta thân đệ đệ không sai b i ệ t lắm này đại ca cùng tiểu đệ đồ vật thế nào không thể nhận ta lặp lại lần nữa đại lao ra k h ắ c nhăn nhăn nhó nhó, cho ngươi ngươi thì tiếp lấy trương hạo nhiên hướng về phía thái k h ô n nói xong đồng thời hai con mắt trực câu câu chằm chằm vào đối phương được được được ca ta tiếp lấy còn không được mà thái k h ô n đành phải đưa tay nhận lấy những thứ này phiếu sao không đúng a ca, thịt này phiếu hơi nhiều a còn có trong này thế nào còn có năm tấm chương vẽ xem phim đâu thái khôn cả kinh một mới nói ừ m g năm tấm vẽ xem phim ta xem một chút t r ư ơ n g hạo nhiên không có đi xem kem thịt kem thịt cái gì đều là lúc trước hắn chuẩn bị xong chính là nghe thấy này năm tấm vẽ xem phim hắn hơi nghi hoặc một chút À, này vẽ xem phim a trước đó theo lão lý kia cầm chính là theo chúng ta xưởng lý giám đốc trong tay đầu cầm còn chưa quá thời hạn vừa vặn ngươi chính mình lưu hai tấm chủ nhật dẫn người cô nương đi xem phim chiếu rạp cái gì nói xong trương hạo nhiên rút ra ba tấm vẽ xem phim cho đối phương lưu lại hai tấm t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba thái khôn cảm kích t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ba thái khôn cảm kích n h ư n ca này vẽ xem phim cũng đừng có được rồi được rồi ta ta còn là thu cất đi thái khôn vừa muốn cự tuyệt dù sao đối phương đã cho hắn nhiều như vậy tem thịt hắn cảm thấy có chút nhiều chẳng qua hắn lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy trương hạo nhiên v ẽ mặt bất tiện theo dõi hắn rõ ràng là cảm thấy hắn muốn cự tuyệt tới rất không cao hứng thái khôn trong nháy mắt liền ý thức đến mình nói sai vội vàng sửa lại nói n h i ê n ca ý tứ của ta đó là ngài cho con tin của ta thực sự quá nhiều rồi ta đều không có ý tứ thu trương hạo nhiên lúc này mới thỏa mãn nợ nụ cười vỗ vô, vô thái khôn bạ vai an ủi khắc khách khí với ta chúng ta đều là huynh đệ thái khôn nghe lời này trong lòng ấm áp hắn hiểu rõ trương hạo nhiên là thật tâm coi hắn như bằng hữu làm thân đệ đệ thế là hắn quyết định không chối từ nữa trực tiếp tiếp nhận rồi phần hào ý này này mới đúng mà thì hai tấm vẽ xem phim mà thôi lại không muốn tiền gì mang theo con gái người ta xem thật ký chàng phim chiếu dạp tốt bao nhi lại nói ta theo l y giám đốc cầm trong tay năm tấm cho ngươi hai tấm còn có ba tấm nha trương hạo nhiên lập tức thoải mái đại cười nói ừ mừng tốt nhiên ca đa t ạ thái khôn cảm động hết sức nói nặng nề gật gật đầu h ả o h ả o kết thân tranh thủ cho người ta cô nương một cái ấn tượng tốt s ớ m chút thành ra đây là đại sự trương hạo nhiên nói nghiêm túc nhìn những thứ này đột nhiên trừ ư ơ ra cái tin tức tốt này còn có một cái đâu có muốn biết hay không nhìn lại thừa nước đục thả câu trương hạo nhiên thái khôn thì không tức giận rất là phối hợp hỏi đến nhiên ca đây còn phải nói ta khẳng định muốn biết ta ngươi nói một chút thôi nghe nói lời này trương hạo nhiên vô cùng hài lòng gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói chính là tiểu tử ngươi vấn đề phòng ở đã giải quyết chờ ngươi kết thân việc này thành m ẫ u chốt chứng kết một lúc trực tiếp thì có phòng ở mới ở đúng chuyện này là lý giám đốc cho ngươi g i ú p một tay đến lúc đó ngươi đi hảo hảo cảm ơn người ta sẽ không cần mang vật gì đi lý giám đốc người này cũng không thiếu cái quái gì thế không cần thiết mang những thứ này lại là lý giám đốc a đây là vì cái gì đâu thái khôn đầy trong đầu hoang mang tò mò nhìn trương hạo nhiên ôi cái này có thể có cái gì vừa mới bắt đầu ta cùng lao lý nói cho ngươi phân phối nhà ở chuyện này rốt cuộc làm sơ ngươi là trong bộ phái xuống bây giờ đã đến kết hôn n h â n kỷ là lúc cho ngươi phân phối xong nhà ở sau đó thì sao lao lý thì gọi điện thoại cùng trong bộ nói kết quả à, không ngờ rằng là lý bộ trưởng cũng làm cho chúng ta lý giám đốc hảo hảo chiếu cố một chút ngươi không nhìn ra nha lý bộ trưởng đối với tiểu tử ngươi rất tốt mà trương hạo nhiên làm bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói xong a lý bộ trưởng a kia ta biết rồi nhìn tới lý bộ trưởng còn nhớ ta đại ca đâu bây giờ đem phần này chăm sóc phóng tại trên người ta đến rồi thái khôn vừa nói một bên cạnh hồi tưởng lại nhà mình đại ca ồ được rồi nhìn xem ngươi khó thụ như vậy ta thì không hỏi dù sao tiểu tử ngươi nhớ ký a có nhiều như vậy quan tâm ngươi người nắm lấy cho thật chắc gặp phải thích hợp cô nương liền hảo hảo cùng nhìn nhìn xem nếu nói chuyện đến cảm thấy năng lực cùng nhau sống qua ngày vậy liền sớm chút quyết định đến biết không trương hạo nhiên thật tâm thật ý nói xong ư m ừ n nhiên ca việc này ta hiểu rồi Hà, dì, kỳ thực lý bộ trưởng chiếu cô ta cũng là bởi vì ta đại ca trước tiên là tại dưới tay hắn làm thai sau đó ta đại ca hy sinh tại t i ề n tuyến nhưng mà hắn còn nhớ ta đại ca đấy đợi đến ta cũng đi trong bộ đội làm lính khi đó còn chưa tình cờ gặp lý bộ trưởng không có nghĩ rằng sau đó trời xui đất khiến giới cùng lý bộ trưởng thấy vậy một lần mặt đơn giản trò chuyện một chút làm lúc liền rõ ràng ta đại ca trước kia là của hắn binh do đó hắn mới biết đối với ta chiếu cố như vậy thái khôn cảm xúc rất sâu nói đương nhiên chính hắn thì hiểu rõ trừ đó ra còn có một số đồng dạng trọng yếu hơn nhân tố tỷ như, như trước đó nói thái khôn tiểu tử này bây giờ là trong nhà dòng ậ p đinh chỉ bằng nhìn nguyên nhân này lại thêm lý bộ trưởng quen biết thái khôn hiểu rõ người này là chính mình trước kia dưới tay binh thân đệ đệ vậy khẳng định sẽ đối nó、no、có một phen c h i ế u cố kỳ thực loại sự tình này rất bình thường dù sao không phải quản lúc nào đều là ân tình xã hội nha thậm chí là dĩ vang nói tới phương tây một ít quốc gia đại đa số lúc không có người nào tình cảm hiểu đời cái gì cuối cùng đâu đều là nói mỏ bằng không h o c kim tiểu tử này không phải hướng lò lì đảo chạy làm gì h à n toàn thân trừ ra đầu góc năng lực tự hỏi đầu lưỡi có thể động cùng địa phương khác có thể động sao cho nên nói trước kia có ít người nói hoa kim đến rồi chúng ta này cũng cao thấp được kính hai chén rượu lại đi kỳ thực thì không hẳn vậy bởi vì người ta tại chính bọn họ bên ấy đồng dạng là như thế ư mừng không sao tình cờ gặp trước kia phía dưới của mình minh thân đệ đệ nghị chiếu cố m ộ t hai thì rất bình thường ngươi à thì đừng nghĩ nhiều lúc không có chuyện gì làm thì tranh thủ đi trong bộ cùng lý bộ trưởng gặp mặt một lần tâm sự cái gì việc này lý bộ trưởng thì cùng giám đốc đã từng nói đ ú n g và lúc nào ngươi kết hôn việc này định xuống còn nhớ cùng lý bộ trưởng nói một chút đến lúc đó hắn không nhất định sẽ tới nhưng mà cho lời chúc phúc của ngươi khẳng định sẽ tới trương hạo nhiên cười ha hà nói xong ừ mừng nhiên ca ta nhớ kỹ thì cảm ơn ngươi vì ta kết hôn có nhà ở việc này nhường lý giám đốc giúp đỡ thái khôn chân thành đối với trương hạo nhiên vị đại ca kia ngỏ ý cảm ơn đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì tò mò hỏi một câu đúng rồi nhiên ca phân phối nhà là tại chúng ta số chín mươi lăm tứ hợp viện sao ta nhớ được chúng ta trong sân không giành nhà à vậy sau này ta còn thế nào bảo hộ ngươi nha thái khôn nói ra chính mình nội tâm hoang mang t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn trương hạo nhiên hoảng hốt một chút tiểu tử ngươi thật lạ trương hạo nhiên cười lấy lắc đầu thế nào liền nghĩ bảo hộ ngươi nhiên c a ta à được rồi ngươi nha trước tiên nghĩ tốt kết thân việc này này mới là cuộc sống đại sự về phần bảo hộ ta việc này đâu n à y có cái gì à nhiều năm như vậy đều không có đi ra một vấn đề lo lắng cái gì đấy trương hạo nhiên cười đến vô cùng s á n lạ đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng rốt cuộc thái k h ô n tiểu tử này là chân tâm thật ý địa quan tâm chính mình à loại sự tình này nào có cái gì ẩn hiện đi ra vấn đề à nếu như chờ xảy ra vấn đề đây mới thực sự là vấn đề lớn l ặ n n h ư n ca ngươi hay là cùng ta nói một chút chuyện g i sao đi có phải hay không trong bộ dự định biến thành người khác đến bảo hộ ngươi có phải hay không cũng bởi vì ta muốn cân nhắc thành ra việc này nha thái khôn cao mày mặt mũi tràn đầy sầu lo nói hắn được phái tới bảo hộ trương hạo nhiên đã nhiều năm như vậy cùng trương hạo nhiên lý thư hiểu trung đụng được như cùng một nhà người bình thường tự nhiên mười phần không bỏ với lại trương gia cả một nhà cũng đã sớm đem hắn coi là thân nhân phần tình nghĩa này nhường hắn rất cảm thấy chân quý về p h ầ n loại cảm giác này làm sao tới đó còn cần phải nói nha cảm động lây đến đây chứ đã nhiều năm như vậy trương gia toàn ra đối với hắn làm sao này mỗi người mỗi tiếng nói cử động đều có thể cảm thụ ra tới được rồi được rồi tiểu tử ngươi thật là thế nào Có chân cho khác phải phái tiếp hay không nếu trong bộ chân dự định một người tiếp theo đem người cho thay. thành hộ bảo người người Lại biến thành người khác đến bảo hộ ta, nếu trong đến một bộ dự đem việc ậ y n g ư ơ thì không có ý định đi kết thân. kết không định không định hôn Cũng muốn có có ý ý đi đi i v này à là này nha. Tiểu tử ngươi thật Tiểu là... tử tốt, việc này không cần lo lắng ta đã nhường lý giám đốc cùng phía trên phản ứng không có ý định thay người trong bộ hiện nay thì đồng ý về phần cho ngươi phân phối nhà ngay tại chúng ta sắt vách sắt vách số chín mươi bảy tứ hợp viện tổng cộng đâu hai gian phòng một lớn một nhỏ đại gian phòng kia vẫn còn lớn có cần có thể đổi thành hai gian thậm chí là ba gian phòng tiểu gian phòng kia đâu ở lại một hai người cũng không có một chút vấn đề với lại à nói không chừng đấy và có cơ hội cha mẹ ngươi đến chúng ta chỗ này còn có thể ở một thời gian ngắn đấy hoặc nói nha chờ ngươi có h ả i tử cha mẹ ngươi đến thường trú lưu lại mang cho ngươi trẻ con thì không có vấn đề gì hoàn toàn không cần lo lắng đúng phòng ở trung v i ệ n là phía sau đóng dấu chồng không lúc trước ban đầu nhà dù sao đâu hai ngày này rồi sẽ có tin tức và đến lúc đó ngươi bản thân đi nhìn một cái nhìn xem liền biết nhà là dặn gì về phần n g ư ơ i n h i ê n ca nhân thân của ta vấn đề an toàn cũng không có cái gì vấn đề lớn dù sao cách gần đó nếu phụ cận có cái gì gió thổi cỏ lay tiểu tử ngươi nhất định có thể nhìn ra được ngươi không lúc trước cùng ta nói khoác qua nhà bất luận cái gì có vấn đề người cũng trốn không thoát ngươi chuyện này đối với hỏa nhãn kim tinh trương hạo nhiên gần từng chữ giải thích ra hiệu đối phương không nên suy nghĩ bậy bạn nghe nói trương hạo nhiên nói chuyện thái khôn tiểu tử này lập tức sức sống bắn ra bốn phía nói gọi là một hư vấn đó là đương nhiên à việc này ta còn không phải thế sao chèm đ ú g i ó ta trước kia tại bộ đội lúc thì là phụ trách điều tra công tác đây chính là trải qua chuyên nghiệm huấn luyện kế bên này có cái gì gió thổi cỏ lay người nào có vấn đề gì vậy khẳng định chạy không khỏi hỏa nhãn kim tinh của ta đúng n h i ê n ca ta trước kia liền phát hiện ngươi có chút không đúng bất quá ta sau đó suy nghĩ một lúc lại cảm thấy hình như rất bình thường nghe tiếng trương hạo nhiên đều bị kinh nhìn vội vàng hỏi thăm a này làm sao nói tiểu tử ngươi còn phát hiện ta chỗ không đúng còn tốt trương hạo nhiên cưỡng ép chấn định lại sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối đúng vậy à n h i ê n ca này trước ngươi không thường thường mang về nhà một chút thịt thái cái gì nha ta cũng cảm giác rất kỳ quái bất quá ta nghĩ, nghĩ ngươi mỗi tháng tiền lương cao như vậy với lại trong bộ còn có không ít phụ cấp đồng thời đâu còn thỉnh thoảng thường thường đi ra chuyến kém cái gì này vụn vặt lẹ tẻ cộng lại tiền cùng phiếu cái gì khẳng định không kém cho nên a ta sau đó cũng liền không nghĩ nhiều dù sao ta thì có thể hiểu được này người có bản l ã n h chính là như vậy sao có thể thiếu đồ tốt với lại phía trên năng lực phái ta tiếp theo bảo hộ n g ư ờ i vậy nói rõ n g ư ờ i đối với chúng ta mà nói khẳng định là trọng yếu đối với trọng yếu như vậy nhân tài chắc chắn sẽ không thiếu an xuyên thái k h ô n từng điểm từng điểm giải thích lục tục đem những này lời nói nói ra a a thì việc này a hắc tiểu từ ngươi thật đúng là nghĩ đến nhiều l ặ n chẳng qua a ngươi khoan hay nói ta trước kia vừa lúc bắt đầu mua chút ít thị thái t cái gì quay về vẫn đúng là thật lo lắng đặc biệt có đôi khi mua những vật này tương đối nhiều lúc ngươi biết là vì cái gì không trương hạo nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện nói xong đồng thời trong nội tâm không khỏi lộ bộ một chút ai n h a mà ơi thái k h ô n tiểu tử này còn thật sự có bản lĩnh lặc dựa vào những vật này liền biết ta có chút vấn đề khá tốt còn tốt ta mỗi tháng tiền lương cái gì nhiều như vậy về phần dùng bao nhiêu thì không có gì có thể cha hắn cũng không có đi thăm dò bằng không vẫn đúng là khó mà nói lặc này nếu là thật xác định có vấn đề vậy ta đây tự mang hệ thống cùng không gian cái gì không phải bại lộ nếu không sao đi giải thích những thứ này dự, tiền lương cao liền là tốt bằng không trong sân người thì đã sớm hoài nghi còn có một chút chân cái kia may mắn ta làm sơ đầu vóc thanh t ỉ n h không có động một chút lại hướng trong nhà mang nhiều như vậy thịt cái gì bằng không như thế ăn sớm xảy ra chuyện rồi trương hạo nhiên nghĩ những thứ này trong lòng t r ợ t t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời thì may mắn số chín mươi lăm tứ hợp viện không có phòng chống tiểu tử này lập tức đạt được xứng đi số chín mươi bảy tứ hợp viện ở khá tốt còn tốt tiểu tử này nhanh ở đến số chín mươi bảy viện đi chân dọa người đúng lúc này trương hạo nhiên lại một lần nữa thầm nghĩ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc ngay tại trương hạo nhiên trong đầu xuất hiện những ý nghĩ này lúc thái khôn bên này cấp ra trả lời chắc chắn n h i ê n c a ngươi nói vấn đề này ta còn thực sự có thể có thể biết có phải hay không lo lắng chúng ta trong sân có người đỏ m ắ t ta có phải như vậy hay không thái khôn vội và nói g n chờ không nổi hỏi hắn nghĩ biết mình nói đúng hay không nghe đối phương trả lời trương hạo nhiên nặng nề gật gật đầu t h vẹ đồng ý lập tức nói ra không tệ không tệ tiểu tử ngươi nói đúng nay tiền lương cao là tiền lương cao kiếm được nhiều nhà khẳng định không lo ăn không lo mặc nhưng mà vẫn như cũng được suy xét ảnh hưởng nếu không đấy ta hơi một tí mua chút thịt quay về cũng không có vấn đề gì hại nay không phải liền là lo lắng làm như vậy có người đỏ mắt nha khác đến lúc đó báo cáo ta nhà tư bản t ắ c phong cái gì vậy liền khó trị rồi trương hạo nhiên cười ha hả nói xong trong đó còn kèm theo một ít hàng l ậ u hắn có chút ý tứ chính là nếu không phải cảm thấy có thể biết có người đỏ mắt hắn kỳ thực còn có thể được ăn càng ngon hơn ha ha ha ta quả nhiên nói trứng l ạ n h ư n ca kỳ thực lợi này của ngưng ngược lại là nói không sai thì n g ư ơ i một tháng này hơn hai trăm tiền lương còn có phụ cấp trợ cấp cái gì muốn ăn tốt bao nhiêu cũng không có vấn đề gì chẳng qua nha xác thực được suy xét một ít ảnh hưởng r ố t cuộc lòng người khó đoán ai mà biết được sẽ có hay không có người đỏ mắt đâu đến lúc đó lỡ như thật giống ngươi nói như vậy một nâng báo lên cho dù năng lực giải thích rõ ràng chỉ sợ tại phụ cận thanh danh cũng hỏng rồi có ít người đấy nói như thế nào đây đáng giận có cười người không liền không chắc người khác so với hắn có bản lĩnh so với hắn trôi quá tốt chỉ là hoàn hảo loại người này hiện nay vẫn rất thiếu a thái không trên mặt ý cười nói xong còn đ ù a dỡn đảo ngược t r e o g ẹ o trương hạo nhiên vài câu Trưng trọng tâm trưng chuyện kéo xa, chương 435, trọng chuyện 435, 435, câu tâm câu chuyện kéo kéo xa, xa. lời này của ngươi ngược lại là rất có đạo lý chúng ta người trẻ tuổi ai không thích ăn đồ ăn ngon đây này ăn ngon xuyên ấm cho dù là trung nhân nhân người già đồng dạng là n g u y ệ n ý chỉ là muốn hơi chú ý một chút ảnh hưởng chẳng qua ngươi khoan hay nói chúng ta trong viện những thứ này hàng xóm đại đa số hay là thật không tệ cũng sẽ không nghĩ đi báo cáo cái gì báo cáo loại chuyện này nói như thế nào đây nếu không có điều t r a ra còn tốt ai cũng không biết coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua sao cũng được nha nhưng mà nếu là thật bị t r a ra được vậy coi như phiền phức lớn lớn rồi về sau cùng hàng xóm ở chung lên thì sẽ trở nên rất lúng túng thậm chí có thể biết bị đến mọi người phỉ nhổ cùng bài xích rốt cuộc ai nguyện ý cùng một thích mách lẹo báo cáo người khác người làm hàng xóm đâu đại gia hỏa đều sẽ cảm thấy loại người này thực sự thật là đáng sợ do đó loại người này tương đối ít cũng là có nguyên nhân này rất bình thường nha trương hạo nhiên nhẹ dọn thì thầm giải thích một chút nguyên do hở t ự như là như vậy à mặc kệ ở đâu thái ự a ồ cũng không q u ưa thích t ể u yêu này người mách báo lẻo, cáo khôn á Thái c người. h k nghe trương hạo nhiên lời nói này như có điều suy nghĩ g ậ t đầu lộ ra một bộ tự hỏi nét mặt trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc đúng vậy à, bất luận là bây giờ ở trong xã hội còn lúc trước ở trong bộ đội tất cả mọi người ghét những k i a thích phía sau k i ệ n cáo cho người khác làm khó dễ người loại hành vi này không chỉ để người cảm thấy không thoải mái với lại có đôi khi còn sẽ phá hư đoàn đội hài hòa không khí nghĩ đến đây thái khôn không khỏi cảm thán nói nhìn tới làm người có đôi khi vẫn là phải khéo đưa đầy một ít không muốn làm những tia tốn công mà không có kết quả lại làm cho người ta chán ghét sự việc ta đây nhất định là kỳ thực nói như thế nào đây có chút yêu mách lẹo người cũng không nhất định là đỏ mắt người khác cố ý đi báo cáo người khác nhưng mà trong âm thầm mọi người đối đãi kiểu này yêu mách lẹo yêu báo cáo người bên cạnh người vẫn sẽ xem thường vì ai cũng không nguyện ý cùng một thích ở sau lưng d ở cho người kết giao loại người này thường thường bị cho rằng là không đạo đức thậm chí có thể biết đối người khác tạo thành làm hại cho dù có đôi khi đối phương làm một sự tình tự nhận là đúng chẳng qua nha có đôi khi còn tốt vì có nhiều chỗ vẫn rất chú ý công bằng công chính cho nên cho dù có người mách lẹo hoặc báo cáo thì không có bao nhiêu vấn đề nhưng đại đa số lúc đ ầ u tình huống vẫn như cũng như thế đối đại yêu báo cáo người khác yêu mách lẻo người đó chính là không chào đón thậm chí có đôi khi mới tình huống coi như càng không đồng dạng vì có ít người có thể biết sử dụng mách lẻo hoặc báo cáo thủ đoạn để hãm hại người khác từ đó đạt tới mục đích của mình lúc này bị người tố cáo có thể biết nhận đãi nộ không công chính thậm chí lại bởi vậy nỗ lực lớn vô cùng đại giới gặp cực tổn thất lớn không có cách có đôi khi chính là như vậy tung tin đồn nhảm há miệng là đủ rồi bác bỏ tin đồn đâu mười cái hai mươi tấm miệng cũng không nhất định đủ những lời này nói quá đúng Lời đồn m ộ thật sáng ra, sẽ bá truyền rất ra, k ó có lại giải thích. Với lại, lời lời lâm tạo giải Với nhiều người tình nguyện tin đi hiểu Cái tiêu miệng, người nguyện tưởng lời đồn, cũng không nguyện ý đi tìm hiểu chân tướng. Cái này nhường những động động miệng, có thể để người khác lâm vào khuôn cảnh. thích. rất tình tìm đạt thể t chân hắn chỉ khác khuôn h được, cần vào đồn, này đồn bọn kẻ ý để Ừm, đúng là như vậy chỉ có thể nói tung tin đồn nhảm cần thiết trả ra đại giới quá thấp thái khôn gật đầu đáp lại hắn hiểu rõ trương hạo nhiên nói những tình huống này đều là tồn tại chỉ có thể nói tình huống khác nhau không giống nhau phân tích đi với lại có lúc đặc biệt hồi nhỏ nhận lấy giáo dục cùng sau khi lớn lên đi vào xã hội một ít tam quan hoàn toàn không giống có thể chỉ có thể nói lý tưởng là lý tưởng lý thuyết là lý thuyết hiện thực là hiện thực đi Tốt, trọng tâm trẻ tuổi thứ một ít Trưng thân phát trọng tâm trò thứ Thái tiếp, trò thâm trầm tiểu từ muốn rõ ràng rồi. rồi, chuyện kéo xa, không cùng ngươi người trẻ tuổi nói những thứ này. Dù sao về sao đâu, làm chuyện gì cũng nghĩ, nghĩ Nhiên hiện tâm câu chuyện kéo xa, vội vàng nói ưng,、um, không trò chuyện những thứ này.、Thái、khôn nói tiếp, cũng không muốn trò chuyện thâm trầm như vậy chủ đề. Được rồi, nên nói cũng cùng tiểu từ ngươi nói. Ngươi lễ này bái chuẩn gì câu đâu, câu câu. làm Ưm được chủ Được cẩ sau Hạo hồi vậy kéo kéo kéo sao xa, xa, xa, Dù lại, vội bái là về đề. lễ bị tiếp lấy đ ố i nó mở miệng kia trước như vậy ta liền đi về trước tẩu tử ngươi đang ở nhà chờ ta đâu sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi được rồi nhiên ca cảm ơn ngươi a giúp ta nhiều như vậy thái k h ô n thấy thế thì theo sát phía sau đứng dậy đem trương hạo nhiên t i ệ n đến cửa nhà nhiên ca người này đối với ta thực là không tồi về sau nếu là có cái gì cần phải giúp một tay ta nhất định phải giúp hắn chờ đối phương rời đi về sau thái k h ô n trong lòng suy nghĩ một lúc mà trương hạo nhiên đâu vừa về đến nhà thì ngửi thấy trong phòng bay tới đồ ăn mùi thơm like, ngay tại hắn đi thái k h ô n nhà không bao lâu vợ lý thư hiểu liền làm lên cơn tối bảo bối k h u ê n ữ tại cùng đệ đệ chơi đâu đi vào phòng trương hạo nhiên đầu tiên là đùa một phen nhà mình nữ nhi bảo bối cùng nhi tử bảo bối đúng nha ba ba tiểu kiều n g u y ệ t tràn đầy phấn khởi m ạ i thanh mãi khí nói xong mà một bên tiểu kiều dưới đâu thì là ông trương hạo nhiên đùi hai cánh tay lay nhìn ông quần thì là muốn ba ba ô m hắn nhìn đệ đệ làm ra động tác như vậy tiểu kiều n g u y ệ t thì đi theo muốn ba ba ô m nàng tốt tốt tốt cũng ôm cũng ôm nói xong trương hạo nhiên tự hái một tay ôm một đứa bé tiếp theo hắn lại hướng về trong phòng bếp đi đến vợ xào dao nấu cơm đâu muốn ta làm cái gì không trương hạo nhiên cười hì hì đi vào nhà bếp ừ m lạng yên nghe thấy nhà mình thanh âm của nam nhân lý thư hiểu còn chưa phản ứng và quay đầu lại nhìn một chút mới phản ứng được không cần không cần đồ ăn đều nhanh đã làm xong hai người các ngươi tiểu ra hỏa lại để cho ba ba ôm đúng không hai cái nghịch n g ầ m trứng đúng t i ể u nhiên cùng tiểu khôn nói tốt sự tình không có đâu lý thư hiểu trêu chọc trêu đùa hai h ả i tử sau đó hỏi nhà mình nam nhân một ít tình huống ừng nói rõ trương hạo nhiên gật đầu đáp lại được vậy là tốt rồi đồ ăn nhanh tốt người trước mang hai hải tử đi bên ngoài chơi đi khắc đợi trong phòng bếp khói dầu lớn lý thư h i ể u khoát khoát tay ra hiệu tốt tốt tốt bà bối khuê nữ nhi tử bà bối chúng ta ba ra ngoài rồi mụ mụ nhường chúng ta ra ngoài ngoan ngoãn và ăn cơm rồi trương hạo n h i ê n vui sướng cùng hai hải tử chơi đùa lập tức trương hạo nhân hào hứng giặt rào một tay ôm một đứa bé đi ra nhà bếp cũng không lâu lắm chỉ một chốc lát công phu lý lao gia tử đến đây hai hải tử lại vây quanh ở lão nhân ra bên cạnh đi chơi và đồ ăn đã làm xong về sau người một nhà các loại hòa thuận ngồi ở trên bàn cơm ăn xong rồi cơm tối t i ể u nhiên t i ể u k h ô n kết thân việc này cũng cùng hắn nói rõ a cùng tiểu k h ô n nói n h ư n g hắn chuẩn bị cẩn thận một cái đi lý thư hiểu lại tại trên bàn cơm hỏi một lần nghĩ xác nhận một chút ừ mừng nói rõ còn có trong nhà máy cho hắn phân phối nhà việc này thì cùng hắn nói trương hạo nhiên gật đầu đáp lại ừ mừng vậy là được lý thư hiểu nói xong liền tiếp tục ăn cơm ừ m kết thân t i ể u k h ô n kết thân việc này đã sắp xếp xong xuôi còn có trong nhà máy phân phối nhà chuyện này là chuyện ra sao lý lao gia tử nghe nói hai người đối thoại n h ị n không được x e n vào đúng vậy a lao gia tử sắp xếp xong xuôi cụ thể kết thân thời gian định xuống này chủ nhật đấy về phần trong nhà máy phân phối nhà việc này nha cũng là bởi vì còn nhỏ không muốn kết thân này lại đến thành gia nhân kỷ cũng nên suy xét cho người ta chia phòng tử chuyện này trương hạo nhiên vô cùng đơn giản để lời miệng nguyên lai là như vậy a kia có thể thật sự là quá tốt lý lao gia tử nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn hiểu rõ đối với người trẻ tuổi mà nói có phòng úc của mình là cỡ nào chuyện trọng yếu hiện tại trong nhà máy vui lòng cho thái khôn đứa nhỏ này phân phối nhà vậy khẳng định tốt có thuộc tại p h o n g ốc của mình nay tại tứ cựu thành liền xem như c ầ m dễ về sau lấy vợ sinh con cái gì bao nhiêu thuận tiện đây này đương nhiên hắn hiểu được trong này khẳng định là có tiểu nhiên ở bên trong cho thái khôn tiểu tử này rút một chút sự lực nhưng mà hắn không nói ra cũng không có hỏi mà trương hạo như đâu cũng không có đem trong này một ít c à n g tình huống cụ thể báo cho biết lý lao gia tử hay là đừng để quá nhiều người hiểu rõ những chuyện này bất quá tiểu nhiên các ngưng phải nhường tiểu khôn hào hào nắm chắc lần này kết thân cơ hội nay đ ụ n g thượng một cô nương tốt thì cũng đừng làm cho con gái người ta chạy nha lý lao gia tử nói đ ù a nói ha ha yên tâm đi lao gia tử ta sẽ nhắc nhở tiểu khôn trương hạo nhiên cười lấy hồi đáp tư mừng vậy là tốt rồi ha ha trong nội viện này đầu về sau thật đúng là h à i tử nhiều a thật tốt thật tốt nha lý lao gia tử cảm khái vạn phần nói xong hắn thế hệ trước trong mắt h à i tử nhiều nhân khẩu thịnh vượng vậy liền đại biểu cho p h ú c khí nhiều con chính là nhiều phúc đây đều là cực tốt vừa nói xong những lời này không có qua vài giây đồng hồ lý lao gia tử đột nhiên nghĩ đến cái gì chỉ thấy hắn n h ư mày mở miệng hỏi sao đúng tiểu khôn đứa nhỏ này nhà phân phối ở đâu phân phối nhà kiểu gì lớn không lớn mấy gian đấy ta nhớ kỹ này số chín mươi lăm tứ hợp viện không giành phòng a lý lao ra tử vấn đề nhiều hơn một người tiếp một người để người đáp ứng không suy n g h nhưng này có thể chính là đối với quan hệ tốt hậu bối đặc thù yêu thích đi rốt cuộc như là người xa lạ ai biết quan tâm ngươi công việc bể bộn như vậy đâu trương hạo nhiên cười cười nói ra vậy khẳng định không phải điểm tại chúng ta sân a lạo ra từ ngươi a nói đúng chúng ta trong sân đầu không g à n h nhà trong nhà máy cho thái k h ô n tiểu tử này phân phối nhà ở tại số chín mươi bảy tứ hợp viện thì chúng ta sắt vách sắt vách nhà một lớn một nhỏ còn rất không tồi trung viện gì gạ đóng nhà và lúc nào tiểu k h ô n nhà việc này định xuống đến lúc đó nhà lão ra tử ngài có thể để cho hắn dẫn ngươi đi xem xét mà vẫn là thôi đi đến lúc đó và tiểu tử này nhà ở thay đổi thủ tục làm xong cầm tới chìa khóa cái kia thu thập thu thập xong cái kia lại lần nữa sửa chữa cũng đều sửa chữa tốt và triệt để dọn nhà đi qua ngày ấy ta lại đi nhìn một cái sự việc không có quyết định trước khi đến thì không cao điệu như vậy nếu không sẽ đối với tiểu k h ô n đứa nhỏ này có ảnh hưởng lý lao gia tử vẻ mặt thành thật hồi nhìn lời nói nhìn ra được trong mắt tràn đầy đối với thái không ân cần cũng đúng hết thể chờ sự việc quyết định đến lại nói chí ít nha cũng phải đem tất cả thủ tục làm xong mới được trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc suy tư một lát sau gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý hắn cảm thấy lý lao gia tử nói rất có đạo lý nếu như bây giờ thì vô cùng trương dương có thể biết cho thái khôn đem lại không cần thiết bên ngoài áp lực cùng bối rối bởi vì này lúc nhà ở khẩn trương cực kỳ cũng chằm chằm vào phòng chống đấy lúc này quá tiêu căng đừng để đỏ mắt ngoại nhân chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến có thể sẽ không tốt người một nhà vừa ăn cơm một bên tràn đầy phấn khởi địa đ à m luận về thái khôn kết thân sự việc bọn hắn cũng đối với thái khôn tràn đầy c h ờ mong hy vọng hắn năng lực sớm ngày tìm thấy cái đó cùng hắn làm bạn cả đời người mặc dù lần này kết thân đã định kết quả không biết nhưng tất cả mọi người tin tưởng thái khôn nhất định có thể tìm tới một thích hợp đối tượng vượt qua hạnh phúc mỹ mãn đời sống sao đúng tiểu nhiên thưa h i ể u a hai người c ấ p ngươi lỗ hổng lúc nào lại muốn một a l i ê n định chỉ cần tiểu kiều n g u y ệ t cùng tiểu kiều duệ hai hài từ sao lý lao gia tử đột nhiên đem thoại để kéo tới thứ ba thai vấn đề bên trên a nghe đến đó trương hạo nhiên lập tức không có phản ứng. a a việc này a lao gia tử ngài yên tâm việc này ta cùng thư hiểu sẽ xem xét và này hai hải tử lớn hơn chút nữa đi đến lúc đó lại muốn lao tam dù sao hai chúng ta còn trẻ đâu không cần phải gấp gáp tới chờ phản ứng lại về sau trương hạo nhiên giải thích lên đối với việc này trương hạo nhiên ngược lại là không nghĩ nhiều có năng lực sinh thai lần ba cũng không có cái gì vấn đề lớn đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vợ thái độ rốt cuộc sinh con việc này thống khổ chính mình vợ mà trước đó lý thư hiểu đã nói với hắn chuyện này cho rằng hiện nay hai hải tử còn nhỏ trước hết không muốn thứ ba thai về sau lại nhìn tình huống bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung do đó trương hạo nhiên luôn luôn không để ý việc này bây giờ một trai một gái thời gian rất tốt được việc này các ngươi cô dâu mới suy xét là được kỳ thực đi này sống qua ngày nha chính mình vui vẻ là được đặc hai từ nhiều náo nhiệt là náo nhiệt nhưng mà chuyện phiền lòng cũng nhiều ngươi thương lượng với thư hiểu nhìn đến là được lý lao gia tử nghe được trương hạo nhiên trả lời chắc chắn thì không còn hỏi tới chủ yếu là hiện tại cũng lưu hành nhiều sinh con mà trương hạo nhiên hai lỗ hổng nhiều năm như vậy cũng không có tiếng động hắn còn thật lo lắng là nhà mình cháu gái không muốn sinh sau đó khác ảnh hưởng tới vợ chồng quan hệ trong đó bất quá hắn vừa nãy nhìn ky tiểu nhiên sắc mặt rõ ràng nói rất đúng thật lòng đã như vậy vậy hắn cũng không cần đi lo lắng chuyện này sau buổi cơm tối trương hạo nhiên thu thập lại trên bàn cơm bắt cơm thái bùn đem cái k i a rửa cũng rửa sạch về sau cuối cùng l a u l a u rồi một chút bếp lò thì cũng vội vàng làm xong mà lý thư hiểu đâu thì là ở phía sau bếp lò trong đánh tốt nước nóng cho hai hải tử rửa mặt lên lúc này bếp lò đại đa số cũng là như thế dùng chiếc lò dùng để xào rau sau lò đâu thì trước giờ đánh tốt nước lạnh trong nồi như vậy xào rau đồng thời thủy thì nóng lên cứ như vậy không chỉ có thể nấu nước sôi đến uống còn có thể dùng để đốt nóng b u ổ i tối trước khi ngủ rửa mặt cùng rửa chân cần thiết thủy như vậy nếu như muốn tắm rửa làm sao bây giờ đâu đừng lo lắng nơi này chính là còn có nóng đến nhanh nha chỉ cần để cho nhà máy hồng tinh sản xuất t ấm đun nước siêu tốc hồng tinh cắm điện vào rất nhanh liền có thể được đến ôn hòa dễ chịu nước tắm đương nhiên rồi ngẫu nhiên sử dụng bếp lò nấu nước thì là lựa chọt tốt nhưng mấu chốt ở chỗ có nguyện ý hay không bỏ được hoa cái này t i điện chẳng qua đối với nhà trương hạo nhiên mà nói điểm ấy tiền điện còn là hoàn toàn s u ấ t r a nổi tiểu nhiên a ta cái lao nhân này thì về nhà trước đi đi lý lao gia tử mặt mỉm cười hướng trương hạo nhiên cá o biệt cũng chuẩn bị rời khỏi tại quá khứ lý lao gia tử bình thường hội sau khi ăn cơm tối xong cùng trương hạo nhiên tâm sự sau đó trở về chính mình ở lại tứ hợp viện nhưng mà về đến trong nhà về sau suy xét đến lao gia tử còn cần lại lần nữa nhóm l ử a nấu nước nóng không thế nào thuận tiện ngoài ra lý lao gia tử đối với dùng điện phương diện lại có chút tiết kiệm lại thêm trương hạo nhiên cho rằng một mình hắn sử dụng nóng đến nhanh nấu nước không quá an toàn đợi liền quyết đến h h n ư ờ lý lao gia tử sau khi rời đi trương hạo nhiên lện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi tới tây xuyên nước úc nơi này là nhà hắn nhi tử cùng khuê nữ chỗ ngủ rất sớm trước đó trương hạo nhiên liền đem tây xuyên đường ố c cùng tây xương phòng đạ thông mà chính hắn thì cùng vợ lý thư hiểu ở cùng nhau tại bên trong tây xương phòng thế nào vợ hai đứa bé cũng đã ngủ chưa trương hạo nhiên nhẹ giọng thì thầm địa đi vào phòng ân cần mà hỏi thăm x u y sắp rồi lý thư hiểu trên tay vẫn còn bận rộn nhìn cái gì nàng dùng ánh mắt ra hiệu trương hạo nhiên đi về nghỉ trước nhìn thấy tình cảnh này trương hạo nhiên vô cùng biết điều gật đầu sau đó d ó n rén địa ra khỏi phòng cũng không lâu lắm lý thư hiểu thì về tới tây xương phòng hai hải tử cũng ngủ tiếp đi trương hạo nhiên không kịp chờ đợi hướng nhà mình vợ đặt câu hỏi khắp khuôn mặt là quan tâm ừ n cũng ngủ t i ế p đi lý thư hiểu mang theo mọi m ệ t h ồ i đáp nghe được đáp án này trương hạo nhiên trong lòng treo lên tảng đá cuối cùng rơi xuống hai hải tử ngủ t i ế p đi là được thật sự là hống hai hải tử đi ngủ thái phiền thái quá mệt mỏi mà hắn nhìn qua lý thư hiểu vẻ mặt m ệ t m ỏ i nét mặt đành phải đem trong lòng kia phần nhiệt liệt lại hưng ơ phấn tâm tư áp chế xuống tốt tốt tốt xem ra ngươi đã vô cùng mệt mỏi vậy liền nghỉ sớm một chút đi trương hạo nhiên ôn n u địa đối với thê tử nói còn có một chút sớm đâu tiểu nhiên da da của ta mới vừa cùng ngươi nói sự kiện kia ngươi nghĩ như thế nào lý thư hiểu hỏi thăm về lý lao ra từ thúc đẩy sinh trưởng sự kiện kia vừa nãy nàng đều nghe thấy được nàng thì ở bên cạnh bởi vì nghe thấy ra ra mình thúc đẩy sinh trưởng ra mặt nàng có chút mỏng cảm giác thực sự có chút xấu hổ liền không có mở miệng nói cái gì mà là nghiêng lỗ thai lẳng lặng nghe hai người đối thoại chuyện gì n h ư n g chúng ta lại muốn đ ư a bé việc này trương hạo nhiên tò mò hỏi ngược lại đúng a chính là cái này sự việc đấy người thế nào nghĩ nha n a m ở nhà mình trong ngực nam nhân lý thư hiểu nói xong việc này thuận theo tự nhiên thôi chẳng qua hai hải từ còn nhỏ chờ một chút xem đi hiện đang chiếu cố hai tiểu gia hỏa này cũng bận bịu không tới nếu thêm một cái hài tử kia liền càng bận bịu không tới còn có chính là sinh con đối với thân thể nữ nhân không có chỗ tốt dứt khoát qua một hai ba năm lại nói chuyện này đi chúng ta hiện tại có khuyên nữ nhi tử không cần phải gấp gáp trương hạo nhiên qua loa giải thích một phen hắn biết đại khái chính mình vợ có thể bức bách tại ngoại giới cái khác áp lực muốn lại sinh một cái hài tử nhưng hắn thì đã hiểu bọn hắn cần càng nhiều thời gian tới chiếu cố tốt đã có hai đứa bé với lại hắn thì lo lắng vợ sức khỏe tốt rốt cuộc sinh con đối với nữ tính mà nói là một kiện đại sự mỗi sản xuất một lần đã là vượt qua một lần sinh tử quan lại là đối với sức khỏe tốt một lần t ổ n thất được cần phải thi cho thật giỏi lo suy xét Ừm. được rồi đưa qua mấy năm lại nói lý thư hiểu mặc dù trong lòng trong lúc nhất thời hơi có chút thất lạc nhưng thoáng qua liền mất ở sâu trong nội tâm lại cảm giác được t r ậ n t r ậ n ôn hòa cuối cùng vẫn nghe theo trượng phu ý kiến nàng hiểu rõ trương hạo nhiên nói rất có đạo lý bọn hắn xác thực cần muốn trước tiên đem trước mắt hai đứa bé nuôi lớn về phần trương hạo nhiên quan tâm nàng sức khỏe tốt trong nội tâm nàng n ọ nào tâm trạng rất là sung sướng khắc quá để ý a thư hiểu chờ chúng ta cảm thấy thời cơ chín muội tự nhiên sẽ có tân sinh mệnh d á n g lâm đến nhà chúng ta trương hạo nhiên ă n ủi chăm chú địa ôm ấp lấy lý thư hiểu ừng t ố t lý thư hiểu tựa ở trượng phu trong ngực trong lòng vẫn như cũ có vẻ mong đợi có thể qua một đoạn thời gian nữa coi như hải tử nhóm trưởng thành một ít bọn hắn là có thể suy xét lại muốn một b ả o bảo cuộc sống tương lai còn rất dài bọn hắn có thể chậm rãi kế hoạch chờ đợi thời cơ thích hợp đến mà bây giờ bọn hắn đem chuyên chú vào chiếu cố tốt hiện nay hai cái này đáng yêu hải tử cùng lấy bọn hắn cùng nhau vượt qua mỗi một cái mỹ hảo trong nháy mắt ừng vậy liền qua hai năm lại nói. chính là cha mẹ ta sẽ không trách ta chứ lý thư hiểu hỏi thăm về về công công bà bà bên ấy đối đại chuyện này thái độ nàng có chút bận tâm nhìn trương hạo nhiên trong mắt lóe ra một tia lo âu trương hạo nhiên cười cười đưa nàng gấp gấp ôm vào trong ngực ôn nu nói xoả nữ nhân ngươi yên tâm đi cha mẹ đều là người thông tình đạt lý bọn hắn làm sao có khả năng trách tội ngươi đây hai người bọn họ lỗ hồng a thích ngươi còn đến không kịp đâu với lại chúng ta bây giờ đã có hai cái đáng yêu hải tử bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu ngươi có thể vẫn luôn là nhà chúng ta đại công thần không có ngươi bọn hắn hai ông bà già năng lực được như nguyện lên làm ra ra a mãi mãi người nhà suy nghĩ nhiều quá cũng không thể suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng tâm trạng lý thư hiểu nghe trương hạo nhiên lời nói lo âu trong lòng dần dần tiêu tán chủ yếu là cuối cùng ta nghe trong sân mấy vị khắc bác gái nói chuyện ta lo lắng cha mẹ hội cảm thấy ta chưa đủ hiếu thuận vì chúng ta không có mau chóng lại muốn một đứa bé việc này trương hạo nhiên cười lấy lắc đầu nghiêm túc nói làm sao lại thế cha mẹ luôn luôn rất thương yêu chúng ta bọn hắn biết nói chúng ta bận rộn công việc áp lực đại cho nên sẽ không cưỡng cầu chúng ta ngay lập tức muốn thứ ba đứa hải tử chỉ cần chúng ta người một nhà hạnh phúc vui vẻ bọn hắn thì thỏa mãn hắn nhẹ khẽ vuốt v an ủi với lại chúng ta mới là vợ chồng thời gian này là chính chúng ta qua không phải cho người khác qua dù là cha mẹ ta bên ấy cũng không thể chơi dự quá nhiều thì coi như bọn họ muốn nhiều hơn nữa t ô i đ ố i cũng muốn xem trọng quyết định của chúng ta với lại ta trước đó cùng bọn hắn hai lỗ hổng tán gẫu qua chuyện này bây giờ chúng ta có hai đứa bé nếu không muốn tiếp lấy muốn hài tử có thể không cần người yên tâm đi chương bốn trăm ba mươi tám lanh thanh thu đến lần nữa chương bốn trăm ba mươi tám lanh thanh thu đến lần nữa lý thư hiểu cảm động gật đầu nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh nàng đã hiểu trương hạo nhiên đối nàng yêu cùng ủng hộ đối với hắn trong vấn đề này cùng nàng đứng chung một chỗ mà cảm thấy ấm lòng trương hạo nhiên tiếp tục nói đừng suy nghĩ nhiều bọn hắn cũng có tôn t ử tôn nữ còn có thể trách ta nhóm làm gì vậy đây không phải ở không đi gây sự mà yên tâm đi nam nhân của ngươi vẫn luôn đứng ở ngươi bên này ai tới nói ngươi đều không tốt xứ thanh âm của hắn tràn đầy kiên định cùng ôn hòa nhường lý thư hiểu cảm thấy vô cùng an tâm nàng tựa ở trương hạo nhiên trong ngực cảm thụ lấy tiếng tim đập của hắn trong lòng tràn đầy hạnh phúc cuối cùng trương hạo nhiên nhẹ nhàng vỗ lý thư hiểu phía sau lưng nhẹ nói tốt tốt vợ chúng ta cùng nhau hào hào đi ngủ ngày mai lại là mỹ hào một、tiên. lý thư hiểu mỉm cười gật đầu vui vẻ ra mặt thế là trương hạo nhiên ôm lý thư hiểu cùng nhau tiến nhập ngọt ngào m ộ n g đẹp bọn hắn qua lại tự a sát t hưởng thụ lấy phần này ấm áp cùng yên tĩnh và vợ lý thư hiểu nặng nề địa ngủ trôi qua về sau trương hạo nhiên cũng không có ngủ mà là trận tròn mắt đang suy tư cái gì hắn trong lòng hạ quyết tâm hiện nay này hai ba năm không có ý định m u ố n thứ ba thai về phần về sau nha về sau thuận theo tự nhiên chủ yếu là hắn nhìn có chút đa sầu đa cả vợ đau lòng làm hư do đó tất nhiên hắn nói những lời này vậy thì phải nói được thì làm được cũng tiết kiệm vợ suy nghĩ lung tùng vạn nhất nếu là phía sau có người nói viên thứ t tử, vậy hắn trương hạo nhiên khẳng định không quen có một cái nói mắc một dù sao có bản lĩnh liền đến x o n g việc còn không sửa lời nói vậy liền càng đơn giản hơn làm khó dễ tìm hiểu một chút ai bảo vợ hắn không vui vậy hắn thì làm cho đối phương không vui còn có chính là gần đây đoạn này trong lúc đó phải hảo hảo cùng vợ giao lưu cầu thông một chút khác đến lúc đó vợ một người suy nghĩ lung tung hồ tư loạn tưởng thì dễ sinh bệnh nghĩ những thứ này trương hạo nhiên từ từ mần ngủ cuối cùng nặng nề ngủ thiết đi sáng sớ ngày thứ hai trời mới vừa sáng không lâu trương hạo nhiên thì theo trong lúc ngủ mơ từ từ tỉnh lại hắn rủi rủi con mắt ngáp một cái sau đó ngồi dậy khi hắn nhìn về phía ngoài cửa số lúc kinh ngạc phát hiện bên ngoài chính đang đổ mưa chẳng qua cũng may lượng mưa cũng không phải rất lớn chỉ là tí tách tí tách dưới đất nếu mưa lớn hơn chút nữa vậy hắn đi nhà máy hồng tinh đi làm sẽ phải bị dính ướt t i ể u nhiên đã dậy rồi điểm tâm đã làm t ố t ta ta nấu chút ít mì áo mưa cùng ủng đi mưa cũng đều chuẩn bị cho ngươi tốt đợi lát nữa đừng bên mặt vào lúc này vợ g i ọ n lý thư hiệu chuyển đến nàng mặt mỉm cười ôn nhu nói được rồi vợ ta biết rồi trương hạo nhiên gật đầu một cái đáp lại nói kỳ thực vây có phải muốn quá mức mang một đôi giày đi làm trương hạo nhiên trong lòng sớm có dự định bởi vì hắn ở trong s ư ở n g trong văn phòng chuẩn bị một đôi dự bị hài tử cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề này với lại hắn còn có thể định kỳ thay đổi này đôi dự bị g i à y vì gìn giữ sạch sẽ sạch sẽ an điểm tâm xong về sau trương hạo nhiên nhanh chóng mặc lên áo mưa thay đổi vùng đi mưa cũng la lên phụ thân trương vệ quốc cùng ra ngoài bọn hắn c ư ợ i lấy xe đạp hướng phía nhà máy hồng tinh phương hướng mau chóng đuổi theo đã đến nhà máy hồng tinh về sau ở văn phòng xử lý một hồi văn kiện đã tiếp cận chín giờ sáng trương hạo nhiên tiếp lấy đi một chuyến công đoàn nhà máy bên đấy An bài hai bài trương i đối với v ư tư hạo nhiên trong lòng chân biến một phen sau đó trực tiếp không nhanh không chậm đi vào phòng trong lòng còn mang theo một chút không vui chỉ là trên mặt không có hiện hiện ra đồng chí trương hạo nhiên trở về rồi lãnh thanh thu mỉm cười lên tiếng chào hỏi thanh em ôn hòa mã thân thiết cho người cảm giác giống như tính cách của nàng luôn luôn như thế ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi dường như đối với chuyện kế tiếp tràn đầy hứng thú ừ m quay về lãnh chủ tịch n g à i đây là tới t h ứ khôn thế nào không cho lãnh chủ tịch châm t r à đâu t r ư ơ n g hạo nhiên khách khí nói xong đồng thời ra hiệu từ k h ô n cho l ã n h thanh thu pha t r à mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì lễ phép căn bản cùng với xem trọng không được t r ư ơ n g chủ tịch uống t r à coi như xong ta lần này đến đây chính là vì vương văn sinh cùng lưu nhị chỉnh hai người đến công đoàn nhà máy bên này cho hắn hai kết quả xử lý là cái gì đây lãnh thanh thu đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến ngữ khí của nàng nghiêm túc trong ánh mắt toát ra đối với chuyện này coi trọng a người nói chuyện này a việc này đã giải quyết trương hạo nhiên nhẹ nhàng phất phất tay tỏ vẻ vấn đề đã được đến xử lý thích đáng ngữ khí của hắn thoải mái tự tại giống như chuyện này cũng không có dẫn tới quá nhiều gợn sóng ồ vậy cụ thể kết quả xử lý là dạng gì đây này lãnh thanh thu không kịp chờ đợi đi về phía trước một bước trong mắt lóe ra vội vàng con mang nàng vội vàng muốn biết cụ thể xử lý tình huống dưới cái nhìn của nàng dù sao nàng rời về hưu thời gian thì không lâu không sợ hãi Chưng có chút càng cho hạo nhiên không hôm Lanh Thanh nào ngày nói Hắn giếm, kỹ kết Thu. dấu qua quả đem đem cả xử lý sau ự kiện trải q u cùng với chính mình chọn lựa biện pháp cũng mình biện năm với mười i pháp một một lựa đ miêu mặt mở chân tướng sự tình cùng với Thu tả Thanh thể tất tướng tình thái cả ra Lanh của đây, đủ độ. chân nhường cùng nghĩ mình cùng có sự Sau ý khi nói xong hắn dường như nhớ ra cái gì đó bổ sung nói ra lãnh chủ tịch ngươi cảm thấy này kết quả xử lý thế nào nha đúng lý giám đốc bên ấy đã đồng ý cái này sắp đặt cái này kết quả xử lý a lý giám đốc đồng ý sao thế nhưng ta nghĩ cái này kết quả xử lý không nhiều phù hợp đi b ả nhưng tiểu còn chưa xong, xin i đ ể mà kích trang kế trang t ế i đâu đặc sắc nội dung. Như vương ậ y hay có phải hay không đối với v â n sinh cùng lưu nhị trình hai vị đồng chí nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm đặc biệt đồng chí lưu nhị trình nhận lầm thái độ phi thường tốt hắn đã cực lớn nhận thức được sai lầm của mình chúng ta xưởng dù nói thế nào cũng không thể một gậy đem người đánh chết ta với lại đâu chuyện này hiện nay không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn cũng không có cho đồng chí vu hải đường đem lại cực lớn hoang mang nếu dựa theo ngài nói như vậy kia chẳng phải thật sự thành một gậy đem người đánh chết nha chúng ta dù sao cũng phải cho người ta một cơ hội nha với lại làm là như vậy không phải ngược lại có khả năng cho đồng chí vu hải đường tạo thành ảnh hưởng không tốt đâu do đó ta nghĩ việc này như thế xử lý đã được rồi phải nói cứu cách thức phương pháp mà trương hạo nhiên thì không tức giận nghiêm túc nói ra cái nhìn của mình việc này được thôi cứ như vậy xử lý đi nhưng mà dường như cùng như ngươi nói vậy muốn là hai bọn hắn tư tưởng giáo dục không quá quan đến lúc đó nhất định phải nghiêm khắc xử phạt đặc biệt cái đó đồng chí vương vân sinh biết nhau sai lầm chưa đủ c h i ệ t đ ể giác ngộ rõ ràng chưa đủ ca mà lãnh thanh thu tự hỏi về sau suy nghĩ một lúc việc này lý giám đốc đều đã lên tiếng hay là cho chút mặt mũi đi với lại trương hạo nhiên người này lần này thì cho đủ nàng mặt mũi kia liền dừng ở đây đi đây nhất định thanh thu đồng chí hai người bọn họ nếu tư tưởng giáo dục không quá quan đều không cần ngươi nói ta liền phải nghiêm khắc xử phạt bọn hắn trương hạo nhiên cấp ra khẳng định hồi phục phụ h ọ đối phương sau đó hai người đơn giản nói chuyện phía một hồi lãnh thanh thu liền bị trương hạo nhiên tự mình đưa đến cửa